Trước 1 sở, thi sở thiên một cái nhập. tay i khác bên trong chúng, trong nháy mắt hiện hiện trói mắt qua mang hoạch xuất ra một đạo không gian phú văn tùy theo đem cái này đạo không gian phú văn đánh vào trước mặt ngũ linh vạn tượng trận pháp bên trong chúng ông tan vào ngũ linh vạn tượng trận pháp bên trong chúng phú văn lập tức hiện hiện còn như gợn nước huyền bí gợn sóng hắn không gian đạo pháp mặc dù không cách nào đem một mươi hai minh khôi đạo này đạo pháp na di nhưng là tan vào ngũ linh vạn tượng trận pháp về sau tại ngũ linh vạn tượng trận lực lượng bảo vệ dưới vẫn có thể duy trì phù văn không bị đánh nát na z i đi một phần lực lượng thần minh thành đạo vạn minh quý tông cùng một thời gian bên trong minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người đồng thời thi triển ra cường đại đạo pháp ẩm ẩm hai người riêng phần mình tế lên cái kia hai kiện t r ấ n tông chi bảo đột nhiên b ộ c phát ra bành trướng vô cùng lực lượng thiên địa vì thế mà chấn động minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người một cái là phản hư cảnh năm tầng một cái là phản hư cảnh bốn tầng tuyệt không phải minh thiên mệnh loại kia mới vừa vào phản hư cảnh, cảnh giới có thể so sánh tại hai người toàn lực bạo phát hạng hai kiện c h ấ n tông chi bảo hủy nàng triệt để bạo phát ra hình thành hai phe đáng sợ thiên địa dị tượng tại hai loại thiên địa dị tượng bên trong chúng đã là ẩn ẩn có một sợi chân chính đạo văn hiện hiện tràn ngập thần dị lại vô cùng kinh khủng khí tức như là hai loại thiên địa chi đạo hiện hiện lần này tất yếu đưa ngươi c h ấ n sát minh thắng đạo cùng m i n h quan tiên h hai người đồng thời h é t lớn nhưng mà đúng lúc này ông tại bọn hắn phía trước t hư không đột nhiên và mẹo sau đó liên gặp một tòa so trước đó hai lần còn muốn rõ ràng mấy phần huyền ảo hoa văn hiện, hiện ngay sau đó ẩm ẩm từ giữa mặt mãnh liệt mà xuất lực lượng giống như kinh khủng biển động đột nhiên manh đến cái gì hắn lại còn có thể thi triển ra không gian đạo pháp cái này thứ không gian đạo pháp vậy mà so trước đó còn mạnh hơn một điểm minh thắng đạo cùng m i n h quan thiên sắc mặt đại biến hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên lần này thi triển không gian đạo pháp so trước đó còn mạnh hơn không tốt hắn lần này na di đến lực lượng không chỉ có bao gồm mười hai minh khôi lực lượng còn có hắn tỏa trận pháp kia lực lượng màu ra tay hóa giải phát hiện điểm này về sau minh thắng đạo cùng minh quan thiên toàn thân đều run một cái trong nháy mắt đội thế công vì thủ thế hai người cường đại đạo pháp cùng c ù n g mánh vọt tới lực lượng đáng sợ rằng c ó cùng một chỗ toàn bộ không gian đều trong phút chốc tràn ngập lang liệt lực lượng may m à ta phản ứng kịp thời tránh nhanh minh thiên mệnh đã là ăn ba lần thua lỗ lần này đã có kinh nghiệm tại vừa mới nghe được minh thắng đạo cùng minh quan thiên nói ra tay lúc hắn cũng biết tình huống sợ rằng sẽ khớp ổn hắn không chỉ có không c ó theo hai người đồng loạt ra tay hơn nữa còn trong nháy mắt rời xa quả nhiên như là sở liệu muốn thừa dịp sở thiên bị m ộ mươi hai minh khôi cầm cự được g i xuất thủ trấn sát sở thiên sẽ chỉ tự tìm k ổ ăn bây giờ thấy một màn này minh thiên mệnh thợ nhõm một cái thật dài mừng thầm mình sở thiên giờ phút này thấy đem minh thắng đạo cùng minh quan tiên h hai người kéo lại yên tâm sở thiên không nghĩ tới à tại bực này khốn cảnh trước mặt người đúng là cũng có thể thành công ngăn cản được làm cho người bội phục đến cực điểm à. minh vô nhai cảm thán âm thanh tại lúc này vang lên nhưng tiếp theo minh vô nhai thanh â m liền chuyển sang lạnh lẽo ngươi cường giả như vậy nếu không chết chính là ta minh vực thế giới tai nạn ông tại minh vô nhai t hùng hậu lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng biểu hiện hắn là phản hư cảnh tầng tám cường đại người tu đạo âm minh thần liên minh vô nhai miệm bên trong chúng khẽ quát một tiếng, đầu ư hướng hư a tay trong một không nắm vào trong hư không một cái. m dầm, dầm. Một ầ đ đáng sợ vô cùng minh liên tràn ngập quần quận âm minh chi lực bị minh vô nhai từ hư vô không gian rút ra đi ra hắn đầu này minh liên cùng lúc trước minh thắng đạo bọn người sử dụng minh liên hoàn toàn khác biệt tại cái kia bốc hơi lấy khiếp người vô cùng âm minh chi lực bên trong chúng ẩn ẩn có thể thấy đây là từ phản hư cảnh cường giả đạo cốt chỗ cấu thành trên đó di tán lấy từng vệt đáng sợ đạo vận sợ thiên một kích này nhìn ngữ như thế nào cản minh vô nhai ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm sợ thiên tay cầm âm minh thần liên đột nhiên chấn động ầm ầm cả vùng không gian bên trong chúng đều là đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh khủng liền gặp được âm minh thần liên giống như một đầu tuyệt thế pháp bảo trực tiếp xuyên thấu hư không hướng về sở thiên chấn áp tới kinh khủng nguy năng đem không gian đều là ép tới đổ sụp sở thiên nhũ mày lập tức miệng bên trong chúng quắc khẽ chấn đạo c h u n g tiếng quắc nhơ tới lúc sở thiên càn khôn giới bên trên lập tức hiện hiện huyền dị h à o quang tiếp lấy l i ề n gặp một ngụm khắc đầy trận pháp t r ù n g lớn hiện hiện lấy thần dị quang mang cùng mỹ năng trực tiếp đón lấy âm minh thần liên cho dù là thân tại biên giới chiến trường minh thắng đạo cùng minh quan thiên đều bị đạo này kinh khủng t i ế n g vang chấn động đến đột nhiên phun ra một v ù máu yếu nhất minh thiên mệnh dù cho lui càng xa cũng là chấn động đến đ ố n g nhiên phun máu vậy mà chặn lại âm minh thần liên minh thắng đạo cùng minh quan thiên cùng minh thiên mệnh ba người thần s ắ c bên trong chúng hiện hiện lấy vẻ kinh ngạc minh vô nhai cũng là bị chấn động đến thân thể đột nhiên chấn động một cái hắn lần nữa tay mình bên trong chúng âm minh thần liên càng là chấn động tại cái này vừa giao phong bên trong chúng mình cường đại âm minh thần liên lại bị sở thiên chấn đạo trùng chấn đến mất đi một điểm rực rỡ trái lại sở thiên chấn đạo c h u n g vẫn là bình yên vô sự ngươi đúng là còn có bực này pháp bảo minh vô nhai con ngươi co vào nhìn về phía sở thiên minh tông chủ gì không đến đây dừng tay sở thiên đạo dừng tay ha ha minh vô nhai cười lạnh một tiếng hắn rời mắt nhìn về phía hoàng thành vô hoang các phương hướng sư đệ ngươi ta ở giữa mặc dù bất hòa nhưng dù sao ngươi vậy là đến từ minh tông càng là minh vực thế giới người bây giờ ngươi cũng là nhìn thấy cái này sở thiên cương hãn n h ư không ngoại trừ chúng ta minh vực thế giới đều em gặp ta khẩn mời sư đệ xuất thủ cùng ta kể vai chiến đấu phụ thân minh như yên nghe đến mấy câu này vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân minh vô hoang do dự một chút đạo ngài muốn xuất thủ a minh vô hoang trầm ngâm không nói kẻ này không thể không trừ a cuối cùng minh vô hoang vẫn là gật đầu sư m i n h lần này ta liền đáp ứng ngươi Siêu. minh vô hoang trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng bắn về phía chiến trường minh vô nhai lại tiếp lấy nhìn về phía minh tư hoàn phương hướng tư hoàn sư đệ ngươi mặc dù đã từng thiếu một món nợ ân tình của hắn nhưng ngươi phải biết ngươi là minh tông người càng là minh tông gần với ta phong chủ mà hắn là nhân tộc trí cường giả đến ta minh vực thế giới dụng ý khó g i tông a hy v t chủ nói với tại đại nghĩa trước mặt một cá nhân tỉnh đã không coi vào đâu ta nhất định phải xuất thủ chấn sát hắn vì chúng ta minh bực thế giới minh tư hoàn than khổ một tiếng đã để đem mình đã từng đáp ứng thiếu sở thiên nhân tỉnh t r i nhân t để bỏ xuống minh minh tư hoàn g c h ấ n khai minh trật hóa thành một đạo cầu vồng kính bắn thẳng về phía chiến trường s ở thiên thấy một màn này thâm bên trong chúng hít một tiếng tại cái này minh vực thế giới bên trong chúng ngoại trừ minh vô n hoang a i bên n g à là i liền Minh h vô o cùng minh tư hoàn g mạnh nhất bây giờ hai người này gia nhập chiến cuộc triệt để để hắn từ bỏ nguyên bản kế hoạch Trước 1058, Sở Thiên hiện ra thực lực. Ông, vô hoang cùng Tư thành thời tới trường trong, sát trướng tức ra lực. cùng cầu chiến chúng. Sở hiện Minh hoang Minh Hoàng hóa bành khí đi bên Ông, vồng, đồng thời đi tới chiến bên trong, chúng. Đến sát na, vô uy hai người thực lực cảnh giới đều là phản hư cảnh tầng tám tốt vô hoan g các chủ cùng tư hoàn phong chủ đến đây trợ chiến cái này sở thiên mạnh hơn cũng đành phải đền tội chính khi triển đạo pháp đối kháng sở thiên không ở giữa đạo pháp na di đến lực lượng minh thắng đạo cùng minh quan thiên thấy một màn này lập tức đại hỷ minh vô hoan g cùng minh tư hoàn là toàn bộ minh vô thế giới trừ minh vô nhai bên ngoài người mạnh nhất bây giờ xuất thủ trợ chiến sở thiên dù cho cường hãn vậy tất nhiên thai kiếp khó thoát đa tạ hai vị sư đệ tương trợ minh vô nhai thấy minh vô hoan cùng minh tư hoàn đến hướng về hai người thi lễ minh vô nhai ta cũng không phải là đến giút người mà là vì chúng ta minh vực thế giới minh vô hoang lãnh đ ạ m nhìn thoáng qua minh vô nhai sau đó nhìn về phía sở thiên sở thiên đạo hữu trước đó ta vốn có ý giúp ngươi muốn cho ngươi trở thành ta vô hoang các một thành viên nhưng làm sao ngươi lại là đến từ nhân tộc chính như các ngươi nhân tộc chỗ nói câu nào không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm ta không thể không ra tay chấn sát ngươi nhìn ngươi thứ lỗi không sao sở thiên hiện tại đã triệt để từ bỏ nguyên lai kế hoạch vậy không thèm để ý nói sau lúc sở thiên nhìn về phía minh tư hoàn ngươi hẳn là minh trật phụ thân rồi đã từng người hướng ta hứa hẹt qua nợ ta một món nợ ân tình người bây giờ cử động l i ề n là cái gọi là thiếu ta nhân tình minh tư hoàn mặt mũi tràn đầy xấu hổ không người hướng về sở thiên thi lễ thì xong lễ về sau hắn ngồi dậy nói sở thiên đạo hữu sự tình phát triển đến cục này mặt cũng là ta bất ngờ ngươi đã nghiêm trọng nguy hiểm cho đến ta minh vực thế giới tại b ự c này đại nghĩa trước mặt ta vậy không thể không làm ra dạng này lựa chọn nói đến đây minh tư hoàn trầm ngâm một chút lại nói nếu như sở thiên đạo hữu nguyện ý lập tức rời đi minh vực thế giới ta nhưng làm đảm bảo hộ tống sở thiên đạo hữu rời đi câu nói này ngược lại là có chút vượt quá sở thiên đoán trước minh tông chủ nguyện ý nhìn ta rời đi sở thiên lược chứa ý cười nhìn về phía minh vô nhai ngươi đi không ra minh vực thế giới minh vô nhai lãnh đạm nhìn chằm chằm sở thiên mở miệng sở thiên cười nhạt một tiếng phục nhìn về phía minh tư hoàn lúc này mới trả lời hắn vừa rồi vấn đề cho nên minh tư hoàn phong chủ ngươi vừa mới đề nghị cũng không cần phải minh tư hoàn hít một tiếng cuối cùng không lại nói cái gì hai vị hắn là c ố ý đang trì hoan thời gian chúng ta lập tức xuất thủ tránh cho phức tạp minh vô nhai thần sắc lạnh chìm hùng h ậ lực lượng mãnh liệt mà ra tay bên trong chúng âm minh thần liên càng làm ộ t lần nữa buộc phát ra cường đại u y năng không còn cho phép còn s ở thiên n h i ề u lời t h ờ i gian. minh tư h o a n g n h ẹ gật đầu. ô n g Hắn bành trướng lực lượng trong nháy m ắ t u ô n ra. Vô h o a n g t h á p m i n h vô h o a n g đồng thời k h n q u á tay một tiếng, t bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn lập tức chỉ thấy một kiện tràn ngập kinh khủng âm minh uy năng hình cái tháp pháp bảo bị tế đi ra cái này cường đại vô hoang tháp pháp bảo tế ra s á t na toàn bộ không gian đều là trong nháy mắt một trận vật mèo uy năng mặc dù so ra kém âm minh bản nhưng vậy không kém bao nhiêu sợ thiên đạo hữu đ ắ tội minh tư hoàn hít một tiếng bành trướng lực lượng mãnh liệt mà ra đồng thời cũng là tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn thế ra bản thân pháp bảo mạnh mẽ hoàng minh thiên ông không thể so với vô hoang tháp yếu đáng sợ hoàng minh thiên pháp bảo bị tế ra sắt n a không gian chấn động và mẹo sinh ra kinh khủng dị tượng hai vị đồng loạt ra tay chấn sát hắn minh vô nhai lần nữa vừa quát tay bên trong chúng h u y ệ n hóa quyết tấn minh vô hoang cùng mình tư hoàng n đợt đầu đồng thời tay bên trong chúng h u y ệ n hóa quyết tấn bắt đầu thi triển đạo pháp nhưng vào lúc này sở thiên bình thản âm thanh em vang lên việc đã đến nước này ta liền đánh với các người một trận âm thanh em vang lên thời điểm sở thiên trong cơ thể linh khí đã không cần tại h u y ệ n hóa thành minh lực trực tiếp mãnh liệt mà ra tinh thuần vô cùng linh khí tán phát tóc huyền bí quan mang như là nắng gắt hiện hiện tại sở thiên trên thân thể hắn đúng là còn có như thế b ả n g bạc linh khí thấy sở thiên t u ô n r a linh khí minh vô nhai cùng minh vô hoang cùng minh tư hoàn ba người cùng nhau chấn động nơi xa minh thắng đạo cùng minh quan thiên thần sắc bên trong chúng càng là tràn đầy vẻ không thể tin được nhất là lui đến càng xa minh thiên mệnh nhìn thấy sở thiên t u ô n g a linh khí lúc hai mắt đều phóng đại một điểm sở thiên từ phá vỡ ngọn núi kia ngọn núi trận pháp đến bị bọn hắn ba đại tông môn liên thủ chặt đánh lại đến cùng minh vô nhai chiến、đấu. đại chiến lâu như vậy lại còn có như thế bảng bạc linh khí như là sở thiên linh khí tiêu hao không hết đồng dạng đáng sợ như thế sao có thể để cho người ta tin phá sở thiên giờ phút này miệng bên trong chúng lần nữa k h ẽ quát một tiếng tại hắn bảng bạc linh khí ra chỉ phía dưới hắn trưởng ấn phía trên t ò a kia ngũ linh vạn tượng trận trong nháy mắt buộc phát ra uy năng mạnh hơn vê anh cương đại uy năng phía dưới cái kia từ mười hai minh khôi hợp lực thi pháp bạo phát tóc đáng sợ đạo pháp trong nháy mắt bị sở thiên ngũ linh vạn tượng trận đánh lui kinh khủng năng lượng triều tịch bên trong chúng Cái mười hai minh khôi trực tiếp bị chấn động đến bay ngược m à đi khống chế mười hai minh khôi âm minh bản đều là vị trí rung động khống chế âm minh bản minh vô nhai càng là nhận p h ả n vệ toàn thân chấn động hắn chấn s á nhìn xem sở tiên đồng thời c u ố n quyết thi pháp ổn định âm minh bản cái này mới đứng vững âm minh bản mười hai minh khôi đạo pháp bị phá minh vô hoang cùng minh tư hoàn cũng là toàn thân chấn động t h ầ n s ắ c bên trong chúng hiện hiện v ẻ kinh ngạc trước đó bọn hắn gặp sở thiên bị mười hai minh khôi cầm cự được đã không cách nào lại thoát thân hai người bọn họ gia nhập c h í n cuộc chấn sát sở thiên đã là kiện tùy tiện sự tỉnh nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên bây giờ lại có thể trực tiếp phá m ộ mươi hai minh khôi đạo pháp hắn chẳng lẽ một mực đang ẩn giấu thực lực minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người càng là hoảng sợ đến không thể tin được minh thiên mệnh trực tiếp là kinh hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh liền thân thể đều là run một cái như là trước kia hắn hiện ra cường đại như vậy thực lực chẳng phải là trực tiếp liền có thể chấn sát ta nhớ tới trước đó mình ngăn cản sở thiên sự tình minh thiên mệnh trái tim đều là c u ồ n g loạn không ngừng ông giờ phút này không gian huyền bí ba động bên trong chúng sở thiên hiện, hiện lấy thần dị vô cùng linh khí như là như là tuyệt thế tiên tôn đang đứng ở thương không chi bên trong chúng lập tức liên lạc sở thiên linh khí phân hóa ra ngũ đại bàng bạc thuộc tính khác nhau linh khí trực tiếp tuân hướng ngũ linh ngọc châu ngũ hành linh khí cái này sao có thể nhìn thấy một màn này minh vô nhai minh vô hoàng minh tư hoàng các loại tất cả mọi người đều là cùng nhau kinh hại thất xác bọn hắn thế nhưng là đều phi thường rõ ràng người tu đạo tu đạo Bình thường đột ề u tu u chỉ có thể tu hành đơn nhất h t đơn c í nhiên l n những h khí, cho h cái dù là những cái kia i t tài người tu đạo, tu t hành người hai loại u đạo, h ộ cho t í n linh khí đều thiên. Sở thiên bây giờ lại linh tiên. thiên giờ nhiên, đình ngũ hành linh khí? Không. khí khí? h đều được Đột Sở bây có c dù là minh vô nhai đều là tâm bên trong chúng đột nhiên run dày một chút h ắ n không ngừng ẩn chứa ngũ hành linh khí minh vô nhai đột nhiên nhớ tới sở thiên trước đó thế nhưng là một mực dùng minh lực đây cũng là một loại khác thuộc tính linh khí sáu loại thuộc tính linh khí t cho dù là minh vô nhai ý thức được điểm này thời điểm đều là nhịn không được hít vào một n g u ồ khí lạnh này thế t -t -t -t. n a m viên thuộc tính khác nhau linh ngọc châu khi lấy được sở thiên đem đối ứng thuộc tính linh khí về sau trên đó đột nhiên lan tràn ra với rách nhưng mà như là thuế biến n a m viên linh ngọc châu đồng thời vỡ ra ông không gian huyền bí vô cùng ba động bên trong chúng n a m viên di tán lấy thuần khiết ngũ hành chi lực hạt châu hiện lên hiện tại không gian bên trong chúng trưng một nghìn không trăm năm mươi chín xuất thủ một lượt đi ngũ hành châu nhìn thấy n a m viên huyền bí vô cùng hạt châu xuất hiện sát n à minh vô nhai minh vô hoàng minh tư hoàn mọi người càng là khó có thể tin chấn động người đúng là có thể đem linh ngọc châu lột sát thành ngũ hành châu minh vô nhai đột nhiên đại trấn nhìn xem sở thiên cái này năm viên linh ngọc châu bên trong bản thân cũng đã dựng dục ra thuần khiết ngũ hành chi lực sở thiên nhàn nhạt mà nói tại hắn nói chuyện ở giữa ngũ hành châu đi tới hắn quanh thân huyền dị lượn lờ lấy cho nên tại ta lực lượng ra chỉ phía dưới bọn chúng mới có thể lột sắc thành ngũ hành châu cái này cũng chẳng có gì lạ hắn mặc dù nói h ơ i hợt nhưng là minh vô nhai bọn người lại là nghe được kinh hãi linh ngọc châu bên trong mặc dù dựng dục ra ngũ hành chi lực nhưng muốn người vì đem loại này thiên địa bảo vật lột sắc thành ngũ hành châu vậy cơ hồ là không có khả năng nhưng sở thiên lại là làm được có thể nghĩ mà ra sở thiên thủ đoạn nhiều đáng sợ sở thiên tại nói xong lúc ngự a không mà lên đi tới chiếc kia cường đại chấn đạo chung bên trên sở thiên quanh thân lượn lờ lấy mũ hành châu đứng tại thần dị chấn đạo chung phía trên nói đã các ngươi muốn đồng loạt ra tay các ngươi liền đồng loạt ra tay tới đi lời nói rất là bình thản thế nhưng rơi vào minh vô nhai bọn người hai bên trong chúng lại lại như vậy cuồng n ạ o mọi người ở đây có minh vô nhai minh vô hoàng minh tư hoàn minh thắng đạo minh q u a n thiên minh thiên mệnh có thể nói là minh vực trong thế giới cao cấp nhất cừng giả thế gian người nào dám cuồng vọng như vậy khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người nhưng bây giờ nghe sở thiên nói ra mọi người ở đây không ai lại cảm thấy sở thiên cuộc vọng ngược lại cảm nhận được ngưng trọng minh t ô n g chủ hiện tại làm sao tại sở thiên vừa rồi đánh tan m ộ mươi hai minh khôi lực lượng lúc sở thiên không ở giữa đạo pháp cũng là tán đi minh thắng đạo cùng m i n h quan thiên hai người đã là cởi gia thần đến giờ phút này hai người hóa thành cầu vồng ngưng trọng đi tới chiến trường bên trong chúng minh thiên mệnh do dự một chút cuối cùng vẫn hóa thành một đạo cầu vồng đi vào chiến trường bên trong chúng minh v ô nhai không trả lời ngay nhìn về phía minh vô hoan cùng minh tư hoàn trầm giọng hỏi hai vị sư đệ các ngươi có ý kiến gì không minh vô hoan g cùng minh tư hoàn nhìn về phía sở thiên thấy sở thiên tại ngũ hành châu lượn lờ dưới di tán lấy thần dị vô cùng hào quang l ó ánh tại như vậy chạm đứng đang tràn ngập lấy từng tầng từng tầng đạo vận chấn đạo chung bên trên làm cho sở thiên giống như k h ô n g chế lấy cường đại bảo vật chân chính tiên tôn đồng dạng hai người tâm bên trong chúng từng đợt rung động giờ phút này sở thiên đạo h ư u đúng như truyền thuyết bên trong chúng tiên tôn không thể chiến thắng minh tư hoàn cười khổ cảm thán một tiếng không nghĩ tới a nhân tộc còn có hán bực này trí cường giả minh vô hoan gật đầu đồng ý minh tư hoàn thuyết pháp thanh xác cảm t h ắ n nói n sợ sợ tất cả chúng ta cộng lại đều khó mà chiến thắng hắn chỉ b ấ t quá hắn thân ở chúng ta minh vực thế giới cũng không phải là tại nhân tộc thế giới đúng vậy à, hắn là tại chúng ta minh vực thế giới minh tư hoàn g nhẹ gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu tục nói tại minh vực trong thế giới chúng ta có được trời ưu hái lực lượng hắn không có khả năng chiến thắng chúng ta minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người nghe đến mấy câu này nhẹ gật đầu minh vực thế giới là bọn hắn chúa tể tri địa sở thiên thân ở bọn hắn địa phương bọn hắn các đại tông môn điều động minh vực thế giới lực lượng dù là hao tổn cũng sẽ đem sở thiên máy chết tựa hồ không cần thiết dạng này sợ hắ bị sở thiên giang sợ minh thiên mệnh nghe đến mấy câu này lúc cũng là gật đầu nội tâm đối sở thiên e ngại cũng là tiêu tán hơn phân nửa bây giờ nơi này tụ tập minh vực thế giới người mạnh nhất lại là tại minh vực trong thế giới sở thiên mạnh hơn bị trấn áp cũng chỉ là vấn đề thời gian làm gì lại sợ sở thiên ta cũng chính là ý này minh vô nhai nghe xong minh vô hoang cùng minh tư hoàn lợi nói về sau nhẹ gật đầu sau đó hắn hai mắt băng hàn nhìn về phía sở thiên hướng về chúng nhân nói chư vị liên hợp ra tay đi hắn lực lượng mặc dù hùng hậu nhưng không cách nào cùng ta minh vực thế giới đánh đ ồ n minh khôi phụ liên Minh vô nhai tay bên trong, vô tay chúng h ta vậy ra tay đi minh vô hoang cùng mình tư hoàn liếc nhau một cái hai người đồng thời xuất thủ hoàng minh tiên h âm vệ vô hoang tháp chân tả minh tư hoàn cùng mình vô hoang hai người đồng thời tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn không chế riêng phần mình pháp bảo mạnh mẽ thi triển đạo pháp ông tại hai người thi pháp phía dưới hai kiện cường đại bảo vật trong nháy mắt mánh liệt ra riêng phần mình kinh khủng uy năng sắt na quay cái này phiến thiên địa cũng là tại đồng thời minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người cũng là thi triển ra cường đại đạo pháp hai người chấn tông chi bảo cũng là mánh liệt ra đáng sợ uy năng làm cho cái này phiến thiên địa càng thêm vặt n g h o hiện tại nên ta báo thủ thời điểm minh thiên mệnh hét lớn một tiếng trước đó hắn lần lượt bị sở thiên gây thương tích càng xỉ nhục là trước kia bị sở thiên hủ đến trực tiếp rút lui bây giờ chưa cố ra tay đúng là hắn báo thủ thời điểm hồn châu thôn dương vạn vệ lần này minh thiên mệnh thành công thi t r i ể n ra cường đại đạo pháp đi lấy minh vô nhai cầm đầu sáu đại cường giả đồng thời thi t r i ể n ra cường đại đạo pháp ẩm ẩm sáu đại đáng sợ đạo pháp mang theo sáu loại như là hủy diệt thiên địa kinh khủng dị tượng trực tiếp hướng về sở thiên đánh tới sở thiên hai mắt nhắm lại thân xác bên trong chúng chưa có nổi lên vẻ nghiêm túc hắn nhìn xem q u n h đến sáu đại đạo pháp trực quan chính là nhìn ra sáu người cảnh giới mạnh yếu không hề nghi ngờ yếu nhất liền là minh thiên mệnh tiếp theo là minh thắng đạo cùng minh q u a n thiên hai người thực lực cảnh giới lực lượng ngang nhau sau đó là minh vô hoang cùng minh tư hoàn hai người này thực lực cảnh giới đều là phản hư cảnh tầm tám lại xuất từ đồng tông thực lực cảnh giới cũng là sàn sàn với nhau minh vô nhai thực lực cảnh giới mặc dù cũng là phản hư cảnh tầm tám nhưng sở thiên ẩn ẩn cảm giác được minh vô nhai chỉ sợ có điều giấu g i ế m bây giờ đối mặt sáu đại cao thủ liên hợp xuất thủ cho dù là sở thiên cũng không dám lại p h ấ t lờ ngũ hành huyền tượng sở thiên tràn ngập bàng bạc linh khí dội ngón chốc lát ở giữa tại hư không bên trong chúng vạch ra phù văn tại vẽ phù văn lúc dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy sở thiên linh khí đang nhanh chóng tiêu hao chỉ bất quá những này tiêu hao linh khí cùng trong cơ thể hắn lượng lớn linh khí so sánh lại không tính là gì chốc lát ở giữa một đạo thần dị vô cùng phù văn phơi bày ra đạo này đạo pháp đã là ẩn chứa một vòng thiên địa c h i đạo sở thiên bàn tay vỗ phù văn lập tức chia thành năm phần năm đạo phù văn bảy biện ra năm loại thuộc tính thần dị gần sóng sau đó năm đạo phù văn trực tiếp chui vào lượn l ờ tại hắn quanh thân ngũ hành châu trấn ự c t i ế đạo trung đại bên, bên trên từng h tự là m đạo thần dị trần văn trong nháy mắt sáng lên buộc phát ra sau、so、ngũ hành châu còn mạnh hơn uy năng trực tiếp đánh phía minh thiên mệnh tại sở thiên cái này sau cái bảo vật bên trong chúng muốn thuộc cái này t r ấ n đạo trung uy năng mạnh nhất bây giờ dùng mạnh nhất chấn đạo trung đi đối phó minh thiên mệnh giống như điển k ỹ đua ngựa dùng mạnh nhất pháp bảo đem yếu nhất minh thiên mệnh trước canh t à n làm dịu áp lực. Trước Tông nhất, thiên ta bị áp chế, rơi vào hạ phòng. Hắc hắc, Minh rơi vào bọn hắn dạng mạnh không người sở sau về tâm bên trong, chúng, cười thầm không thôi. Hắn tận lực quả nhiên như ta sở liệu đối mặt minh tông chủ mấy người lúc hắn không thể không dùng lực lượng mạnh nhất đi ứng đối bọn hắn thấy sở thiên thi triển cường đại đạo pháp k h ô n g chế ngũ hành châu nên kích minh vô nhai bọn người đáng sợ đạo pháp lúc minh thiên mệnh tâm bên trong chúng trong nháy mắt đại hỷ hắn cơ hội báo thù tới nhưng mà ở dây tiếp theo minh thiên mệnh toàn bộ mà đều là đột nhiên cứng đờ hắn nhìn thấy tại sở thiên thi pháp giới món kia chấn đạo trung bạo phát ra càng đáng sợ uy năng hắn cái này chấn đạo chung làm sao lại so ngũ hành châu uy năng còn cường đại hơn hắn đây làm lớn dùng cái này càng mạnh chấn đạo chung tới đối pho ta minh thiên mệnh hoảng sợ thất sắc càng là toàn bộ mà đều mộng không phải hẳn là dùng mạnh nhất pháp bảo đối phó người mạnh nhất ta làm sao lại trái lại đối phó yếu nhất hắn vây anh chấn đạo trung đánh vào hắn đạo pháp phía trên tóe lên khắp này trời cùng bạo lực lượng bên trong chúng chấn hồn trung trực tiếp đem minh thiên mệnh đạo pháp đánh phá di tán lấy cường đại uy năng trực tiếp hướng về minh thiên mệnh đánh đến hồn châu minh thiên mệnh sợ đến hồn phi phát tán minh cường đại đạo pháp tại sở thiên chấn đạo trung trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi hắn cuốn quýt phản ứng lại trong nháy mắt thi pháp cái kế khỏa chấn tông chi bảo minh dương hồn châu Mánh liệt minh á l ệ t b à thiên mệnh lọt vào phản vệ đột nhiên phun ra một vùng máu cũng là toàn bộ mà ngược lại bắn ra ngoài âm minh bản giờ phút này minh vô nhai chú ý tới một màn này thấy sở thiên trực tiếp đem minh thiên mệnh đánh cho sụp đổ tông bên trong chúng vì đó chấn động đồng thời tay hắn bên trong chúng thi pháp cường đại âm minh bản pháp bảo trực tiếp đánh phía chấn đạo trung giải cứu minh thiên mệnh k e n hai kiện pháp bảo mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau lập tức vang lên chấn thiên động địa kinh khủng thanh âm chấn đạo trung cùng âm minh bản đồng thời bị chấn động đến riêng phần mình ném đi vì sao lại là ta thụ thương minh thiên mệnh thấy mình được cứu lòng còn sợ hai thở dài một hơi đồng thời nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía sở thiên hắn lúc đầu muốn nhân cơ hội đánh lén sở thiên nhưng còn chưa có bắt đầu trực tiếp liền bị sở thiên đánh trò phía đi tại sở thiên một cách này bên trong chúng hắn đã không cách nào lại gia nhập chiến cuộc đối phó sở thiên sở thiên giờ phút này tay bên trong chúng để ngược lại bay trở về chấn đạo trung ổn định lại sở thiên đang muốn bắt t r ư ớ c làm theo khống chế chấn đạo trung đi đối phó minh thắng đạo lúc minh vô nhai thanh âm lại là vang lên chư vị kẻ này tâm cơ thâm trầm hắn là muốn từng cái đánh tan chúng ta minh vô nhai khống chế âm minh thần liên đối phó sở thiên ngũ hành châu đồng thời khống chế âm minh bản hướng về sở thiên đánh tới sở thiên ngươi đạt được một lần liền sẽ không lại đạt được lần thứ hai và anh âm minh bản cùng chấn đạo trung lần nữa đánh vào cùng một chỗ hai kiện pháp bảo lần nữa r i ê n phần mình đánh bay sở đạo hữu vô luận là ngươi tài hoa vẫn là ngươi cảnh giới đều là đáng sợ như thế ta không thể không toàn lực xuất thủ minh tư hoàn cũng là minh bạch sở thiên ý đồ hắn hít một tiếng đột nhiên xuất hiện ở minh thắng đạo phía trước tránh cho sở thiên lại đem minh thắng đạo đánh tan hoàng minh vệ liên hắn miệng bên trong chúng kẽ h quát một tiếng đồng thời đưa tay hướng về bên cạnh thân nắm vào trong hư không một cái rầm rầm khiếp người vô cùng dây xích đâm thanh bên trong chúng một đầu kinh khủng minh liên bị minh tư hoàn rút ra đi ra sở đạo h ư u ta đầu này hoàng minh vệ liên là từ hoàng minh phong độc hữu thần kim tế luyện ma thành uy năng không thể so với tông chủ âm minh thần liên yếu bao nhiêu với lại Cùng cùng có cẩn Hoàng Minh Phiên cùng phối hợp, có thể phát huy ra huy năng mạnh hơn, ngươi phải cẩn thận. ta thể phát ra phối hợp, huy huy phải ông nói xong lúc hắn trong nháy mắt thì triển đạo pháp trong nháy mắt tại hoàng minh vệ liên cùng hoàng minh phiên hỗ trợ lẫn nhau phối hạ phía dưới lập tức buộc phát ra càng đáng sợ h uy năng đem sở thiên viên kia ngũ hành châu đánh cho bay ngược m à đi sở thiên khe nhữ mày r ồ i ngon tại hư không bên trong chúng vạch ra một đạo phù văn đến bàn tay vỗ phù văn trực tiếp chui vào viên kia ngũ hành châu đặt được phù văn ra chỉ về sau viên kia ngũ hành châu lúc này mới chặn lại minh tư hoàn công kích tại minh tư hoàn toàn lực bạo phát hạ muốn lại đánh tan minh thắng đạo đã không được s ở thiên tâm bên trong chúng t h í t một tiếng tay bên trong chúng quyết tấn huyên hoa ở giữa công kích minh thắng đạo viên kia ngũ hành châu bay khỏi phối hợp một viên khác ngũ hành châu cùng minh tư hoàn đối kháng s ở đạo hữu dưới loại tình huống này hết thể tâm cơ đều là hồn ví minh vô hoang c ư ờ i nhà tâm thanh đồng thời vang lên chỉ thấy minh vô hoang đã là xuất hiện ở minh quan thiên phía trước cười n h ạ t mà nói ở giữa tay hắn bên trong chúng cũng là huyên hoa quyết tấn miệng bên trong chúng quắc khẽ vô hoang lục liên rầm rầm một đầu so với minh tư hoàn đầu kia hoàng minh vệ liên còn mạnh hơn một điểm minh liên phơi bày ra sợ đạo hữu cẩn thận minh vô hoang cười một tiếng đồng thời bạo phát tóc toàn lực thi triển đáng sợ đạo pháp ông đáng sợ đạo pháp c h i lực hiện ra vô hoang vệ liên cùng vô hoang tháp phối hợp tự nhiên mà thành uy năng mạnh hơn hiện ra vê anh trực tiếp đem sở thiên viên kia ngũ hành châu đánh bay ông cũng là trong cùng một lúc bên trong sở thiên bạch ra một đạo p h ù văn bán nhập viên kia ngũ hành châu đồng thời đem vênh kích minh quan thiên viên kia ngũ hành châu rút về cùng minh vô hoang đối kháng sở thiên bây giờ nhìn thấu ngươi tâm cơ ngươi còn có thể lật ra cái gì sóng minh vô nhai tiếng cười trong cùng một lúc vang lên ngươi tuy có cùng ta âm minh bản cùng so sánh bảo vật nhưng ngươi cuối cùng chỉ có một người lực có hao hết lúc ngươi như thế nào cùng bọn ta đối kháng tiếp tiếng cười bên trong chúng minh vô nhai n ắ m trong tay âm minh thần liên cùng âm minh bản hướng về sở thiên oanh đến sở thiên tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn n ắ m trong tay viên hướng t i ê u ngũ hành châu cùng chấn đạo chung nên kích minh vô nhai âm minh thần liên cùng âm minh bản ầm ầm toàn bộ thiên địa đều đang động giao động sở thiên ngươi muốn trước đánh tan chúng ta kế hoạch tuy tốt nhưng đáng tiếc ca ngươi tính bản thất bại ha ha hiện tại chính là chúng ta chấn sát ngươi thời điểm bây giờ minh vô nhai cùng minh vô hoan g cùng minh tư hoàn cái này ba đại cường già đỉnh cao tạo thành tam giác trượn bạo phát tóc toàn lực k i ể m chế sở thiên sở thiên đã không giành lại đối phó minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người không có sở thiên ngũ hành châu h oanh kích minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người lập tức bung ô lỏng chậm rãi làm t hao mọi n g ư ờ i ngươi lại có thể chống đến khi nào hai người cười to đồng thời buộc phát c u ầ n bạo lực lượng như là đánh dừng nhẹ nhõm tự tại lại c u ầ n bạo vô cùng thi triển đạo pháp hướng về bị k i ể m chế sở thiên oanh kích mà đi lập tức nguyên bản còn chiếm một chút thượng phong sở thiên bị áp chế đến rơi vào hạ phong Trước 1061, b sở thiên năm viên ngũ hành châu cùng chấn đạo trung bị minh vô nhai cùng minh vô hoang cùng minh tư hoàn pháp bảo kiềm chế lại bên ngoài còn có minh thắng đạo cùng minh quan thiên pháp bảo đạo pháp không ngừng oanh kích có thể nói sở thiên hiện tại cơ bản đã bị áp chế dạng này rông dài không được sở thiên một bên thi pháp ứng đối lấy đây hết thạy một bên tâm bên trong chúng trầm ngâm đang tại hắn t h ầ m ngâm như thế nào tiêu hao ít nhất lực lượng hóa giải đây hết thảy lúc minh vô nhai thanh âm lại là vang lên lần nữa không nghĩ tới sở thiên ngươi cường hãn còn tại ta ngoài dự liệu đến bây giờ còn có thể chống đỡ minh vô nhai thấy sở thiên d ư ớ i loại tình huống này còn có thể bình yên trèo trống cảm thán một tiếng tiếp lấy tục nói bất quá tiếp xuống ngươi có hay không còn có thể trèo trống nói xong lúc hắn cao giọng hát lớn triệu nhi cùng hóa đỉnh phong trụ khởi động linh nguyên minh đạo minh bạch một mực lăng không lơ lửng tại mười bên ngoài mấy dặm xa xa chú ý đây hết thể minh triệu nghe được minh vô nhai thanh âm lập tức minh triệu cùng một bên minh hóa đình còn có cái kia bốn vị minh tông trưởng lão đồng thời tế ra riêng phần mình p h á t bảo thi triển đạo pháp khởi động linh nguyên minh đạo không gian h u y ề n dị vô cùng chấn động chi bên trong chúng một cái to lớn vô cùng vòng xoáy thông đạo chậm rãi thành hình từ nơi này vòng xoáy thông đạo nhìn lại có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy nguy nga minh tông cảnh tượng cùng một thời gian bên trong minh thắng đạo cùng minh quan thiên cũng là minh bạch minh vô nhai ý tứ đ ộ nhi khởi động linh nguyên minh đạo minh thắng đạo cao giọng h é t lớn đệ tử minh bạch đồng dạng lăng không lơ lửng tại hơn mười dặm bên ngoài minh thiên tông đại đệ tử minh đình nghe được minh thắng đạo truyền âm hắn cùng một đám minh thiên tông cương giả đồng thời tế thi triển đạo pháp khởi động linh nguyên minh đạo khải khởi động linh nguyên minh đạo minh quan thiên đồng thời h é t lớn chuyến âm hài nhi minh bạch minh điệu tông thiếu chủ minh khải nghe được cha mình m i n h quan thiên thanh âm về sau đồng dạng cùng minh điệu tông c h ú n g cường giả tế gia pháp bảo thi triển đạo pháp khởi động linh nguyên minh đạo bị thương minh thiên mệnh phản ứng chầm lựa nhịp nhưng tiếp lấy hắn chính là minh bạch minh vô nhai dụ ý hắn lập tức cao giọng h é t lớn đồ nhi khởi động linh nguyên minh đạo la sư tôn đồng dạng lăng không lơ lửng tại mười mấy bên ngoài minh dương tông đại đệ tử minh lâm đang nghe mệnh lệnh về sau cùng minh dương tông trúng cường tại bốn đại tông môn cường giả thi pháp phía dưới bốn tòa đáng sợ vòng xoáy thông đạo tùy theo hiện lên hiện tại không gian bên trong chúng từ vòng xoáy thông đạo trông được đi bốn đại tông môn nguy nga cảnh tượng nhìn một cái không xót gì thậm chí có thể gặp đến bốn đại tông môn bên trong chúng một cái kia người đệ tử ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương không bên trong chúng đột nhiên xuất hiện vòng xoáy thông đạo không minh bạch chuyện gì xảy ra Minh Trận, Khải. Minh vô nhai giờ phút này tay cầm Minh Khải. nhai giờ Trận, này Tông Trận Ng phút tay vô trong nháy mắt khởi động toàn bộ minh tông đều đang chấn động oanh minh ấp ủi vô cùng kinh khủng trận pháp chi lực minh thiên trận khải minh địa trận khải minh dương trận khải cùng một thời gian ở giữa minh thắng đạo minh quang thiên minh thiên mệnh ba người đồng thời tay cầm d i ê n phần mình trận ngọc thi pháp ẩm ẩm kinh khủng chấn động tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên từ ba đại tông môn thi pháp hình thành vòng xoáy thông đạo nhìn lại lập tức liền có thể nhìn thấy giờ phút này ba đại tông môn diễn phần mình tông môn đại trận cùng nhau khởi động nguy nga ba đại tông môn cùng minh tông đồng đạo tông môn đại trận khởi động đáng sợ chấn động a n h minh bên trong chúng lực lượng kinh khủng đ p ngủ minh vô nhai cùng mặt khác ba đại tôn g môn phải vận dụng riêng phần mình chấn tông đại trận lực sở thiên thấy một màn này chân mày cao lại trong lòng dâng lên một vòng ngưng trọng ngũ hành lưỡng nghi trận sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng tay bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn cái kêu nam viên ngũ hành châu lập tức thoát ly cùng minh vô nhai ba người pháp b ả o chiến đấu bay trở về tại sở thiên quyết tấn huyền hóa phía dưới di tán lấy ngũ hành chi lực tạo thành một tòa thần dị vô cùng chất pháp sở thiên ở vào trận bên trong chúng như thế vẫn chưa đủ sở thiên dối ngón lần nữa tại hư không bên trong chúng vạch ra nam đạo phù văn ông nam đạo phù văn không có vào ngũ hành châu sát na không gian đột nhiên đại trấn tràn ngập ra càng thêm cường đại uy năng đem minh vô nhai minh vô hoang minh tư hoàn ba người thừa cơ d a n h đến pháp bảo trực tiếp đánh bay trở về hắn đúng là còn có thể thi triển ra mạnh như vậy t r ậ n pháp minh tư hoàn cùng m i n h vô hoang hai người tại minh pháp bảo bị đánh bay đồng thời nhận phạt vệ thân thể đột nhiên chấn động một cái hai người thần sắc bên trong chúng hiện hiện lên vẻ kinh ngạc liên hai người bọn họ đều không thể tin được bọn hắn chiến đấu lâu như vậy lực lượng kịch liệt tiêu hao phía dưới đều là có chút suy yếu s ở thiên một người đối kháng bọn hắn tất cả mọi người lại còn có như thế b ả n g bạc linh khí trèo chống thi triển mạnh như vậy trận pháp nọ mạnh hết đạt h ô i minh vô nhai hừ lạnh một tiếng tay bên trong chúng quyết tấn huyên hóa khống chế trận ngọc vi năng hét lớn trấn đồng thời tay bên trong chúng quyết tấn hướng về s ở thiên v ỗ ẩm ẩm lập tức l i ề n đạp một đạo kinh khủng năng lượng trụ từ nguy nga minh tông tuấn ra thông qua tỏa kia đáng sợ vòng xoáy thông đạo trấn thiên động địa trực tiếp hướng về sợ thiên doanh đến、chấn. cùng một thời gian bên trong minh thắng đạo minh q u a n thiên minh thiên mệnh ba người, h ba bạo p á tông tóc, trận tay bên trong, chúng, quyết thiên Thiên t ngọc chúng, năng, bên ấn hướng Minh y về vỗ. sở Ẩm ẩm. minh đ ệ u tông minh dương tông cái này tam đại nguy nga tông môn đồng thời bạo phát tóc kinh khủng vô cùng năng lượng trụ xuyên qua riêng phần mình vòng xoáy thông đạo hiện ra tại cái này phiến thiên địa giờ khác này bốn đại tông môn nội t ì n h hiện ra tại thế tứ lại đáng sợ năng lượng trụ từ bốn vương tám hướng như là đem cái này phiến thiên địa chia cắt trở thành bốn mảnh kinh khủng vô cùng hướng về sở thiên đồng thời h à n h đến tư hoàn sư đệ chúng ta nên rời đi minh vô hoang thấy một màn này thu hồi mình phát bảo theo o à n t r u y ề mà hắn thu hồi mình phát bảo hóa thành một đạo cầu vườn cùng minh vô hoang thoát ly chiến trường chấn minh huyền đạo giờ phút này sở thiên thanh em vang lên lần nữa tiếng vang thời điểm liền gặp sở thiên hoạch xuất ra một đạo ẩn chứa minh đạo phú văn sau đó một trưởng khắc ở bay trở về chấn đạo t r u n g bên trên ông một s á t n a chấn đạo t r u n g bên trên di tán ra h o ả n g sợ thần uy bay đến sở thiên phía trên thần uy hạ xuống kèm theo tại sở thiên giới chân ngũ hành lưỡng nghi trận bên trên cũng là tại thời khắc này cái k i a bốn đạo đem cái này mảnh trời tế đều chia cắt thành bốn mảnh kinh khủng năng lượng trụ đã oanh đến đánh vào sở thiên trận pháp cùng chấn đạo trung hình thành kết giới phía trên vain kinh khủng năng lượng s á t n a đem cái này phiến tiên địa thuấn vệ tại bốn đại tông môn chấn tông đại trận lực lượng liên hợp oanh k í t h dưới sở thiên đạo hữu lần này đã kiếp số khó chạy thoát đã là thối lui đến nơi xa minh vô hoang nhìn xem cái này đáng sợ m ộ t màn cảm thán mà nói một bên minh tư hoàn nhẹ gật đầu hiện tại bọn hắn đã là rời xa hơn mười dặm đều đúng cái k i a lực lượng đáng sợ tim đập nhanh không thôi có thể nghĩ điểm trung tâm lực lượng nhiều kinh khủng chỗ ở trung tâm s ở tiên h đâu còn có mạng sống cơ hội nhưng lúc này minh tư hoàn ánh mắt dừng lại con ngươi dần dần phóng đại chỉ thấy tại cái tia kinh khủng cơn báo năng lượng trung tâm đột nhiên hiện, hiện thần dị vô cùng huyền quang huyền quang chi bên trong chúng từng đạo thần dị hoa văn lưu động hình thành một tòa uy năng vô cùng thần dị kết giới đem bốn đại tông môn chấn tông đại trận chi lực chống đỡ cản lại minh đạo c h i văn đây mới thực là minh đạo hắn vậy mà lĩnh nộ g minh đạo cái này sao có thể minh tư hoàn cùng mình vô hoang hai người đồng thời chấn động thần s ắ c bên trong chúng hiện đầy vẻ không thể tin được bọn hắn đã là nhận ra được cái kêu huyền quang bên trên hoa văn liền là chân chính minh đạo c h i văn sở thiên là nhân tộc người làm sao lại lĩnh nộ g ra chân chính minh đạo phải biết liên bọn hắn bực này minh bực thế giới cường giả cũng còn không cách nào lĩnh nộ chân chính minh đạo sở thiên một cái nhân tộc người lại l ĩ n h nộ ra tới điều này có thể để bọn hắn tin hắn lại còn có thể chống đỡ đỡ được giờ phút này minh thắng đạo cùng minh quan thiên cùng minh t h i ê n mệnh ở vào ba cái phương vị chính khống chế trận ngọc điều động chấn tông đại trận trí lực l ạ n h thấu xương oanh kích trung tâm sở thiên gặp lên trước mắt một m à n lúc cùng nhau hoảng sợ thất sắc nhất là yếu nhất minh t h i ê n mệnh toàn bộ mà đều là run run một cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi hắn là bị hù dọa hắn vốn cho là tại bọn hắn liên hợp vận dụng riêng phần mình chấn tông đại trận lực lượng lúc đã là đủ để chấn sát sở thiên ai biết sở thiên lại còn có thể chống đỡ đỡ được gia hỏa này là quái vật gì tại đáng sợ như vậy lực lượng trước mặt lại còn có như thế bảng bạc lực lượng thi triển càng mạnh đạo pháp chống đỡ đỡ được minh thiên mệnh thân thể run dày t h â n bên trong chúng hồi hộp đạo âm minh c h ấ n hồn đạo đột nhiên minh vô nhai hét to âm thanh bỗng nhiên văng lên lập tức liền gặp ở vào một hướng khác khống chế trận ngọc điều động chấn tông đại trận chi lực oanh kích sở thiên minh vô nhai tràn ngập bành trướng lực lượng tay bên trong chúng đột nhiên huyện hóa quyết tấn ông quyết tấn ra hiện sắt na món kiện uy năng càng khủng bố hơn pháp bảo Toàn bộ không gian bộ đồng ề về u quát lên một tiếng lớn. Ấm ẩm. Uy trung là lên lớn. lấy chấn thiên nhiếp địa lực lượng càng đột động. địa đánh đ một tiếng tán thiên tâm thiên tới. nhiên chấn Chấn. Minh nhai năng khủng hơn chấn nhiếp kinh khủng. Cùng vô cùng hướng pháp Di Ấm ẩm. vô vô bố bảo. bạo sở thiên đánh tới. Đồng thời hắn theo sát phía sau bắn về phía sở thiên sở thiên thấy minh vô nhai đạo này đạo pháp oanh đến nhữ mày cái này minh vô nhai quả nhiên thật khó dây dưa cương đại đạo pháp tầng tầng lớp lớp minh vô nhai hiện tại một cách này so trước đó sở hữu đạo pháp đều còn mạnh hơn mấy lần ông sở thiên khống chế trận pháp cùng chấn đạo chung ngăn cản tứ đại t r ấ n tông đại trận chi lực đồng thời chốc lát ở giữa tại hư không bên trong chúng hoạch xuất ra một đạo phú văn huyền minh sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng một tấn đem phủ văn đánh vào chấn đạo chung phía trên cũng là tại đồng thời minh vô nhai món kia di tán lấy kinh khủng y năng âm minh pháp bảo oanh kích đến oanh trong tích tắc lực lượng kinh khủng tại p h á t tóc thiên địa chấn động sở thiên trận pháp cùng chấn đạo chung tạo thành kết giới tại cái này oanh một cái kích bên trong chúng chấn động kịch liệt bắt đầu sở thiên tay bên trong chúng quyết ấn huyền hóa ổn định kết giới nhưng vào lúc này minh vô nhai hét to âm thanh đột nhiên văng lên âm minh thần sát đạo chỉ thấy theo sát mà tới minh vô nhai tay bên trong chúng kết xuất một cái khiếp người vô cùng quyết tấn đồng thời hắn lực lượng vê a n g giống như một mực áp xúc tại lúc này đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho tứ đại trấn tông đại trận lực lượng đều là chấn động một cái toàn bộ thương khung đều tại hắn lực lượng bạo phát hạ sắt na và mèo phá minh vô nhai lệ quát một tiếng bàn tay quyết tấn hướng về sở thiên vỗ một cách này đạo pháp chi lực mang theo không thể địch nổi kinh khủng kỹ năng trực tiếp đánh vào sở thiên kết giới phía trên tông chủ thực lực cảnh giới là phản hư cảnh mười mười tầng thấy minh vô nhai thực lực cảnh giới đột nhiên bạo phát tóc minh thắng đạo minh quan thiên minh thiên mệnh mọi người cùng nhau đột nhiên chấn động so với nhìn thấy sở thiên có thể ngăn cản hạ chúng ta công kích còn muốn cảm thấy khó có thể tin nhất là minh vô hoang cùng m i n h tư hoàn hai người càng là đột nhiên chấn động không ngừng so với bất luận kẻ nào còn cảm thấy khó có thể tin ta vẫn cho là ta cùng minh vô nhai thực lực cảnh giới không kém bao nhiêu không nghĩ tới minh vô nhai ẩn tàng sâu như vậy sớm đã là phản hư cảnh mười tầng minh vô hoang tâm bên trong chúng nhấc lên sóng lớn gợn sóng đạo đúng vậy à tông chủ hận tàng đến quá sâu ngay cả ta thân ở minh tông bên trong đều không có phát giác hắn thực lực chân chính minh tư hoàn t h ầ n sắc bên trong chúng nổi lên kinh sợ đạo giờ phút này kết dối bên trong chúng sợ thiên con ngươi có co vào lúc trước hắn liền hoài nghi minh vô nhai che giấu thực lực quả là thế giờ phút này minh vô nhai thực lực chân chính triệt để bạo phát ra mà minh vô nhai nắm lấy thời cơ vậy quá tốt rồi giờ phút này liên sợ thiên đều không thể trước tiên đường n ố tại minh vô nhai cái này một kinh khủng a n h kích bên trong chúng sở thiên kết giới trong nháy mắt vỡ tan sở thiên bị m a n h liệt mà đến lực lượng chấn động đến bay ngược ra ngoài miệng bên trong chúng tràn ra màu đến sở thiên thụ thương có thể nghĩ phản hư cảnh m ộ ư ơ i tầng minh vô nhai thực lực cường đại cỡ nào ba vị tông chủ đừng cho hắn có thở dốc cơ hội minh vô nhai trợt q u á t lên Tốt. minh thắng đạo cùng minh quan thiên cùng minh thiên mệnh ba người đồng thời phản ứng ra, trong nháy mắt buộc phát c u ồ n g bạo lực lượng khống chế trợ ngọc ba người điều động riêng phần mình tông môn chấn tông đại c h ấ n trí lực từ phương vị khác nhau ngăn chặn sở thiên sở hữu đường đi lần nữa đánh phía sở thiên hh ắ c ắ c sở thiên lấy bây giờ minh tông chủ thực lực cảnh giới chấn sát ngươi đủ để minh thiên mệnh mừng rỡ trong lòng hắn ra sức bạo phát lực lượng khống chế t r ậ n ngọc dùng chấn tông đại trận lực lượng oanh kích sở thiên trước đó bị sở thiên luân phiên gây thương tích bây giờ đến phiên hàn báo thủ ngũ hành c h ấ n huyền đạo bay ngược bên trong chúng sở thiên trong nháy mắt ổn định thân hình đồng thời tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn cái kia bị minh vô nhai vừa rồi một kích đánh sơ sát ngũ hành châu cùng chấn đạo chung một lần nữa bay trở về tại hắn quyết tấn hiện ra phía dưới một lần nữa hợp thành trận pháp kết giới v â n h trận pháp kết giới kịp thời đỡ được oanh đến bốn đại tông môn chấn tông đại trận chi lực s ở thiên ngươi như hiện tại đem thả xuống chống cự ta còn có thể để ngươi đau nhức nhanh chết đi nếu không ta sẽ để cho ngươi nếm đến vệ tâm mại hồn nỗi khổ minh vô nhai thanh âm lãnh lệ vang lên lần nữa ông ngay sau đó minh vô nhai cái kia lực lượng kinh khủng lan tràn ra lực lượng bên trong chúng đã là di tán đã xuất thần dị h u y ề n quang làm cho minh vô nhai vô cùng vĩ n g ạ món kia âm minh bản cùng âm minh thần liên tổ hợp h u y ề n hóa mà thành pháp bảo mạnh mẽ tản ra thần dị quan mang lưu chuyển cho hắn thân chu càng thêm khiến cho minh vô nhai giống như một tôn vô cùng cường đại minh tiên âm minh thí thiên minh vô nhai ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m sợ tiên tay bên trong chúng huyền hóa ra so vừa rồi còn còn đáng sợ hơn cường đại quyết tấn miệng bên trong chúng từng chữ nói ra quắc khé ra cái này bốn chữ trưng một nghìn sáu mươi ba một cách đẩy lui ầm ầm theo minh vô nhai đạo này càng khủng bố hơn đạo pháp hiện hiện toàn bộ thiên địa đều là gió nổi mây phun kinh khủng dị tượng tại thiên địa bên trong chúng chầm chậm hiện ra minh đạo minh tông chủ lĩnh n g ộ minh đạo áo nghĩa thấy minh vô nhai giờ phút này thi triển đạo pháp minh thắng đạo cùng m i n h quan thiên cùng minh thiên mệnh ba người c h ấ n kinh đồng thời cùng nhau đại hỷ nhất là minh thiên mệnh h à n toàn bộ mà đều là đại hỷ như điên minh vô nhai lấy phản hư cảnh mười t ầ n g thực lực thi t r i ể n ra minh đạo áo nghĩa đạo pháp chấn sát sở thiên đã là kết cục đã định ta cùng minh vô n a i tranh lệch đã lớn như vậy a minh vô hoang nhìn xem một màn này không có câm lỏng nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái p sợ thiên t g minh đạo hữu dạng này kinh thiên đại tài nếu như là chúng ta minh vực thế giới người tốt biết bao nhiêu đáng tiếc hắn là nhân tộc minh tư hoàn lắc đầu thở dài vị này sở thiên đạo hưu s á c thực quá cường hãn cần chúng ta minh vực thế giới các đại tông môn vận dụng chấn tông đại chi lực cuối cùng còn làm cho minh vô nhai bạo phát tóc toàn bộ thực lực mới có thể đem chi chấn áp cường giả như vậy quá mạnh như hắn là minh vực thế giới người chỉ sợ đệ nhất nhân phải là hắn minh vô hoang cảm thắng nói thần s ắ c bên trong chúng tràn đầy tin phục chi ý minh tư hoàn nhẹ gật đầu nếu như không có mấy đại tông môn chấn tông đại trận chi lực áp chế chỉ sợ tông chủ đều không phải là đối thủ của hắn chỉ là hắn là nhân tộc cường giả nhất định phải chấn sát minh tư hoàn thần xác bên trong chúng nổi lên một vòng tiếp hận hắn a nhai ta i người giới thiên, tiếng. Minh đại nội liệu. thiên thán bên trong, chúng, ở vào kết giới bên trong, chúng, sở thiên, trong lòng cũng là một tiếng. Vô nhai thực lực, cùng các đại tông môn tình, bên trong, chúng, cảm thán lầm bằng vượt cảm thực lực, các có chút cảm một tâm lầm kết hít h quá vào ở sở Sở vô là dự ngữ.、Hắn、nguyên bản kế hoạch bức bách năm đại tông môn khởi động minh cổ thông tiến trận nhưng hiện tại xem ra hắn ý nghĩ này đành phải trước bông xuống một chút bị bốn đại tông môn tiêu hao lâu như vậy nhất là bị minh vô nhai lợi dụng xảo diệu cơ hội để hắn tụ thương lấy hắn hiện tại trạng thái đi đối mặt tòa kia thần bỉ minh cổ thông tiến trận chỉ sợ sẽ có hữu hiểm lý do an toàn vẫn là đến tạm thời từ bỏ tòa kia minh cổ thông thiên trận dù sao tòa kia thần bí minh cổ thông thiên trận có được chấn sát sắp độ kiếp người tu đạo huy năng nhất là còn biết sinh ra một loại kinh khủng dị tượng đến từ một cái khác kết giới lực lượng dạng này không biết cùng thần bí đại trận sở thiên lấy hiện tại trạng thái cũng là không muốn tùy tiện đi mạo hiểm thu hồi suy nghĩ lúc sở thiên tâm cảnh bình phục xuống tới tiếp xuống liền đành phải rời đi n g à y khác lại đến dẫn minh vô nhai bọn người khởi động minh cổ thông thiên trận vừa nghĩ đến đây ông sở thiên bàng bạc lực lượng trong nháy mắt hiện lên đi ra hắn không muốn tái dẫn phát minh cổ thông thiên trận cũng không có nghĩa là minh vô nhai bọn người có thể lưu hắn lại trong cơ thể hắn linh khí sao mà bằng bạc há lại minh vô nhai bọn người nhưng so sánh hơn vạn năm thời gian bên trong chúng hắn đ ố i thiên địa c h i đạo hiểu rõ như thế nào minh vô nhai bọn người có thể so sánh huyền minh thiên c h ấ n s ở thiên rối ngon tại hư không bên trong chúng huy động miệng bên trong chúng từng chữ nói ra uống ra cái này bốn chữ thân sắc càng là khôi phục được ngày xưa bình thản tích nhiên ân minh vô hoang minh tư hoàn minh thắng đạo minh quan thiên minh thiên mệnh thấy một màn này cùng nhau kinh ngạc không ai dám tin tưởng s ở thiên đến lúc này lại còn có thể như vậy bình tĩnh thi triển p h ủ văn đạo pháp đặc biệt là minh thiên mệnh nhìn thấy s ở thiên thần sắc khôi phục lại bình thản tĩnh như lúc trái tim đột nhiên nhảy rộn hẳn là hắn một mực không có đem hết toàn lực điều đó không có khả năng a minh thiên mệnh nhìn xem s ở thiên bình thản tĩnh nhiên trái tim không bị khống chế nhảy rộn hắn cùng s ở thiên ngày đ ê m ở chung được hơn một cái trăng tại mọi người bên trong chúng hắn cùng s ở thiên ở chung lâu nhất nhìn thấy s ở thiên như vậy đột nhiên bình thản tĩnh nhiên xuống tới tâm hắn bên trong chúng không hiểu cảm nhận được một vòng sợ hãi sợ thiên còn muốn ngu xuẩn mất không a hừ hôm nay liền để ngươi tán g thân nơi này ngươi đạo cốt ngươi thần hồn toàn bộ làm việc cho ta minh vô nhai lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên tay bên trong chúng quyết ấn trực tiếp hướng về sở thiên vũ c h ấ n ẩm ẩm cái kia đạo kinh khủng đạo pháp di tán lấy một vòng vô thượng minh đạo áo nghĩa thần uy vô cùng hướng về sở thiên đánh tới đáng sợ cảnh tượng như là hủy thiên diệt địa Đi. sở thiên tại đồng thời hoàn thành phù văn đạo pháp bình thản tĩnh nhiên phun ra một chữ này bàn tay tại phù văn vũ một cái ông phù văn phía trên di tán lấy vô thượng vận sóng còn như thần dị vô cùng như nước gợn trong nháy mắt phúc tán đến toàn bộ thiên địa c h i bên trong chúng phù văn di tán những n à y thần dị gợn sóng tuy là bình tĩnh tuy nhiên lại không hiểu để cho người ta cảm thấy phát ra từ linh hồn sợ hãi phù văn trực tiếp nên hướng minh vô nhai đáng sợ đạo pháp một sát na ở giữa hai loại thần uy hiện ra tại thế Vâng! trời đất sụp đổ đồng dạng kinh khủng cảnh tượng thình lình xuất hiện minh vô nhai cái tiêu đạo nguyên bản lộ ra không ai bị nổi đạo pháp tại sở thiên phù văn đạo pháp oanh kích bên trong chúng trong nháy mắt tán loạn minh vô nhai thừa nhận lấy đáng sợ phản vệ chi lực đột nhiên phút máu toàn bộ mà càng là như là cắt đứt quan hệ bao cát trực tiếp hướng về sau ngược lại bắn đi không có khả năng minh vôi nhai hoảng sợ thất sắc nội tâm bên trong chúng càng là sinh ra một vòng hoảng sợ nhưng tiếp theo hắn chính là m u ố n rách cả mí mắt hắn không thể tin được mình bạo phát toàn lực còn có các đại tông môn c h ấ n tông đại trận chi lực c ấ p chế nhất là sở thiên bị tiêu hao lâu như vậy sở thiên vậy mà so trước đó còn mạnh hơn cái này cái này h ắ n h ắ n vậy mà so trước đó còn mớn còn mạnh hơn cái này sao có thể a minh thắng đạo cùng mình quan thiên hai người hoảng sợ thất sắc thần sắc bên trong chúng càng là nổi lên một vòng hoảng sợ bọn hắn là thật bị sở thiên hiện tại hiện ra thực lực hù dọa cho dù là minh vô hoang cùng minh tư hoàn hai người giờ phút này đều là toàn thân rung động trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi ngược lại chính là từ một vòng hoảng sợ thay thế bọn hắn vốn cho rằng cường đại như minh tiên minh vô nhai bạo phát tóc toàn lực phía dưới hoàn toàn có thể chấn sát sở thiên nhưng kết quả cuối cùng đúng là sở thiên một kích trực tiếp đem minh vô nhai b à n h thương bay ngược hắn vậy mà thật một mực không có đem hết toàn lực minh tiên mệnh càng là toàn bộ mà run dậy liên xác mặt đều tái nhận một điểm một vòng sợ hãi tại nội tâm của hắn thản nhiên dâng lên sau đó nổi lên tại trên mặt hắn s ở thiên giờ phút này tay bên trong chúng quyết ấn lần nữa huyên hóa bình thản tĩnh nhiên lần nữa khẽ quát một tiếng phá theo hắn bình thản âm thanh em vang lên cái kia đạo cường đại p h ù văn trong nháy mắt vỡ tan bạo phát tóc hoành toàn bộ thiên địa trong c h ư ớ c mắt này đều bị p h ù văn lực lượng kinh khủng báo phủ tại b ự c này lực lượng kinh khủng trước mặt bốn đại tông môn cái kia tứ đại nguyên bản cường đại vô cùng chấn tông đại trận chi lực trực tiếp bị a n h đến chốc lát ở giữa tán loạn phốc phốc phốc c ô nguyên chế trận ngọc điều động chấn tông đại trận đ i ề động đại đạo, đến đi. trấn tông trận minh quan thiên, minh thắng minh thiên mệnh ba người, cùng nhau oanh miệng bên trong, chúng, uống phun ngược lại bắn n bất lại chi lực lực Phúc! máu, u ba bị bản là thụ thương không nhẹ minh vô nhai giờ phút này bị chấn lại phải phun máu thụ trọng thương bất lực tiếp tục hướng về sau ngược lại bắn đi s ở thiên lấy lực lượng một người hóa giải đây hết thảy nhưng s ở tiên h trạng thái dưới một cách này cũng là so trước đó giảm đi mấy phần Trước 1064, thiên thánh tấn thăng minh phản h toàn bộ mà tâm kinh đảm hẳn đến thần mà kinh hàn đến bộ đảm sợ ắ c cứng đờ. Bị chấn động đến đờ. Bị b thiên, thiên lấy. Lấy g bây、so、giờ hiện ra thực lực thật sâu rung động đến hắn đồng thời nội tâm của hắn lại phẫn hận không căng lòng mình thân là minh vực thế giới đệ nhất nhân chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa lại còn bù không được s ở thiên một người lúc này s ở thiên lực lượng bình phục xuống tới s ở thiên vây tay trong nháy mắt đem ngũ hành châu cùng chấn đạo chung thu hồi đến càn khôn giới bên trong chúng、Siêu. sau i ê u s đó s ở thiên hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp rời đi hắn bây giờ trạng thái đã không cách nào cam đoan vạn vô nhất thất đi ứng đối tòa kia thần bí cường đại minh cổ thông thiên trận lý do an toàn đành phải rời đi trước nhưng vào lúc này ưu u bắc vực thương khung bên trong chúng đột nhiên sinh ra thần dị dị tượng thần mây phun trào h u y ề n quang tràn đầy bắt v ư ợ toàn t bộ thương cung minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh minh vô nhai nhìn thấy một màn này trong nháy mắt tinh thần đại chấn đôi mắt c h ỗ sâu càng là nổi lên một vòng không hiểu ý mừng sở thiên nhữ m ả y một điểm hắn chờ đợi minh tiên thánh tấn thăng phản hư cảnh thời điểm minh tiên thánh chậm chạp không có tấn thăng đến phản hư cảnh b â n h i ê n h á n h hết lần này t i l n khác tấn thăng đến phản hư cảnh minh tiên thánh hết lần này tới lần khác tấn thăng đến phản hư cảnh minh tiên thánh hết lần này tới lần khác tấn thăng đến phản hư cảnh đến mau chóng rời đi ẩn nấp tung tích sở thiên hiện tại không muốn minh Siêu. sở i ê u s thiên huyễn hóa một v ệ cầu v ồ n g như là xuyên thủng hư không mặc cấp rời đi nhưng sự tình phát triển thường thường không như mong muốn linh nguyên minh đạo khải chỉ thấy tại sở thiên đại phía trước minh em tông đại đệ tử minh vũ cùng minh em tông một đám cường giả cùng nhau tế ra pháp bảo thi pháp khởi động linh nguyên minh đạo sở thiên sư tôn ta bây giờ tấn thăng đến phản h ư cảnh ngươi mơ tưởng lại đào t ẩ u minh vũ lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên tại hắn nói chuyện ở giữa hắn cùng minh em tông c h ú n g cường giả thi pháp hình thành linh nguyên minh đạo đã hoàn thành ông rộng rãi đáng sợ vòng xoáy thông đạo hiện ra tại thiên không bên trong chúng thông qua vòng xoáy thông đạo nhìn lại minh â m tông cảnh tượng nhìn một cái không s ó t gì ta rốt cuộc tấn thăng đến phản hư cảnh minh â m tông bên trong minh tiên thánh cái kia kích động thanh âm giống như hồng trung đại lữ vang vọng chân trời sau đó liền gặp di tán lấy thần dị huyền quang vĩ nạn vô cùng minh tiên thánh xuất hiện ở minh â m tông trên không bái kiến tông chủ minh â m tông bên trong một đám đệ tử thấy minh tiên thánh xuất hiện cùng nhau bái phục trên mặt đất c ù n g kính lại kích động thanh âm vang vọng cả mảnh trời thế minh tiên thánh nhìn về phía vòng xoáy thông đạo xuyên thấu qua vòng xoáy thông đạo hắn đã là có thể nhìn thấy sở thiên chỗ huyện hoa c Siêu. trong nháy mắt minh tiên thánh hóa thành một đạo cầu vồng bắn về phía vòng xoáy thông đạo lần trước ngươi ở trước mặt ta tùy tiện vô cùng để cho ta bị lớn lao x ỉ nhục lần này ta để ngươi gấp đ ộ i hoàn lại minh âm cổ trận khải minh tiên thánh tay cầm minh âm trận ngọc trong nháy mắt thi triển đạo pháp thôi động minh âm tông chấn tông đại trận、Ấm、ẩm ẩm nguy nga minh âm tông trong nháy mắt oanh minh chấn động ngay sau đó ông lực lượng kinh khủng cùng minh tiên thánh cùng một chỗ kính bắn thẳng về phía vòng xoáy thông đạo cái này còn không hết minh tiên thánh đồng thời tế ra mình chấn tông chi bảo lúc trước n g ư ơ i thi triển ta minh âm tông mạnh nhất đạo pháp hơi thắng ta một điểm nay này trời ta liền để ngươi nhìn ta minh âm tông bên trong chân chính mạnh nhất đạo pháp chấn hồn minh đạo theo minh tiên thánh hét to tiếng vang lên minh tiên thánh tay bên trong chúng huyền hóa ra huyền dị vô cùng quyết tấn trong c h ư ớ c mắt cái tiêu kiện chấn tông chi bảo còn như cồn u g bạo như thủy triều hiện lên kinh khủng ý năng hình thành một loại l ạ n h thấu xương vô cùng dị tượng dị tượng chi lực không kèm chút nào chấn tông đại trận chi lực giờ phút này minh tiên thánh đã là bạo phát tóc chỗ có nội tỉnh xuyên qua vòng xoáy thông đạo đi tới sở thiên chỗ tại cái này phiến tiên địa lực lượng đáng sợ đã là hoàn toàn đem sở thiên khóa chặt trước đó xỉ nhục hôm nay cùng nhau hoàn trả chết minh tiên thánh tay bên trong chúng quyết ấn đột nhiên hướng về sở thiên vũ ầm ầm đáng sợ chấn tông đại trận chi lực cùng minh tiên thánh cường đại đạo pháp chi lực cộng thêm món kia chấn tông chi bảo ba cái hợp nhất xe rách chân trời ồn bạo vô cùng trực tiếp đánh phía sở thiên sở thiên đã là hoàn toàn bị khóa chặt không thể không tiếp nhận đối ngũ hành huyền lượng sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng lập tức ngũ hành châu từ cản không i ớ i chi bên trong chúng tuân ra tại sở thiên quyết tấn huyền hóa phía dưới ông ngũ hành châu trong nháy mắt buộc phát ra bàng bạc kỹ năng như là năm viên tiêu đốt t vệ tinh trực tiếp đón lấy minh t i ê n thánh lực lượng vê anh kinh khủng năng lượng trong nháy mắt quét sạch cái này mảnh trời tế Phúc, minh t i ê n thánh đột nhiên phun ra một mũ máu cái này sao có thể lúc trước còn không ai bị nổi minh t i ê n thánh giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin được mình bây giờ tấn thăng đến phản h ư cảnh vận dụng chấn công đại trận chi lực cùng chấn công chi bảo thi triển đáng sợ đạo pháp lại còn không phải sợ thiên đối thủ trong n g á y mắt minh tiên thánh ý thức được lúc trước sở thiên cùng hắn giao chiến lúc căn bản không có đem hết q u n lực ầm ầm lúc này đáng sợ tiếng oanh minh đột nhiên vang lên chỉ thấy sở thiên giờ phút này di tán lấy bảng bạc linh khí một quyền hướng về minh tiên thánh oanh đến một quyền c h i lực trực tiếp phá vỡ không gian luyện thể c h i lực minh tiên thánh hai mắt trong n g á y mắt hoảng sợ phóng đại hắn không cách nào tin sở thiên luyện thể c h i lực đáng sợ như thế ngay cả hôm nay tấn thăng đến phản hư cảnh hắn đều đột nhiên dâng lên một đạo đáng sợ cảm giác nguy cơ không tốt đáng sợ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt để minh tiên thánh hồi phục thậ hắn cũng q u y ế t bạo phát ra từ mình lực lượng cùng khống chế chấn tông chi bảo lực lượng hộ thể sở thiên đang sợ một quyền chi lực đã manh đến Hoành. tàn phá bừa bãi vô cùng đáng sợ năng lượng triều tịch bên trong chúng dù là minh tiên thánh có chấn tông chi bảo lực lượng hộ thể cũng là trong nháy mắt phung máu toàn bộ m à như là một viên t h á o đạn hướng v ệ bắn trở về vòng xoáy thông đạo hướng v ệ minh n h e ô n tông trực tiếp đập tới ở trước mặt hắn ta nguyên đến như vậy không chịu nổi một kích từ trên cao đánh tới hướng địa mặt minh tiên thánh đầy mắt khó có thể tin hắn vốn cho rằng minh tấn thăng đến phản hư cảnh về sau chấn sát sở thiên đã là không nói chơi nhưng hoàn toàn không nghĩ tới mình còn mới ra tay liền trực tiếp bị s ở thiên doanh thành trọng thương đúng như câu nói kia chưa xuất sư đã chết duy chỉ lấy vòng xoáy thông đạo minh vũ thấy một màn này toàn bộ mà t r ậ n tròn mắt vừa rồi một màn phát sinh quá nhanh nhanh đến mức hắn đều không thể lấy lại tinh thần đợi lấy lại tinh thần lúc hắn sư tôn minh tiên thánh thế mà đã bị s ở thiên doanh thành trọng thương bắn ngược trở về tại hắn khó có thể tin ánh mắt bên trong chúng s ở thiên một lần nữa trong nháy mắt biến thành một v ẹ cầu vồng bây giờ minh tiên thánh tấn thăng đến phản hữ cảnh chỉ sợ minh vô nhai chọn khởi động minh cổ thông tiên trợt hắn nhất định phải nh nhưng mà hắn lo lắng cái gì liền tới cái gì lập tức liền nghe được minh vô nhai lạnh leo thanh â m tại không gian bên trong chúng vang lên s ở tiên h ngươi cho rằng ngươi trốn được à? hiện tại liền để ngươi gặp thấy chúng ta minh vượt thế giới mạnh nhất chi lực Trước thiên, trốn? thông tiến trận. thanh đột trấn, Một tư đột được cổ lúc, bạch cũng sở sao khởi không Mình vô nhai mình mình hoang, nghe mình nhai nhiên hắn minh mình nhai mình hoản, Nơi đại bên muốn động muốn làm làm là âm xa vô vô vô vô gì? đã càng là h i ệ n hai i ệ n r một v nghìn năm h trước năm đại tông chủ liên thủ khởi động minh cổ thông tiên trận chấn sát vị kia tý tộc yêu nhật thiên tài lúc liền xuất hiện qua một lần kinh khủng dị tượng cũng là bởi vì vị kia tý tộc yêu n g h i ệ t thiên tài không có có thể chống đỡ bao lâu liền bị đại trận chấn sát năm đại tông chủ liều chết đình chỉ cổ trận kinh khủng dị tượng mới tiêu tán tránh khỏi đ ạ i đạn lần này năm đại tông môn lần nữa khởi động minh cổ thông tiên trận toàn bộ minh vực thế giới lại lại biến thành như thế nào minh tông chủ cái này nhưng phải nghĩ lại minh thiên tông minh thắng đạo minh điệu tông minh quan thiên minh dương tông minh thiên mệnh vậy đồng dạng biết minh vô nhai muốn làm gì ba người đồng thời hoảng hốt thân là ba đại tông môn tông chủ bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng minh cổ thông tiên trận đáng sợ mặc dù có thể chấn sát sở tiên nhưng nếu là không thể kịp thời đình chỉ cổ trận hậu quả k ba vị các ngươi cũng là thân thân cảm nhận được cái này sở thiên đáng sợ như hôm nay không nhất cổ tác khí đem dệt i trừ ngay khác hắn có chuẩn bị ngóc đầu trở lại chúng ta năm đại tông môn chắc chắn hủy diệt minh vô nhai đã là hóa thành một đạo cầu vồng chốc lát ở giữa đi tới minh tông t ò a kia rộng rãi vòng xoáy trước t h ô n g đạo hắn tràn ngập như là cháy hừng hực lực lượng kinh khủng nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên đi xa phương hướng hướng về minh thiên mệnh ba người lạnh leo nói ra ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn hắn như từng cái đánh tan chúng ta năm đại tông môn các ngươi cái, cái tông môn hội là đối thủ của hắn một lời nói làm cho minh thắng đ minh q có thiên minh thiên mệnh ba người toàn thân đại trấn minh vô nhai nói không sai nay ngày trời nếu để sở thiên rời đi ngày khác sở thiên ngóc đầu trở lại tất nhiên sẽ từng cái đánh tan đến lúc đó bọn hắn năm đại tô n g môn chắc chắn từng cái hủy diệt minh tôn g chủ ta ủng hộ ngươi đề nghị lúc này thân chịu trọng thương minh tiên h thánh ă n vào một thanh đan dược về sau thân thể khôi phục một chút hóa thành một đạo cầu vồng từ minh âm tông vòng xoáy thông đạo bên trong chúng bắn đi ra hắn lơ lửng tại vòng xoáy trước thông đạo từ minh vô nhai vừa rồi một phen bên trong chúng hắn mới biết sở thiên danh tự sợ hay nói sở thiên dạng này thái hoa nhất định phải nhất cổ tác khí diệt trừ sợ rằng chúng ta minh vực thế giới gặp một điểm hai nạ n vậy sẽ không tiếp minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người cuối cùng vẫn làm ra quyết định tốt chúng ta đáp ứng nói xong lúc minh thắng đạo cùng minh quan thiên đồng thời biến thành một vệ cầu vồng chốc lát ở giữa đi tới minh thiên tông cùng minh địa tông vòng xoáy thông đạo trước đó ông hai người lực lượng toàn bộ bạo phát minh thiên mệnh thấy tất cả mọi người đã đồng ý hắn cũng không thể không đáp ứng s i ê u hắn hóa thành một đạo cầu vồng chốc lát ở giữa đi tới minh dương tông tòa kia vòng xoáy trước thông đạo dù minh cổ thông thiên trận nhất định có thể chấn sát sở thiên hắn hẳn là cũng sẽ không trèo c h ố n g quá lâu a minh thiên mệnh bạo phát ra từ mình toàn bộ lực lượng đồng thời tâm bên trong chúng không ngừng lẩm bẩm ngữ lẩm bẩm ngữ đến cuối cùng hắn trong lòng cũng là căn phát tóc kiên định lúc trước vị kia t í tộc yêu n g h i ệ thiên t tài đây chính là sắp độ kiếp đáng sợ cừng giả tại minh cổ thông thiên trận bên trong chúng đều không thể chống đỡ tiếp cuối cùng bị chấn sát sở thiên thực lực cảnh giới tất nhiên không có khả năng cùng tý tộc vị kia yêu nghĩa thiên tài so sánh bọn hắn khởi động minh cổ thông thiên trận tất nhiên có thể tại rất phát tóc không thể vãn hồi hai nạn trước đình chỉ c h ư vị bắt đầu đi minh vô nhai cao giọng h é t lớn h é t lớn bên trong chúng hắn song t r ư ở n g làm ra một cái khó nói lên lời đáng sợ quyết tấn ông theo hắn quyết tấn ra hiện một đạo thần dị vô cùng huyền quang đột nhiên từ hư không bên trong chúng hiện hiện ra kèm theo ở trên người hắn làm cho minh vô nhai tràn đầy một vòng vô thượng nguy năng chốc lát ở giữa hiện hiện ra đồng thời kèm theo tại bốn người trên thân năm người quyết tấn cùng huyền quang mặc dù đều là khác biệt nhưng là cái t i ê u di tán vô thượng uy năng lại là không kém chút nào tại thân dị vô cùng huyền quang kèm theo phía dưới cho dù là vừa tấn thăng đến phản hư cảnh minh tiên thánh cùng lúc trước yếu nhất minh t i ê n mệnh di tán ra vô thượng uy năng nhưng cũng có thể cùng mạnh nhất mình vô nhai so sánh đây chính là lực lượng cường đại a vừa cảm giác đến vô thượng uy năng năm người bên trong chúng yếu nhất minh tiến mệnh cùng minh tiến thánh lòng tin tăng gấp bội hiện tại bọn hắn cảm giác mình đã nằm trong tay vô cùng cường đại lực lượng càng cảm giác hơn bây giờ mình có thể một trường vỗ chết sở thiên minh điệu giờ phút này minh điệu tông tông chủ minh quan thiên miệng bên trong chúng q u á t lên một tiếng lớn tay bên trong chúng quyết ấn trong nháy mắt huyên hóa ông kèm theo ở trên người hắn vô thượng minh quang đ n g nhiên chấn động lượn lờ chân trời giờ khác này như là toàn bộ minh vực thế giới rộng lớn thiên đ ị a đều tại ẩn ẩ n chấn động biến hóa xảy ra chuyện gì vì sao ta cảm giác chúng ta minh vực thế giới cái này thiên đ i ệ đều ẩn l n đang biến hóa trong lòng ta vì cái gì đột nhiên bất an không hiểu cảm thấy sợ hãi minh vực thế giới đến cùng thế nào giờ k h ắ c này minh vượt thế giới ngũ đại mấy tỷ nhân khẩu toàn bộ dừng tay lại bên trong chúng động tác tất cả mọi người vô ý thức không hẹn mà cùng nhìn về phía chân trời bọn hắn nhìn không ra chân trời có thay đổi gì nhưng là mỗi cái một người tâm bên trong chúng đều đột nhiên ở giữa cảm thấy bất an như là có đáng sợ sự tình m u ố n phát sinh đồng dạng cuối cùng vẫn không như mong muốn sở thiên lúc đầu dự định tạm thời tránh mũi nhọn trước r ờ i đi lại khác làm dự định nhưng bây giờ không như mong muốn tại minh quan thiên bắt đầu hiện ra quyết tấn lúc sở thiên đã là cảm ứng được một cỗ cổ lao thế lương liên hắm đều là tâm bên trong chúng hồi hộp đáng sợ khí tức xuất hiện ở toàn bộ minh vực thế giới bên trong chúng c ô này cổ lao thê lương khí tức quá mạnh thật là đáng sợ lấy sở thiên chi năng bây giờ muốn rời đi đều là căn bản không có khả năng hắn đã không còn cách nào rời đi dù là ẩn nấp cũng là làm không được xem ra sau đó phải liều chết đánh một trận sở thiên ngừng lại thân chu vi cầu vồng tán đi ông bàng bạc linh khí trong n g á y mắt còn giống như là thủy triều từ trong cơ thể hắn tuân ra hiện ra thân s ắ c chi bên trong chúng nổi lên vô cùng vẻ nghiêm túc sợ thiên làm sao không trốn ha ha chắc hẳn ngươi cũng là cảm ứng được không gian bên trong chúng hiện ra cổ lao thê lương đáng sợ khí tức tại loại khí tức này bên trong chúng hắn không thể trốn đi đâu được minh vô nhai di tán lấy vô thượng huyền quang xa xa nhìn chăm chú sở tiên h quỷ dị cười nói đây vẫn chỉ là bắt đầu tiếp xuống ngươi càng biết cảm thấy sợ hãi Trước 1066, kích 1066, doanh đối ộ t phá khẩu. đ với minh vô nhai miệng mái mảnh sở thiên hồn nhiên không để ý đến đầu góc hắn bên trong chúng tự hỏi một vấn đề hiện tại nhất định phải ngăn chặn bọn hắn khởi động minh cổ thông tiên trận bây giờ minh cổ thông thiên trận vẫn chỉ là khởi động một chút lan tràn ra khí tức chính là làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động như là hoàn toàn khởi động sở thiên lấy hiện tại trạng thái đã không có lòng tin ứ n g đối trầm ngâm một chút về sau sở thiên d ố i ngon tại hư không bên trong chúng vạch ra thần dị hoa văn hoa văn vừa xuất hiện không gian bên trong chúng chính là hiện hiện ra thần dị vô cùng đạo vận lần này đạo vận so trước đó sở hữu đạo vận còn muốn nông đậm thật mạnh đạo vận giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào sở thiên trên thân cho dù là minh vô nhai cũng là thu hồi miệm ai mạnh chi ý ánh mắt trở nên sắc bén một điểm hắn có thể cảm giác được sở thiên hiện tại thi triển đạo pháp so trước đó bất luận cái gì đạo pháp đều còn mạnh hơn hắn sẽ không lại phải từ ta ra tay ta minh thiên mệnh thấy sở thiên thi triển phù văn đạo pháp lập tức trong lòng căng thẳng vạn pháp minh c h ấ n sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng một đầu cuối cùng hoa văn rơi xuống ông t h ầ n dị vô cùng phù văn trong nháy mắt buộc phát ra bảng bạc u y năng toàn bộ không gian đều là đột nhiên chấn động chấn động chi bên trong chúng từ phù văn bên trên hiện hiện ba động đã có được một vòng thiên địa chi đạo đạo phù này văn xuất hiện làm cho tất cả mọi người là vì đó chấn động một cái minh vô nhai con người đột nhiên qua vào h á n đạo phù này văn đạo pháp chi bên trong chúng ẩn chứa thiên địa chi đạo cho nên ngay cả ta minh tông trấn tông chi bảo ẩn chứa thiên địa chi đạo đều xa xa không kịp đi sở thiên lúc này một trưởng vô tại phù văn phía trên ông vô cùng c ư ờ n g đại phù văn trong nháy mắt hiện lên quần quận uy năng trực tiếp hướng về minh thiên mệnh đánh tới vậy mà thật lại là ta minh thiên mệnh thấy sở thiên đáng sợ đạo pháp đ a n h đến lập tức sắc mặt đại biến hắn lại đón chúng sở thiên lại lấy hắn làm đội phá khẩu làm sao bây giờ minh thiên mệnh trong nháy mắt khẩn trương thất sắc hiện tại hắn đang đứng ở thi pháp chi bên trong chúng căn bản không có khả năng dừng lại cùng mặt khác thi pháp ngăn cản sở thiên phủ văn Vâng, cường đại phủ văn văn vô vô cường hoành đến, Minh Thiên Mệnh phía trước, nhận một loại nào đó lực lượng thần bí ngăn chặn,、đột、nhiên oanh minh ngang tàn liên thiên phương, hiện thần dị vô cùng huyền quang. Giống như một vô cùng cường đại bình trướng, hiện hiện gận sóng chi bên trong, chúng, tùy tiện gặp, trước, lực buộc sạch. tóc, có chút chi đại đó đột địa đạo đại đ tại loại tại bạo bãi phủ phía phát phá phủ phát, Theo mà một quét xuất một tùy bí ra, bửa sở dị lập tức lên tiếng của tiếu ha ha ha sở thiên n g ư ơ i ngu rồi a chúng ta tại thi pháp khởi động minh cổ thông thiên trận lúc đều sẽ có đại trận uy năng thủ hộ đại trận cường đại uy năng há lại ngươi có thể dung chuyển ha ha ha sở thiên đừng lại làm không sợ vùng đẫy minh vô nhai trên mặt lộ ra tiếu dung ngươi hết thể giấy ruộng đều chỉ hội tốn công vô ích ngươi vận mệnh sẽ chỉ như vị t i a t í tộc yêu n g h i ệ thiên t tài bị đại trận gạt bỏ sở thiên cũng không để ý tới ông hắn linh khí giống như quần quận như nước biển mạnh liệt tuân g a hiện ra đồng thời hắn cấp tốc tại hư không bên trong chúng lần nữa vạch ra hoa văn ưu u đạo phù này văn xuất hiện sắt na thiên địa chấn động di tán mà ra cường đại huy năng so với một lần trước đạo phù kia văn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều Đi. sở thiên một trưởng vô tại phù văn phía trên phù văn trực tiếp đánh phía minh thiên mệnh vê anh minh thiên mệnh phía trước cái kia đạo huyền quang lần nữa hiện hiện ra chặn lại sở thiên phù văn ẩn chứa một vòng càng mạnh thiên địa c h i đạo huy năng trong chấp mắt bạo phát ra lần này huyền quang bình chướng tại phù văn a n h kích phía dưới bắt đầu chấn động cái này sao có thể trước một giây còn lên tiếng của một t i ế u minh tiên h mệnh giờ phút này lại là hoảng sợ thất sắc toàn thân đều là run một cái minh quan thiên minh thắng đạo minh tiên h thánh minh vô nhai bốn người cũng là hiện hiện v ẻ không thể tin được nhất là minh vô nhai đột nhiên đại trấn hắn lại là có thể dung chuyển đại trận uy năng thân là minh vực thế giới người mạnh nhất hắn so với ai khác đều rõ ràng đại trận uy năng thủ hộ mạnh bao nhiêu cho dù là đã từng vị kia tý tộc yêu n g h i ệ t thiên tài lấy s ắ p độ kiếp uy năng đều khó mà dung chuyển s ở thiên vậy mà có thể dung chuyển huyền đạo vạt phá sợ thiên tiếng hết lớn vang lên lần nữa u ố n tiếng vang lên sắt na liền gặp sở thiên lần nữa h u y ễ n hóa phù văn buộc phát ra huy năng mạnh hơn minh vô nhai đột nhiên đại trấn trong nháy mắt phản ứng lại minh tiên tông minh thắng đạo tông chủ minh vô nhai đột nhiên lệ q u á t t o một tiếng minh bạch minh thắng đạo túc s á t đáp lại giờ phút này minh quan tiên đã thi triển xong đạo pháp trong nháy mắt minh thắng đạo bàn tay h u y ễ n hóa ra vô cùng cường đại quyết tấn ông quyết tấn ra hiện s á t na cả mảnh trời tế đều là vì thứ nhất trấn ngay sau đó minh thiên minh thắng đạo miệm bên trong chúng quắt lên một tiếng lớn u ố n tiếng vang lên sắt na giống như một loại nào đó lực lượng đáng sợ bị dẫn động toàn bộ minh vực thế giới thiên địa tại lúc này đều là biến đến mức dị thường bắt đầu ầm ầm càng là tại thời khắc này toàn bộ minh vực thế giới đều là ẩn ẩn vang lên đáng sợ tiếng oanh minh a tiếng kêu thảm thiết tại minh vực thế giới các nơi liên tiếp vang lên liên gặp được rộng lớn minh vực thế giới thiên địa ở bên trong chúng đột nhiên hiện hiện ra q u ỷ dị v ậ n vẹo chi lực tại thiên địa ở bên trong chúng lựa lờ phàm là chạm đến loại lực lượng này người trong nháy mắt mất mạng mau tránh ra loại lực lượng này mấy tỷ người các loại tiếng gọi ở mỹ cùng các loại thất kinh chạy trốn hoạ diện giờ khác này ở minh vực thế giới triển hiện. cũng là tại lúc này sở thiên đạo phù kia văn đạo pháp đánh vào minh thiên mệnh phía trước cái kia đạo cường đại huyền quang bình t r ư ớ n g phía trên huyền quang bình t r ư ớ n g ngắt lư Phúc. được bảo hộ lấy minh thiên mệnh cũng là đ ố n g nhiên phun ra một ngụm màu đến minh thiên mệnh mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ sở thiên đang sợ đạo pháp không chỉ có thể dung chuyển huyền quang lại còn có thể làm cho hắn trực tiếp bị thương sở thiên cũng là bị chấn động đến bay ngược một khoảng cách trên khoẻ miệng càng là tràn ra màu đến minh cổ thông tiên trận ly năng quá mạnh sở thiên kinh hãi không thôi vừa mới tại minh thắng đạo thi pháp phía dưới minh cổ thông tiên trận hiện lên huyền quang bình chướng trở nên mạnh hơn một điểm chấn động đến hắn đều là t h ụ t h ư ơ n g k h í tức trệ loạn một cái s ở thiên nhẹ hít một hơi trong cơ thể linh khí càng thêm bàng bạc buộc phát ra ông cường đại p h ù văn lần nữa hiện ra không thể để cho hắn kích phá minh thiên mệnh minh vô nhai thấy s ở thiên bạo phát tóc càng khủng bố hơn lực lượng tâm bên trong chúng trong nháy mắt sợ hãi giờ phút này minh thắng đạo cũng là thi pháp h o à n tất trong nháy mắt tay hắn bên trong chúng huyên hóa ra cường đại quyết tấn thiên minh hắn miệm bên trong chúng hét lớn một tiếng ẩm ẩm toàn bộ minh vực thế giới thiên địa tại thời khắc này trở nên càng thêm đáng sợ ẩm ẩm theo mình vô nhai hướng về mình tiên thánh lớn? minh tiên thánh ta đã làm dối loạn tự, vệ bắt đầu thi pháp toàn bộ minh vực thế giới thiên địa trở nên càng ngày càng đáng sợ càng khủng bố hơn lực lượng xuất hiện tại thiên địa chi bên trong chúng t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bảy sở thiên ngươi tử kỳ lập tức đến ngay a mẫu cứu ta theo minh vô nhai cùng minh tiên thánh thi pháp bắt đầu minh v ự c t h ế giới thiên địa bên trong chúng cái kia lực lượng đáng sợ cũng là càng tăng kinh khủng mấy tỷ nhân khẩu rộng lớn thổ địa bên trên thê thảm h o a diện từng màn hiện hiện lấy cũng là tại đồng thời vê anh sở thiên phù văn lần nữa đánh vào huyền quang bình trướng phía trên ầm ầm đáng sợ cơn bão năng lượng chi bên trong chúng thiên địa cũng vì đó g a o động huyền quang bình t r ư ớ n g tại sở thiên cái này một cường đại đạo pháp vanh kích bên trong chúng sinh ra vết rách hắn phá vỡ huyền quang thủ hộ minh thiên mệnh bị chấn động đến miệng bên trong chúng t u ô n ra màu tươi hắn toàn bộ mà đều là run r u dày thần s ắ c bên trong chúng tràn đầy hoảng sợ đây chính là minh cổ thông thiên trận uy năng thủ hộ a c ư ờ n g đại dường nào liền là liên hơn hai ngàn năm trước vị k i a sắp độ kiếp tý tộc yêu nhiệt thiên tài đều không thể đánh vỡ nay ngày trời lại bị sở thiên ngạnh sinh phá vỡ minh thiên mệnh thụ trọng thường miệng bên trong chúng không ngừng tuân máu theo hắn tuân máu hắn phía trước huyền quang bình chướng cũng là trong nháy là một ắ t vết tốc lóe lên, sinh dạn ra đ r o n n g quyền này n g như là một viên sáng chói vô cùng nắng gắt đột nhiên như thế mang theo kinh khủng vô cùng mi năng đánh vỡ cái này phiến thiên địa trực tiếp đánh phía huyền quang bình tướng theo i ê n m hai người lực lượng gia trì minh thiên mệnh một lần nữa tỉnh lại cái kia lắc lư không ngừng như là lung lay sắp đổ h i y ề n quang bình chướng một lần nữa bình ổn lại sợ thiên đạo hữu sự tính đến trình độ này đã không thể lại để cho ngươi rời đi minh tư hoàn nhìn về phía sợ tiên thân xác bên trong chúng tràn đầy tuyệt nhiên tri xác hoàng minh thiên minh tư hoàn tế ra mình pháp bảo mạnh mẽ đồng thời thi triển đạo pháp đi hán miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng tay bên trong chúng quyết ấn hướng về sở thiên phương hướng gỗ ẩm ẩm hoàng minh thiên di tán lấy kinh khủng u y năng trực tiếp hướng về h u y ề n quang bình t r ư ớ n g dũng manh lao tới sở thiên đạo hữu ngươi q u á cường đại nếu để ngươi rời đi chúng ta mỗi người cũng sẽ không an linh không thể không khiến ngươi nay thiên tán g thân ở chỗ này đạt tội minh vô hoang sợ hai đạo vô hoang tháp minh vô hoang trong cùng một lúc bên trong tế ra mình pháp bảo mạnh mẽ đồng thời thi triển đạo pháp Cùng Minh tư hoàn đạo pháp cùng nhau tôn hướng huyền quang bình t r ư ớ n g hai loại đáng sợ đạo pháp xuyên qua huyền quang bình t r ư ớ n g trực tiếp n ê n hướng sở thiên và anh ba loại lực lượng đáng sợ trong n g á y mắt giao phong thiên địa vì thế mà chấn động một giây sau tại cái kia kinh khủng cơn báo năng lượng bên trong chúng minh tư hoàn hoàn m ì n h p h i ê n pháp bảo cùng minh vô hoang vô hoang tháp pháp bảo ẩm vang bạo lệ ra ngay sau đó sở thiên y nguyên giống như một đạo sáng trói n ă n g gắt cái kia lấy luyện thể chi lực bạo phát tóc, một quyền trực tiếp đánh phía huyền quang bình chướng cái này cái này minh tư hoàn cùng minh vô hoang hai người cả người đều tràn đầy khó có thể tin bọn họ minh bạch sở thiên rất mạnh nhưng bọn hắn cho rằng mình bạo phát tóc toàn lực dù n g pháp bảo mạnh mẽ thi triển một kích chí ít có thể lấy ngăn cản một cái sở thiên nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên cường đại như vậy đúng là trực tiếp đem bọn hắn pháp bảo mạnh mẽ đánh cho bạo liệt、Phúc. hai người đồng thời bị chấn động đến cồn u mánh phun máu toàn bộ m à như là d i ề u đứt dây ném bay ra ngoài sở thiên một quyền đánh vào huyền quang bình trướng phía trên、vâng、anh sở thiên một quyền này sao mà kinh khủng vốn là che kín vết rách còn không có khép lại huyền quang bình trướng s á t na vết rách trải rộng một đường vết rách tại sở thiên cái này kinh khủng một kích bên trong chúng chậm rãi kéo rỗi liên đại c h ấ n uy năng đều c h ấ n không được hắn a minh thiên mệnh sắc mặt t r ắ n g bệnh một c ố dùng mình chi ý tại trong lòng hắn thản nhiên dâng lên rốt cục kích phá sở thiên gặp lên trước mặt huyền quang bình t r ư ớ n g phía trên tại mình lực lượng vành kích dưới đã là sinh ra một đường vết rách tâm bên trong chúng rốt cục thở dài một hơi nhưng mà mắt thấy trước mắt đạo này vết nứt sắp tha cho hắn rời đi lúc minh vô nhai lạnh leo thanh âm đột nhiên văng lên sở thiên người đi không được nơi này chính là người nơi táng thân theo minh vô nhai âm thanh âm vang lên sở thiên trước mặt h u y ề n quang bình t r ư ớ n g đột nhiên chấn động ngay sau đó ông càng khủng bố hơn uy năng hiện lên trên đó nguyên bản xuất hiện vết rách trong nháy mắt biến mất cái tiêu đạo nước đục cái lỗ hổng càng là trong nháy mắt khép lại vê anh càng là tại thời khắc này h u y ề n quang bình t r ư ớ n g bên trong chúng tuôn ra kinh khủng uy năng trực tiếp đánh phía sở thiên、Phúc. sở thiên đột nhiên phun g máu tại cái này kinh khủng uy năng oanh k ế t g i ớ i mạnh như sở thiên toàn thân lực lượng đều là bị a n h đến sát na đình trệ toàn bộ mà bị a n h đến trong nháy mắt bắn ngược trở về nếu không có trong cơ thể hắn thần quang cũng là trong nháy mắt hiện hiện hộ thể chỉ một k í c h này chỉ sợ cũng có thể làm cho sở thiên máu thịt bé bét thật mạnh khó mà tự mình ngã bay bên trong chúng sở thiên nội tâm bên trong chúng nổi lên tim đập nhanh chi ý qua một hồi lâu hắn mới chậm đến đ â y khí đến ông trong cơ thể bị oanh đến đỉnh trệ lực lượng cái này mới khôi phục lại sở thiên tràn ngập lực lượng ổn định thân hình thần sát chi bên trong chúng nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng sở thiên tại vừa mới một cách kia bên trong chúng ngươi còn có thể bình yên sống sót không thể không thừa nhận ngươi cường đáng sợ minh vô nhai một bên thi pháp một bên cảm thán một tiếng nhưng tiếp theo hắn thanh sắc biến đến vô cùng lạnh lẽo bây giờ minh cổ thông tiên trận đã nhanh khởi động ngươi cường đại tới đâu vậy là không thể nào đột phá ra ngoài hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết nói xong lúc hắn quát lên một tiếng lớn minh thiên mệnh minh bạch minh thiên mệnh minh bạch thi tứ hiện tại đến p h i ê n hắn thi pháp toàn bộ minh cổ thông tiên trận chỉ còn lại có hắn cái này một bộ phận sở thiên ngươi tử kỳ lập tức đến nay minh thiên mệnh một quang lánh lệ nhìn chằm chằm sở thiên hắn cưỡng chế chống đỡ lấy trọng thương suy yếu thân thể cán rằng song trưởng cố hết sức bắt đầu huyện h ó a quyết tấn s ở thiên hai mắt sắc bén nhìn xem minh thiên mệnh vì tương lai có thể hiểu tòa này minh cổ thông thiên trận phải chăng cùng hắn muốn tìm hoàng cổ đại trận có liên quan hắn một mực không nguyện ý chém giết minh thiên mệnh như chém giết minh thiên mệnh minh dương tông không biết muốn đợi bao lâu mới có thể lại xuất hiện một vị phản hư cảnh tông chủ nhưng là hiện tại không như mong muốn lấy hắn hiện tại trạng thái càng là không có lòng tin ứng đối minh cổ thông thiên trận không thể không tại minh cổ thông thiên trận khởi động trước đó chém giết minh thiên mệnh rời đi nguyện nhi sợ thiên miệm bên trong chúng khẽ quát một tiếng chủ nhân n g u y ệ t nhi thanh âm vang lên theo ngay sau đó b a n g một mực huyễn hóa thành vòng tay bọc tại sở thiên trên cổ tay n g u y ệ t nhi huyễn hóa thành một thanh tuyệt thế chi kiếm xuất hiện ở sở thiên bàn tay chi bên trong chúng ngay thiên hoanh minh, đáng thiên địa dị tượng sinh、ra. Thân dị lại lực lượng kinh khủng, từ hư vô thiên địa bên trong, trúng, giống như thủy chiều hướng về sở thiên kiếm trong địa địa ra. địa ra. Sau tay thủy mắt, kiếm từ tuất hư chiều h lại đó dị dị sợ sở lực vô về toàn bộ thiên địa gió nổi mây phun mang theo lệnh t ấ u xương tình phong như cồn u g phong ở chân trời gào thét ông n g u y ệ t nhi chỗ h u y ễ n hóa tuyệt thế chi kiếm buộc phát ra càng đáng sợ uy năng tràn ngập đầy ngày trời càng là tại thời khắc này sở thiên trên thân thể hiện lên nồng đậm vô cùng h u y ề n quang thần thánh vô cùng hắn đây là cái gì phẩm giai pháp bảo hắn lực lượng vì sao so trước đó còn muốn b ằ n g b ạ n thấy một màn này minh vô hoang minh tư hoàn minh quang thiên minh thắng đạo minh tiên h mệnh không có chỗ nào mà không phải là thần sắc kinh hãi sau đó chính là trở nên hoảng sợ không ai dám tin tưởng sở thiên vậy mà so trước đó còn mạnh hơn mạnh như minh vô nhai giờ phút này thần sắc bên trong chúng đều là nổi lên h o à n g sợ chi ý chúng ta cơ hồ vận dụng toàn bộ minh vực thế giới có thể động dụng lực lượng tới đối phó hắn một người thậm chí hiện tại khởi động minh cổ thông tiên trận đến chấn sát hắn một người tiêu hao hắn lâu như vậy hắn đúng là trở nên so trước đó còn cường đại hơn cái này cái này làm sao có thể a minh vô nhai khó có thể tin mình thấy cảnh này một màn này thực sự quá đáng sợ hắn hoàn toàn không thể tin được thế gian còn có khủng bố như vậy người tu đạo phán phất lực lượng mãi mãi cũng tiêu hao không hết đồng dạng s ở thiên giờ phút này g i ờ tay lên đến theo bàn tay hắn nâng lên kiếm trong tay di động trực tiếp đem đi qua hư không cắt đứt ra đáng sợ uy năng làm cho hư không đều là tạm thời không cách nào khép lại minh tiên thánh gia tốc thi pháp minh thiên mệnh nhanh thi pháp minh vô nhai lúc này phản ứng lại lập tức hướng về minh tiên thánh cùng minh thiên mệnh h é t lớn s ở thiên một kiếm này uy năng khí tức để hắn cảm thấy nguy hiểm cùng sợ hãi hắn đã minh bạch bây giờ còn có thể ngăn cản s ở thiên một kiếm này cũng chỉ có đem minh cổ thông thiên trận thành công khởi động tiếp theo hắn lại cao dọn hướng minh tư hoàn cùng minh vô h o à n nói hai vị sư đệ nhanh x u ấ t thủ tướng trợ minh thiên mệnh vô luận như thế nào cũng muốn để minh thiên mệnh duy trì thi pháp ngăn lại sở thiên một cách này mới vừa rồi bị chấn động đến bay ngược đến nơi xa minh tư hoàn cùng minh vô hoang nhìn nhau một chút vô hoang sư minh cái này có lẽ liền là định số a đúng vậy a sợ rằng chúng ta lại ra tay vậy không có khả năng ngăn cản hắn hai người cười khổ một cái cũng không có lại ra tay bọn hắn đều rõ ràng hiện tại sở thiên bạo phát lực lượng thật là đáng sợ đã là không thể nào lại ngăn cản sở thiên chém giết minh thiên mệnh rời đi đã là kết cục đã định bọn hắn lại ra tay vậy không cải biến được bất luận cái gì kết cục huyền thiên một kiếm s ở thiên giờ phút này miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng một kiếm hướng về minh thiên mệnh b ộ tới ầm ầm một kiếm c h i huy h ư không chia cắt như là chạm phá nhật nguyệt cuối cùng vẫn là thua ở tay hắn bên trong chúng minh vô nhai mặt xám như cho nhìn xem một màn này hắn đã biết s ở thiên một kiếm này chém ra kết cục đã định đã thành minh thiên mệnh thấy s ở thiên một kiếm chém tới đã là hoảng sợ đến hồn phi p h á c h tán hắn muốn phải nhanh một chút hoàn thành thi pháp thế nhưng là đã là trọng thương hắn căn bản làm không được sợ thiên ngươi không có thể giết ta minh thiên mệnh toàn thân run dày giống to n g ư ơ i như g i ế ta t về sau lang du vậy sẽ cùng theo hồn phi phát tán tại hắn giống to ở giữa một khối huyền ngọc đột nhiên lơ lửng mà ra bánh trướng lực lượng chi bên trong chúng một tòa yếu hóa rất nhiều vòng xoáy thông đạo chốc lát lộ ra hiện ra Vâng vô anh! này, sở thiên Minh Thiên Mệnh phía trước huyền quang bình trướng phía trên. Nguyên bản vô cùng cường đại huyền quang bình trướng, giờ phút này cũng rốt cuộc ngăn cản không nổi Giờ giờ phía phía phút chạm phút kiếm, tiếp tại đại một trực trước rốt sở s cuộc ông nhưng mà đúng lúc này sở thiên lại là ngừng lại hắn nhìn thấy minh thiên mệnh lợi dụng tế ra khối kia huyền ngọc tạo thành vòng xoáy thông đạo đem không biết người ở chỗ nào lăng du chốc lát ở giữa thông qua vòng xoáy thông đạo kéo ra ngoài ngăn tại trước mặt hắn minh thiên mệnh lúc này hoảng sợ lại hấp tấp nói sở thiên ta đã ở lăng du thần hồn chi bên trong chúng đánh vào ta thần hồn đạo pháp một khi ta chết nàng liền sẽ trong nháy mắt hồn phi phép tán Đang tựa nói chuyện, khi hồ ch lăng du rốt c ụ c minh bạch minh thiên mệnh đây là muốn dùng nàng để uy hiếp sở thiên nàng l i ề u mạng dễ rồi lấy thế nhưng nàng bị minh thiên mệnh lực lượng giam cầm căn bản không thể đ ộ n đậy thậm chí ngay cả lời cũng không thể nói nàng l i ề u mạng lắc đầu muốn để sở thiên không cần phải để ý đến nàng chủ nhân muốn chém xuống dưới a giờ phút này n g u y ệ t nhi âm thanh n â m vang lên tại sở thiên não hải bên trong chúng sở thiên cuối cùng vẫn là hít một tiếng hắn đã là nhìn ra xác thực như minh thiên mệnh nói minh thiên mệnh đã ở lăng du thần hồn bên trong chúng sớm đã thi triển thần hồn đạo pháp minh thiên mệnh một chết lăng du cũng sẽ tùy theo hồn phi p h á tán một kiếm này sở thiên cuối cùng vẫn là không có chém xuống sở thiên không cần l a n g du thấy sở thiên vì mình mà dừng lại từ bỏ rời đi cuối cùng cơ hội nước mắt lập tức bừng lên năng liệu mạng hướng về sở thiên lắc đầu để sở thiên chém xuống một kiếm nhưng cuối cùng sở thiên một kiếm này không thể lại rơi xuống minh dương minh thiên mệnh thấy sở thiên một kiếm này không có chém xuống đến tâm bên trong chúng trong nháy mắt cũng nghỉ tay bên trong chúng quyết tấn cũng là tại sở thiên dừng lại giờ k h ắ c này rốt c u c hoàn thành ẩm ẩm đáng sợ minh cổ thông thiên trận thành công khởi động càng n năng, đ á là tại a n thời khắc này nam vực minh dương sân mạch bắc vực minh âm sân mạch tây vực minh địa sân mạch đông vực minh thiên sân mạch đồng thời cộng hưởng ở vào bốn cái phương vị cái này bốn đạo sáng chói lại vô cùng kinh khủng huyền quang chốc lát ở giữa hướng về trung vực lan tràn mà đến ẩm ẩm toàn bộ minh vực thế giới đều tại chấn động như là thiên băng địa liệt đồng dạng bốn đạo kinh khủng huyền quang những nơi đi qua như là thần uy vô cùng đại trận mở ra từng đầu nguy nga dây núi di tán ra huyền quang những n à y nguy nga từng đầu dây núi liền là minh cổ thông thiên trận đáng sợ trận văn sở hữu huyền quang trực tiếp hướng về trung vực t ụ đến ông tại đến trung vực một khắc này như là đại trận hạch tâm kích đang sống trung vực thiên minh dây núi đột nhiên b ộ c phát ra bàng bạc huyền quang thiên địa vì đó cộng hưởng k i n hình k h n thành ư l thế. i n một tòa cường đại trận pháp kết giới sở thiên cũng không có đình chỉ tiếp tục vẽ phù văn đồng thời tế ra bao quát chấn đạo chung ở bên trong mấy món pháp bảo trong khoảnh khắc lần nữa hình thành uy năng cường đại ba tòa trận pháp kết giới n g u y ệ t nhi s ở thiên miệng bên trong chúng quắc khẽ tay bên trong chúng lần nữa vạch ra một đạo cường đại p h ù văn minh bạch n g u y ệ t nhi h u y ệ n hóa tuyệt thế chi kiếm bay đến s ở thiên phía trên b ộ c phát ra vô cùng cường đại uy năng lần nữa hình thành một tòa cảng cường đại kết giới s ở thiên bàn tay vỗ p h ù văn trực tiếp dung nhập n g u y ệ t nhi kết giới bên trên ông năm tầng uy năng cường đại kết giới hai bên hỗ trợ lẫn nhau thành hình chấn động cả vùng không gian sợ thiên đứng tại trận pháp chi bên trong chúng tràn ngập bảng bạc linh khí cũng là tại thời khắc này trong h ờ i nháy mắt dù là sở thiên trận pháp kết giới ủng có năm tầng vô cùng cường đại giờ phút này đều là chấn động kịch liệt bắt đầu thật là cường lực lượng ta thiên huyền đạo kết giới chỉ sợ cũng chi chống đỡ không được bao lâu sở thiên khỏe miệng tràn ra một vòng máu thần s ắ c bên trong chúng hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng hắn cùng mánh điều động mình linh khí duy trì lấy trận pháp kết giới ổn định hắc hắc sở thiên ngươi không nghĩ tới a minh thiên mệnh thanh â m tại lúc này vang lên hắn nhìn xem bị k h ố n trụ sở thiên thoải mái cười to ban đầu ở đông ngực biên giới sau trận chiến ấy ta khi biết ngươi sớm đã biết hết thảy lúc liền lưu lại một tay tận lực tại lăng du thần hồn bên trong chúng ẩn giấu đi ta một đạo thần hồn đạo pháp hôm nay có đất giúp võ không chỉ có đã cứu ta mình một mạng còn lấy được chân sát ngươi thời gian sở thiên nhàn nhạt nhìn về phía minh thế mới biết l a n g du thần hồn bên trong chúng ẩn tàng cái k i ê u đạo thần hồn đạo pháp là tại đông vực sau trận chiến ấy lưu lại cũng không thể không nói minh tiên h mệnh thủ đoạn cao minh liên hắn cùng l a n g du ở c h o n g lúc đều không có phát giác được l a n g du thần hồn dị thường l a n g du mắt bên trong chúng nước mắt dỏ dị xuống l ấ y nàng cũng là bây giờ mới biết minh tiên h mệnh ban đầu ở đông vực biên quan dùng sức mạnh đưa nàng nắm đến trước mặt hắn đã là tối bên trong chúng tại nàng thần hồn bên trong chúng lưu lại một đạo đạo pháp bây giờ hại sở thiên sở thiên hiện tại ngươi biết chuyện này cũng là nên chết được nhắm mắt minh tiên mệnh tùy tiện cười lớn một tiếng tầng i ế p lấy l hét thứ nhất kết giới vỡ tan、Phúc. cũng là tại đồng thời sở thiên miệng bên trong chúng đã tuân ra một ngụm màu đến sở thiên tay bên trong chúng cấp tốc liên hóa quyết tấn kịp thời ổn định còn lại bốn tầng kết giới sợ thiên ngươi thật quá mạnh hiện tại cũng còn có thể tiếp tục chống đỡ minh thiên mệnh thần sắc bên trong chúng nổi lên vẻ kinh dị không nghĩ tới sợ thiên đúng là có thể chống đỡ được sợ thiên lúc trước ngươi đến minh âm tông để cho ta nhận vô cùng n ụ c nhã mối thủ nay này trời chính là ta hoàn trả thời điểm minh tiên h thánh lạnh lẽo thanh âm theo s á t văng lên minh tiên h thánh ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m sợ thiên hướng về thi pháp mấy người nói chư vị chúng ta không thể để cho trận pháp duy trì quá lâu nếu không sắp hiện ra đại nạn trong ạ i nói chuyện ở giữa, hắn chuyện h ở t nháy lực lượng ê m c ư n mắt cái kia từng đầu từ nguy nga dãy núi tạo thành trận văn buộc phát ra càng thêm đáng sợ vinh quang toàn bộ không gian bên trong chúng hiện lên lực lượng như là đem thiên địa đều muốn xé rách phá bốn nhân khẩu bên trong chúng đồng thời hét lớn một tiếng t a y bên trong chúng quyết tấn đồng thời hướng về sở thiên vũ vê anh lực lượng kinh khủng oanh kích mà đến giống như gánh chịu một phương thiên địa chi bi đột nhiên đánh vào sở thiên trận pháp kết giới bên trên vê anh khó nói lên lời lực lượng phong bạo chi bên trong chúng không gian cũng vì đó vỡ ra đến đáng sợ không gian l o ạ n lưu trong nháy mắt tàn phá b ử a bãi minh vực thế giới sở thiên tầng thứ tư kết giới ẩm vang bạo liệt ra lực lượng đáng sợ làm cho sở thiên miệm bên trong chúng động nhiên phun ra một n g c máu sở thiên cùng b ạ o thi pháp bạo phát ra từ mình lực lượng duy trì còn lại kết giới nhưng cũng không lâu lắm vê anh t ầ n g thứ ba kết giới bạo liệt mà mở ngay sau đó vê anh t ầ n g thứ hai kết giới ẩm vang bạo liệt sở thiên l a n g du giờ k h ắ c này ở minh thiên mệnh thi pháp bên trong chúng theo giam cầm chi lực yếu bớt nàng tránh ra minh thiên mệnh trói buộc thấy bị k h ố n trụ sở thiên cái k i a không ngừng tuôn máu giống như chó cùng r ấ t dậu bộ dáng mắt bên trong chúng dò dỉ trượt lên nước mắt liều lĩnh hướng về sở thiên phóng đi đều là nàng làm hại sở thiên từ bỏ cuối cùng rời đi cơ hội là nàng đem sở thiên hại trở thành cái bộ dáng này dù là chết nàng cũng phải cùng sở thiên chết cùng một chỗ không biết chết sống đồ vật minh thiên mệnh cười lạnh một tiếng một đạo lực lượng trong nháy mắt quanh trên người l a n g du đem l a n g du đánh vào tòa kia vòng xoáy thông đạo bên trong chúng sau đó vòng xoáy thông đạo tiêu tán s ở thiên người đang chết minh thiên mệnh lệnh leo hét lớn tay bên trong chúng lần nữa h u y ê n hóa quyết tấn cũng là tại đồng thời minh thiên thánh minh thắng đạo minh q u a n thiên ba người đồng thời n u y ê n hóa quyết tấn ầm ầm minh cổ thông thiên trận bạo phát ra càng cường lực hân lượng sợ thiên còn lại cuối cùng một tầng kết giới chốc l á sở, sở, sở thiên nhìn về phía minh vô nhai lập tức liền gặp minh vô nhai giờ phút này toàn thân tràn đầy đáng sợ huyền quang giống như chính thừa nhận lớn lao thống khổ minh vô nhai toàn bộ mà đều là hiện ra một loại vằn v ẹ o trạng thái không tốt minh tiên h thánh giờ phút này phản ứng lại đột nhiên biến sắc nói minh tông chủ t r ư ớ c đó nói qua chúng ta cải biến khởi động đại trận c h í n h tự sở hữu phản vệ đều sẽ thêm tại hắn trên người một người cái gì minh tiên h mệnh minh thắng đạo minh quan thiên ba người đồng thời biến s á c bọn hắn cũng là nhớ lên trước đó sở thiên tại lấy minh thiên mệnh làm đột phá khẩu l ú c minh vô nhai vì mau chóng khởi động minh cổ thông thiên trận làm dối loạn khởi động trình tự bây giờ sở hữu phản vệ tri lực đều thêm tại minh vô nhai trên người một người sở thiên cũng là nhớ lại chuyện này khó trách vẫn muốn chân sát hắn minh vô nhai tại đại trận khởi động về sau lại là yên tĩnh nguyên lai là đang chịu đựng lớn lao phản vệ chi lực chủ nhân bọn hắn khốn không được chúng ta nguyệt nhi mừng d ỡ âm thanh em vang lên tại sở thiên n á o hải bên trong chúng sở thiên chính cần hồi đáp nguyệt nhi lúc lại là đột nhiên khẽ giật mình ngay sau đó hắn hai mắt nhắm lại chăm chú nhìn minh vô nhai tình huống giống như không có đơn giản như vậy Trước thiên mắt chằ đều bị lợi lại hai dụ. Sở thiên hai mắt nhắm lại nhìn chầm chầm thống khổ minh tông chủ tiếp nhận sở hữu phản vệ nhìn tình huống sắp không chịu nổi cái này như thế nào cho phải minh tông chủ một khi không chịu nổi chúng ta không chỉ có chấn giết không được sở thiên ngược lại còn biết để minh tông chủ thân tử đ ạ o tiêu minh q u a n thiên minh thắng đạo minh tiên h thánh minh tiên h mệnh bốn người sắc mặt tái nhuận bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được phản vệ đáng sợ như vậy lấy minh vô nhai hiện tại trạng thái hoàn toàn không cách nào trèo chống đến bọn hắn chấn sát sở thiên một khi minh vô nhai hiện tại chết rồi bọn hắn cũng vô pháp lại duy trì minh cổ thông thiên trận khởi động không có minh cổ thông thiên trận bọn hắn đều phải chết hiện tại làm sao minh thiên mệnh Minh Tiên thánh ba người Thánh cũng là bắt là đây ầ u thấp thỏm lo u nhưng đúng n lúc vào à đột nhiên, ba. Một đạo Một thanh âm, từ thống khổ vạn vẹo bên trong, chúng, vô nhai trong cơ thể truyền nhiên, huyền vạn bên chúng, Minh Nhai khổ âm, vẹo kỳ Vô cơ là đám người ngạc nhiên nhìn xem minh vô nhai chỉ thấy giờ phút này thống khổ vạn vẹo bên trong chúng minh vô nhai đột nhiên hiện hiện ra cường đại huyền quang trong cơ thể t r u y ề n ra ba động giống như huyền bí như nước g ậ n tại hắn quanh thân l ợ n lờ đây là minh tông chủ cảnh giới đột phá minh quan tiên dẫn đầu phản ứng lại lập tức kích động kêu lên minh tiến mệnh minh tiến thánh minh thắng đạo ba người đồng thời phản ứng lại thật sự là minh vô nhai tại tuyệt cảnh bên trong chúng cảnh giới tấn thăng tốt quá tốt rồi minh thiên mệnh kích động không nghĩ tới minh tông chủ đi ngược dòng nước tại dạng này không thể n ị c h chuyển tuyệt cảnh bên trong chúng ngược lại mượn nhờ tuyệt cảnh tấn thăng cảnh giới lần này chấn sát sở thiên hoàn toàn không nói chơi nói xong lúc hắn trêu tức nhìn về phía sở thiên sở thiên ngươi không nghĩ tới đi trời đều muốn diệt ngươi minh tiên h thánh ba người cũng là thở dài m ộ t hơi mặt lộ v ẻ tiểu dung sở thiên đều nói trời không tuyệt được người đáng tiếc đây là đối t á minh vực thế giới tới nói minh tiên thánh n h e răng cười nhìn xem sở thiên nói bây giờ này trời đã tuyệt ngơi ư đường chịu chết đi các ngươi cao hơn g quá sớm s ở thiên hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm minh vô nhai hướng về minh tiên thánh mấy người nói hiện tại các ngươi có thể thử một chút các ngươi có hay không còn có thể tùy ý khống chế các ngươi thần hồn cùng huyết mạch ừ ngươi muốn biểu đạt cái gì minh tiên thánh hử lạnh đến lúc này ngươi còn muốn lật bàn a minh tiên m ệ n h cười lạnh chuyện gì xảy ra minh quan tiên h đột nhiên quá sợ hãi kêu lên ta thần hồn cùng huyết mạch đang trôi qua không cách nào lại thụ ta chính mình trường khống ta cũng là minh thắng đạo quá sợ hãi âm thanh theo sát phía sau văng lên minh thiên mệnh cùng minh tiên h thánh hai người ngơ ngác một chút cũng quyết nếm thử khống chế mình thần hồn cùng huyết mạch trong nháy mắt hoảng sợ thất s ắ c bọn hắn thần hồn cùng huyết mạch vậy đang trôi qua đã không cách nào lại thụ bọn hắn khống chế sở thiên người đối với chúng ta làm cái gì bốn người đồng thời trên mặt vẻ hoảng sợ nhìn xem sở thiên không thể tin được tại loại tình huống này sở thiên còn có thủ đoạn đối phó bọn hắn đây là thủ đoạn hắn sở thiên nhìn về phía minh vô nhai minh t ô n g chủ minh thiên mệnh bốn người đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía minh vô nhai điều đó không có khả năng bốn người không có người nào tin tưởng nay lại là minh vô nhai ở trong tối bên trong chúng sử dụng thủ đoạn đối phó bọn hắn s ở thiên không nói chuyện bình tĩnh nhìn xem minh vô nhai s ở thiên ngươi quả nhiên không tầm thường a cái này đều bị ngươi thấy rõ đi ra thống c ổ vặn vẹo bên trong chúng minh vô nhai giờ phút này cảm thán một tiếng hắn tuy là thừa nhận đáng sợ thống c ổ nhưng thanh âm lại là mang theo một vòng ý cười tục nói ngươi nói không sai đây đều là ta gây nên minh thiên mệnh bốn người nghe được minh vô nhai chủ động thừa nhận trong nháy mắt não hải oanh minh ngươi tại sao phải làm như vậy bây giờ bọn hắn thần hồn c ù n g hết u y mạch không nhận bọn hắn k h ô n g chế một khi trôi qua xong bọn hắn đều đem triệt để chết đi bọn hắn không cách nào minh m ạ c h minh vô nhai vì sao dạng ngày á c độc vì cái gì rất đơn giản bây giờ ta cảnh giới đã đến cực hạn không cách nào lại tấn thăng nhưng ta đã cảm ứ n g được ta đại nạn đã không xa ta không cam tâm liền chết như vậy minh vô nhai buồn vô cớ nói xong nói xong lời cuối cùng lúc hắn lại nổi lên ý cười cho nên ta không thể không chủ mưu hoặc sách từ các ngươi bốn đại tông chủ vào tay đây hết thể đều là ngươi âm mưu minh thiên mệnh bốn người đồng thời sắc mặt chẳng bệnh không sai minh vô nhai cũng không có phủ nhận nói các ngươi cho là ta thật nghĩ chấn sát sở thiên à, ha ha các ngươi sai ta chỉ là tại lợi dụng hắn để cho các ngươi bốn đại tôn g môn liên hợp ta đồng loạt ra tay khởi động đại trận để cho ta mượn dùng đại trận chi lực tăng cảnh giới lên trước đó xáo trộn đại trận khởi động c h í n h tự cũng là ngươi cố tình làm minh t i ê n thánh gần giọng nói ha ha không sai minh vô nhai cười cười cũng không có phủ nhận nói đây chính là ta mấy năm nay k h ổ tâm chui nghiên cứu đi ra phương pháp cải biến đại trận khởi động trình tự nhưng toàn bộ phản vệ trí lực thực hiện trên người ta lại h ế n tế các ngươi đạt được đại trận lực lượng gia trì giúp ta tăng cảnh giới lên n g ư ơ i n g ư ơ i hèn hạ minh tiên thánh bốn người giận không nhịn nổi hoàn toàn không nghĩ tới đây hết thể đều là minh vô nhai âm mưu đáng hận là bọn hắn lại còn hào không bảo lưu phối hợp minh vô nhai chư vị dù là chết cũng không thể để hắn đạt được minh tiên mệnh quất lên không sai liều chết cũng không thể làm thỏa mãn ý hắn minh thắng đạo ba người âm thanh hung dữ hết lớn các ngươi đã không ngăn cản được hắn sở thiên âm thanh â m vang lên ha ha sở thiên ngươi nói không sai hiện tại đã chết ở minh vô nhai tiếng cười to vang lên bốn vị tôn g chủ, các ngươi yên tâm đợi thực lực của ta cảnh giới lần nữa sau khi tấn thăng ta chắc chắn sẽ chấn sát sở thiên sẽ không để cho các ngươi đã chết không có giá trị ha ha ha minh vô nhai lên tiếng cùng thiếu ngay sau đó thừa nhận lớn lao thống khổ minh vô nhai thân thể như là muốn băng liệt đồng dạng di tán lấy lãnh thấu xương huyền quang bàn tay gian nan huyền hóa ra quyết tấn miệng bên trong chúng than nhẹ minh chủ đại tế thiên minh tế h ông theo hắn tiếng rên nhẹ vang lên minh vực thế giới tòa này rộng rãi lại đáng sợ mình cổ thông thiên trận bỗng nhiên đại trấn từng đạo lực lượng kinh khủng lan tràn ra a minh vô nhai người chết không yên lành minh thiên mệnh minh tiên h thánh minh thắng đạo minh quang thiên tại lúc này đồng thời kêu thê lương thảm thiết bắt đầu bọn hắn thân hồn huyết mạch thậm chí đ ạ o cốt đều tại nhanh chóng biến mất lấy minh c ổ thông tin h ê trận lực lượng tăng cường làm cho sở thiên cũng là đ ố n g nhiên phun ra một ngụm màu đến hắn còn sót lại tầng cuối cùng kết giới kịch liệt lắc lư đã là xuất hiện với dạ n g chủ nhân hắn muốn đột phá đến phản hư cảnh mười hai tầng viên mãn độ kiếp phi thăng nguyệt nhi thành âm vang lên lần nữa tại sở thiên não hải bên trong chúng sở thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là nhìn ra minh vô nhai bày ra đây hết thạy chính là vì tấn thăng đến phản hư cảnh mười hai tầng viên mãn dẫn tới thiên kiếp độ kiếp phi thăng minh vô nhai thân thể b ă n g liệt ra hiện đầy từng đầu đáng sợ vết rách thế nhưng những n à y đáng sợ vết rách bên trong chúng lại là cũng không có huyết dịch chảy ra từ những n à y vết rách nhìn lại có thể gặp đến minh vô nhai cái kia trong suốt sáng long l a n h đạo cốt cùng huyết mạch tại bắt đầu huyền bí vô cùng thể biến dần dần nổi lên một vòng như ẩn như hiện kim mang phá minh vô nhai hét lớn một tiếng vê anh theo hắn uống tiếng v ă n g lên minh vô nhai cuối cùng một đạo quan thể thành công đột phá t ấ n thăng đến phản hư cảnh m ư ơ i hai tầng ông thực lực tấn thăng một sắt na khi tức khủng bố u y áp trong nháy mắt còn giống như là thủy triều phúc tán đến toàn bộ thiên địa chi bên trong chúng minh vô nhai chỗ gánh chịu sở hữu thống khổ tại lúc này đều là tiêu tán mà ra hắn tràn ngập vô cùng cường đại huyền quang trực tiếp lơ lửng tại thương khung chi bên trong chúng cái k i u to lớn khí tức cùng vô cùng cường đại huyền quang như là duy ngã độ c tôn thần thăng đến phản hư cảnh mười hai tầng đến sau sở thiên nhìn qua giờ phút này minh vô nhai ngược lại bình tĩnh lại sở thiên nói đến ta còn đến cảm tạ ngươi a minh vô nhai lơ lửng tại thương khung bên trong chúng cao cao tại thượng đồng dạng quan sát sở thiên nói nếu không phải là ngươi xuất hiện ta còn không cách nào lợi dụng bốn đại tông môn phối hợp ta khởi động minh cổ thông thiên t r u n nếu không phải là ngươi thực lực c ư ờ n g đại bọn hắn cũng sẽ không như thế không giữ lại chút nào phối hợp ta n g ư ơ i cho rằng hết thể đều tại theo ngươi kế hoạch đi a sở thiên thần sắc bên trong chúng một mảnh yên tĩnh ha ha ngươi còn tại si tâm vọng tưởng có thể lật bàn a minh vô nhai mặt mũi tràn đầy khinh thường bây giờ ta sắp thành t i ể u tiên nhân tri đạo d i ệ t sát ngươi đã là dễ như t r ở bàn tay sở thiên không lại nói cái gì xuất hiện hiện tại liền để ngươi nhìn một chút ta là như thế nào thành tiệu tiên nhân tri đạo nói xong minh vô nhai thu hồi ánh mắt bàn tay huyễn hóa ra quyết tấn đến ông vô cùng cường đại quyết tấn g ậ n sóng trong chớp mắt tràn ngập đầy ngày trời minh cổ thông thiên trận kinh khủng vì năng cũng là đang nhanh chóng hướng về hắn quyết tấn hội tụ a cũng là tại đồng thời minh thiên mệnh minh tiên h thánh minh quang thiên minh thắng đạo bốn người càng là vô cùng thê lương hét thảm lên minh vô nhai dừng tay cũng là trong cùng một lúc bên trong minh vô hoang sợ hai tiếng hét lớn vang lên minh vô hoang bộ phát cồn u g bạo vô cùng lực lượng ánh mắt sắc bén thấu xương nhìn chằm chằm minh vô nhai nói minh vô nhai minh cổ thông thiên trận sắp không kiểm soát ngươi lại không dừng tay toàn bộ minh vực thế giới đều sẽ g á n g lâm đại nạn sinh linh đ ổ thán tông chủ dừng tay a minh tư hoàn giờ phút này cũng là b ộ phát c u ầ n bạo lực lượng hắn đứng tại minh vô hoang bên cạnh hướng về minh vô nhai nói ngươi nhìn thương k h u n g bên trong chúng dị tượng càng ngày càng đáng sợ minh vô nhai tùy ý nhìn thoáng qua thương k h u n g bên trong chúng cái kia một mực nổi lên dị tượng kinh khủng dị tượng như là có cái gì muốn mở ra đồng dạng loại kia đệ người tâm hồn cảnh tượng khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt tông chủ ngươi lại nghe nghe chúng ta minh vực trong thế giới hiện đang vang lên thanh âm minh tư hoàn rồi nói tiếp toàn bộ minh vực trong thế giới khắp nơi đều đang vang lên lấy kêu thê lương thảm thiết tâm thành từng màn sinh ly tử biệt h ò a diện tại diễn ra thậm chí năm đại tông môn bên trong vị tiêu vị người tu đạo vậy tại thiên địa hiện lên lực lượng kinh khủng bên trong chúng mất mạng ta sắp thành t i ể u tiên nhân c h i đạo minh vực thế giới hết thảy lại còn nào có cùng ta quan hệ minh vô nhai lăn lộn không thèm để ý cười một tiếng ta thành t i ể u tiên nhân c h i đạo về sau liền sẽ phi thăng t ư ợ n g giới minh vực thế giới dù là hủy diện vậy tác động đến không đến ta minh vô nhai âm thanh hung dữ cười to thiên kiếp g á n g lâm minh vô nhai giữ tợn hét lớn tay bên trong chúng quyết tấn trong nháy mắt hướng về thương k h u n g đánh tới ầm ầm thương khung chi bên trong chúng chốc lát ở giữa trở nên mây đen trải rộng đáng sợ lôi điện tại mây đen bên trong chúng vẩn thập càng là chầm chậm tràn ngập ra thiên đạo chi uy minh vô nhai lợi dụng minh cổ thông thiên trận chi uy thành công đưa tới thiên kiếp cũng là tại thời khắc này minh cổ thông thiên trận khởi động dẫn tới cái kia kinh khủng dị tượng cũng là càng ngày càng lạnh thấu xương kinh khủng hiện lên lực lượng đáng sợ bắt đầu ở minh vực thế giới bên trong chúng tàn phá bừa bã tư hoàn sư đệ động thủ Tốt. minh vô hoang cùng m ì n h tư hoàn hai người không trần trở nữa trong nháy mắt vận dụng mình tinh nguyên linh khí buộc phát mình toàn bộ lực lượng trong nháy mắt hướng về minh vô nhai đánh tới sâu kiến mà thôi minh vô nhai chẳng thèm ngọt tới huy trưởng hướng về minh vô hoang cùng m ì n h tư hoàn hai người vỗ vê anh bây giờ minh vô nhai đã là phản hư cảnh mười hai tầng s ắ p độ kiếp càng là khống chế minh cổ thông thiên trận chi uy như thế nào minh vô hoang cùng m ì n h tư hoàn hai người có thể chống lại trong n h mắt hai người bị a n h đắc lực lượng tan g ã bất lực hướng về địa mặt rơi xuống mà đi phụ thân minh như yên cùng mình trật hai người bay lượn đến minh vô hoang cùng mình tư hoàn g bên cạnh kịp thời ổn định hai người phụ thân ngươi xem xét đến hai người tình huống bây giờ thời điểm minh như yên cùng mình trật sắp mặt tái nhợt như tờ giấy tại một kích này bên trong chúng minh vô nhai đã chặt đ ứ t minh vô hoang cùng mình tư hoàn g tất cả sinh cơ hai người đã chi chống đỡ không được bao lâu ẩm ẩm chân trời bên trong chúng một đạo kinh khủng thiên lôi trực tiếp đánh xuống thiên kiếp giáng lâm ha ha ha ta thành tiểu tiên nhân c h i đạo thời điểm đến có minh cổ thông thiên trận chi uy giúp ta ta thành tiểu tiên nhân tri đạo tất nhiên thành công minh vô nhai kích động cùng thiếu siêu lập tức hắn không để ý chút nào cùng thương khung bên trong chúng cái kia càng ngày càng kinh khủng dị tượng không chế minh cổ thông thiên trận chi uy hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp đón lấy thiên tiếp p h ụ thân không cần bỏ xuống ta minh triệu sợ hai tiếng gọi ầm ĩ vang lên ha ha ngươi phó thác cho trời a minh vô nhai lạnh lùng trở về một tiếng không để ý chút nào chính mình cái này như tử hắn trực tiếp đón lấy thiên tiếp chúng ta minh vượt thế giới xong duy trì lấy cuối cùng sinh cơ minh vô hoang cùng minh tư hoàn thấy một màn này sắc mặt tái nhập như tờ giấy hít một tiếng minh Như Yên cùng Minh nhìn Trật, vô ề phía Minh v nhai đón thành i kiếp ê n n một này, mặt công thiên trận chi sắp đến i nhưng bọn hắn tất cả mọi người xong đáng hận a bọn hắn tất cả mọi người bị minh vô nhai lợi dụng nhưng mà Đúng ú l chỉ này. n Đột i gian minh. mọi người vì đó chấn động, vô ý thức nhìn lại. Khi nhìn thấy trước mắt một màn lúc, tất cả mọi người ngây dại. ê n Không doanh chấn động, nhìn nhìn màn ngây Ẩm ẩm. mắt một thức thấy h vô Tất trước tất cả lúc, cả c vì đó ý thấy giờ phút này theo minh vô nhai mang đi minh cổ thông thiên trận uy năng ứng đối thiên tiếp sở thiên gặp áp chế cũng là trong nháy mắt này yếu b ớt sở thiên trong nháy mắt thoát ly đại trận áp chế hóa thành một đạo sáng trói cầu vồng trực tiếp hướng về thiên k i ế p vào tới những nơi đi qua thiên địa vì đó cộng hưởng minh như yên cùng minh chật nhìn xem sở thiên hóa thành một đạo sáng trói cầu vồng bắn về phía thương k h u n g kinh ngạc vô cùng nghĩ đến khả năng này đây là hắn cuối cùng lựa chọn minh tư hoàn hồi phục thần trí thích một tiếng hắn cũng cho rằng như thế cho rằng sở thiên thoát ly áp chế là muốn cùng minh vô nhai liều chết một kích bây giờ minh vô nhai đã dẫn phát thiên k i ế p thành cựu tiên nhân c h i đạo sắp đến hắn gái này liều chết một kích cũng là lấy chứng c h ọ i đá minh vô hoang cười khổ một cái nguyên bản bọn hắn cực độ muốn chân sát sở thiên nhưng là bây giờ bọn hắn lại vừa hy vọng sở thiên giáng bại minh vô nhai chỉ là đáng thứa sắp độ kiếp minh vô nhai đã không phải là sở thiên có thể đánh bại sở thiên ngươi còn muốn cuối cùng liều chết một cái ta ta thành b ằ ngươi n g chính đón lấy thiên kiếp minh vô nhai quay đầu nhìn về phía hóa thành một đạo cầu vồng phóng tới sở thiên khinh thường cười một tiếng trước đó ngươi xác thực rất mạnh đánh giết ta hoàn toàn có hy vọng nhưng là bây giờ ta đã là phản hư cảnh mười hai tầng sắp độ kiếp ngươi còn muốn giết ta tự tìm đường chết c ư ờ i n ạ o ở giữa minh vô nhai trở tay đột nhiên một trường vô hướng sở thiên sở thiên đồng dạng một trường a n ra và anh hai đạo đáng sợ vô cùng lực lượng trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ kinh cùng năng lượng triều tịch trong nháy mắt tàn phá bừa bãi chân trời nhưng mà tất cả mọi người là khẽ giật mình bao quát minh v ô nhai ở bên trong chỉ thấy tại cái k i a kinh khủng năng lượng t r i ề u tịch chi bên trong chúng minh v ô nhai lấy phản hư cảnh mười hai tầng b ộ phát ra đ á n g sợ một trường đúng là không thể chấn sát sở thiên sở thiên vậy mà có thể ngăn cản minh v ô nhai minh như yên cùng minh chật hai người thấy một màn này đầy mắt không thể tưởng tượng nổi minh vô hoang cùng minh tư hoàn càng là đột nhiên chấn động đã nhanh đến dầu hết đèn tắt minh tiến mệnh minh tiến thánh minh thắng đạo minh quang tiên nhìn qua một màn này cùng nhau cảm thấy khó có thể tin minh vô nhai hiện tại đã là phản hư cảnh một ư ơ i hai tầng bạo phát tóc một trường cường đại dường nào một trường liền có thể tùy tiện giết bọn họ sở thiên lại có thể chống đỡ đỡ được siêu đông nhiên sở thiên tại hóa giải minh vô nhai lực lượng về sau hóa thành cầu rồng trực tiếp n ê n hướng thiên k i ế p hán hắn đây là muốn làm gì hắn muốn tiếp nhận thiên k i ế p hắn điên rồi sao tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc đám người hiện tại mới minh bạch sở thiên cũng không phải là muốn cùng minh vô nhai liều chết một cách mà là muốn tiếp nhận thiên tiếp đây chính là thiên kế ba liên độ kiếp người tu đạo có thể độ kiếp tỷ lệ thành công đều cơ hồ quá mức bé nhỏ sở thiên vậy mà đi tiếp nhận thiên kiếp đây thật là muốn chết ha ha ha minh vô nhai giờ phút này cũng là minh bạch sở thiên dụ ý hắn hóa thành cầu v ò n g theo sát sở thiên về sau đón lấy thiên kiếp đồng thời lên tiếng cùng thiếu sở thiên ngươi lại là muốn tiếp nhận thiên kiếp độ kiếp đơn giản muốn cười chết chúng ta người tu đạo ngươi cho rằng thiên kiếp là minh vô nhai lên tiếng cùng thiếu nhưng mà hắn chế dễ ứa lời nói còn chưa nói xong liền im bặt mà dừng anh, tại hắn lời nói đình chỉ giờ khắc này thiên kiếp hạ xuống đạo thứ nhất thiên lôi rơi lập tại sở thiên t r ê thân tạo nên khắc này trời đáng sợ lôi điện thế nhưng dự đoán bên trong chúng sở thiên bị oanh thành cho tàn hòa diện cũng không có phát sinh sở thiên banh thân tràn ngập huyền bí vô cùng quan mang tại đáng sợ lôi điện chi bên trong chúng bình yên vô sự l a n g đứng thẳng h ắ n vậy mà tùy tiện chịu được lấy đạo thứ nhất thiên lôi minh vô hoang cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này hoàn toàn không thể tin được mình thấy là thật đây chính là thiên kiếp hàng hạ thiên lôi a có chút độ kiếp kỳ người tu đạo tại đạo thứ nhất thiên lôi bên trong chúng liền tán thân sở thiên hoàn toàn không phải độ kiếp người tu đạo vậy mà tùy tiện chịu được lấy không có khả năng ngươi làm sao lại chịu đựng lấy thiên lôi nhất qua cảm thấy khó có thể tin người không ai qua được minh vô n g a i đây chính là hắn dẫn tới thiên kiếp hắn mới là chính chủ người bên ngoài muốn đến độ kiếp độ khó kia khó có thể tưởng tượng hoàn toàn liền chỉ có một con đường chết từ trước tới nay vẫn chưa có người nào có thể tại người khác thiên kiếp bên trong chúng chống được thiên lôi nhưng bây giờ hắn thế mà nhìn thấy sở thiên tiếp tục chống đỡ đôn đốt lúc này thương khung bên trong chúng kinh khủng thiên đạo lôi chỉ chi bên trong chúng lần nữa hạ xuống thứ hai sắc đáng sợ thiên lôi vây anh thứ hai sắc thiên lôi trực tiếp đập vào sở thiên trên thân đáng sợ lôi điện càng l à ở chân trời bên trong chúng tàn phá bừa bãi ngay sau đó thứ ba s ắ c thiên lôi thứ tư s ắ c thiên lôi từ thiên đạo lôi chỉ bên trong chúng vê a n g cách xuống vê a n g đều rơi đập tại sở thiên trên thân kinh khủng cảnh tượng hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh thế nhưng sở thiên y nguyên lăng đứng ở kinh khủng thiên lôi bên trong chúng cũng không có bị thiên lôi c h ầ n h ư n g diện hán hán còn sống tứ s ắ c thiên lôi hán hán độ kiếp thành công minh vô hoang đám người cùng minh thiên mệnh bọn người nhìn về phía chân trời bên trong chúng một màn này khó có thể tin đến tội đình bọn họ cũng đều biết đồng dạng người tu đạo tại khi độ kiếp chịu đựng lấy tứ sắc thiên lôi liền độ kiếp thành công sở thiên hiện tại đã chịu đựng lấy tứ sắc thiên lôi điều đó không có khả năng minh vô nhai muốn rách cả mí mắt hét lớn một tiếng s i ê u hắn trong nháy mắt vọt vào thiên lôi bên trong chúng vê anh kinh khủng tứ sắc thiên lôi trong nháy mắt đánh vào trên người hắn trong nháy mắt minh vô nhai bị vanh đến phun máu toàn thân băng liệt minh cổ chi uy minh vô nhai kịp thời n ắ m trong tay minh cổ thông thiên trận uy năng bảo vệ mình này mới khiến hắn kháng trụ tứ sắc thiên lôi nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi có thể chống đỡ được mấy đạo thiên lôi s ở thiên bình thản nhìn xem thống khổ bên trong chúng minh vô nhai có ý tứ gì minh vô nhai nghe được s ở thiên câu nói này tâm bên trong chúng đột nhiên dâng lên một vòng bất an lấy ngươi thiên tư nhiều nhất sẽ chỉ dẫn động tứ sắc thiên lôi độ kiếp nếu không có minh vô nhai mượn dùng minh cổ thông thiên trận uy n ă n g minh vô nhai liên tu luyện tới phản hư cảnh mười hai tầng đều khó có khả năng kia liền càng đừng đề cập dẫn động thiên kiếp độ kiếp rồi có thể thấy được minh vô nhai thiên tư thường thường dù cho độ kiếp cũng chỉ hội dẫn động bình thường nhất độ kiếp sợ thiên tục nói nhưng bây giờ ta tiến nhập ngươi thiên kiếp chi bên trong chúng thiên kiếp liền sẽ bị ta ảnh hưởng ngươi thừa nhận thiên kiếp vậy trở nên càng đáng sợ đôn đốt phản phất ấn chứng sở thiên lời nói thương khung chi bên trong chúng thiên đạo lôi chỉ chi bên trong chúng ở vang hạ xuống thứ năm sắc thiên lôi vê anh kinh khủng thiên lôi trực tiếp rơi đập tại sở thiên cùng minh vô nhai trên thân sở thiên cuối cùng tràn ra một vòng màu đến trên mặt nổi lên một vòng vẻ thống khổ nhưng là vậy trong nháy mắt bình phục lại sở thiên bình yên tiếp nhận hạ thứ năm sắc thiên lôi a minh vô nhai dù là có minh cổ thông thiên trận uy năng bảo hộ giờ phút này cũng là thống khổ hét t h ẳ n lên sở thiên nói không có sai hắn thiên tư chỉ có thể chống đỡ hắn tiếp nhận phổ thông tứ sắc thiên lôi bây giờ hạ xuống thứ năm sắc thiên lôi đã vượt qua hắn phạm vi chịu đựng cái này còn không có đình chỉ sở thiên lần nữa nói đôn đốt sở thiên lời nói vừa dứt thứ sáu sắc kinh khủng thiên lôi từ thường không bên trong chúng ẩm vang xuống người rốt cuộc là ai minh vô nhai thấy thứ sáu sắc thiên lôi ẩm vang mà xuống toàn bộ mà đều sợ hãi hắn đầy mắt sợ hãi nhìn xem sở thiên lục sắc thiên lôi a minh vô nhai rất rõ ràng cái này không phải mình thiên tư bố trí là sở thiên duyên cứ hắn không cách nào tin sở thiên là quái vật gì vậy mà có thể dẫn động lục sắc thiên lôi nhất là sở thiên lại còn có thể kinh khủng tiếp nhận xuống tới với lại minh vô nhai bản thể vẫn còn sở thiên lo lắng nguyệt nhi không phải minh vô nhai đối thủ hắn mặc dù bản thể vẫn còn nhưng ở thiên kiếp bên trong chúng hắn muốn chống đỡ thiên kiếp không phát huy được hắn uy năng nguyệt nhi huyễn hóa ra thân thể xuất hiện ở sở thiên bên cạnh tốt ngươi ra tay đi sở thiên đáp ứng nguyệt nhi dựa theo tình huống bình thường tới nói minh vô nhai hiện tại cũng coi là độ kiếp thành công nếu như nguyệt nhi có thể được đến minh vô nhai thần hồn đó cũng là một chuyện thật tốt nguyệt nhi đạt được sở thiên cho phép về sau duyên dáng bàn tay trung lập giờ bắn ra hai đạo thần dị vô cùng đường con xuyên qua thiên lôi trực tiếp chui vào m ì n h vô nhai mi tâm khí linh ngươi lại là có thể huyền hóa ra thân thể tự do tồn tại khí linh minh vô nhai không thể tin được nhìn xem n g u y ệ t nhi tại n g u y ệ t nhi lực lượng không có vào hắn mi tâm sát na hắn liền đã là trong nháy mắt biết cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử là một cái khí linh minh vô nhai nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng hắn nhưng là rõ ràng biết muốn dựng dục ra khí linh liền khó so lên trời mà muốn để khí linh huyền hóa ra hình thể tự do tồn tại cái kia càng là khó càng thêm khó từ xưa đến nay để khí linh tự do tồn tại truyền thuyết đều không cao hơn năm cái hiện tại hắn đúng là nhìn thấy sở thiên thế mà dựng dục ra một vị có thể huyện hóa ra hình thể tự do tồn tại khí linh nhất là sở thiên vị này khí linh tại kinh khủng thiên kiếp chi bên trong chúng vậy mà cũng có thể bình yên vô sự a theo nguyệt nhi lực lượng không có vào mi mì tâm minh vô nhai càng là thống khổ kêu thê lương thắng thiết mà nguyệt nhi trên gương mặt cũng là hiện ra một điểm thống khổ hiển nhiên nguyệt nhi lần này muốn thu lấy minh vô nhai thần hồn cũng không có dễ dàng như vậy sở thiên gặp nguyệt nhi không có việc gì cũng bỏ đi tầm đến nhìn ra nguyệt nhi lấy đi minh vô nhai thần hồn chỉ là về thời gian vấn đề minh vô nhai sở thiên nhìn về phía minh vô nhai nói nếu như ngươi không dẫn tới thiên k i ế p dùng minh cổ thông thiên trận đại khái có thể đem ta về chết đáng tiếc ngươi đưa tới thiên k i ế p ngược lại trợ ta một chút sức lực phải biết hắn đã không biết bao nhiêu lần cùng thiên đạo n g ạ n h hám thiên lôi chi uy căn bản không giết được hắn ngược lại còn có thể để cho hắn sử dụng sở thiên ta chết ngươi cũng không sống nổi hiện tại minh cổ thông thiên trận đáng sợ dị tượng liền muốn buộc phát ra ngươi cùng ta đều đem đồng uy v ụ tận ha ha ha teo thê lương thảm thiết bên trong chúng minh vô nhai dữ tợn cười to tại hắn còn chưa dứt lời hạ thời khắc đột nhiên ông thương khùng chi bên trong chúng cái k i a cho dù là thiên kiếp xuất hiện cũng không có tiêu tán kinh khủng dị tượng ấp ủ đến bây giờ đột nhiên bạo phát ra đáng sợ dị tượng chi lực bao phủ cái này phiến thiên địa liên thiên kiếp lực lượng ở trước mặt loại sức mạnh này đều là bắt đầu chấn động lên cũng là tại đồng thời ở vào minh vực thế giới phương vị khác nhau minh dương sân mạch minh âm sân mạch minh địa sân mạch minh thiên sân mạch thiên minh dãy núi nguyên bản hiện lên đáng sợ về quang càng khủng bố hơn ngay sau đó v anh năm đạo kinh khủng vô cùng năng lượng của sáng từ năm dãy núi lớn bên trong chúng tuân ra phóng lên tận trời t r ự càng tiếp t u là tại thời ư khắc này tiêu tán ra không thuộc về cái này dưới mặt lực lượng đáng sợ một cái khác dưới mặt lực lượng cảm ứng được loại này lực lượng đáng sợ sana cho dù là sở thiên nội tâm đều là cuồng bánh chấn động một c ố khó nói lên lời hồi hộp cảm giác thản nhiên dâng lên hắn nguyên bản suy đoán minh cổ thông thiên trận khởi động sau sinh ra lực lượng đ á n g sợ sẽ có hai cái khả năng một cái là đến từ một cái khác g i ớ i mặt lực lượng một cái là đến từ h o a n g cổ đại trận lực lượng nhưng là bây giờ sở thiên đã là xác định đây là tới từ một cái khác g i ớ i mặt lực lượng loại này đến từ một cái khác g i ớ i mặt lực lượng tức thần thánh vô cùng lại như hủy thiên diệt điệu hắc hắc sở thiên chúng ta đồng quy v u tận a minh vô nhai dữ tợn nhìn xem sở thiên biết đạo là gì hội gọi mình cổ thông thiên trận a chật chật bởi vì thông thiên a ha ha ha hiện tại người cũng không sống nổi hử nguyệt nhi giờ phút này h ừ lạnh một tiếng Cùng bạo uy năng phía dưới minh vô nhai vô cùng thê lương kêu thảm một tiếng thần hồn triệt để thoát ly thân thể của hắn bị nguyệt nhi rút ra đi ra hóa làm lực lượng bị nguyệt nhi hấp thu chủ nhân chúng ta mau rời đi nguyệt nhi giờ phút này cũng là cảm thấy cái kia lực lượng kinh khủng liên nguyệt nhi đều là sinh ra ý sợ hãi chúng ta không cách nào rời đi sở thiên lắc đầu thân xác bên trong chúng hiện đầy vẻ cực kỳ nghiêm túc vậy chúng ta g i o cho ta a sở thiên giáng gây mất n g u y ệ t nhi lời nói đem minh vô nhai thân thể thể xác thu nhập càn không i ớ i về sau hướng về n g u y ệ t nhi nói ra n g u y ệ t nhi ngươi hấp thu minh vô nhai thần hồn cũng nên ngủ say luyện hóa hắn thần hồn chủ nhân ta không thể để cho ngươi một mình đối mặt đây hết thảy n g u y ệ t nhi lần đầu làm lịch sở thiên hiện tại không nghe lời ta đến sao sở thiên đạo n g u y ệ t nhi không dám thế nhưng là yên tâm đi chủ nhân không có việc gì n g u y ệ t nhi muốn nói lại tôi h cuối cùng không còn dám làm trái sở thiên biến thành vòng tay bọc tại sở thiên trên cổ tay sở thiên nhìn qua thương không bên trong chúng cái kia đáng sợ dị tượng nói càn có thể hay không giúp ta một chút sức lực tại loại này đến từ một cái khác giới mặt lực lượng trước mặt sở thiên vậy hoàn toàn không có có lòng tin đường đối hắn muốn dẫn ra thiên cơ bên trong chúng càn đến giúp hắn một tay nhưng mà không có đạt được càn bất luận cái gì khôi phục sở thiên lông mày thật sâu nhăn lại tâm niệm vừa động lại phát hiện mình bây giờ đã không cách nào thông qua thiên tâm ngọc tiến vào thiên cơ sở thiên mày nhữ lại càng sâu vẻ mặt ngưng trọng càng đậm tại minh cổ thông tin trận dẫn động cái này kinh khủng dị tượng bên trong chúng vậy đến từ một cái khác giới mặt lực lượng đúng là để hắn liên thiên tâm ngọc đều không thể lại tiến vào ầm ầm thương k h u n g bên trong chúng giờ phút này khiếp người vô cùng oanh minh bắt đầu cái kiếp như ẩn như hiện ngũ thải tân phân quan g mang lúc này cũng là hiện ra đi ra sở thiên con n g ư ơ i co r dù lại đây là một tòa trật pháp hiện tại đã có thể gặp đến thương k h u n g bên trong chúng theo cái k i a ngũ thải tân phân quan g mang rõ ràng một điểm về sau một tòa rộng rãi vô cùng lại thần thánh vô cùng lại kinh khủng vô cùng trật pháp hiện ra đây là cái gì trật pháp cho dù là lấy sở thiên l ự c h u y ệ t cũng vô pháp nhận biết tòa này rộng rãi đáng sợ trật pháp đột nhiên sở thiên nhớ tới minh vô nhai mới vừa nói thông tin hai chữ tòa trận pháp này chẳng lẽ là cùng thượng giới có quan hệ trước 1074, cả cái hành tinh biến động nếu như tòa đại trận này thật cùng thượng giới có quan hệ như vậy thượng giới vì sao d á n g lâm một tòa trận pháp đến minh vực sở thiên nhìn qua thương không bên trong chúng tòa kia rộng rãi đại trận nội tâm hồi hộp đồng thời cũng là nhấc lên vận sóng hắn đã là sống hơn vạn năm thời gian ngoại trừ người tu đạo độ kiếp sau khi thành công hội phi thăng tới thượng giới bên ngoài từ chưa nghe nói qua thượng giới cùng cái này giới mặt có bất cứ liên hệ gì thậm chí liên truyền thuyết đều không có thế nhưng là bây giờ như tòa trận pháp này thật là đến từ thượng giới lời nói Cái cái lại Lại này dụng bày là lấy ý ý ra gì? gì? theo ô n g q tòa trận pháp này xuất hiện toàn bộ minh vực thế giới phát ra các loại thê lương tiếng gạo lập tức liên lạc rộng lớn minh vực thế giới bên trong chúng thường đạo hư vô chi lực từ địa mặt phóng lên tận trời trực tiếp tuân hướng thương không bên trong chúng đại trận kia đây là thần hồn chi lực sở thiên hai mắt nhắm lại những này tràn vào trận pháp hư vô chi lực chính là minh vực thế giới người thần hồn chỉ giờ khắc này mấy chục vạn người thần hồn liền bị rút đi với lại số lượng còn đang nhanh chóng gia tăng ngay sau đó ẩm ẩm toàn bộ minh vực thế giới đều kịch liệt chấn động lên s ơ n băng địa liệt vây anh lượng lớn lực lượng từ minh vực thế giới địa mặt tuân ra trực tiếp tuân hướng thương k h u n g bên trong chúng trận pháp sở thiên nhìn thấy một màn này đột nhiên chấn động minh vực thế giới lực lượng như vậy bị đại trận rút đi không phải là muốn đem minh vực biến thành từ vực một khi minh vực thế giới biến thành từ vực dù là minh vực còn có thể tồn tại trên đó người còn có thể tồn sống minh vực thế giới người tu đạo cảnh giới vậy chắc chắn bị ngăn cản đoạn vê anh vê anh sở thiên đang phỏng đoán bên trong chúng toàn bộ minh vực thế giới tại đại trận kia đáng sợ uy năng phía dưới khiếp người vô cùng oanh minh bắt đầu ở chân trời bên trong chúng sinh ra mỗi loại kinh khủng dị tượng đây là sở thiên đột nhiên chấn động đây là minh vực thế giới đại đạo tại băng liệt đại trận kia đây là đang phá hủy minh vực thế giới tồn tại đại đạo cho dù là lấy sở thiên hơn vạn năm kinh hãi giờ phút này nhìn thấy một màn này lúc nội tâm đều là nhấc lên kinh đảo hải lãng một khi minh vực thế giới đại đạo bị hủy diệt toàn bộ minh vực thế giới đều đem triệt để biến thành tự vực đến lúc đó không có linh lực không có đại đạo người tu đạo sẽ như vậy tiêu vong tu đạo con đường như vậy c h ặ t đức toàn bộ minh vực thế giới đều sẽ thành mang lên đáng sợ gông xiềng lồng giam cũng là tại đồng thời sở thiên trên cổ tay vòng tay đột nhiên hiện hiện ra hào quang tiếp lấy n g u y ệ t nhi có chút âm thanh yếu ớt vang lên chủ nhân ta cảm ứng được thần thi thi tại liên hệ ngài ta lập tức dùng ta lực lượng bay biện ra đến nói xong nguyện nhi thần dị lực lượng hiện, hiện. sau đó bày biện ra thần thần hi hi có chút hư hảo hình chiếu công tử thần thần hi hi cũng nhìn thấy sở thiên nhưng hai người sửng sốt một chút lại là sở thiên hiện tại vẫn là huyền hóa ngao nhất bộ g á n g bất quá hai người lập tức liền phản ứng lại hai người biết đây là tự mình công tử huyền hóa bộ g á n g hai người lo lắng chi bên trong chúng cũng không quên cung kính cuốn quýt hướng về sở thiên hành lễ xảy ra chuyện gì sở thiên hỏi thăm sở thiên rõ ràng nếu như nhân tộc thế giới không có lớn tiếng đáng sợ đại sự thần, thần hi hi là không thể nào lo lắng như vậy liên hệ mình công tử ngài nhìn thần thần hi hi trả lời một tiếng lập tức tại hình chiếu bên trong chúng hiện ra một bức tranh mặt cái này là nhân tộc bầu trời h ò a diện chỉ thấy tại nhân tộc thế giới thương không bên trong chúng xuất hiện một t ò a rộng rãi vô cùng trận pháp trận pháp bên trong chúng cường đại trận văn lưu động tràn ngập ra vô cùng kinh khủng y năng tại loại này kinh khủng y năng phía dưới nhân tộc nhân thần hồn cùng nhân tộc thế giới lực lượng điên cuồng hướng về đại trận dũng manh lao tới càng là tại thời khắc này nhân tộc thế giới đại đạo cũng là tại đáng sợ băng liệt dân tộc thế giới bên trong chúng vậy mà vậy xuất hiện loại này đáng sợ đại trận sợ thiên từ hình chiếu trông được đến đây hết thạy tâm trấn không thôi Nhân tòa ộ c chúng, đại trận kia, cùng minh vực thế thương trong, trận thế t khung minh giới giới đại kia, bên đại t r ậ này n giống như lúc. Thần thần hi hi c ô rất có thể là đến từ thượng giới đại trận chỉ sợ không chỉ có xuất hiện ở minh vực thế giới cùng h â n tộc thế giới những dị tộc khác thế giới chỉ sợ cũng đồng thời xuất hiện tòa đại trận này sợ thiên t ử vừa mới cùng thần thần hi hi trò chuyện bên trong chúng lập tức liên tưởng đến loại tình huống này thậm chí hắn đã phỏng đoán đến một cái càng đáng sợ tình huống thượng giới là muốn rút đi cả cái hành tinh lực lượng càng phải phá hủy cả hành tinh đại đạo từ đó làm cho cả tinh cầu biến thành hành tinh chết trở thành một cái mang lên đáng sợ gông xiềng l ồ n giam g phỏng đoán đến nơi đ â y lúc sợ thiên nội tâm bên trong chúng nhấc lên khó mà n g n ngữ sóng biển nếu thật sự là như thế lời nói không chỉ có minh tộc nhân tộc xong chỗ có dị tộc đều xong cả cái hành tinh đều đem xong bốn vị tôn g chủ chúng ta hợp lực liều hết tất cả dừng lại m ì n h cổ thông thiên trận đây là duy nhất cứu m ì n h v ư ợ t phương pháp lúc này duy chỉ lấy cuối cùng sinh cơ minh vô hoang cùng minh tư hoàn g tiếng hét lớn vang lên lập tức liên gặp, hai người hóa thành một đạo cầu v ồ n g đi tới đại trận bên trong chúng trước đó minh vô nhai thi triển vị trí ông hai người buộc phát ra cuối cùng lực lượng tay bên trong chúng h u y ề n hóa ra quyết tấn minh cổ thông thiên trận chi bên trong chúng đã là đến dầu hết đèn tắt minh thiên mệnh minh tiến thánh minh thắng đạo minh quang tiên đồng thời buộc phát ra mình cuối cùng lực lượng bọn hắn đều đã rõ ràng n h ư không dừng lại minh cổ thông thiên trận toàn bộ minh vực thế giới đều xong bọn hắn càng là không có mạng sống cơ hội liệu mạng một lần cải biến kết cục tỷ lệ mặc dù xa vời nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn minh cổ vô thượng đạo nghịch khốc tế minh vô hoang minh tư hoàn minh t i ê n mệnh minh quan thiên minh thắng đạo minh t i ê n thánh năm người đồng thời tuân ra ra bản thân chỗ có thần dị vô cùng quyết tấn thần dị vô cùng quyết tấn hiến tế chi lực lập tức làm cho minh cổ thông thiên trận đột nhiên chấn động ông toàn bộ minh vực thế giới đều tại đây phát hiện hiện lên một vòng thần dị ba đậu sau đó liên cái k một nghìn bảy mươi h năm h trận n bắt c h dẫn thiên lôi sở thiên đạo hữu mời ra tay giúp ta nhóm một chút sức lực minh vô hoang đau khổ trống đỡ lấy thi pháp hướng về thương khung bên trong chúng cái kia tắm rửa tại thiên lôi ở bên trong Chúng, sở thiên nói trước đó là chúng ta sai chúng ta chết không có gì đáng tiếc nhưng niệm tại thiên hạ thương sinh phấn thượng khẩn cầu ngươi xuất thủ giúp ta nhóm một chút sức lực hắn lời nói rơi xuống minh tư hoàn g nói tiếp nói ra sở thiên đạo h ư u ta bội bạc không có thực hiện đã từng đáp ứng ngươi lời hứa là ta lang tâm cầu phế bây giờ ta đã đạt được bảo ứng sắp thân tử đạo tiêu khẩn cầu sở thiên đạo h ư u bất kể h i ể m khích lúc trước tương trợ chúng ta minh vực thế giới sở thiên đạo hữu khẩn cầu ngươi giúp ta minh vực thế giới minh thiên mệnh bốn người cái kia thống khổ thần sắc bên trong chúng cũng là nổi lên thật sâu hối hận bốn người đồng thời hướng về sở thi bầu trời chi bên trong chúng tắm rửa tại thiên lôi bên trong chúng sở thiên một mực nhìn qua thương không bên trong chúng cái kia chậm rãi hạ xuống rộng rãi đại trận cùng đại đạo băng liệt cảnh tượng lông mày thật sâu nhăn lại cái này không chỉ có quan hệ đến minh vực thế giới mà là quan hệ đến nhân tộc thế giới cùng còn lại các tộc thế giới càng là quan hệ đến cả cái hành tinh một khi để tòa này đáng sợ trận pháp hạ xuống cả cái hành tinh đại đạo đều đem triệt để băng liệt biến thành hành tinh chết đến lúc đó cả cái hành tinh đều đem biến thành lồng g a chỉ sợ đến lúc đó hắn càng thêm tìm không thấy còn lại hoang cổ đại trận kia liền càng đừng để cập mở ra huyền môn ẩm ẩm sở thiên đã là làm ra quyết định trong nháy mắt mang theo lục sắc thiên lôi vì năng trực tiếp đánh phía thương khung bên trong chúng cái k i a hạ xuống tới đ ạ i trận vô cùng cường đại lục sắc thiên lôi sẽ rách cả vùng không gian sở thiên một quyền đánh phía đ ạ i trận v â a n g cường đại thiên lôi chi lực đánh vào đại trận lực lượng đáng sợ phía trên trong nháy mắt thiên băng địa liệt lục sắc lôi điện cùng đại trận lực lượng quét sạch toàn bộ chân trời lực lượng kinh khủng chi bên trong chúng sở thiên đột nhiên phun ra một ngụt màu đến toàn bộ thân thể như là pháo đạ trực tiếp rơi xuống dưới thân thể của hắn càng là nước q c g a nhưng trong cơ thể hắn thiên đạo thần quang trong nháy mắt xuất hiện không ngừng khép lại hắn băng liệt thân thể liên thiên đạo c h i lực đều khó mà chống lại a sở thiên tiếp nhận lớn lao thống khổ đồng thời một trái tim cũng là t h ẳ n g tắp chìm xuống dưới lúc bình thường hắn mặc dù không cách nào sử dụng thiên đạo c h i lực nhưng là bây giờ hắn vẫn còn thiên kiếp bên trong chúng có thể mượn dùng thiên lôi dùng ra một chút thiên đạo c h i lực thiên đạo c h i lực đó là cường đại dường nào lực lượng như thế thiên địa trí cường lực lượng đúng là ngăn không chặn được tòa đại trận này lực lượng tại tòa này đáng sợ đại trận trước mặt liên sở thiên đều không thể dung chuyển cũng không chịu nổi một í c a minh vô hoang bọn người thấy một màn này trong nháy mắt mặt s á m như cho sở thiên vừa rồi một k í c h kia đã để bọn hắn cảm ứng được thiên đạo c h i lực bọn hắn vốn cho rằng một k í c h này có thể ngăn cản được đại trận nhưng kết quả đúng là không có dung chuyển đại trận một điểm thương khung bên trong chúng tòa kia đang sợ đại trận không có ngừng một điểm y nguyên kinh khủng hướng phía dưới hạ xuống mà đến thiên điệu bên trong chúng đại đạo băng liệt cảnh tượng trở nên càng thêm đáng sợ ông sở thiên đột nhiên tràn ngập ra mình bành trướng khí t ứ c thứ bảy sắc thiên lôi đến sở thiên tràn ngập mình khí t ứ c miệm bên trong chúng quắt lên một tiếng lớn tiếp tục dùng mình thiên tư khí tức dẫn động tiên h kiếp đôn đốt thiên đạo như đồng cảm đáp lời s ở thiên khí tức thương khung bên trong chúng này thiên đạo lôi chỉ, đột nhiên dựng dụng ra thứ bảy sắc thiên lôi ẩm vang đánh xuống và anh đáng sợ thứ bảy sắc thiên lôi trực tiếp đánh vào sở thiên trên thân bảy sắc thiên lôi thấy thứ bảy sắc thiên lôi xuất hiện minh vô hoang b ọ n người cùng nhau đột nhiên đại trấn thần sắc bên trong chúng hiện đầy vẻ không thể tin được từ xưa đến nay có thể dẫn phát、tóc. bảy sắc thiên lôi người đều là ít càng thêm ít sợ thiên vậy mà có thể dẫn xuất bảy sắc thiên lôi t tại thứ bảy sắt t i ê n lôi đánh xuống thời điểm sở thiên thần sắc bên trong chúng cũng là hiện hiện một vòng vẽ thống khổ nhưng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng ầm ầm sở thiên m á n h liệt hít một hơi mang theo bảy sắt t i ê n lôi b ì năng lần nữa hướng về thường khung bên trong chúng hạ xuống đại trận đánh tới vain đáng sợ cơn báo năng lượng tàn phá bừa bãi toàn bộ thiên địa sở thiên bị hoanh đến đột nhiên phun máu thân thể tại thiên đạo thần quang bên trong chúng không ngừng băng liệt lại khép lại cái tia đáng sợ cảnh tượng làm cho người dùng mình đổi thành còn lại độ kiếp người không biết chết bao nhiêu lần lớn lao thống khổ làm cho sở thiên gương mặt đều là bóp méo một điểm có thể nghĩ sở thiên thừa nhận sao mà đáng sợ thống khổ nhưng lần này thương khung bên trong chúng đại trận kia bị sở thiên đánh cho chấn động lên thứ tám sắc thiên lôi cho ta đến trực tiếp rơi xuống dưới sở thiên mãnh liệt mà ra trong cơ thể mình bảng bạc linh khí đồng thời cũng càng thêm bạo phát ra từ mình thiên tư khí t ứ c dẫn động thiên tiếp tại hắn hét to âm thanh bên trong chúng đôn đốt sở thiên thiên tư khí t ứ c dẫn động thiên đạo lôi chỉ bên trong chúng giang xuống càng kinh khủng thứ tám sắc thiên lôi tám, tám sắc thiên lôi minh vô hoang bọn người nhìn thấy thứ tám sắc thiên lôi xuất hiện não hải bên trong chúng ầm ầm nổ vang như là thấy được truyền thuyết bên trong chúng thần thoại và anh thứ tám sắc thiên lôi đột nhiên đánh vào sở thiên trên thân lực lượng đáng sợ cho dù là sở thiên thần sắc bên trong chúng đều hiện hiện ra đáng sợ vẻ thống khổ nhưng hắn y nguyên chịu được được sở thiên mang theo tám sắc thiên lôi chi lực lần nữa cùng m á n h vô cùng hướng về hạ xuống mà đến đại trận đánh tới ầm ầm thiên đạo chi lực cùng thượng giới uy năng tại lúc này kinh khủng giao phong lần này sở thiên tại tám sắc thiên lôi bên trong chúng sử dụng ra càng mạnh thiên đạo lực cái kia đáng sợ đại trận càng thêm kịch liệt chấn đ ộ n trên đó đã là xuất hiện vết dạn g có hy vọng minh vô hoang bọn người cùng nhau nổi lên vui mừng khẩn trương tới cực điểm chỉ có sở thiên không có một điểm vui mừng liên tám s á c thiên lôi đều không thể ngăn cản tòa này đáng sợ đại trận a tám s á c thiên lôi chi lực mặc dù để tòa đại trận này chấn động kịch liệt xuất hiện vết dạn g nhưng sở thiên lại là rõ ràng biết đây đã là cực hạn không cách nào hủy diệt tòa đại trận này đại trận kinh khủng u y năng một mực b ộ phát ý nguyên chậm rãi hướng phía giới hàng sở thiên lần này không có bị đánh cho rơi xuống hãn quần bạo sử dụng tám xác thiên lôi bên trong chúng thiên lôi chi lực gác gao chống đỡ đại trận nhưng cuối cùng ngăn cản không nổi đại trận đè ép hắn ý nguyên c h ậ m dai h ư ớ n g phía dưới hạ xuống muốn dẫn động cựu sắc thiên lôi a cựu sắc thiên lôi ta từ không thử nghiệm qua s ở thiên tâm bên trong chúng nổi lên lựa chọn bây giờ tiếp nhận tám sắc thiên lôi đã đến hắn cực hạ cựu sắc thiên lôi hắn còn có thể chịu được lấy a nhưng bây giờ duy nhất có thể ngăn cản hoặc hủy d i ệ t tòa đại trận này phương pháp chính là dẫn động cựu sắc thiên lôi trừ cái đó ra không có còn lại biện pháp gì ầm ầm đáng sợ đại trận không ngừng đè ép sợ thiên hương xuống hạ xuống hắn bên trong chúng tràn ngập kinh khủ mỹ năng càng làm cho đến sở thiên thân thể không ngừng băng liệt lại khép lại t h à n h bại ở đây nhất cử sở thiên cuối cùng vẫn là làm ra quyết định đem mình linh khí cùng thiên tư khí tức toàn bộ bạo phát ra ông bàng bạc linh khí cùng cái tia thần dị khí tức theo hắn bạo phát tóc trong c h ư ớ c mắt toàn bộ minh vực thế giới đều như biến thành thần dị hải dương thứ chín sắc thiên lôi cho t a hàn g sở thiên vô cùng dữ tợn h ế t to vang vọng cái này phiến thiên đ ị a Trước 1076, thượng 1076, g i ớ i lực l ư ợ n g này thiên đạo lôi chỉ bên trong đột nhiên kinh khủng oanh minh bắt đầu tràn ngập ra thiên đạo uy năng làm cho vậy đến từ thượng giới đại trận đều là đột nhiên chấn động kịch liệt đại trận uy năng trực tiếp là bị suy yếu mấy phần ngay sau đó thiên đạo lôi chỉ chi bên trong chúng đột nhiên như là nước sôi sôi trào b ư ớ c lên lôi chỉ chi bên trong chúng kinh khủng thứ chín sắc thiên lôi ấp ủ thành hình cựu s á c thiên lôi nhìn thấy thứ chín sắc thiên lôi xuất hiện sắt na minh vô hoang cùng mình tư hoàn b ọ n người cùng nhau tâm bên trong chúng chấn động não hại a n h minh thần xác bên trong chúng hiện đầy nồng đậm vẹ không thể tin được cựu xác thiên lôi a t h i kiếp ê n chín t ô sắc thiên đúng thức thức lôi giống như một đầu vĩ ngạn vô cùng thần thánh vô cùng thiên long thoát ly thiên đạo lôi trì di tán lấy vô thượng thiên đạo huy năng trực tiếp hướng về sở thiên vị trí chỗ ở oanh đến vain vain thứ chín s á t thiên lôi còn không có oanh đến bị sở thiên bạo phát tóc toàn lực ngăn cản đại trợ kia tại cựu sắc thiên lôi di tán vô thượng thiên đạo huy năng bên trong như là không chịu nổi chấn động càng thêm kịch liệt càng là tại thời khắc này tạch, tạch, tạch. đại trận bắt đầu băng liệt từng đầu vết n ư ớ c giống như nhảy lưới mạng đồng dạng lan tràn thứ chín sắc thiên lôi đủ để hủy diệt tòa đại trận này sợ thiên tâm bên trong chúng lầm bầm ngữ nhưng thần sắc bên trong chúng vẻ mặt nghiêm trọng lại không có giảm bớt một đ i ể m thứ chín sắc thiên lôi q u á c ư ờ n g đại tuy là có thể hủy diệt tòa đại trận này thế nhưng sợ thiên cũng là cảm ứng được một loại đáng sợ nguy cơ loại này đáng sợ nguy cơ biểu hiện thứ chín sắc thiên lôi chỉ sợ cũng phải muốn m ạ n hắn cái này hoàn toàn tựa như là hắn cùng đại trận sẽ ở cựu sát thiên lôi bên trong chúng đồng quy vũ thận ầm ầm thương khung bên trong chúng đáng sợ thứ chín sát thiên lôi di tán lấy vô thượng y năng gầm thét đ ắ p xuống khoảng cách càng ngày càng gần đại trận băng liệt càng thêm lợi hại s ở thiên tâm bên trong chúng cái t i a c ố cảm giác nguy cơ cũng là càng thêm n ồ n g đậm thậm chí s ở thiên đã cảm ứ n g được tử vong giáng lâm ông nhưng vào lúc này kịch liệt băng liệt đại trận đột nhiên chấn động hiện ra thần dị vô cùng hào quang ngay sau đó đại trận hào quang kính bắn thẳng về phía thương khung thương khung gió nổi mây phun lan lộn phun trào ông t h ư ơ ngay h sau đó ầm ầm một đạo rộng rãi vô cùng thần quang trí lực từ thương khung bên trong chúng cái kia thần quang bên trong chúng tuân ra trực tiếp hướng về thứ chín xác thiên lôi hành kích mà đi anh, rộng rãi thần quang chi lực cùng thứ chín xác thiên lôi đánh vào cùng một chỗ trong chốc lát cái này p h i ế n thiên địa bị đánh n ư ớ c kinh khủng cảnh tượng phảng phất thiên địa đều đem bị hủy ưu thiên đạo lôi chỉ chi bên trong chúng vang lên càng thêm đáng sợ tiếng oanh minh như là thiên đạo phẫn nộ gào thét bạo phát tóc càng mạnh thiên đạo chi lực kèm theo tại cựu sắc thiên lôi phía trên đánh phía cái kia thương khung bên trong chúng thần quang Ừ! chỉ là hạ giới phá toái thiên đạo vậy mưu toan ngăn ta thừa giới không biết tự lượng sức mình cái kia to lớn thanh â m lần nữa lạnh hừ một tiếng tiếp lấy hét lớn một tiếng chân t i ê n theo uống tiếng vang lên thương khung bên trong chúng cái kia thần quang bên trong chúng trong nháy mắt hiện ra càng càng hùng vĩ thần quang c h i lực loại này lực lượng đáng sợ đúng là so với thiên đạo c h i lực còn thần dị một điểm vê anh cả hai kinh khủng giao phong bạo phát tóc càng khủng bố hơn cảnh tượng lần này thiên đạo đều phản phất bị áp chế thiên đạo lôi chỉ trong nháy mắt kịch liệt chấn động kiểu s á t thiên lôi uy có thể không ngừng bị làm ham mòn s ở thiên bị chấn động đến đột nhiên phun ra một n g a máu toàn bộ mà thẳng tắp rơi xuống dưới nhất là đáng sợ là theo thiên đạo tri lực bị cái kia đáng sợ thần quang tri lực áp chế sợ thiên trên thân thiên đạo thần quang khôi phục tri lực cũng là tùy theo yếu bớt sở thiên toàn thân băng liệt khép lại tốc độ rõ ràng giảm bớt rất nhiều huyết dịch từ băng liệt miệng tuân ra đem toàn thân hắn nhuộm thành đỏ tươi bộ dáng cực kỳ thảm thiết đây chính là đến từ thượng giới lực lượng a liên thiên đạo c h i lực đều bị áp chế cực tốc rơi xuống dưới sở thiên thần sắc bên trong chúng nổi lên kinh hãi chi sắc thiên đạo c h i lực tại hắn biết chi bên trong chúng là cái thế giới này lực lượng mạnh nhất thế nhưng là bây giờ đang hiện lên thượng giới lực lượng trước mặt lại bị áp chế lần này sở thiên chân chính nhận thức được thượng giới đáng sợ trước đó hắn tại thiên cơ chi bên trong chúng cũng là nhìn thấy qua đến từ thượng giới lực lượng nhưng một lần kia hắn không cách nào dẫn động thiên đạo c h i lực còn không có khắc sâu cảm nhận được thượng giới đáng sợ ầm ầm theo thiên đạo c h i lực áp chế tòa kia đến từ thượng giới thiên toàn thần trận một lần nữa ổn định lại giờ phút này một lần nữa di tán ra vô cùng cường đại uy năng tiếp tục hướng xuống hạ xuống sở thiên đạo h ư u minh tư hoàn bọn người tiếng gọi ở mỹ chuyển vào sở thiên thai bên trong chúng sở thiên hồi phục thần t r í ổn định t â n hình đứng ở minh cổ thông thiên trận bên trong chúng sở thiên đạo hữu người mau rời đi a đã là đến dầu hết đèn tắt minh tư hoàn chán nản thở dài một cái nói bây giờ liên thiên lôi chi lực đều không thể ngăn cản đây hết thảy đã không có người lại có thể ngăn cản đây hết thảy nhưng ngươi khác biệt ngươi còn có thể mượn dùng thiên uy rời đi chúng ta minh vượt thế giới thừa dịp hiện tại thiên lôi còn không có tiêu tán ngươi mau rời đi minh cổ thông thiên trận không thể đình chỉ a sở thiên nhìn thoáng qua minh cổ thông thiên trận hỏi đã chậm minh tư hoàn hít một tiếng nói chúng ta đã hao t ổ n hết tất cả lịch chuyển đình chỉ t o à đại trận này nhưng đã quá mượn không có khả năng lại dừng lại sở thiên đạo hữu ngươi đi nhanh đi. chúng ta tận cuối cùng cố gắng thi pháp đình chỉ đại trận có thể thành công hay không chỉ thuận theo ý trời nói xong lúc minh tư hoàn g cất cao giọng nói chư vị chúng ta tận cuối cùng cố gắng thi pháp a minh vô hoang minh t h i ê n mệnh minh quan thiên minh t h i ê n thánh minh thắng đạo năm người đồng thời gật đầu minh cổ vô thượng đạo nghịch không tế mấy người thiêu đốt hết thảy cuối cùng thi pháp s ở thiên tâm bên trong chúng t h í t một tiếng minh cổ thông thiên trận đã không cách nào lại đình chỉ mà trên đó giới lực lượng đáng sợ trước mặt liên thiên đạo chi lực đều bị áp chế càng là không có người lại có thể ngăn cơn sóng g ữ hắn cũng vô lực lại ngăn cản đây hết thảy hắn hiện tại mặc dù còn có thể mượn dùng tiên h lôi chi lực rời đi thế nhưng là lại có thể đi nơi nào hiện tại không chỉ có minh vực thế giới xuất hiện tòa này thiên toàn thần trận còn lại dị tộc thế giới cùng nhân tộc thế giới đều xuất hiện tòa đại trận này có nhục cùng đục thở dài ở giữa sở thiên phảng phất như đột nhiên lại cảm giác ngơ ngác một chút tiếp lấy hắn vô ý thức nhìn hướng trên cổ mình một mực beo thiên tâm ngọc chỉ thấy giờ phút này nguyên bản bình tĩnh thiên tâm ngọc giờ phút này đột nhiên nổi lên một vòng thần dị hảo quang thiên tâm ngọc có phản ứng bây giờ có thể tiến vào thiên cơ sở thiên vui mừng tâm niệ nhưng mà một giây sau sở thiên lại n g â y dại hắn y nguyên không cách nào tiến vào thiên cơ đồng thời hắn cũng vô pháp câu thông thiên cơ bên trong chúng cản tại sao có thể như vậy sở thiên giật mình bây giờ thiên tâm ngọc có phản ứng thế nhưng là hắn lại còn là không cách nào thông qua thiên tâm ngọc tiến vào thiên cơ thiên tâm ngọc lại tại sao lại đột nhiên hiện hiện hà o quang bỗng nhiên sở thiên đột nhiên chấn động hắn nghĩ tới một cái khả năng t ấ u chương xong Trước Trận、hiện. Thiên tâm ngọc đột Cổ ngọc 1077, Hoang hiện. nhiên hiện hiện h Đại Trận sở thiên trong nháy mắt liên tưởng đến vấn đề này trước đó càn g từng nói với hắn khi hắn tiếp cận tòa thứ hai hoang cổ đại trận lúc thiên tâm ngọc liền sẽ sinh ra cảm ứng bây giờ thiên tâm ngọc hiện hiện hào quang hắn lại không thể tiến vào thiên cơ rất có thể liền là thiên tâm ngọc cảm ứng được tòa thứ hai hoang cổ đại trận vì sao trước đó một mực không có cảm ứng phải biết sở thiên tại địa phương này một mực không hề rời đi qua thiên tâm ngọc trước đó nhưng không có một tia cảm ứng hiện tại sao lại đột nhiên có cảm ứng đống nhiên sở thiên ánh mắt rơi vào minh tư hoàn bọn người trên thân ta minh mạch tất nhiên là minh tư hoàn bọn người thi pháp lịch chuyển đ ỉ n h chỉ minh cổ thông tiên trận dẫn động liên quan nào đó ẩm ẩm tại sở thiên suy tư bên trong chúng bầu trời bên trong chúng tòa kia thiên toàn thần trận hạ xuống kinh khủng u y năng làm cho thiên địa đại đạo không ngừng băng liệt theo khoảng cách biến gần loại kia kinh khủng u y năng ép tới sở thiên thân thể đều phát ra khiếp người xương cốt tiếng ma sát chính tiêu h đốt hết thệ thi pháp lịch chuyển minh cổ thông tiên trận minh tư hoàn bọn người càng là sắp chết sắp đến không cách nào lại duy trì thi pháp chư vị ta có nhất pháp khả năng ngăn cản đây hết thảy sở thiên trong nháy mắt thu hồi suy nghĩ nhanh chóng hướng về minh tư hoàn bọn người nói tại cái này nhất pháp bên trong chúng ta cần muốn các ngươi thần hồn không giữ lại chút nào phối hợp sở thiên đạo hưu chúng ta toàn lực phối phối hợp ngươi hết thể giao cho ngươi đây đã là cuối cùng cơ hội minh tư hoàn bọn người không có bất cứ chút do dự nào liền đáp ứng sở thiên bọn hắn đã là sắp chết sắp đến đã không có bất luận cái gì tốt lo lắng ông trong nháy mắt minh tư hoàn minh vô hoang minh thắng đạo minh thiên mệnh minh quang thiên minh tiên thánh đem mình cuối cùng thần hồn chi lực tuân hướng sở thiên sở thiên thần hồn vậy tại đồng thời hiện lên cùng sáu người thần hồn kết nối bây giờ sáu người thần hồn không có bất luận cái gì mâu thuẫn sở thiên trong nháy mắt chính là đọc đến đến sáu người thần hồn bên trong chúng hết thể t i n t ứ c biết n ị c h chuyển đỉnh chỉ m ì n h c ổ thông thiên trận p h á p năng linh khí biến sở thiên trong cơ thể linh khí mạnh liệt mà ra tại sở thiên quyết tấn huyền hóa phía dưới trong nháy mắt dùng tình t h u ầ n linh khí huyền hóa ra năm tổ cánh tay đi ra mỗi tổ cánh tay cùng sở thiên cánh tay bản thể chỗ hiện lên lực lượng đều đúng ứng minh tư hoàn sáu người hắn lấy một người lực lượng vậy mà có thể huyền hóa ra cùng chúng ta sáu người thuộc tính giống nhau lực lượng minh tư hoàn bọn người thấy cảnh này lúc cùng nhau n g ẹ n họng nhìn chân chối lúc này sở thiên hai tay cùng mặt k h ắ c năm tổ linh khí chỗ huyện hóa ra cánh tay đồng thời làm ra một đạo đồng dạng quyết in ra sở thiên miệng bên trong chúng hét lớn minh cổ vô thượng đạo nghịch không tế bây giờ từ sở thiên thi pháp lịch chuyển đại trận hoàn toàn không phải minh tư hoàn sáu người có thể đánh đồng ẩm ẩm toàn bộ minh cổ thông thiên trận đột nhiên đại trấn trong nháy mắt vãnh liệt ra càng cường đại n u y ê n quang bây giờ dùng mắt thường liệt ra càng cường đại nguyên quang bây giờ dùng mắt thường liệt ra càng cường ạ i nguyên quang bây giờ dùng mắt thường liệt càng c n g đại nguyên q u n g bây giờ dùng mắt t h n g l i ệ có thể nhìn thấy từ từng đầu nguy nga núi hình thành pháp, dựa theo một i đó t h n dị h a văn đang n a n h c h n g quả là thế sở thiên hoàn toàn xác định thiên tâm ngọc là cảm ứng được tòa thứ hai hoang cổ đại trận theo nghịch chuyển m i n h cổ thông thiên trận thiên tâm ngọc cùng hoang cổ đại trận cảm ứng cũng là càng ngày càng rõ ràng u u theo sở thiên nghịch chuyển m i n h cổ thông thiên trận tại trận pháp buộc phát ra h uy năng phía dưới tòa kia hạ xuống mà đến thiên toàn thần trận cũng là một lần nữa chấn động lên ân thương khung chi bên trong chúng cái kia thần quang bên trong vang lên một tiếng kinh ngạc âm thanh tại thiên toàn thần trận phía dưới một cái hạ giới sâu kiến lại còn có thể bạo phát tóc, cường hành như vậy lực lượng lợi dụng chỉ là hạ giới trận pháp cùng thiên toàn thần trận chống lại hẳn là tiên đoán là thật h ử ngươi không thể lưu tiếng hử lạnh từ thần quang bên trong chúng truyền ra vang vọng thiên địa ngay sau đó tại cái kia thần quang chi bên trong chúng t u ô n ra một đạo cường đại vô cùng thần quang chi lực xé rách thương cung trực tiếp t u ô n hướng chấn động không ngừng thiên toàn thần trận khi lấy được thần quang chi lực về sau thiên toàn thần trận đột nhiên b ộ c phát ra bành t r ư ớ n g nguy năng hướng phía dưới hàng tốc độ trong nháy mắt tăng cường một điểm sợ thiên đột nhiên p h u n ra một mũ máu thân thể càng thêm băng liệt suýt nữa mà không có có thể chống đỡ ở sợ thiên thừa nhận lớn lao lớn lao thống khổ bạo phát mình hết thể lực lượng gắt gao trống đỡ lấy thi pháp hắn cái này khẽ đ ả o dưới vậy liền thật không có người có thể ngăn cản thiên toàn thần trận đến lúc đó cả cái hành tinh đều đem biến thành hành tinh chết trở thành l ồ n giam g ông theo sở thiên gắt gao trèo trống minh cổ thông thiên trận l ị c h c h u y ể n cũng là tăng cường một điểm đột nhiên như là cái gì đang chậm rãi mở ra toàn bộ minh cổ thông thiên trận sinh ra thần dị vô cùng g ậ n sóng một cô hoang cổ khí tức từ hắn bên trong chúng chậm rãi lưu lộ ra vì sao hạ giới sẽ xuất hiện loại khí tức này không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng tại hoang cổ khí tức toát ra tới sắt na thương khung bên trong chúng cái kia thần quang đột nhiên chấn động từ bên trong chúng chuyển xuất ra thanh âm càng là tràn đầy vẻ không thể tin được giống như giờ phút này toát ra tới hoang cổ khí tức lệnh thượng giới người kia đều hồi hộp đồng dạng quả nhiên là hoang cổ đại trận sở thiên t ạ i toát ra tới hoang cổ khí tức bên trong chúng cảm ứng được một vòng khí tức quen thuộc cái này bôi khí tức quen thuộc cùng hoang cổ đại trận thiên cơ cực kỳ tương tự hắn phỏng đoán không có sai lịch chuyển minh cổ thông thiên trận cùng tòa kia hoang cổ đại trận có liên quan sở thiên mừng rỡ trong lòng c ù n bạo tuân g a phát hiện mình lực lượng duy trì lấy thi pháp ông minh cổ thông tin ê trận sinh ra thần dị g ậ n sóng càng thêm nồng đậm hiện lên hoang cổ khí tức càng khủng bố hơn không thể để cho người thành công thương khung bên trong chúng thần quang bên trong vang lên hét tò thanh âm sau đó thượng giới người kêu vậy không lại áp chế thiên đạo lực đem áp chế thiên đạo c h i lực đáng sợ thần quang c h i lực cuốn mánh vô cùng hướng về sở thiên oanh kích mà đến còn không có oanh đến cái tiêu kinh khủng uy năng ép tới sở thiên đều khó mà lại tiếp nhận nhưng vào lúc này như là nghịch chuyển minh cổ thông thiên trận rốt cục đả thông cùng h o a n g cổ đại trận liên hệ minh cổ thông thiên trận trong nháy m ắ t huyên hóa một đạo khó nói lên lời cường đại h o a n g cổ chi ý đột nhiên v u ơ n ra chấn động cái này phiến thiên đ ị a tiếp lấy một đạo phảng phất đến từ h o a n g cổ thanh âm vang vọng cái này phiến thiên đ ị a minh cổ nghịch khôn hồng mông khôn vị hiện ẩm ẩm Âm thanh âm vang lên sát na chỉ thấy một đạo sáng trói thần dị đến không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh chủng sáng phóng lên tật trời trực tiếp đánh phía c u ầ n bão anh đến thần quang chi lực vê anh kinh khủng cơn bão năng lượng bên trong chúng đem chọn cái thương k h u n g đều sẽ rách ra thần quang chi lực trực tiếp bị đánh tan cái tiêu đạo giống như đến từ hoang cổ sáng trói thần dị lực lượng giống như trực đảo hoàng long trực tiếp đánh phía thương k h u n g bên trong chúng cái tiêu đạo đến từ thượng giới thần quang thấu chương xong c h ư ơ n g một nghìn bảy mươi tám trấn thủ sứ hoàng vê anh hoang cổ chi lực đánh vào thương k h u n g bên trong chúng cái tiêu đạo rộng rãi thần quang chi bên trong chúng toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều bị hai loại không thuộc về thế gian này lực lượng kinh khủng chỗ tàn phá bừa bãi khó nói lên lời kinh khủng cảnh tượng như là cái này dưới mặt đều muốn bị đánh vỡ ẩm ẩm lúc này thiên đạo lôi trì bên trong chúng đột nhiên oanh minh lên t h ầ n dị vô cùng thiên đạo gần sóng tràn ngập tại toàn bộ thiên địa chi bên trong chúng ổn định cái này phiến thiên địa ngươi chính là cái kia tiên đoán c h i tử phá thoái thần quang chi bên trong chúng chuyển đến thanh âm lãnh lệ tiên đoán tri tử sợ thiên ngắm nhìn thương khung bên trong chúng thần quang thì thảo đọc lấy bốn chữ này cái này bốn chữ tựa hồ là đang chỉ hắn thiên toàn cư độ tại sở thiên lẩm bẩm ngữ bên trong chúng phá toái thần quang bên trong chúng lần nữa chuyển ra hết lớn một tiếng ông tiếng hét lớn v ă n g lúc liền gặp một đạo lực lượng từ phá toái thần quang bên trong chúng tuân ra sau đó trực tiếp tràn vào cái kia phá toái thiên toàn thần trận thiên địa đột nhiên chấn động nhưng cũng là tại lúc này Vâng, hoang cổ chi lực triệt để đem thần quang đánh nát đến từ thượng giới thần quang tiêu tan theo phá toái thiên toàn thần trận khi lấy được đến từ thượng giới cái kia đạo lực lượng về sau giống như thực hóa từng mảnh từng mảnh, mảnh vỡ trực tiếp rơi xuống dưới cả vùng đều bị nệ đến rung động ầm ầm đây là thành lập một tòa mới trận pháp sở thiên nhìn xem đại trận mảnh vỡ rơi đập địa mặt cảnh tượng có chút kinh nghi bất định còn chưa có lấy lại tinh thần đến sở thiên đột nhiên cảm giác được một đạo hoang cổ lực lượng giáng lâm tại trên người mình một cố khó nói lên lời cảm giác hôn mê tự nhiên sinh ra một giây sau đợi sở thiên khôi phục lại lúc đã là xuất hiện ở một chỗ hồng mông được thần dị không gian bên trong chúng tòa thứ hai hoang cổ đại trận đối với loại này thần dị không gian sở thiên không thể quen thuộc hơn nữa cùng lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào thiên cơ không gian cảnh tượng cơ hồ giống như lúc hắn đi tới tòa thứ hai hoang cổ đại trận bên trong chúng trước mặt vẫn là ba tòa to lớn vô cùng sơn nhạc có trước đó tiến vào thiền cơ vết xe đổ sở thiên đã là biết đây chính là tòa thứ hai hoang cổ đại trận c h ấ n thủ sứ quả nhiên một đạo rộng rãi thanh â m vào lúc này vang lên minh cổ nghịch khôn hồng mông k h ô n vị hiện ta chính là c h ấ n thủ sứ hoang khôn minh nhưng h ả i nguyên lai vị này c h ấ n thủ sứ gọi hoang tòa này hoang cổ đại trận gọi khôn minh sở thiên từ lời nói bên trong chúng biết đây hết thảy t r ầ m ngâm một chút về sau sở thiên nói hoang hiện tại phải chăng có thể mở ra khôn minh đại trận có thể hoang thanh em vang lên theo nhưng tiếp lấy hắn lại bổ sung nhưng lấy ngươi bây giờ trạng thái không thể thừa nhận khôn minh lực lượng ta chỉ là nhìn một chút cũng không tiến vào khôn minh đại trận sở thiên đạo sở thiên cũng là tự nhiên biết trước đó chiến đấu lâu như vậy nhất là cùng vậy đến từ thượng giới lực lượng đối kháng cho dù là hắn hiện tại cũng đã cảm thấy suy yếu dạng n à y trạng thái hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tiến vào khôn minh đại trận trấn thủ sứ hoang cặp kia giống như n ắ n gắt g đồng dạng hai mắt quan sát trên mặt đất nhỏ bé còn như là kiến hôi sở thiên nhìn chăm chú một lúc lâu sau hắn mới phun ra một câu như ngươi mong muốn đạt được hoang đồng ý sở thiên cảm xúc lập tức chập trùng vì hết tâm tư tuyển tìm lâu như vậy rốt c ụ c muốn gặp được tòa thứ hai hoang cổ đại trận sở thiên vô ý thức nhìn phía thương cung lần trước càn hiện ra thiên cơ lúc thiên cơ liền là xuất hiện ở thương khung chi bên trong chúng nhưng mà một giây sau sở thiên lại là khẽ giật mình ông toàn bộ không gian huyền dị vô cùng chấn động bên trong chúng sở thiên lại phát hiện thương khung bên trong chúng cũng không có bất luận cái gì bên nào đột nhiên sở thiên phát tóc phát hiện mình xuất hiện ở đáng sợ dị tượng chi bên trong chúng loại này dị tượng cùng lúc trước càn tại hiện ra thiên cơ lúc xuất hiện giống như khai thiên tích địa thế gian vạn vật diễn biến đồng dạng dị tượng có hiệu quả như nhau chi ý khôn minh đại trận cũng không phải là tại thương k h u n g bên trong chúng mà là trên mặt đất sở thiên thần s ắ c đại biến trong nháy mắt ý thức được vấn đề này bây giờ hoang hiện ra khôn minh đại trận hắn trong nháy mắt thân ở hiện lên kinh khủng dị tượng chi bên trong chúng hoang dừng lại sở thiên hô to không thể ngừng hoang cặp kia nắng g ắ t hai mắt quan sát sở thiên cũng không có dừng lại a thân ở cái này kinh khủng dị tượng bên trong chúng mạnh như sở thiên giờ phút này đều là khó có thể chịu đựng thống khổ kêu lên như thế nào mới có thể dừng lại hiện ra khôn minh đại trận chỗ hiện lên dị tượng thật là đáng sợ cho dù là tại sở thiên thời điểm hưng thịnh sở thiên đều cảm giác không thể thừa nhận xuống tới húng chi là hiện tại đợi khôn minh đại trận hiện ra hoàn thành lúc nó tự nhiên sẽ ngừng cái gì sở thiên tê cả ra đầu càng l à hít vào một ngụm khí lạnh lúc trước hắn tiến vào thiên cơ lúc khắc sâu trải nghiệm qua thiên cơ đáng sợ bây giờ tòa này khôn minh đại trận cái tiêu tất nhiên cũng sẽ cùng thiên cơ đồng dạng hùng có đáng sợ huy năng bây giờ hắn liên dị tượng chi lực đều khó có thể chịu đựng đến lúc đó đại trận thành hình lúc hắn lại há có thể chịu đựng lấy đại trận lực lượng thế nhưng là bây giờ, sở thiên đã không cách nào lại rời đi chỉ có thể l i ề u chết xuống dưới sở thiên mặt sám như cho l i ề u mạng điều động mình lực lượng chống cự đáng sợ dị tượng chi lực nhưng mà loại này giống như khai thiên tích đ i ệ n vạn vật diễn biến dị tượng ẩn chứa lực lượng sao mà kinh khủng hắn lại há có thể ngăn cản được a thảm thiết thống khổ tiếng gạo từ sở thiên miệng bên trong chúng phát ra sở thiên cảm giác không chỉ có thân thể của mình tại bị xé nứt cùng đáng sợ mài liền ngay cả mình thần hồn đều là bị chỉ sợ lực lượng sẽ rách mài lấy ở trước mặt loại sức mạnh này hắn căn bản không có ngăn cản chi lực cũng không lâu lắm sở thiên như là tử vong không có động tĩnh hoang dừng lại a lúc này một thanh âm chuyển đến khu này không gian bên trong chúng nếu như sở thiên còn có thể nghe được tất nhiên trong nháy mắt có thể nghe được đây là cản thanh âm hắn đã phi thường suy yếu lại tiếp tục kéo dài hắn vậy đem chết đi liên điểm ấy đều chịu không được cũng liền không xứng trở thành người c h ấ p trưởng chết cũng được hoang bình thản hồi phục càng không nói gì nữa nhưng lại như tại k h á c một vùng không gian bên trong nhìn lấy sở thiên đồng dạng hoang vậy không nói gì nữa tính tính nhìn xem sở thiên qua thật lâu chỗ kia tại dị tựa bên trong chúng theo dị tượng vạn vẹo đã hoàn toàn không thành hình sở thiên không có, có bất luận cái gì động tĩnh về sau hoang nhàn nhạt mở miệng lần nữa nhỏ yếu như vậy người không có tác dụng lớn không xứng trở thành người c h ấ p trưởng ai c à n tiếng thở dài cũng là vang lên theo lúc trước hắn tán thành sở thiên cũng là bởi vì thiên tâm ngọc xuất hiện nếu như không có thiên tâm ngọc xuất hiện ngăn tại sở thiên trước mặt hắn cũng sẽ không tán thành sở thiên thật sự là sở thiên tại bọn hắn mắt bên trong chúng quá yếu đớt nhưng mà đúng lúc này a thân ở đáng sợ dị tượng bên trong chúng theo dị tượng không ngừng vạn mẹo cơ hội nhìn không ra là một người sở thiên nguyên bản tựa như là tử vong giờ phút này lại là đột nhiên lần nữa kêu thảm lên a không chết nguyên bản lệnh n h ạ t hoang giờ phút này thanh â m bên trong chúng nổi lên một vòng kinh ngạc vừa rồi liên hắn đều không có lại cảm ứ n g được sở thiên bất luận cái gì sinh cơ cùng thần hồn tồn tại giờ phút này sở thiên đúng là lại đã tuân ra sinh cơ cùng thần hồn c hoàng ỉ thấy, tại cái kia k minh vẫn đang nói g chừng sở thiên giơ phút này nói ra một chữ này xem ra hắn hẳn là vị kia tiên đoán tri tử càng thanh nhãm vậy vang lên theo hoàng nhẹ gật đầu giờ phút này kinh khủng dị tượng rốt c ụ c tiêu tán theo dị tượng tiêu tán sở thiên vậy rốt c ụ ộ c hiện ra chỉ bất quá đã ngất đi tại hoang cổ đại trận khôn minh hiện hiện một khắc này hoang tuân ra một đạo lực lượng trực tiếp đánh phía sở thiên hoang vậy rõ ràng sở thiên có thể chịu được lấy dị tượng đã đến cực hạn đồng thời sở thiên cũng đã nhận được hắn tán thành hắn như lại đem sở thiên ném vào khôn minh đại trận bên trong chúng chỉ sợ thật sự muốn tống táng sở thiên vâng lực lượng cường đại tại khôn minh đại trận biểu hiện một khắc này đem hôn mê bên trong chúng sở thiên đánh ra mảnh không gian này giờ phút này ngoại giới minh v ư ợ thế t giới hết thảy đều đình chỉ minh như yên cùng m i n h chật hai người như là sống sót sau hai nạn nhìn trước mắt hết thảy giờ phút này minh v ư ợ thế t giới thương k h u n g bên trong chúng kinh khủng cảnh tượng hoàn toàn biến mất khôi phục ngày xưa bình tĩnh minh cổ thông thiên trận vậy hoàn toàn biến mất toàn bộ minh v ư ợ thế t giới ngoại trừ trở nên vết thương bên ngoài tại không có cái kia lực lượng kinh khủng hiện lên hết thảy đều khôi phục bình thường giờ phút này minh như yên cùng m i n h chật hai người đông nhiên nhìn thấy minh tư hoàn cùng minh vô hoang hai người hao hết hết thảy giờ phút này thân thể cùng thần hồn tại tiêu tán phụ thân minh như yên cùng m i n h t r ậ t hai người trong nháy mắt lướt về phía minh tư hoàn cùng minh vô hoang minh tư hoàn cùng minh vô hoang không có để ý mình thân tử đạo tiêu nhìn nhau một chút minh vô hoang nói hết thể đều ngăn trở xuống tới chúng ta vậy không còn trở thành tội nhân chỉ là đáng tiếc ca sở thiên đạo hữu vậy thân tử đạo tiêu đúng vậy à hiện tại ta mới biết được thượng giới cường đại chúng ta thật sự giống như sâu kiến lần này thượng giới đại trận xuất hiện chỉ sợ là muốn nô dịch chúng ta hạ giới chúng ta hạ giới có thể cùng thượng giới lực lượng chống lại người chỉ sợ cũng chỉ có sở thiên đạo hữu chỉ là hiện tại liên sở thiên đạo hữu đều thân tử đạo tiêu、Ai? hai người đồng thời thở dài đang thở dài âm thanh bên trong chúng tan thành mây khói phụ thân đợi minh như yên cùng mình chật lúc chạy đến minh tư hoàng cùng minh vô hoang hai người đã là hoàn toàn tiêu tán nhìn xem cha mình tiêu tán minh như yên cùng mình chật hai mắt bên trong chúng dò d ì trượt ra nước mắt một bên khác theo hết thể đều khôi phục bình thường minh tiên h mệnh minh quang tiên minh t h i ê n thánh minh thắng đạo bốn người cảnh giới mặc dù đã không lớn bằng lúc trước nhưng cũng là nhặt về một cái mạng cuối cùng kết thúc bốn người thân sắc bên trong chúng không có chỗ nào mà không phải là hiện đầy sống sót sau tai nạn tri sắc ai minh quan thiên giờ phút này cảm thán một tiếng tái nhợ không màu trên mặt nổi lên c ư ờ i khổ chúng ta vốn là muốn chân sát sở thiên đạo h ư u nhưng cuối cùng lại là sở thiên đạo h ư u đã cứu chúng ta đúng vậy à. minh thắng đạo đồng dạng trắng bệch như tờ giấy trên gương mặt hiện đây vẻ h ã y náy nói sở thiên đạo h ư u không chỉ có đã cứu chúng ta còn cứu được toàn bộ minh vực thế giới chỉ là đáng tiếc sở thiên đạo h ư u bỏ mình minh tiên thánh hít một tiếng có thể nói hắn là hận nhất sở thiên người nhưng bây giờ đi qua cái này một dây chuyện về sau hắn đã không còn hận sở thiên ngược lại đối sở thiên tràn đầy cảm kích minh quan thiên giờ phút này tiếp tục nói trước đó thương k h u n g bên trong chúng xuất hiện cái k i a đạo thần quang hẳn là đến từ thượng giới từ giữa mặt chuyển tới thanh âm hẳn là thượng giới đại năng từ hắn lời nói ở giữa ta h ẩn h ẩn cảm giác được thượng giới là muốn đem chúng ta cái này dưới mặt biến thành lồng ra ma ta cũng là loại cảm giác này minh thắng đạo ba người đồng ý nhẹ gật đầu minh quan thiên tục nói thượng giới lực lượng thật là đáng sợ căn bản không phải ta n h ó n có thể chống đỡ nếu là tương lai lại xuất hiện chúng ta cái này dưới mặt đều e m xong mấy người thân sắc bên trong chúng nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng thượng giới lực lượng đây chính là có thể đem bọn hắn cái này dưới mặt toàn bộ mà biến thành lồng giam cường đại dương nào bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được có tư cách cùng thượng giới chống lại người chỉ sợ chỉ có sở thiên đạo hữu nhưng đáng tiếc sở thiên đạo hữu cũng đã chết liên thi cốt đều không hề lưu lại minh quan thiên thở dài liên tục vạn nhất sở thiên không chết đâu minh thiên mệnh đột nhiên nói không chết minh quan thiên mấy người cùng nhau c ư ờ i khổ làm sao có thể không chết trước đó cái kia một k í c h cuối cùng tất cả lực lượng thế nhưng là từ sở thiên một người thừa nhận tại khủng bố như vậy lực lượng bên trong chúng sở thiên cái nào còn có cơ hội m ạ sống nhưng vào lúc này đột nhiên ông bình tĩnh không gian đột nhiên chấn động đám người vô ý thức nhìn lại theo sau chính là trận mắt h ố t mồm s ở thiên chỉ thấy tại tiên h không bên trong chúng cái kia huyền bí hảo quang lấp lóe bên trong s ở thiên thân hình hiện ra chỉ bất quá giờ phút này s ở thiên ở vào hôn mê trạng thái hôn mê bên trong chúng s ở thiên từ không trung bên trong chúng rơi rơi xuống Siêu. cách gần đó minh như yên dẫn đầu phản ứng lại trực tiếp cướp đến s ở thiên bên cạnh nàng trong nháy mắt tràn ngập ra mình lực lượng tiếp được sợ thiên nhưng một giây sau nàng lại là hoảng sợ thất sắc minh như yên giống như đột nhiên thừa nhận lấy đáng sợ áp lực đột nhiên phun ra một ngụm máu đi ra thân thể của hắn sao hội nặng nề như vậy minh như yên phát hiện sở thiên thân thể nặng nề đến đáng sợ dù là lấy hắn nhập đạo cảnh lực lượng đều không tiếp nổi sở thiên ép tới nàng thẳng tắp rơi xuống dưới lập tức nàng cuốn quýt tế ra bản thân pháp bảo dùng pháp bảo c h i lực tới đón sở thiên nhưng ý nguyên không làm nên chuyện gì liên pháp bảo c h i lực đều thừa không tiếp nổi thân thể của hắn minh như yên khó có thể tin như yên sư muội thế nào chạy đến minh trật kinh ngạc nhìn xem một màn này thân thể của hắn phi thường nặng nề ta không cách nào tiếp được nhanh giúp ta minh như y ê n đạo minh t h ậ t có chút kinh ngạc nhưng vẫn là tràn ngập ra mình lực lượng tiếp sở thiên trong n g á y mắt minh t h ậ t đột nhiên chấn động sở thiên thân thể thừa trọng ép tới khỏe miệng của hắn tràn ra màu đến phải biết hắn hiện tại đã là nhập đạo viên mãn thậm chí ngay cả hắn đều khó có thể chịu đựng sở thiên thân thể trọng lượng lập tức hắn cuốn quyết tế ra bản thân pháp bảo nhưng làm hắn hoảng sợ là tại pháp bảo chi lực ra chỉ dưới lại như cũ tiếp được sở thiên để sở thiên rơi xuống thân thể dừng lại chúng ta cùng nhau xuất thủ chạy đến minh quan thiên bốn người cũng là phát hiện tình hình này bốn người cùng nhau tuân ra ra bản thân còn sót lại lực lượng hợp lực đi đón hôn mê bên trong chúng sở thiên bốn người đồng thời đột nhiên chấn động khoe miệng tràn ra màu đến sở thiên đạo hưu biến mất trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì thân thể như thế nào luyện đến nặng nghề đáng sợ như vậy như là đã vượt ra phạm thể nhục thai bốn người khó có thể tin nhìn xem hôn mê bên trong chúng sở thiên hoảng sợ thất sắc. Trước 1080, thưởng thức trôi thiên thân thể. Thời gian xác mắt, đã là quá khứ thời gian một thời khứ gian sở h cho dù là minh quan thiên bọn người hợp lực đều không thể di động hôn mê bên trong chúng sở thiên vì vậy hôm đó minh quan thiên bọn người hợp lực tiếp được sở thiên bình ổn rơi đến địa mặt về sau liền đành phải để hôn mê bên trong chúng sở thiên lưu tại nơi này nơi này núi xanh bích thúy nhà lá hai ba ở giữa nhà lá là minh như yên phái người dựng tại sở thiên hôn mê cái này thời gian một năm bên trong chúng ngoại trừ minh như yên tất lòng chiếu cố lấy hôn mê bên trong chúng sở thiên bên ngoài còn có một người đó chính là lăng du như yên tỉ tỉ ngươi có hay không cảm thấy sở thiên thân thể quá hoà mỹ hoàn toàn chính là không có một điểm t ì vết so thân thể chúng ta hoàn mỹ không biết gấp bao nhiêu lần cái này này trời l a n g du đang dùng khăn nóng vì sợ thiên l a o chùi thân thể lúc n h ì n không được xí、si、ngốc nói ra tại tất lòng chiếu cố sợ thiên cái này thời gian một năm bên trong chúng hắn cùng minh như yên đã là trở thành không nói chuyện không nói hảo tỉ m ộ i lẫn nhau ở giữa đã là lấy tỉ m ộ i tương xứng l i ê n đúng vậy a i a hỏa này thân thể đơn giản hoàn mỹ không tưởng nổi thật sự giống như là đã vượt ra phạm thể nhục tay hoàn mỹ lại cực kỳ thần dị không chỉ có nhìn để mắt sợ tới sợ lui càng là khiến người ta cảm thấy nói không nên lời dễ chịu minh như yên cũng là dùng khăn nóng lau sạch lấy sở thiên thân thể như là yêu thích không bông tay đồng dạng tục nói mỗi ngày trời thích nhất làm việc chính là cho hắn lau chùi thân thể ừ l a n g du liên tục không ngừng gật đầu nàng vậy thích nhất cho hôn mê bên trong chúng sở thiên lau chùi thân thể lại là sở thiên thân thể đúng như minh như yên nói đã đã vượt ra p h à m thể nhục thai chạm đến không chỉ có nói không nên lời dễ chịu còn có một loại giống như đạo vận thần kỳ gần sóng rất là thần kỳ như yên t ỷ t ỷ lam du phảng phất như nhớ tới rất ngượng ngùng sự tình đồng dạng t i ế u mỹ gương mặt có chút p h í m h ồ n g rồi nói tiếp chúng ta một năm này bên trong chúng giống như đều quên tu luyện liền nghĩ cho sở thiên lau chùi thân thể lăng du muội muội ngươi không có phát hiện sao minh như yên lại là không có ngượng ngủng nàng cười đ ù a nói chúng ta cho sở thiên lau chùi thân thể so tu luyện còn hữu dụng tại một năm này chi bên trong chúng ngươi cùng ta đều là tấn thăng mấy cái tiểu cảnh giới đây cũng không phải là chúng ta tu luyện được đến mà là cho sở thiên lau chùi thân thể ấn độ tựa như là a lăng du suy nghĩ một chút sau đó đôi mắt đẹp sáng lên một điểm khó trách chúng ta lau sở thiên thân thể lúc có khi sát s á t liền không hiểu đỗ nộ tại mình tận lực lúc tu luyện phản mà không có một tia tiến triển cho nên chúng ta đều không cần tận lực tu luyện mỗi ngày trời cho sở thiên lau chùi thân thể liền sẽ tăng cảnh giới lên so tu luyện còn có tác dụng minh như yên cười nói không biết sở thiên lúc nào mới có thể tỉnh lại l n g du đạo cái này không có người biết minh như yên lắc đầu sau đó lại mỉm cười nói muốn là hắn không tỉnh lại nữa ta liền chiếu cố hắn cả một đời như vậy ta liền mỗi ngày trời có thể thưởng thức hắn mỹ rượu thân thể người k h a n hay nói nói đến đây lúc minh như yên cười tươi như hoa mặc dù mỗi ngày đều có thể thưởng thức thân thể của hắn nhưng là mỗi lần thưởng thức đều sẽ có khác biệt cảm giác phá lệ u y ê n liền rượu ta cũng là dạng này mỗi lần đều có khác biệt cảm giác l a n g du liên tục không ngừng gật đầu đồng ý m ộ i muội ngươi thưởng thức thân thể của hắn điểm nào nhất minh như yên trêu chọc nhìn về phía l a n g du tỉ tỉ l a n g du tiếu mỹ gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng ngượng ngùng giải thích nói ta nói là mỗi lần tiếp xúc thân thể của hắn lúc đều sẽ có khác biệt cảm giác tựa như là thân thể của hắn thời, thời khắc khắc di tán lấy thần kỳ đạo vận thưởng thức cùng tiếp xúc lúc đều sẽ có khác biệt cấp độ cảm độ ta mới không có ý khác đâu. không Minh như yên có sao.、So、tỉ r e o trọc, phát tỉ lăng du ngượng ngùng đến không còn mặt mũi minh như yên còn muốn t r e o chọc vài câu lúc nơi cửa đột nhiên chuyển đến tiếng ho khan khô khụ minh như yên cùng lăng du giật n ả y mình c ũ n g b i ế t quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vị thanh niên không biết lúc nào đến h ắ n chạm đứng tại cửa ra vào một bên đưa tay đặt ở bên miệng trên mặt vẻ xấu hổ tận lực ho khan một tiếng thiếu phong chủ lăng du thấy là minh trật đến hoảng vội vàng hành lễ minh trật ngươi chừng nào thì đến minh như yên đối minh c h ậ t lại là không có k í n h ý không vui hỏi thăm minh c h ậ t đầu tiên là hướng về lăng du nhẹ gật đầu lúc này mới hướng minh như yên nói ta đã tới một hồi chỉ bất quá các ngươi một lòng nói xong liên quan tới sở thiên thân thể sự tình không có phát giác ta đến ta thực sự có chút nghe không nổi nữa cho nên ho khan nhắc nhở các ngươi một chút lăng du nghe đến mấy câu này một khuôn mặt tươi cười đỏ đến tựa như là chín m ọ n g quả táo các nàng vừa rồi lời nói đều bị minh c h ậ t nghe được thật mắc cỡ chết người trộn nghe chúng ta lời nói không biết xấu hổ minh như yên giận một câu bất quá nàng cái kia mỹ lệ trên gương mặt nhưng cũng là đỏ lên một điểm minh trật cười cười đi vào phòng bên trong chúng nhìn xem hôn mê bên trong chúng sở tiên h thở dài sở tiên h thật sự là hâm mộ người a dù cho ngươi tại hôn mê bên trong chúng cũng có thể có như yên cùng lăng du hai vị này minh ngược thế giới tuyệt đại mỹ nữ phục thị thật là khiến người ta hâm mộ đến cực điểm a minh như yên cười nhạo nói ta cùng lăng du mội mội cho ngươi một cái cơ hội ngươi cảnh giới nếu có thể đạt tới sở tiên h cao như vậy độ chúng ta vậy phục thị yêu cầu này cao không thể c h ẳ n a minh trật cười khổ Từ khi trước đó gặp qua sở thiên hiện ra thực lực về sau hắn cũng biết đừng bảo là hắn không đạt được sở thiên cao như vậy độ liền là những dị tộc khác thế giới người cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể so sánh sở thiên sở thiên thế nhưng là có thể cùng thượng giới lực lượng chống lại m ạ y nhân ai có thể so sánh cùng nhau minh trật thu hồi suy nghĩ quan sát một chút hôn mê sở thiên do hỏi trong khoảng thời gian này sở thiên có thức tỉnh dấu hiệu a người có chuyện gì minh như yên đại mi cao lại nàng từ minh trật lời nói bên trong chúng ẩn ẩn nhìn ra tựa hồ có chuyện gì phát sinh quả nhiên minh trật nhẹ gật đầu minh t r ậ n nói ngươi cũng biết từ minh vô nhai sau khi chết chúng ta minh tông vị trí tôn g chủ một mực chỗ trống mà minh triệu là con trai của minh vô nhai minh vô nhai làm loại kia ác độc sự t ì n h hắn tự nhiên không có tư cách lại cạnh tranh vị trí tôn g chủ hắn lúc đầu cũng nên chết nhưng bị cực minh phong phong chủ minh hóa đỉnh bảo đảm xuống dưới bây giờ vị trí tôn g chủ nhân tuyển liền rơi vào chúng ta tất cả đỉnh núi phong chủ trên thân đây là minh tông nội bộ sự tỉnh cùng sở thiên có hay không thức tỉnh có quan hệ gì minh như yên tâu mày nói một bên lăng du cũng là mặt múi tràn đầy vẻ nghĩ hoặc nhưng à lại là n cũng g k hiểu, bốn đại tông chủ cùng Thiên quan gì, hệ lúc đương thời thương ở trên không làm gì được minh hóa đình đành phải tùy ý minh hóa đ ỉ n h bảo vệ minh triệu ngươi còn không có nói đến cùng sở thiên có quan hệ gì minh như yên đạo n g ư ơ i tĩnh tâm nghe ta nói minh trật cười khổ một cái rồi nói tiếp chính là bởi vì việc này bốn đại tông chủ không muốn nhìn thấy minh hóa đỉnh trở thành minh tông tông chủ cho nên bốn đại tông môn liên hợp ủng hộ ta muốn để ta trở thành minh tông tông chủ bây giờ tu dưỡng thời gian một năm bốn đại tông chủ đã là khôi phục rất nhiều t i ế p qua hai tháng bốn đại tông chủ hội liên hợp đến chúng ta minh tông cho nên minh hóa đỉnh muốn sớm diệt trừ ngươi ngươi muốn cho sở thiên giúp ngươi minh như yên nói tiếp ngươi chỉ nói đúng phần nữa minh trật lắc đầu nói minh hóa đỉnh không chỉ có là muốn, muốn trừ hết ta còn muốn diệt trừ còn lại b ố đại tông chủ hắn không có cái năng lực kia minh như yên bật cười một tiếng bây giờ minh vượt thế giới minh vô nhai minh vô hoàng minh tư hoàng cái này tam đại người mạnh nhất đều là thân tử đạo tiêu minh hóa đỉnh trở thành người mạnh nhất nhưng đ ừ n g q u ê n minh thắng đạo cùng minh quan thiên đều là phản hư cảnh năm tầng cường giả hai người mặc dù là bị thương cảnh giới không lớn bằng lúc trước nhưng là hai người thân là hai đại tông môn tông chủ tự nhiên còn có nội t ì n h lại thêm chi minh thiên mệnh cùng minh tiên h thánh liên hợp còn không phải minh tông tông chủ minh hóa đỉnh muốn, muốn đối phó bốn đại tông môn cái t i ế chính là si nhân nằm mơ nếu như minh hóa đỉnh đạt được sở thiên thân thể đem t ế l u y ệ n trở thành pháp bảo ngươi cho là hắn có thể diệt bốn đại tông chủ à? minh trật nói ra cái gì minh như yên cùng lăng du hai người kinh hãi trực tiếp là n g ẹ n ngào kêu lên xác thực sở thiên thân thể quá thần dị nếu như minh hóa đỉnh đạt được sở thiên thân thể trực tiếp đem sở thiên ngủ say bên trong chúng thần hồn giết chết lại đem sở thiên thân thể tế l u y ệ n trở thành pháp bảo cái kia chính là một kiện vô cùng cường đại pháp bảo đến lúc đó minh hóa đỉnh k h ô n g chế sở thiên thân thể chấn sát bốn đại tông chủ dư xài minh hóa đỉnh không có cái năng lực kia biện pháp minh như yên lắc đầu nói lúc trước chúng ta cùng bốn đại tông chủ liên thủ vận dụng riêng phần mình p h á t bảo vậy mới miễn cưỡng đem sở thiên thân thể ổn định bình ổn rơi xuống đất mặt về sau muốn đem hôn mê bên trong chúng sở thiên di động đều không có biện pháp gì minh hóa đỉnh muốn đem tế luyện căn bản là chuyện không có khả năng đây chính là vì cái gì minh hóa đỉnh tại cái này thời gian một năm bên trong chúng không có ra tay với ta nguyên nhân minh c h ậ t thần sắc bên trong chúng nổi lên một vòng n g h n g trọng nói lấy minh hóa đỉnh thực lực cảnh giới muốn chấn sát ta rất dễ dàng nhưng hắn rõ ràng một khi chấn sát ta bốn đại tông chủ tất nhiên liên thủ chấn sát hắn với lại chúng ta minh tông tất cả đỉnh núi phong chủ cùng chư vị trưởng lão cũng sẽ đối với hắn bất mãn nói đến đây lúc minh trật thần sắc bên trong chúng cái kia vẻ mặt ngưng trọng n ồ n g nạc một điểm cho nên tại cái này thời gian một năm bên trong chúng hắn một mực đang bí mật chuẩn bị lấy chuẩn bị lấy cái gì minh như y ê n hỏi ta cũng không biết minh trật lắc đầu ta cũng là đoạn thời gian gần nhất căn cứ minh hóa đỉnh một chút dị thường mới phỏng đoán đến những n à y nhưng ta có thể khẳng định hắn chuẩn bị sự tình tất nhiên cùng tế luyện sở thiên thân thể có quan hệ minh như yên cũng là nổi lên vẻ mặt ngưng trọng nói tiếp một khi minh hóa đỉnh độc thủ Chỉ s là là vậy làm sao bây giờ một mực không nói gì lam du lập tức gấp chúng ta không thể để cho minh hóa đỉnh hại sở thiên phương pháp tốt nhất liền là chấn sát minh hóa đỉnh nhưng bây giờ minh hóa đỉnh là minh vực thế giới người mạnh nhất bốn đại tông chủ lại khó mà khỏi hẳn toàn bộ minh vực thế giới không ai có thể chấn sát minh hóa đỉnh minh chật hít một tiếng nói minh hóa đỉnh nếu là chuẩn bị tốt hết thảy tới đây tế luyện sở tiên không ai có thể ngăn cản được hắn l a n g du gương mặt lập tức trắng ra bây giờ sở thiên lâm vào ngủ say có thể nói đã mặc cho người định đ o ạ n n h ư minh hóa đỉnh thật đem sở thiên thân thể tế luyện thành công sở thiên liền rốt cuộc không tỉnh lại ngươi có biện pháp nào không tiến vào sở thiên t ứ c hải minh như yến hỏi đây cũng là ta tới đây một cái k h á c mắt minh c h ậ t nhẹ gật đầu nói ta tại tông môn một mực đọc qua cổ tịch cha tìm tỉnh lại thần hồn phương pháp tìm được một loại đạo pháp nhưng có thể thành công hay không chỉ có thể thử một lần các ngươi lui ra ngoài a minh như yên cùng lăng du hai người lập tức tối lui ra khỏi phòng phòng bên trong chúng minh c h ậ t điều chỉnh tốt mình tâm cảnh tại não bên trong chúng cẩn thận qua một lần đạo pháp về sau h ắ n tràn ngập ra mình lực lượng cùng thần hồn ông phòng chống rồng ở giữa huyền bí chấn động minh c h ậ t bàn tay bên trong chúng bắt đầu huyền hóa quyết tấn theo hắn quyết tấn ra hiện không gian bên trong chúng trong nháy mắt tràn ngập ra thần dị vô cùng ba động lượn lờ hướng ngủ say bên trong chúng sở thiên dẫn minh hồn độ minh c h ậ t miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng một đạo thần dị vô cùng đạo pháp lộ ra hiện ra minh c h ậ t tay bên trong chúng quyết tấn hướng về sở thiên mi tầm một chỉ ông thần dị đạo pháp c h i lực trực tiếp hướng về sở thiên mi tầm dũng manh lao tới nhưng mà minh c h ậ t đạo pháp c h i lực còn không có tiếp xúc đến sở thiên sở thiên trên thân thể trong nháy mắt tràn ngập ra một vầng sáng chặn lại minh trật đạo pháp tri lực vê n h trong nháy mắt minh trật giống như gặp đáng sợ trọng kích trong nháy mắt miệng phun máu tươi trực tiếp bay ngược ra phòng phòng bên ngoài minh như yên cùng l a g du hoảng sợ nhìn xem một màn này cuốn quýt chạy tiến lên nhìn thấy rơi trên mặt đất minh trật đã là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thị khẩu lỗ mũi hai bên trong chúng đều là tôn u máu càng làm ộ t lát đều chậm bất quá khí đến minh trật minh trật minh như yên liên tục la lên qua tốt một lát minh trật mới thở ra hơi gian nan từ trên mặt đất ngồi dậy thế nào minh như yên cuốn quýt hỏi thăm ta không sao minh trật miệm bên trong chúng tôn ra một mụ máu trên mặt mang theo một vòng v ẻ thống khổ khẽ lắc đầu ta không phải hỏi ngươi thế nào ta là hỏi ngươi sở thiên thế nào minh như yên đạo minh trật cứng đờ hắn thương nặng như vậy minh như yên đúng là một điểm không thèm để ý hắn minh trật cười khổ một cái lại vậy cũng không hề để ý đáng chát hồi đáp sở thiên thân thể quá mạnh lấy thực lực của ta cảnh giới căn bản là không có cách tiến vào hắn thức hải nghe được câu này minh như yên cùng lăng du hai người s ắ c mặt đều là tái nhật một điểm nếu như không gọi tỉnh sở thiên đến lúc đó minh hóa đỉnh chuẩn bị xong hết thể đến lại còn có ai có thể ngăn cản được minh hóa đình t r ư hiện tại ta thần hồn hẳn không phải là chỗ tại loại này dị tượng bên trong mà là tiến nhập cảng huyền ảo hơn cấp độ bên trong chúng muốn thoát cách nơi này rất khó vậy phần mình thần hồn đến tột cùng rơi vào địa phương nào sở thiên vậy không cách nào biết được nơi này không có thời gian cùng không gian khái niệm s ở thiên rơi vào nơi này ngay cả chính hắn cũng không biết đi qua bao lâu nếu như không thể thoát cách nơi này ta thần hồn sợ rằng sẽ vinh cựu vây ở chỗ này nhưng muốn như thế nào mới có thể rời đi s ở thiên thần hồn không ngừng bị nơi này thiên biến vạn hóa dày vào lấy thừa nhận loại kêu mại thần hồn kinh khủng thống khổ cũng là bởi vì hắn thần hồn tại cái này hơn vạn năm thời gian bên trong chúng không biết rèn luyện bao nhiêu lần mới có thể tiếp nhận hạ loại thống khổ này như đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã thần hồn câu diện sợ t h i ê n tiếp nhận kinh khủng thống khổ đồng thời cũng là tại không ngừng tìm kiếm lấy thoát cách nơi này như vậy bị một mực vây ở chỗ này dù là lấy hắn thần hồn đều đem chống đỡ không nổi giờ phút này ngoại giới đã là quá khứ hai ngày trời sở thiên vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu phong bên trong chúng minh như yên thấy y nguyên ở vào ngủ say bên trong chúng sở thiên không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu tiếu mỹ trên gương mặt hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng nếu là minh hóa đỉnh ông minh như yên một câu nói còn chưa nói hết ngoài p h ò n g liền đột nhiên chuyển đến không gian chấn động âm thanh phong bên trong chúng minh như yên cùng minh chật cùng lăng du trong nháy mắt biến xác siêu ba người đồng thời lướt đi phòng giờ phút n g này n g i i Lập tức ngự i có hai người không i ba người đến n nhiên thời đột nhiên chấn động. Đến hai người, chính người, là minh hóa đỉnh cùng minh triệu xúc trong trong phát bố trí ở chỗ này trận pháp kết giới trận pháp kết giới đem hai người ngăn cản tại bên ngoài mặt thiếu phong chủ như vậy để trận pháp kết giới đem chúng ta ngăn cản bên ngoài mặt không khỏi quá khắc phí minh hóa đỉnh tận lực g ở trách nhìn về phía minh trận đạo hóa đỉnh phong chủ thực sự rất xin lỗi a minh trật vậy tận lực nổi lên vẻ hay nấy nói ngươi cũng là biết tòa trận pháp này là bốn đại tông chủ liên hợp sở thiết cũng không phải là từ ta k h ô n g chế chuyện này ta tự nhiên biết bất quá lúc ấy thiết trận lúc thiếu phong chủ cũng là tham dự hắn bên trong chúng minh hóa đỉnh cười một tiếng nói ngươi tự nhiên cũng có thể khống chế trận pháp một bộ phận còn xin thiếu phong chủ đem trận pháp mở ra một cái thông đạo cho hai người chúng ta tiến đến không biết phong chủ tới đây ý gì minh trật biết do còn cố hỏi tới thăm một cái sở thiên đạo hữu minh hóa đ ỉ n h hít một tiếng ấ y nay nói từ khi sở thiên rơi vào trạng thái ngủ say hơn một năm nay thời gian bên trong chúng ta đều không tới thăm q u a sở thiên thực là hổ thẹn à. sở thiên đạo hữu đã cứu chúng ta toàn bộ minh vực thế giới vực này t h á n h hiện người ta nhưng vẫn không có tới thăm ta thực là có thẹn trong lòng phong chủ không cần dạng này tự trách minh trật cũng là giả vờ giả vị ta đuổi minh hóa đ ỉ n h đạo sở thiên bây giờ rất tốt đã là vừa tỉnh lại hiện tại đang tại tinh dưỡng không hy vọng người k h á c q u ấ y dày phong chủ hào ý ta hội chuyển đạt sở thiên còn xin phong chủ về a sở thiên đạo hữu đã tỉnh minh hóa đỉnh lấy làm kinh hãi minh trật đang muốn nói chuyện một bên minh như yên lại làm ở miệng nàng trực tiếp hướng bên cạnh lăng du nói lăng du m u ộ i muội ngươi đi đem sở thiên kêu đi ra liền nói minh hóa đỉnh cực kỳ muốn gặp hắn lăng du trong nháy mắt chính là minh bạch minh như yên ý tứ phong chủ đại nhân sở tiên h sư chính phải tính dưỡng tu luyện ngài chờ một lát một lát ta c á i này đi đem sở tiên h sư gọi tỉnh lại lăng du hướng về minh hóa đỉnh thi cái lễ chờ một chút thấy lăng du muốn đi hưng ớ phòng minh hóa đỉnh cuốn quýt gọi lại lăng du hắn mặc dù biết sở thiên rất có thể còn đang ngủ say nhưng gặp liên lang du đều là như vậy thong rong tự nhiên không có lộ ra phản ứng dị thường hắn lại lại không dám cược nếu như sở thiên thật vừa tỉnh lại như vậy quái dày sở thiên thanh tu hậu quả khó mà lường được phải biết trước đó hắn nhưng là cùng sở thiên đối lập một mực xuất thủ chấn sát sở thiên sở thiên như tìm hắn tính số sách hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đã sở thiên đạo hữu tại thanh tu bên trong chúng vậy liền không cần đi quái dày hắn đang khi nói chuyện minh hóa đỉnh nhìn về phía minh trật thiếu phong chủ lợi sở thiên đạo hữu từ thanh tu bên trong chúng tỉnh lại lúc mời thay ta cho sở thiên đạo hữu biểu đạt t à náy lúc trước ta cũng là nghe lệnh của tông chủ không thể không ra tay cùng hắn đối nghịch mong rằng hắn rộng lòng tha thứ ngày khác ta lại đến tự mình chịu đòn n h ậ t tội ta sẽ thay phong chủ truyền đạt những lời này minh trật gật đầu đáp ứng xuống minh hóa đỉnh cùng minh triệu hai người lập tức ngự không rời đi vào nhà thấy hai người sau khi rời đi minh trật hướng về minh như yên cùng lăng du nói một tiếng đi vào phòng bên trong chúng hô minh như yên đi vào phòng về sau lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài đạo còn tốt ta minh hóa đỉnh không dám đánh cược lần này để cho chúng ta vượt qua cửa này như yên tỉ tỉ ta vừa rồi đều khẩn trương muốn mạng sợ hắn nhìn ra dị thường đến l a g du tim đập rộn lên vỗ ngực lòng vẫn còn sợ h a i nói minh trật vẫn là người phản ứng tương đối nhanh để minh hóa đỉnh không dám tùy tiện độc thủ minh như yên nhìn về phía minh trật có thể được đến như yên sư m ộ i một câu t á n dương rất là không dễ dàng a minh trật cười cười nói ta cũng là nhìn thấy minh hóa đỉnh không có cương ép oanh phá trận pháp kết giới mới phỏng đoàn đến hắn còn không biết sợ thiên không có thất tình không dám tùy tiện độc thủ lường trước hắn hôm nay tới đây nơi này hẳn là chỉ là đến dò xét một cái, cái này cũng vừa đúng ý tôi đương nhiên có thể như vậy dọa đi hắn vẫn là các ngươi hai vị công lao nếu là không có hai người cắt ngươi phối hợp ta vậy không có khả năng lừa qua hắn minh như yên nhẹ gật đầu nói lần này lừa qua minh hóa đỉnh n h ư hắn lần sau lại đến chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy cái này ngơi ư ngược lại là không cần quá lo lắng minh trật cười một tiếng nói trước đó ta đã bí mật phái người đi bốn đại tông môn đem minh hóa đỉnh âm n h u mang theo bốn đại tông chủ từ đại tông chủ nhận được tin tức về sau tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên chỉ cần bốn đại tông chủ đổi tới minh hóa đỉnh hết thẻ âm n h u đều đem hóa thành hư không minh như yên nghe xong chuyện này yên tâm hiện tại sở thiên còn không cách nào tỉnh lại ba người bọn họ căn bản không có năng lực bảo trụ sở thiên thân thể nhưng nếu bốn đại tông chủ chạy tới hết thể cũng dễ dàng hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a minh như yên tự lẩm bẩm Trước thật tin tưởng Triệu, thoáng Thiên ta thể Tại toàn rời ngươi phương hướng, hướng cường chủ, chúng có đục có xác đi định đi đầu Đình Đạo. Sở thiên cường đại, đị lại. Minh Minh phải má lá quay quay qua Hóa này dạng Phong họ. không nhìn nhà không không hoàn vào. bọn Nữ dự Sở về so trước đó suy yếu rất nhiều giống như là gần nhất nhận qua bị thương rất nặng minh triệu nói ra chuyện này trước đó hắn nương theo tại minh hóa đỉnh bên cạnh tuy là không nói gì nhưng một mực đang quan sát minh trật minh hóa đỉnh xứng sở cẩn thận nhớ lại một cái về sau hắn gật đầu nói hiện đang hồi tưởng lại đến thật là như thế minh trật khí tức so trước kia suy yếu rất nhiều minh triệu nói trước đó minh trật rời đi tông m ô n lúc ta còn gặp q u a hắn lúc ấy hắn khí tức còn rất viên mãn ta phỏng đoán hắn thụ thương hẳn là tại trận pháp trong tết giới minh hóa đỉnh trầm ngâm một chút d ư i mắt nhìn về phía địa phương địa mặt minh hóa đỉnh k h ẽ quát một tiếng thi triển từng đạo pháp đi ra đạo pháp chi lực kính bắn thẳng về phía địa mặt một người chốc lát ở giữa người kia thần hồn bị rút ra đi ra bị minh hóa đỉnh đạo pháp dẫn tới không trung sau đó tại đạo pháp chi lực bên trong chúng người kia thần hồn cho thấy gần nhất mấy ngày trời ký ức hòa diện ký ức hòa diện bên trong chúng hiện ra hai ngày trước nhà lá chỗ tại bên trong vùng không gian kia đột nhiên tràn ngập ra lực lượng cường đại minh chật bị oanh ra khỏi phòng tử hòa diện quả là thế minh hóa đỉnh trực tiếp đem cái này đạo thần hồn hủy đi hắn lông mày thật sâu nhăn lại nổi lên nồng đầm vẻ mặt ngứng trọng nói xem ra sở thiên s á t thực thức tỉnh ta ngược lại thật ra có mặt khác phỏng đoán minh trật cũng không cho rằng sở thiên thức tỉnh nói ta phỏng đoán minh trật rất có thể biết chúng ta kế sách lần này đi sở thiên nơi đó là muốn tỉnh lại sở thiên nhưng minh trật không thể tỉnh lại sở thiên ngược lại bị sở thiên hộ thể lực lượng gây thương tích dù sao lấy minh trật cùng sở thiên quan hệ sở thiên gần như không có khả năng xuất thủ thương hắn có đạo lý minh hóa đỉnh chấn động thì mỹ nghĩ lại phía dưới đồng ý minh trật t u y ế t pháp minh trật như vậy cấp bách muốn tỉnh lại sở thiên hắn rất có thể là đã nhận ra ta kế hoạch như minh trật thật đã nhận ra ngài kế hoạch minh trật tất nhiên sẽ tối bên trong chúng p h ả i người đi thông chi bốn đại tông môn phong chủ không ngại điều tra một cái hoàng minh phong bên trong có người nào gần nhất rời đi minh hóa đỉnh nhẹ gật đầu theo mà đem mình phong chủ ngọc đem ra sau một lát quả nhiên có bốn vị hoàng minh phong đệ tử sinh mệnh khí tức xuất hiện tại bốn đại tông môn phương vị minh hóa đỉnh thu hồi mình phong chủ ngọc sắc mặt đá lạnh xuống phong chủ như thế đến xem sở thiên vẫn không có thức tỉnh ngài bị minh trật lửa ta đề nghị lập tức độc thủ một khi để bốn đại tông chủ chạy đến chúng ta liền không có cơ hội minh triệu đạo không sai minh hóa đỉnh sắc mặt âm trầm g ậ t đầu hắn không tiếp tục do dự bành trướng lực lượng trong nháy mắt m á n h liệt mà ra Siêu. minh hóa đỉnh trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu v ồ n g hướng về nhà lá phương hướng trở về mà đi trong nháy mắt nhà lá liền là xuất hiện ở ánh mắt bên trong chúng Hử. minh hóa đỉnh hư lạnh một tiếng tay bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa ra một đạo quyết tấn thi triển đạo pháp cương đại đạo pháp chi lực trong nháy mắt làm cho cả vùng không gian đều là đột nhiên chấn động chuyện gì xảy ra đang tại phòng bên trong chúng minh trật đột nhiên cảm ứng được bên ngoài mặt không gian đáng sợ chấn động hắn cuốn quít lướt ra ngoài phòng giờ phút này minh hóa đỉnh cái tiêu đạo đạo pháp di tán lấy lực lượng đáng sợ trực tiếp quanh đến trận pháp kết càng dối xuất hiện chặn lại đạo này đạo pháp chi lực may mà là trận pháp kết giới cường hãn chỉ là chấn động một cái liền đỡ được minh hóa đỉnh cái này cường đại một kích minh hóa đỉnh phong chủ n g ư ơ i cái này là ý gì minh trật tràn ngập ra mình lực lượng ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m đến minh hóa đỉnh ý gì ha ha minh hóa đỉnh chỗ huyên hóa cầu v ò n g đi tới kết giới bên ngoài cầu v ò n g t ắ n đi hiện ra minh hóa đỉnh minh hóa đỉnh cười lạnh một tiếng nói minh trật ngươi thật sự cho rằng có thể lừa gạt ta a ta chuyện gì lừa gạt ngươi minh trật ra vẻ chấn định minh hóa đỉnh nhìn thoáng qua minh như yên cùng làm dù lãnh đạo cười một tiếng nói các ngươi trước đó không phải muốn đi mời sở thiên đi ra à hiện tại các ngươi đi đem hắn mời đi ra ta ngược lại muốn xem xem các ngươi như thế nào đem hắn mời đi ra minh như yên thần sắc ngưng trọng lên l a n g du trực tiếp là thất kinh các nàng đã biết minh hóa đỉnh bây giờ đi mà quay lại tất nhiên là xác định sở thiên còn không có thất tình ha ha mời không ra à. minh hóa đỉnh lạnh lẽo cười một tiếng nhìn về phía minh trật nói minh trận thuận ta thì sống nịch ta thì chết hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội đem trận pháp kết giới mở ra hừ minh trật hừ lạnh ngu xuẩn mất không minh hóa đỉnh sắc mặt lạnh chìm bành trướng lực lượng trong nháy mắt giống như thủy t r i ề u m á n h liệt mà ra cực minh châu minh hóa đỉnh miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng đem mình pháp bảo tế đi ra đồng thời tay hắn bên trong chúng huyên hóa quyết ấn sau đó tay hắn bên trong chúng quyết ấn hướng về trận pháp kết giới vỗ ông p h á p bảo cực minh châu b ộ c phát ra c u ồ n bạo lực lượng làm cho cả vùng không gian đều là đột nhiên v ặ n m è o bên trong chúng trực tiếp đánh phía trận pháp kết giới vê anh cái này quanh một cái kích xung quanh mấy ngọn núi cao đều là trong nháy mắt oanh minh chấn động bắt đầu sụp đổ trận pháp kết giới càng là tại cái này oanh kích bên trong chúng bắt đầu sinh ra với dạng thứ minh trận khải minh trận bạo quát to một tiếng trong cùng một lúc bên trong tay bên trong chúng huyền hóa ra quyết tấn ông trận pháp kết giới trong nháy mắt tràn ngập ra h uy năng mạnh hơn đồng thời tại tòa trận pháp này bốn cái phương vị bên trong bốn món pháp bảo di tán lấy cường đại h uy năng hiện ra không nghĩ tới cái k i a bốn vị tông chủ đem dạng này pháp bảo lưu tại nơi này minh hóa đỉnh thấy bốn món pháp bảo xuất hiện t h ầ n s ắ c bên trong chúng nổi lên một vòng kinh ngạc hắn một chút chính là nhìn ra đây là bốn đại tông môn pháp bảo mạnh mẽ mặc dù không phải riêng phần mình chấn tông trí bảo nhưng hắn uy năng cũng không thua gì hẳn cái này cực minh châu pháp bảo minh hóa đỉnh dừng tay đi bốn đại tông chủ lưu lại pháp bảo trận pháp không phải ngươi có thể công phá minh trận đạo có đúng không minh hóa đỉnh âm lánh cười một tiếng tay bên trong chúng lần nữa h u y ễ n hóa quyết tấn tiếp lấy h é t lớn một tiếng âm minh bản ông đáng sợ âm minh bản vừa xuất hiện toàn bộ không gian đều là sát na chấn động v ậ t mẹo tràn ngập ra huy năng trực tiếp đệ xuống minh hóa đỉnh món tia cực minh châu pháp bảo cùng trận pháp bên trong chúng cái tia bốn món pháp bảo trước một nghìn tám mươi bốn đánh vỡ trận pháp thế giới âm minh bản minh trật nhìn thấy minh hóa đỉnh tế ra âm minh bản s á t na đột nhiên đại trấn âm minh bản làm sao lại tại tay ngươi bên trong chúng lúc trước trận đại chiến kia về sau hắn xuất lĩnh minh t ô n g người tìm kiếm khắp nơi qua âm minh bản nhưng không có kết quả gì thậm chí không có một chút cảm ứ n g minh trật coi là âm minh bản rất có thể tại trận đại chiến kia bên trong chúng hủy đi lại không nghĩ tới đúng là bị minh hóa đỉnh đ ặ t được một mực g i ấ u đi là ta hiến cho phong chủ đây cũng là phong chủ bảo vệ ta nguyên nhân giờ phút này minh triệu chạy tới Hán nhìn cười lấy minh triệu n bản thân không h phụ một mực từ phụ thân ta không chế tế chế u y trên mặt hiện đầy ý cười tục nói ta biết phụ thân ta sau khi chết bốn đại tông chủ không thể lại buông tha ta cho nên ta đem âm minh bản hiến cho phong chủ làm phong chủ bảo vệ ta điều kiện minh trật ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội hiện đang chủ động đem trận pháp mở ra nghe lệnh của ta ngươi không chỉ có sẽ không chết tương lai ta nhất thống minh vượt thế giới ngươi còn cũng tìm được chỗ tốt cực lớn minh hóa đỉnh lãnh đạo nói không bằng phong chủ thư t h ả mấy ngày trời cho ta suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc minh trận đạo không biết điều đồ vật minh hóa đỉnh lạnh lùng hư một cái tay bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn ông âm minh bàn kinh khủng mỹ năng tại minh hóa đỉnh thi pháp bên trong chúng trong nháy mắt bạo phát ra làm cho trận pháp kết giới đều là chấn động chấn. minh hóa đỉnh hét lớn một tiếng trận pháp kết giới mặc dù là bốn đại tông chủ liên thủ thiết chí nhưng âm minh bản là cường đại dường nào pháp bảo lúc trước sở thiên gặp được lúc đều cảm giác vô cùng phiền p h ứ ớ c mà minh trật lại có thương tích trong người lại thực lực cảnh giới còn không có tấn thăng đến phản hữu cảnh hoàn toàn không cách nào phát huy ra trận pháp vi năng tại hắn trưởng không giới lại há có thể ngăn cản được âm minh bản、vâng. đối mặt âm minh bản đáng sợ vi năng trận pháp kết giới ở trong chớp mắt vỡ tan sau đó ẩm vang vỡ ra k h ô n g chế trận pháp minh trật tại trận pháp bạo liệt một khắc này thụ trọng thương đột nhiên phun máu khí tức trong nháy mắt hệ vải xuống tới ông âm minh b ả n đáng sợ uy năng thế như t r ẻ tre trực tiếp oanh đến đi minh như yên giờ phút này khen nói một tiếng tại minh hóa đỉnh vừa mới thi pháp k h ô n g chế âm minh b ả n lúc nàng liền đem mình từ vô hoang các bên trong chúng mang đến pháp bảo toàn bộ tế đi ra thi pháp tạo thành trận pháp giờ phút này nàng trận pháp đã hoàn thành nàng nắm trong tay cồn bạo trận pháp trí lực trong nháy mắt mang theo minh trật cùng lam du rời đi tại chỗ vâng minh như yên mang theo hai người mặc dù rời đi kịp thời nhưng oanh đến âm minh bản l u y n ă n g cường đại dường nào lúc này buộc phát ra đánh vào minh như yên trận pháp phía trên minh như yên bị chấn động đến đột nhiên phun máu minh t r ậ t cùng lăng du hai người vậy là đồng thời phun máu minh như yên trong trận pháp rất nhiều p h á p bảo bên trong chúng càng là có hai kiện bảo vật trực tiếp bị oanh đến bạo lượt ra còn lại p h á p bảo càng là phần lớn trong nháy mắt sinh ra vết rách côn bạo năng lượng triều tịch bên trong chúng minh như yên cùng mình chật cùng lăng du ba người giống như rượu đứt dây trực tiếp ném bắn ra ngoài ảnh ba người đập vỡ một tảng đá lớn lúc này mới ngã rơi xuống trên mặt đất thật đáng sợ âm minh b ả n nếu như vừa rồi chúng ta phản ứng chậm một bước hiện tại ba người chúng ta đủ mất mạng minh như yên suy yếu bất lực đứng lên miệng bên trong chúng tôn ra lấy máu đạo như yên tỉ tỉ hiện tại làm sao lăng du cũng là bản thân bị trọng thương nàng miệng bên trong chúng tôn ra lấy máu cố gắng đứng lên lo lắng hỏi thăm minh hóa đỉnh quá mạnh bây giờ lại có âm minh b ả n ở đâu sợ bốn đại tông chủ đến chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn minh như yên hít một tiếng nói chúng ta dù cho l i ề u mạng một lần vậy không có bất kỳ chỗ dùng nào hiện tại chúng ta đã không có cách nào lại bảo hộ sở thiên cứ như vậy trơ mắt nhìn xem minh hóa đ ỉ n h đem sở thiên thân thể tế luyện trở thành pháp bảo sao l a n g du đôi mắt bên trong chúng nổi lên màn lệ sau đó nàng khống chế mình nặng tổn thương thân thể liều lĩnh hướng về nhà lá phương hướng phóng đi cho dù là chết ta cũng muốn tận cuối cùng chi lực bảo hộ hắn l a n g du ngươi không thể đi minh như yên bắt lại l a n g du nói ngươi đây chỉ là đi chịu chết căn bản không bảo vệ được sở thiên có thể vì sở thiên chết đều đáng giá lăng du mắt xa sút lấy nước mắt thân thể dãy r ủ i lấy nói lúc trước sở thiên vì ta từ bỏ cuối cùng rời đi cơ hội nếu không phải ta hắn về sau cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say đều là ta đem sở thiên hại thành dạng này ta có thể vì hắn mà chết ta cam tâm tình nguyện như yên tỉ tỉ ngươi thả ta ra minh trật giờ phút này hồi sức xong đến run run dày dày đi tới nói lăng du hiện tại còn không cần lo lắng sở thiên minh hóa đỉnh muốn tế luyện sở thiên sẽ không dễ dàng như vậy ngươi xem một chút nhà lá lăng du vô ý thức nhìn lại chỉ thấy giờ phút này nhà lá chỗ ở mảnh này địa phương còn lại nhà lá đã là toàn bộ san thành bình điện chỉ có sở thiên chỗ tòa kêu nhà lá di tán lấy một tầng thần dị hào quang đem chọn tòa nhà lá bao phủ tại đáng sợ âm minh b à n uy năng bên trong chúng hào phát tóc không tổn h a o gì sở thiên mặc dù một mực rơi vào trạng thái ngủ say nhưng ở cảm ứ n g được lực lượng oanh kích lúc thân thể của hắn sẽ tự động tràn ngập ra lực lượng hộ thể minh chật miệng bên trong chúng tuôn ra một n g ụ máu m suy yếu giải thích cho nên chúng ta hiện tại còn không cần quá mức lo lắng sở thiên yên lặng theo dõi k ỳ biến là sự chọn lựa tốt nhất đúng vậy a lăng du muộn muội minh hóa đỉnh muốn luyện hóa sở thiên thân thể còn không có dễ dàng như vậy mà ngươi như vậy thì lên li minh như yên khuyên n g h e xong những lời này l a n g du cuối cùng vẫn là tạm thời bỏ đi tiến lên suy nghĩ một đôi nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ khẩn trương nhìn xem nhà lá phương hướng phong chủ đại nhân minh triệu bây giờ lại vô trước kia kiêu ngạo hắn nhìn thoáng qua l a n g du ba người phương hướng khiêm tốn hướng về minh hóa đỉnh nói không có ý định trực tiếp d i ệ t trừ minh chật bọn hắn à. bọn hắn ở trong mắt ta chẳng qua là sâu k i ế n thôi không đáng để lo minh hóa đỉnh cũng không thèm để ý minh chật ba người ánh mắt của hắn chăm chú nhìn sở thiên chỗ tòa kia nhà lá hai mắt chi bên trong chúng nổi lên một vòng lửa nóng ta mục tiêu là đem sở thiên cường đại thân thể. tế l u y sở thiên thân pháp thể thể xác thực rất thân dị tự chủ tràn ngập ra lực lượng đều có thể ngăn cản được gâm minh bàn đáng sợ vi năng thật chờ mong đem luyện hóa về sau sẽ có như thế nào cường đại huy năng minh hóa đỉnh t h ầ n sắc chi bên trong chúng l ử a nóng c à n g phát tóc nồng nặc một điểm siêu minh hóa đỉnh trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu rồng đi tới bầu trời bên trong chúng rơi vào món kia âm minh bản pháp bảo bên trên âm minh bản mở minh hóa đỉnh tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn miệng bên trong chúng hét lớn một tiếng tạch tạch tạch âm minh bản thượng thần dị trần văn lập tức huyền bí di chuyển ngay sau đó ông bàng bạc lực lượng cường đại phun trào bên trong chúng một t ò a rộng rãi trận pháp lấy âm minh bản làm hết tâm trong nháy mắt hiện lên hiện tại chân trời chi bên trong chúng mười hai minh khôi hiện minh hóa đỉnh tay bên trong chúng lần nữa h u y ê n hóa quyết tấn hét lớn một tiếng lập tức liền gặp khiếp người không gian gợn sóng bên trong chúng cái kia mười hai vị cường đại minh khôi hiện ra đi ra đứng ở tòa này rộng rãi trận pháp mười hai cái phương vị bên trong đi minh hóa đỉnh tay bên trong chúng quyết tấn gỗ mười hai vị minh khôi cùng nhau rơi xuống đất mặt vành ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong chúng mười hai vị minh khôi phân mười hai cái phương vị đồng thời nện rơi trên mặt đất đem sở thiên chỗ tòa kia nhà lá vây ở ở trung tâm thiên minh âm liên khóa minh hóa đỉnh tiếng quát lần nữa văng lên lập tức liền gặp m ộ mươi hai minh khôi đưa tay hư không tìm b ò i rầm rầm m ộ mươi hai minh khôi từ hư không bên trong chúng rút ra m ộ ư ơ i hai đầu âm trầm âm liên tại minh hóa đỉnh quyết ấn không chế giới m ộ mươi hai minh khôi âm minh tri lực trong nháy mắt b ộ c phát ra ngay sau đó bọn hắn tay bên trong chúng âm liên kính bắn thẳng về phía nhà lá sắt na đem sở thiên chỗ nhà lá lẫn nhau khóa lại âm minh lệ hỏa tế minh hóa đỉnh lần nữa quát trói thai theo hắn uống tiếng v ă n g lên mười hai minh khôi tay bên trong chúng âm liên phía trên trong nháy mắt hiện ra âm trầm vô cùng ngọn lửa màu đen làm cho cả vùng không gian đều là trong nháy mắt v ặ n vẻo vô cùng phản phất liên không gian đều đang thiêu đốt minh hóa đỉnh đúng là nắm trong tay âm minh lệ hỏa nơi xa minh như yên thấy một màn này trong nháy mắt lấy làm kinh hãi âm minh lệ hỏa rất lợi hại phải không một bên lăng du cuốn quýt hỏi thăm rất lợi hại minh như yên ngưng chọn gật đầu trả lời nói ra âm minh lệ hỏa là chúng ta minh vực thế giới thần bí nhất cường đại luyện khí hòa diễm đồng thời cũng là cái này giới mặt thần bí nhất cường này thần nhất luyện nhất. giới là đại diễm mặt thứ khí hỏa bí âm minh b ả n chính là do nó tế luyện mà thành với lại tại chúng ta minh vực thế giới bên trong chúng vậy chỉ có âm minh b ả n món pháp bảo này là từ âm minh lệ h ỏ a tế luyện mà thành h ẳ n nó pháp bảo đều không phải là cái này không chỉ có là chất liệu khó có thể chịu được âm minh lệ h ỏ a tế luyện càng là bởi vì tại ta minh vực thế giới trong lịch sử có thể khống chế âm minh lệ h ỏ a cường giả đều là bấm tay mà số đây chẳng phải là sở thiên nguy hiểm lăng du nghe xong những lời này sắc mặt tái nhật một điểm sở thiên tạm thời còn không có nguy hiểm minh trật lúc này mở miệng hắn chăm chú nhìn xem sở thiên chỗ tòa kia nhà lá nói hiện tại âm minh lệ hòa xuất hiện sở thiên thân thể di tán ra cái kia đạo hà o quang vẫn còn y nguyên ổn định cái này đã nói lên sở thiên thân thể lực lượng còn có thể cùng âm minh lệ hòa chống lại ha ha đứng ở trên đại trận minh hóa đỉnh nghe được minh trật phân tích hắn cười nhạt một tiếng sở thiên thân thể xác thực rất cường đại t h ầ n dị nhưng hắn thật có thể một mực cùng âm minh lệ hòa chống lại a ta nhìn chưa hẳn nói xong lúc minh hóa đỉnh tay bên trong chúng quyết ấn lần nữa huyên hóa, Theo tay hắn bên trong, chúng quyết huyên hóa. âm minh bàn ra trận văn lần nữa huyền dị lại quỷ dị biến động ngay sau đó ông một c ố khó mà miêu tả b ả n g bạc lực lượng trực tiếp từ âm minh b ả n bên trong chúng tuân ra sau đó hóa thành mười hai đạo giống như năng lượng trụ trực tiếp tuân hướng mười hai minh khôi đây là đây là mỗi hỏa nhìn thấy âm minh b ả n chúng cái này k h ắ c hiện lên lực lượng minh trật đột nhiên đại chấn cái gì mỗi hỏa l a n g du thấy minh trật như vậy kịch liệt phản ứng dị thường sắc mặt càng là tái nhật một điểm l i ê n là nhân thể bên trong lửa loại này lửa n ắ m trong tay nhân thể hết thảy bao quát thần hồn cùng sinh mệnh nếu như nhân thể mất đi loại này lửa sẽ trong nháy mắt mất mạng hắn như thế nào góp nhặt như thế bàn g bạc nội hỏa minh trật thần sắc bên trong chúng tràn đầy kinh hãi chi sắc muốn biết ta ta hiện tại có thể nói cho ngươi minh hóa đỉnh trên mặt tiếu dung nói ta rời đi minh tông cái này thời gian một năm bên trong chúng liền muốn đi bí mật làm những sự tình này lần kia đ ạ i chiến tạo thành tai nạn có mấy ngàn vạn minh tộc người mất mạng ta đi đem thân thể bọn họ bên trong lửa toàn bộ dùng âm minh bàn thu mặt khác vì lo trước khỏi họa ta lại đem mấy triệu còn sống người lửa dùng âm minh bàn cưỡng chế rút ra vì liền là cái này một trời a minh hóa đỉnh ngươi đúng là trở nên tà ác như thế minh c h ậ t giận tí mặt cùng đem sở thiên thân thể tế luyện trở thành pháp bảo so sánh đây coi là thần a minh hóa đỉnh cười ha ha tại hắn cười nói ở giữa cái t i u bằng bạc bội hỏa chi lực đã là đã là cùng mười hai minh khôi nối liền với nhau giống như thủy triều liên tục không ngừng cung cấp cho mười hai minh khôi tiếp lấy đảng mười hai minh khôi tay bên trong chúng âm liên phía trên cái t i u âm minh lệ hỏa giống như đạt được chất dẫn cháy đem âm minh lệ hỏa đáng sợ huy năng càng thêm kích phát ra trong nháy mắt lạnh thấu xương bốc hơi mà lên đáng sợ hỏa diễm chi lực đem không gian đều là trong nháy mắt sẽ rách đến vặn vẹo vô cùng、vâng. cũng là tại âm minh lệ hỏa trở nên càng kinh khủng giờ khắc này sở thiên cái k i a đạo tuân gia thần dị hào quang như là nhận lấy áp chế liễm ruột trở về không có loại lực lượng này bảo hộ sở thiên chỗ tòa này nhà lá trong nháy mắt biến thành hư vô hiện ra nằm ở tại bên trong chúng rơi vào trạng thái ngủ say sở thiên sau đó nguyên bản nặng nề vô cùng không người có thể di động sở thiên tại lúc này lại bị cái k i a kinh khủng âm minh lệ hỏa bốc hơi đến lơ lửng phủ dơ không chung bên trong chúng xung quanh âm minh lệ hỏa không ngừng kinh khủng bốc hơi nhìn tựa như là người tu đạo tại luyện khí lúc đem pháp bảo áp chế ở kinh khủng h o a d i ễ m bên trong chúng không ngừng tế luyện đồng dạng sở thiên lăng du thấy sở thiên thân thể như vậy bị tế luyện cảnh tượng cũng không khống chế mình được nữa nàng l i ề u l ĩ n h hướng về sở thiên phương hướng phóng đi lăng du ngươi không thể đi minh như yên hóa thành một đạo lưu quang kịp thời đuổi kịp lăng du đem lăng du bắt lấy nói âm minh lệ hỏa đáng sợ không chỉ có không phải chúng ta có thể tiếp nhận dù là phụ thân ta còn sống cũng không dám đi được vào chẳng lẽ liền để ta như vậy nhìn xem sở thiên bị tế luyện sao lăng du than thở khóc lóc nói ta không biết sở thiên tại bị tế luyện giờ có thể hay không cảm giác được thống khổ nhưng nhìn hắn bị tế luyện ta đau đến không muốn sống a như yên tỉ tỉ người thả ta ra thành toàn ta đi ta không cách nào lại nhìn xem sợ thiên như vậy bị hành hạ ta minh như yên hạ to miệng muốn nói điều gì nhưng lại muốn nói không nói gì Trước 1086, tự nhiên là hiện ra người giá trị.、Mình、chật thấy thi triển một tràn trên thở ra người được người được như chế cản. cái đạo pháp, đạo pháp chi lực chế nhiên hiện Mình Lăng không nỗi lòng, ngăn Hắn ngập Lăng này khiến không nỗi lòng Lăng hôn mê đi. Mình như yên khó pháp, pháp giá kiềm lại mới kiềm đi. mê là mà Du Du, Du d đạo đạo nàng nhìn về phía sở thiên chỗ phương hướng bây giờ âm minh lệ hỏa có m ộ i hỏa liên tục không ngừng cung ứng sở thiên thân thể còn có thể chống đỡ chống lại à sở thiên thân thể tại một lát bên trong chúng còn có thể trèo trống nhưng có thể chống đỡ bao lâu dù ai cũng không cách nào biết minh trật lo lắng nhìn qua sở thiên phương hướng chỉ thấy ở mảnh này vô cùng vặn vẹo bốc hơi không gian bên trong chúng kinh khủng âm minh lệ hỏa tại bàng bạc m ộ i hỏa liên tục không ngừng cung ứng dưới bộ phát vô cùng kinh khủng k năng tại loại này kinh khủng hỏa diễn bên trong chúng sở thiên thân thể bị tế luyện đến không ngừng chập trùng theo âm minh lệ hỏa không ngừng tế luyện tràn ngập tại sở thiên thân thể biểu mặt tầng kia hào quang cũng là dần dần thưa dần chúc mừng phong chủ chúc mừng phong chủ giờ phút này minh triệu ngự không đi tới minh hóa đỉnh bên cạnh tràn đầy vẻ cung kính chúc mừng tại âm minh lệ hỏa tế lệ u y ở dưới sở thiên hộ thể chi lực đang yếu bớt qua không được bao lâu hắn hộ thể chi lực liền sẽ biến mất đến lúc đó phong chủ đại nhân đem sở thiên thân thể tế luyện nhất thống thiên hạ kế hoạch lớn vị trí chắc chắn hoàn mỹ thực hiện minh hóa đỉnh hài lòng nhẹ gật đầu tiếp theo tay hắn bên trong chúng bắt đầu h u y n hóa quyết tấn đồng thời tế ra các loại bảo vật ông không gian huyền dị chấn động chi bên trong, chúng t sau đó những u trận pháp này tại kinh khủng âm minh lệ hỏa bên trong chúng bị tế luyện thành từng đầu huyền bí trần văn che kín tại sở thiên trên thân thể tầng kia mỏng manh hào trên ánh sáng Càng càng t càng càng dần dần một, một bên minh triệu vừa điện thoại su nịnh nói phong chủ đại nhân trận pháp quá cường đại hình thành những ngày cường đại trận văn trực tiếp để sở thiên hộ thể chi lực càng ngày càng yếu một khi sở thiên hộ thể chi lực biến mất những n à y trận văn liền có thể tế luyện đến sở thiên trên thân thể sau đó xâm nhập đạo cốt đến lúc đó sở thiên liền sẽ bị tế luyện thành một kiện pháp bảo mạnh mẽ vì phong chủ đại nhân không chế phong chủ đại nhân đại công cáo thành sắp đến không có dễ dàng như vậy minh hóa đỉnh khẽ lắc đầu sở thiên thân thể quá mức thần dị dù cho không có hộ thể chi lực muốn đem những n à y trận văn tế luyện đến thân thể của h ắ n bên trên cũng là khó khăn trùng điệp với lại còn có trọng yếu nhất một điểm không có hoàn thành nói đến đây lúc minh hóa đỉnh ngừng lại còn có trọng yếu nhất một điểm không có hoàn thành minh trật sửng sốt một chút vô ý thức hỏi còn có cái gì không có hoàn thành sợ thiên thần hồn minh hóa đỉnh nói ra đáp án nói nếu như không tiêu trừ sợ thiên thần hồn gần như không có khả năng đem sợ thiên thân thể tế luyện thành pháp bảo mạnh mẽ minh chật b ừ n g tỉnh đại ngộ minh hóa đỉnh nói không sai bây giờ sợ thiên thần hồn vẫn còn nếu là muốn đem sợ thiên tế luyện thành hoàn mỹ pháp bảo nhất định phải đem sợ thiên thần hồn diệt trừ phong chủ đại nhân nhưng có kế sách tự nhiên có minh hóa đỉnh cười một tiếng tiếp lấy tay hắn bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa q u y ế n âm minh bàn hôn vệ mở minh hóa đỉnh quắt to một tiếng tạch tạch, tạch. Âm minh bàn văn, ra trật đây là khi thấy cái này bốn tôn hư ảnh lúc minh triệu lập tức lấy dại ở phía xa nhìn qua một màn này minh trật càng là đột nhiên chấn động cực minh phong cái kia bốn vị trưởng lão minh trật nhận ra cái này bốn đạo hư ảnh là ai chính là cực minh phong cái kia bốn vị trưởng lão lúc trước phối hợp minh hóa đình trấn áp bị vây ở ngọn núi kia ngọn núi bên trong chúng sợ thiên người liền là bốn vị này trưởng lão bốn người bọn họ như thế nào chết minh như yên kinh ngạc nói nàng còn nhớ rõ bốn vị này trưởng lao trước đó cũng chưa chết tại trận đại chiến kia bên trong chúng trận đại chiến kia về sau nàng còn nhìn thấy qua nhưng bây giờ như thế nào chết bọn hắn là bị minh hóa đỉnh giết chết minh trận đạo cái gì minh như yên không dám tin kinh hái đạo bốn người bọn họ là minh hóa đỉnh tâm phúc minh hóa đỉnh làm sao lại giết bọn hắn rất đơn giản minh hóa đỉnh giờ phút này âm t h a nhâm vang lên hắn cười nhìn thoáng qua minh trận cùng minh như yên đạo ta cần dùng đến bọn hắn thần hồn cho nên bọn hắn liền phải chết nói đến đây lúc minh hóa đỉnh vừa nhìn về phía bị âm minh lệ hỏa tế luyện bên trong chúng sở thiên tục nói vì đem sở thiên tế luyện trở thành pháp bảo ta có thể không tiếc bất kỳ giá nào không sai vì thành tựu đại nghiệp khi không câu nệ hết thảy một bên minh triệu vội vàng lấy lòng đạo như phong chủ đại nhân nhân vật như vậy mới là chúng ta kính ngưỡng người minh hóa đỉnh hài lòng nhẹ gật đầu sau đó hắn quay đầu nhìn về phía minh triệu minh triệu người đã theo đuổi ta cũng làn nên vì ta ra s ư ớ c phong chủ đại nhân xin phân phó ta sẽ làm đi theo làm tùy tùng minh triệu liền vội vàng con người ân minh hóa đỉnh cười gật đầu tiếp theo tay hắn bên trong chúng quyết tấn huyền hóa một đạo cường đại đạo pháp trí lực trong nháy mắt đem minh triệu bao phủ giam cầm phong chủ đại nhân ngài đây là minh triệu phát giác mình cũng không n ú c nhích được nữa lập tức dọa đến hồn phi p h á c tán tự nhiên là hiện ra người giá trị minh hóa đỉnh cười một tiếng lộ ra phá lệ âm trầm đang khi nói chuyện bàn tay hắn v ỗ bị giam cầm minh triệu trong nháy mắt bay ra ngoài sau đó rơi vào cái kia bốn đại trưởng lao thần hồn trung tâm ngũ minh phá hộ trận minh hóa đỉnh tay bên trong chúng huyền hóa quyết tấn tay bên trong chúng khẽ quát một tiếng lập tức liên lạp tại minh hóa đỉnh quyết tấn không chế phía dưới cái kia bốn vị trưởng lao thần hồn tràn ngập ra quỷ dị vô cùng trận văn vận sóng hướng về ở trung tâm minh triệu lan tràn mà đi ông quỷ dị trận văn vận sóng lấy minh triệu làm hạch tâm nối liền với nhau tạo thành một tòa vô cùng quỷ dị trận pháp di tán ra một loại đáng sợ đến cực điểm lực lượng a cũng là ở trong nháy mắt này trở thành tòa này quỷ dị trận pháp hạch tâm minh triệu kêu thê lương thảm thiết một tiếng Trước đây chính là ngũ minh phá hùng trận minh trật ngưng trọng giải thích bây giờ minh triệu trở thành tòa trận pháp này h ạ y tâm thì tương đương với trở thành cơ thể sống hồn định dùng để tế luyện cái khắc t h ầ n hồn trong lúc này minh triệu sẽ bị đáng sợ tra tấn muốn sống không được muốn chết không xong thật là tàn nhẫn minh như yên tê cả ra đầu đạo đây đối với minh triệu tới nói xác thực tàn nhẫn nhưng là đối minh hóa đỉnh tới nói lại là cường đại thủ đoạn minh trật giải thích nói thông qua cơ thể sống hồn định từng tế luyện sau thần hồn đem sẽ trở nên cường đại dị thường để cho người ta khó để phòng ngự đây là trừ bỏ sợ thiên thần hồn thủ đoạn mạnh nhất sở thiên chẳng phải là nguy hiểm minh như yên quá sợ hãi minh chật trầm mặc không nói thần sắc bên trong chúng sâu lo càng thêm nồng n ặ n g một điểm giờ phút này kêu thê lương thảm thiết bên trong chúng minh triệu vô cùng thống khổ nhìn về phía minh hóa đỉnh phong chủ đ ạ i nhân ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối ngươi vì sao muốn đối xử với ta như thế ha ha ta ngay cả ta tâm phúc đều có thể không chút do dự tự tay đánh chết t h ú n g chi là ngươi minh hóa đỉnh cười nhạo một tiếng nói lúc trước ta bảo vệ ngươi ngươi cho rằng là ta hảo ý ha ha ngươi sai là bởi vì ta phải dùng đến ngươi minh vô nhai chết rồi chỉ có n g ư ơ i huyết mạch còn có thể cùng âm minh bản có một điểm liên hệ từ đó tại ngươi trở thành cơ thể sống h ồ n định tế luyện cái khắc thần hồn thời điểm mới có thể tại âm minh bản bảo hộ phía dưới tiếp tục chống đỡ giúp ta trừ bỏ sở thiên thần hồn nếu không có như thế ta như thế nào lưu lại ngươi ngươi minh triệu minh bạch đây hết thể về sau toàn bộ mà đều tuyệt vọng hiện tại hắn mới biết được mình chẳng qua là một viên hữu dụng quân cơ thôi minh triệu ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi tại ta đem sở thiên tế luyện về sau chết đi ngươi ta vậy tế luyện trở thành pháp bảo cung cấp ta ra minh hóa đỉnh tùy tiện cười h a hạ cười to bên trong chúng tay hắn bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa quyết tờ ấn mở minh hóa đỉnh miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng ông trong c h ư ớ c mắt từ âm minh bàn lưu chuyển trận văn chi bên trong chúng còn giống như là thủy triều hiện ra kinh khủng vô cùng thần hồn chi lực từ hắn bên trong chúng phát ra thê lương tiếng kêu gạo trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa thần hồn nhiều lệnh người tê cả ra đầu vang lên kinh khủng thê lương thanh n m càng là làm người dùng mình đi minh hóa đỉnh miệng bên trong chúng lần nữa vừa quát lập tức liên tập tại minh hóa đỉnh khống chế âm minh bản uy năng phía dưới cái kia lượng lớn thần hồn chi lực lập tức bị trói buộc biến thành tứ đại thần hồn chi lực trực tiếp tuân h ư ớ n g cái kia bốn vị trưởng lao thần hồn bốn vị trưởng lao thần hồn trong nháy mắt trở nên sáng trói bắt đầu sau đó thông qua trận pháp giống như thao thao bất tuyệt như nước biển trực tiếp tuân hướng ở trung tâm minh triệu không minh triệu thê lương gọi tiếng gào bên trong chúng vê anh thao thao bất tuyệt thần hồn đi qua bốn vị trưởng lao thần hồn lần thứ nhất tế luyện lại trải qua trận pháp lần thứ hai tế luyện về sau đều tràn vào minh triệu tòa này cơ thể sống hồn đỉnh chi bên trong chúng Một sát na, minh triệu tràn ngập ra quỷ dị vô cùng quan mang cái này nhiều như vậy t h ầ n hồn nơi xa nhìn xem một màn này minh như yên sắp mặt tái nhợt một điểm liên thanh âm nói chuyện đều là có chút run dày những này t h ầ n hồn số lượng chỉ sợ đến ngàn vạn mà tính minh hóa đỉnh tại cái này thời gian một năm bên trong chúng đúng là giết hại nhiều người như vậy minh trật toàn thân r u n g động đạo ha ha những này sâu kiến có thể làm việc cho ta cũng là bọn hắn vinh hạnh minh hóa đỉnh nghe được minh trật thanh âm âm chầm cười một tiếng sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía âm minh lệ hỏa bên trong chúng bị tế luyện sợ thiên sợ thiên ngươi thần hồn tuy mạnh chúng ta minh vực thế giới không nhân thần hồn có thể cùng n g ư ơ i đ ị n h nổi nhưng bây giờ như thế bảng bạc thần hồn bị tế luyện về sau đã không phải là phổ thông thần hồn dù là không thể lập tức đánh tan ngươi thần hồn dù lượng vậy có thể đưa ngươi thần hồn m á i chết minh hóa đỉnh e m nợ nụ cười âm u tay bên trong chúng trong n g á y mắt huyện hóa quế y tấn đ ô n g nhiên hướng về sở thiên v ỗ ông trong n g á y mắt trở thành cơ thể sống hồn đỉnh minh triệu hiện ra một đạo bị từng tế luyện sáng trói vô cùng thần hồn tri lực trực tiếp hướng về sở thiên mi tâm đánh tới sở thiên thân thể như là cảm ứng được nguy cơ đồng dạng từ hắn mi tâm bên trong chúng tràn ngập ra một tầng vầng sáng v â anh đáng sợ t h ầ n hồn chi lực đánh vào tầng này vầng sáng phía trên sinh ra kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt quét sạch cái này phiến tiên đ i ệ m ân v â y ở cái kia làm cho người sợ hãi không gian bên trong chúng không cách nào thoát khốn sở thiên thần hồn chính thừa nhận thiên biến vạn hóa mài cha t ầ n hắn đông nhiên cảm ứ n g được một tia yếu ớt dị thường là ta h ảo giác sở thiên có chút kinh ngạc hắn thần hồn bị vây ở chỗ này không biết bao lâu một mực không cách nào thoát khốn vậy chưa từng có phát giác được qua nơi này có dị thường gợn sóng sở thiên còn cho là mình thần hồn bị cha tấn sinh ra ảo giác nhưng một giây sau hắn lại là đột nhiên chấn động cái này không phải là ảo giác thật là có một tia yếu ớt dị thường kéo dài sở thiên cảm ứng được chỗ này thần bí vừa kinh khủng vây chết hắn không gian bên trong chúng sắp thực sinh ra yếu ớt dị thường g ò n sóng chẳng lẽ có người đang dùng một loại nào đó lực lượng cường đại oanh kích ta thức hải để cho ta bị vây ở chỗ này thần hồn có một tia liên hệ từ đó làm cho chỗ này không gian có một chút ảnh hưởng sở thiên trong chớp mắt phỏng đoán đến khả năng này phỏng đoán đến nơi đây lúc sở thiên không chút do dự liều dùng hết khả năng bạo phát ra từ mình thần hồn nhu càng mạnh liên hệ ảnh hưởng chỗ này đáng sợ không gian để không gian bên trong chúng dị thường liền mãnh liệt đến lúc đó là hắn có thể tìm tới thoát khốn phương pháp ông tại sở thiên nhu cầu cùng thức h ả i thành lập càn g mạnh liên hệ thời khắc minh hóa đỉnh tay bên trong chúng huyền hóa lây quyết tấn nằm trong tay cái kia bị từng tế luyện bàng bạc thần hồn chi lực liên tục không ngừng n g hành kích sở thiên vẽ lên kinh khủng thần hồn chi lực giống như thủy t r i ề u đáng sợ phúc tán mà đi、phúc. minh trật cùng minh như yên mặc dù cách đến rất xa nhưng ý nguyên bị lan đến gần nếu không có hai người kịp thời tế ra pháp bảo mang theo hôn mê bên trong chúng lang du phi tốc lui lại chỉ sợ hai người thần hồn đều đem bị đánh trò phá vỡ đi ra nhưng mặc dù như thế hai người thần hồn ý nguyên t h ụ thương không nhẹ minh như yên không có để ý mình thương thế nàng cuốn quít nhìn về phía sở thiên phương hướng chỉ thấy giờ phút này tại cái kia kinh khủng thần hồn đánh cách dưới sở thiên mi tâm bên trên hiện lên tầng kia vầng sáng càng ngày càng bị áp chế đã là dần dần rút về đồng thời cũng là trở nên càng ngày càng mầm manh sở thiên mi tâm bên trên tầng kia vầng sáng sắp không chịu nổi minh trật hiện tại làm sao minh như yên lo lắng thất sắp nói không có cách nào minh trật sắc mặt tái nhật lắc đầu đây cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn trở ông giờ phút này sở thiên m i tâm bên trong chúng tuôn ra tầng kia vầng sáng triệt để bị áp chế đến rút về thức hải lại không cách nào ngăn cản minh hóa đỉnh k h ô n g chế thần hồn chi lực lượng lớn kinh khủng thần hồn chi lực trong nháy mắt này mãnh liệt vô cùng tuân hướng sở thiên thức hải Trước tông tới. thần thiên thức hại. Minh như yên thấy một mặt Như chủ chế chi lực, cái bốn Minh Đỉnh không hồn đánh Minh Yên này đáng sợ một màn, khuôn đại đổi hại. g Hóa vào sở sợ bây giờ minh hóa đỉnh khống chế những này từng tế luyện sau bàng bạc thần hồn chi lực đánh vào sở thiên t h ư c hải một khi đem sở thiên thần hồn phá hủy sở thiên liền xong ha ha ha minh hóa đỉnh giờ phút này lên tiếng cùng tiếu tay hắn bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn nằm trong tay ngũ minh phá hồn trận bên trong chúng cái kia từ cơ thể sống h ồ n đ ỉ n h mình triệu thân thể bên trong chúng tuân ra thần hồn chi lực liên tục không ngừng đánh vào sở thiên t h ư c hải s ở thiên ngươi không nghĩ tới a ngươi không ai bị nổi diệt sát minh vô nhai lại hung hãn vô cùng n ạ n h kháng thiên kiếp lại cực kỳ cường hãn cùng thượng giới lực lượng đối kháng bực này bất thế thành tựu vĩ đ cuối cùng lại tiện nghi ta bây giờ ta khống chế thần hồn chi lực đánh vào thức hải ngươi không ra bao lâu thời gian liền có thể phá hủy ngươi thần hồn đến lúc đó ta liền có thể n h ấ t cử đưa ngươi cường đại thân thể tế luyện thành bất thế pháp bảo cung cấp ta thúc đẩy minh hóa đỉnh nhìn chăm chú về phía sở thiên thân thể hai mắt như là hỏa diễm thiêu đốt lửa nóng vô cùng sở thiên thân thể ngươi thật sự là một chuyện hoàn mỹ trí bảo a nếu ta đưa ngươi luyện thành pháp bảo thiên hạ chắc chắn đều thu nhập ta túi bên trong chúng thiên hạ này chính là duy ngã độc tôn minh hóa đình dừng tay đột nhiên không gian bên trong chúng chuyển đến hét to ấm thay chỉ thấy giờ phút này bốn vện cầu v ồ n g từ bốn cái phương vị trực tiếp hướng về bên này phong tới bốn đại tông chủ chạy tới minh như yên lập tức đại h ỉ minh trật cũng là trong nháy mắt nổi lên một vòng hy vọng nhưng mà sau một khắc bốn đại tông chủ kinh thanh lại là vang lên âm minh lệ hòa âm thanh âm vang lên lúc l i ề n gặp hóa thành cầu v ồ n g đến minh quan tiên h minh thắng đạo minh tiên thánh minh tiên mệnh bốn người dừng mà xuống thần sắc bên trong chúng hiện đầy kinh sợ nhìn xem minh hóa đ ỉ n h minh hóa đình ngươi vậy mà có thể khống chế âm minh lệ hòa minh tiên mệnh kinh ngạt nói nhã lực không tệ cái này thật là âm minh lệ hòa minh h ó a đỉnh cười một tiếng ánh mắt liếc nhìn bốn người đạo bốn vị các người đến đ â y mắt là muốn ngăn cản ta ba vị không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa minh quan thiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm minh h ó a đ ỉ n h ngưng trọng hướng về ba đại tông chủ nói bây giờ minh h ó a đỉnh tế luyện bàng bạc thần hồn đã đánh vào sở thiên thất hải n h ư lại để cho hắn tiếp tục nữa sở thiên thần hồn sợ đem khó giữ được một khi sở thiên thần hồn bị hủy đi thân thể của hắn cũng vô pháp lại ngăn cản âm minh lệ hỏa sẽ bị luyện trở thành p h á bảo không sai minh thắng đạo ngưng trọng gật đầu đạo sở thiên trên thân thể tầng kia hảo quang cơ hồ đã bị luyện đến phải biến mất. rất nhanh những cái kia trận văn liền đem luyện đến sở thiên trên thân thể hiện tại chúng ta nhất định phải liên hợp xuất thủ ngăn cản minh hóa đỉnh minh thiên mệnh cùng minh tiên h thánh hai người đồng thời gật đầu bọn hắn đều rất rõ ràng một khi sở thiên thân thể bị luyện thành pháp bảo bọn hắn cũng sẽ bị minh hóa đỉnh chấn áp dù là minh hóa đỉnh không giết bọn hắn bọn hắn cũng sẽ bị minh hóa đỉnh nô dịch bảo trụ sở thiên liền là bảo trụ chính bọn hắn ha ha bốn vị nếu các ngươi khỏi hẳn ta còn kiêng kỵ các ngươi nhưng là minh hóa đỉnh xem thường nhìn xem bốn người nói các ngươi bây giờ thực lực cảnh giới vậy không quá khôi phục sáu b ả y thành các ngươi cùng ta đối nghịch liền là tự tìm đ ư n g chết h ừ hiệu chết vào tay hay còn nói không chắc minh thiên mệnh hừ lạnh một tiếng tiếp lấy hắn quát to một tiếng linh nguyên minh đạo hét to bên trong chúng minh thiên mệnh tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn tế ra pháp bảo ông tại hắn thi pháp chi bên trong chúng một tòa rộng rãi vòng xoáy thông đạo lập tức tại không gian bên trong chúng triển khai cùng một thời gian bên trong minh q u a n thiên minh thắng đạo minh tiến thánh ba người cũng là không chút do dự n h o nhao tế ra pháp bảo thi pháp bày biện ra ba tòa rộng rãi vòng xoáy thông đạo ông cường đại đạo pháp chi bên trong chúng âm minh bàn ra trận văn lập tức hiện lên càng hào quan ngọc ánh trận văn lưu động chi bên trong chúng cái t i ê đáng sợ âm minh lệ hỏa cùng tế luyện thần hồn trí lực lập tức dựa theo một loại quỵ dị đường vân phúc trào sau đó tạo thành một tòa rộng rãi đại trận Trấn. minh quan tiên bốn người giờ phút này tay bên trong chúng quyết tấn đồng thời hướng về minh hóa đỉnh v ỗ ẩm ẩm bốn tòa chấn tông đại trận lực lượng cường đại từ bốn đại tông môn bên trong chúng phóng lên tận trời sau đó xuyên qua vòng xoáy thông đạo quân bạo hướng về minh hóa đỉnh đánh tới minh hóa đỉnh lệ hỏa huyền hồn trận vực cũng là tại lúc này hình thành v a n g bốn đạo chấn tông đại trận lực lượng lập tức đánh vào minh hóa đỉnh phía trên đại trận quân bạo vô cùng năng lượng triều tịch trong nháy mắt tàn phá bừa bãi cái này phiến thiên đ i ệ đồng đồng dù là minh như yên cùng mình chật cách rất xa c ũ nhưng g bị p đ á n mặc dù như thế hai người cũng là bị chấn động đến miệng bên trong chúng tuôn máu chậm bất quá khí đến đợi thở ra hơi lúc minh như yên tràn đầy hoảng sợ nhìn qua chiến đấu sân bãi bốn đại tông chủ liên thủ khởi động chấn tông đại trận trí lực vậy mà cũng không có dung chuyển minh hóa đỉnh đại trợ như vậy tại cái kia chiến đấu sân bãi bên trong chúng minh quan tiên bốn người tại cái này a n h một cái kích phía dưới cũng là miệng bên trong chúng đã tuôn ra một vùng máu nhưng bốn người không chế tứ đại trấn t ô n g đại trận chi lực lại không có thể hoành phá minh hóa đỉnh đại trận cái này sao có thể hắn làm sao sẽ mạnh như vậy minh thiên mệnh h o à n g sợ thất sắc nói minh quan thiên ba người cũng là trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm bọn hắn không nghĩ tới bốn người bọn họ liên thủ khởi động trấn t ô n g đại trận lực lượng đều không thể dung chuyển minh hóa đỉnh đại trận ha ha hiện tại biết các ngươi là không biết tự lượng sức mình đến sao minh hóa đỉnh mặc dù cũng là miệng bên trong chúng t u ô n ra lấy máu khi tức vẻ vải một điểm nhưng hắn lăn lộn không thèm để ý hắn hí cười nhìn lấy bốn người các người bốn người thực lực cảnh giới còn không có hoàn toàn khôi phục căn bản không phát huy ra toàn thị n h lực lượng với lại các ngươi đừng quên lúc trước các ngươi dùng chấn tông đại trận lực lượng chấn áp s ở t h i ê n lúc đại trận tiêu hao đại lượng lực lượng đến trước mắt còn không có khôi phục lại bất quá đây không phải chủ yếu nói đến đây thời điểm minh hóa đỉnh rời mắt nhìn về phía một mực bị tế luyện lấy sở thiên hán thần sắc bên trong chúng tràn ngập lửa nóng tục nói chủ yếu là tại âm minh lệ hỏa cùng ngũ minh phá hồn trận liên hợp tế luyện dưới sở thiên thân thể vi năng đã là hiện lên một điểm ta hiện tại đã có thể lợi dụng cái này phân vi năng tòa này lệ hỏa huyền hồn trận vực chính là lấy sở thiên làm hạ t â m mượn cái kia phân hiện ra thân thể vị năng như thế nào các ngươi có thể dung chuyển Minh l i ê n gặp sở thiên trên thân thể tầng kia h à o quang triệt để tiêu tán minh hóa đỉnh cái kia dùng để tế luyện sở thiên trận văn tại kinh khủng âm minh lệ hỏa tế luyện ở dưới chốc lát ở giữa che kín sở thiên thân thể ông sở thiên thân thể như là bị tế luyện đến mở ra trong nháy mắt hiện ra h uy năng đáng sợ h uy năng làm cho âm minh lệ hỏa đều hơi hơi bóp méo bắt đầu không tốt sở thiên thân thể muốn bị luyện hóa minh quan tiên trước hết nhất phản ứng lại lập tức quá sợ hãi tốt quá tốt rồi minh hóa đỉnh phản ứng lại lại là trong nháy mắt mừng rỡ như liên cười như liên nói bây giờ hắn hộ thể chi lực hoàn toàn biến mất bắt đầu chân chính tế luyện. Ha ha ha. chư vị chúng ta chỉ có một lần cuối cùng cơ hội minh quan thiên thanh sắc vô cùng ngưng trọng đạo n h ư lại không có thể ngăn cản minh hóa đ ỉ n h chúng ta vậy đem triệt đ ể xong minh địa âm la lên minh quan thiên quát lên một tiếng lớn tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tuấn tế h ra minh địa tông trấn tông Chi bảo đồng thời không tiết hao phí mình tinh nguyên linh khí thi triển mình mạnh nhất đạo pháp minh dương hồ châu lên minh quan thiên cùng minh thắng đạo cùng minh tiên thánh ba người cũng là trong nháy mắt này tế h ra riêng phần mình trấn tông c r í bảo đồng dạng không tiết hao phí tinh nguyên linh khí thi triển mạnh nhất đạo pháp ầm ầm bốn người tay bên trong chúng quyết tấn đồng thời hướng về minh hóa đỉnh v ỗ trấn tông chi bảo lực lượng cường đại cường đại đạo pháp lực lượng cùng trấn tông đại trận bành trướng lực lượng đồng thời hướng về minh hóa đỉnh lạnh tấu x ư ơ n g đánh tới một k í c h này đem thiên khung đều là trong nháy mắt x é rách minh hóa đỉnh thấy bốn người liên thủ một k í c h đáng sợ thần sắc bên trong chúng nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng đây là bốn đại tông chủ không t i ế t hao phí tinh nguyên linh khí một k í c h lực lượng đáng sợ làm hắn đều là tim đập nhanh không thôi đã là đã không còn trước đó tùy tiện trận lên minh hóa đỉnh cũng là trong nháy mắt hao phí mình tinh nguyên linh khí cùng bạo thi pháp k h n g chế lệ hỏa huyền hồn trật vực trong nháy mắt sen lẫn tại toàn bộ không gian bên trong chúng đáng sợ cảnh tượng như là đem không gian đều đang giận hóa Phúc giao thủ s á t na minh quang thiên minh thắng đạo minh tiến thánh minh tiến mệnh như là bị trọng thương trong nháy mắt phun máu bốn người toàn bộ mà đều là bay ngược ra ngoài song chúng ta đã không cách nào lại ngăn cản hắn sở thiên thân thể uy năng bây giờ bạo phát ra căn bản không phải ta nhóm bốn người có thể phá sở thiên thân thể quá cường đại bị bây giờ bạo phát h ạ bị minh hóa đỉnh trận pháp l ậ t dùng đã làm cho minh hóa đỉnh hoàn toàn ở vào bất bại chi đ i ệ bay ngược bên trong chúng bốn người sắc mặt sám trắng nhìn xem một màn này vừa rồi một kích kia đã là bọn hắn một kích mạnh nhất vốn cũng không có khôi phục thực lực bọn hắn một kích này bên trong chúng trực tiếp để bọn hắn thương càng thêm thương lại vô sức đánh một trận ha ha ha minh hóa đỉnh t h ầ n sắc bên trong chúng ngưng trọng trong nháy mắt biến mất thay vào đó là lên tiếng cổng thiếu ta vốn cho là các ngươi một kích này để cho ta khó mà ngăn cản ai biết ta còn không dùng toàn lực các ngươi chính là không chịu nổi một kích b ố n vị tông chủ các ngươi bại t h nay về sau ta chính là minh vực tri chủ minh hóa đỉnh tùy tiện cười to từ nay về sau ta không chỉ có là minh vực c h i chủ vẫn là thiên hạ c h i chủ còn có ai có thể anh ta phong mang còn có ai quân vọng thanh âm vang vọng toàn bộ không gian chấn động toàn bộ thiên địa nhưng mà đúng lúc này hơi anh đột nhiên sở thiên thân thể kinh khủng mỹ năng đột nhiên c u ầ n bạo bạo phát ra nguyên bản lộ ra vô cùng cường đại lệ hỏa huyền hồn t r ậ n b ự c tại sở thiên thân thể đáng sợ uy năng trùng kích vào như là hoàn toàn không chịu nổi ẩm vang bạo liệt ra mà giữa sát na này cái kia gắn đầy sở thiên thân thể chật pháp trong nháy mắt biến mất một mức tế luyện sở thiên kinh khủng âm minh lệ hỏa tại lúc này càng l ặ n h ư là nhuộn bạo tại sở thiên thân thể uy năng bạo phát xuống lui tàn g ra không cách nào lại tế luyện sở thiên chuyện gì xảy ra nguyên bản mặt sám như cho minh quan thiên bốn người kinh ngạc nhìn xem một màn này không ai từng nghĩ tới sở thiên thân thể uy năng bạo phát xuống đúng là trực tiếp phá minh hóa đỉnh đại trận các ngươi nhìn sở thiên trên thân thể trận pháp biến mất rất có thể là sở thiên muốn hồi tỉnh lại minh quan thiên phát hiện trước nhất điểm này lập tức vui mừng bắt đầu minh thiên mệnh ba người cũng là sát na kích động nhưng kích động nhất người không ai qua được nơi xa minh trật cùng minh như yên quá tốt rồi bây giờ sở thiên muốn hồi tỉnh lại minh như yên kích động nói không sai sở thiên rất có thể làm ở tỉnh chỉ cần sở thiên vừa tỉnh liền làm minh hóa đỉnh t ử k ỳ minh c h ậ t chưa từng có cảm giác mình kích động như vậy qua không có khả năng ta sẽ không để cho người tỉnh lại trước một khắc còn tại tùy tiện cười to minh hóa đỉnh giờ phút này lại là thê lương g i ữ tợn kêu lớn lên hắn hao tổn tâm cơ làm đây hết thảy ngay lúc sắp thành công lại không nghĩ rằng sở thiên muốn đã tỉnh lại hắn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy ta còn có cơ hội chỉ cần ta hủy ngươi thần hồn ngươi liền không khả năng lại tỉnh lại minh hóa đỉnh diện mục dữ tợn cùng bạo buộc phát mình tinh nguyên linh khí tay bên trong h u kinh khủng thần ấn, hồn chi lực oanh kích bên trong c h ú tuy là không có sinh ra như thực chất tiếng oanh minh thế nhưng đây chính là thần hồn chi lực ở đây mỗi người thần hồn đều bị lan đến gần thức hại bên trong chúng vang lên đáng sợ tiếng oanh minh cho dù là minh quan tiên mọi người thần hồn đều nhận nghiêm trọng chấn động như là đầu còn đáng sợ hơn nổ tung lập tức nguyên bản còn kích động minh quan tiên b ọ n người khẩn trương lên đúng vậy à nếu như minh hóa đỉnh liều hết tất cả Đem sau phương thành ồ n h bại ở đây nhất cử ta muốn hủy diệt ngươi thần hồn ta không bị thua minh hóa đỉnh diện mục càng ngày càng dữ tợn hắn đã đem mình thần hồn hiện lên đi ra dùng hết hết thảy muốn đưa sở thiên vào chỗ chết ông nhưng mà đúng lúc này không gian đột nhiên huyền bí vô cùng chấn động tiếp lấy liền nhìn thấy sở thiên chỗ mi tâm tràn ngập ra một vòng lộng lấy vô cùng thần quang đem cái kia tràn vào sở thiên thức hải c u ồ n bạo thần hồn trí lực bước lui đi ra thần quang lộng lấy di tán lấy trí cao vô thượng rực rỡ tại tầng này thần quang trước mặt cái kia c u ồ n bạo vô cùng thần hồn trí lực rốt cuộc vào không được một điểm tiếp lấy sở thiên một mực nhắm hai mắt chậm rãi mở ra suy hai mắt bên trong chúng bạo phát sáng mang như là hai đạo đáng sợ đến cực điểm trùng sáng xuyên thủng không gian xuyên thủng cái này phiến thiên n i ệ Trước sở thiên bây giờ tỉnh lại hiện tại liền là minh hóa đỉnh tự kỷ hiện tại ta có chút minh bạch sở thiên có thể như vậy hồi tỉnh lại hẳn là minh hóa đỉnh nguyên nhân là minh hóa đỉnh những ngày lực lượng cường đại trợ sở thiên tỉnh lại không sai sở thiên hẳn là một mực lâm vào cái nào đó thần bí không gian không cách nào thoát khốn minh hóa đỉnh ngược lại trợ giúp sở thiên thoát ly k h ố n cảnh ha ha ha minh hóa đỉnh muốn chân sát sở thiên ngược lại trợ giúp sở thiên thật sự là khoai trăng không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng minh hóa đỉnh diện mục dữ tợn thê lương gào thét hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này minh chuẩn bị thời gian một năm tại cái này thời gian một năm bên trong chúng hắn hao phí sở hữu tâm huyết chính là vì bây giờ đem sở thiên tế luyện trở thành pháp bảo tương lai hắn nhất thống thiên hạ nhưng kết quả là lại là hắn dùng sở hữu tâm huyết trợ giút sở thiên đã tỉnh lại Hắn có tại h nhận ể nào tiếp d n này Ngũ g kết quả? m n hắn phá h quyết tấn huyện h ó a dưới cái tia ngũ minh phá h ồ n trận bên trong chúng từ cơ thể sống hồn đỉnh mình triệu tế luyện ra bành trướng thần hồn chi lực còn như thực chất quần bạo vô cùng hiện lên sở thiên ta không có khả năng bại minh hóa đỉnh diện mục giữ tận một trường vô hướng sở thiên ẩm ẩm kinh khủng thần hồn chi lực trong nháy mắt vặn vẹo không gian hướng về sở thiên đánh tới sở thiên hai mắt bên trong chúng quăng mang tàn đi Bình thẳng sau đó liên n gặp một viên thần dị hùng châu đang chậm rãi ngưng tụ thành hình phá cho ta minh hóa đỉnh khản giọng giống to thế nhưng ở dây tiếp theo、phốc. minh hóa đỉnh lại giống như gặp trọng kích đột nhiên phun ra một vùng máu làm sao có thể minh hóa đỉnh sắc mặt trắng bệnh hắn kinh hãi phát hiện mình đã đã mất đi ngũ minh phá hồn trận trường khống quyền bị từng tế luyện sau bàng bạc thần hồn chi lực đã không hề bị hắn trưởng khống liên tục không ngừng bị loại kia thần dị gọn sóng hấp thu ngưng tụ thành một viên hồn châu hắn hao phí đại lượng tâm huyết bây giờ lại trở thành sở thiên áo cưới ta còn không có bại ta còn có âm minh lệ hỏa minh hóa đỉnh sắc mặt trắng bệnh nghiêm nghị gào thét âm minh lệ hỏa vệ minh hóa đỉnh tay bên trong chúng phi tốc huyên hóa quyết t ấ n giữ tợn thi triển đáng sợ đạo pháp theo hắn đạo pháp xuất hiện, thương khung bên trong, chúng, âm minh bản, bảng bạc trong nháy minh đỉnh nạp hiện mắt trước thu hóa hỏa, cái đem đó kia mũi lệ ê n tràn minh đi Đều ra. vào âm l hỏa chi bên trong, chúng được bảng bạc mũi hỏa tràn o n chúng bảng g được bạc hỏa đặt t r vào về sau âm minh lệ hỏa giống như thiêu đốt hỏa diễm đạt được săn g âm vang nổ t u n g b ộ c phát ra kinh khủng y năng đáng sợ cảnh tượng như là không gian ở trong nháy mắt này ở giữa đều bị luyện thành hư vô càng là dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy xung quanh cái kia vài tòa sơn nhạc nguy nga tại âm minh lệ hỏa kinh khủng y năng bạo phát xuống trong khoảnh khắc khí hóa thành hư vô t mau lưu lại minh quan thiên mọi người tại cái này trong khoảnh khắc cảm thấy âm minh lệ hỏa kinh khủng t không, không ông cái buộc phát kinh khủng y năng âm minh lệ hỏa giờ khác này ở minh hóa đỉnh giữ tợn vỗ tay một cái bên trong chúng quyết ấn bên trong chúng cồn bánh vô cùng hướng về sở thiên thôn vệ mã đi sở thiên thần sắc bên trong chúng vẫn là hắn chưa từng biến hóa bình thản huyên hóa trật lục sở thiên miệng trung bình nhạt phun ra bốn chữ này r ồ i n g ó n tại hư không bên trong chúng hoạch xuất ra một đạo hiện hiện lấy kim mang cường đại đạo v ậ n còn như là sóng nước lượn lờ thần dị phủ văn đi ra tiếp theo sở thiên bàn tay tại phủ văn vỗ một cái thần dị vô cùng ba động lập tức tại kim sắc phủ văn bên trên sinh ra cũng là tại lúc này thôn vệ mà đến âm minh lệ hỏa bị kim sắc phủ văn hiện lên ba động chống đỡ cả lại phủ văn phảng phất thừa nhận lực lượng đáng sợ chấn động kịch liệt bắt đầu nhưng cũng không lâu lắm phủ văn chính là bình n lại sau đó như là hấp thu luyện hóa âm minh lệ hỏa đem không gian bên trong chúng kinh khủng âm minh lệ hòa hấp vệ mà đến một đám u ám ngọn lửa nhỏ chầm chậm tại phủ văn lưng mặt ngưng tụ đỡ được âm minh lệ hòa với lại hắn đúng là còn có thể đem âm minh lệ hòa l u y ệ n hóa hiện ra bản thể đã là thối lui đến nơi xa minh quan thiên mấy người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này âm minh lệ hòa không chỉ có là bọn hắn minh vực thế giới thần bí nhất cường đại huyền hòa càng là cái này g i ớ i mặt thần bí nhất cường đại huyền hòa thứ nhất từ trước tới nay chưa từng có người nào có thể khống chế qua nhiều nhất liền giống như minh hóa đình sử dụng thủ đoạn cho mượn dùng một chút âm minh lệ hòa h u năng bây giờ, sở thiên đúng là đem âm minh lệ hỏa luyện hóa ra bản thể n g ư ơ i n g ư ơ i phúc minh hóa đỉnh lần nữa bị thương nặng đột nhiên phun máu nhưng hắn tâm bên trong chúng kinh hãi lại hoàn toàn lấn át thương thế hắn khó có thể tin nhìn xem sở thiên hoàn toàn không thể tin được sở thiên đúng là đem đáng sợ âm minh lệ hỏa luyện ra bản thể trở thành từ trước tới nay k h ô n g chế âm minh lệ hỏa đệ nhất nhân sở thiên dù là chết ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua âm minh bản hồ tế minh hóa đỉnh g ữ tợn gạo thét tay bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa ra quyết t n sau đó liền gặp minh hóa đỉnh thần hồn huyết mạch đạo cốt tinh nguyên linh khí toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực lực lượng đáng sợ trong nháy mắt dẫn động thiên địa chi lực minh hóa đỉnh là muốn hiến tế mình cho âm minh bản để âm minh bản bạo phát tóc mạnh nhất u y năng cùng s ở thiên đồng quy vũ thận minh quan thiên bọn người nhìn ra minh hóa đỉnh ý đồ nhao nhao giật nảy cả mình âm minh bản là bọn hắn minh vực thế giới mạnh nhất pháp bảo bây giờ minh hóa đỉnh như vậy hiến tế mình để hắn uy năng bạo phát tóc sinh ra lực lượng sẽ sao mà đáng sợ sợ thiên lại là bộ mặt cải biến bình thản nhìn xem minh hóa đỉnh giành tay tại không gian bên trong chúng vạch ra một đạo phù văn đi ra bàn tay vỗ p h u văn tràn ngập thần dị lực lượng trong nháy mắt bắn về phía minh hóa đỉnh ông p h u văn tản ra di tán lấy lực lượng cường đại trực tiếp đem minh hóa đỉnh bao phủ giam cầm tại lên minh hóa đỉnh tất cả lực lượng rốt cuộc không bạo phát ra được càng l à tại cái này chốc lát ở giữa p h u văn chi lực cắt đứt minh hóa đỉnh cùng âm minh bản liên hệ đến sở thiên rời mắt nhìn về phía món kia âm minh bản v ớ i tay âm minh bản phát bảo trực tiếp bay đến sở thiên tay bên trong chúng hiện tại hắn át chủ bài đã dùng hết nhưng kết quả cuối cùng nhưng không có dung chuyển sở thiên một điểm ngược lại hắn hết thạy tâm huyết đều thành sở thiên áo cưới mà chờ đợi hắn chính là tử vong tại tử vong trước mặt minh hóa đình sợ tu luyện hơn hai ngàn năm hắn mới tu luyện đến nay ngày trời dạng này cảnh giới hắn như thế nào cam tâm liền chết như vậy sở thiên tiên sư tiếp nhận thống khổ bên trong chúng minh hóa đình giờ phút này đổi một bộ không đúng bộ dáng h ư ớ n sở thiên nói ta lấy thần hồn phát thệ từ nay về sau ta cam tâm tình nguyện làm ngại nhất là chân thành người hầu sở tiên sư cũng biết bây giờ minh vô nhai minh vô hoàng minh tư hoàn ba đại cường giả đã chết ta liền trở thành minh vực thế giới người mạnh nhất thứ ta trở thành ngài người hầu vì ngài không cần sở thiên rời mắt nhìn về phía minh hóa đỉnh trực tiếp đánh gây minh hóa đỉnh lời nói sở thiên sư d i ệ t sở thiên lạnh nhạt phun ra cái chữ này suy đang nói nói song hạ sát na cái kiêu đạo bao phủ cầm cố lại minh hóa đ ỉ n h phụ văn lập tức buộc phát ra lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem minh hóa đ ỉ n h dệt i sát minh hóa đỉnh tiếng gào còn quanh quẩn tại không gian bên trong chúng thân thể của hắn cùng thần hồn đã hóa thành hư vô tiêu tán tại không gian bên trong chúng sở thiên thu hồi ánh mắt rời mắt nhìn về phía tay bên trong chúng cái này âm minh bản cái này âm minh bản pháp bảo là kiện không sai pháp bảo lúc trước minh vô nhai đang dùng âm minh bản chấn áp h ắ n lúc liên hắn đều cảm thấy phiền phức có thể thấy được cái này âm minh bản pháp bảo là một kiện rất mạnh pháp bảo do xét một phen về sau sở thiên đã là có thể khống chế một điểm âm minh bản thu sở thiên tay bên trong chúng huyện hóa ra quyết tấn theo hắn quyết tấn ra hiện âm minh bản hiện hiện h à o quang trên đó trận văn lưu động sau đó liên đạp không gian bên trong chúng cái kia mất đi khống chế m ư ơ i hai minh h ô i hóa thành m ư ơ i hai đạo lực lượng trực tiếp chui vào âm minh b ả n chi bên trong chúng âm minh b ả n bên trên hào quang biến mất trở nên bình tĩnh trở lại mà trở thành cơ thể sống hồn đỉnh minh triệu sớm đã là không có sinh thức tại âm minh b ả n uy năng tiêu tán lúc bất lực rơi vào trên mặt đất s ở thiên ánh mắt rời về phía viên kia hồn châu giờ phút này viên kia hồn châu đã là hoàn toàn thành hình di tán lấy tinh thuần vô cùng rực rỡ nói đến còn đến cảm tạp như thế b à n g bạc t h ầ n hồn nếu không có như vậy bằng bạc thân hồn oanh kích ta thất hải để cho ta thần hồn lấy thất hải sinh ra liên hệ ta thần hồn chỉ sợ còn không cách nào từ chỗ kia thần bí không gian bên trong chúng đi ra ngoài viên này ngưng tụ ra hồ n châu ẩn chứa thần hồn chi lực chỉ sợ so với lúc trước minh vô nhai thần hồn còn mạnh hơn viên này ngưng tụ mà thành hồ n châu không chỉ có bao gồm minh hóa đ ỉ n h thu nạp mấy chục triệu người thần hồn còn bao gồm âm minh bàn bên trong chúng d i vang thu nạp đến thần hồn những này thần hồn đều là đến từ người tu đạo không phải người bình thường thần hồn có thể so sánh như vậy bị sở thiên đều ngưng tụ bỏ hôn tồn tinh hình thành tinh thuần nhất hồn châu có thể nghĩ ẩn chứa trong đó thần hồn chi lực mạnh bao nhiêu lấy sở thiên phỏng đoán viên này hồn châu ẩn chứa thần hồn chi lực chỉ sợ so minh vô nhai lúc trước thần hồn còn mạnh hơn. phải biết lúc trước minh vô nhai có thể nói đã coi như là độ kiếp thành công viên này hồn châu đã có thể coi là trọng bảo giữ lại bất cứ tình huống nào s ở thiên đem hồn châu thu vào càn không i ớ i bên trong chúng sau đó s ở thiên nhìn về phía tòa kia kim sắc p h ù văn phù văn luyện hóa âm minh lệ hỏa đã chuẩn bị kết thúc ông theo p h ù văn hơi chấn động một chút không gian bên trong chúng âm minh lệ hỏa đã toàn bộ luyện hóa cái kia đ a m yếu đớt đến như là yếu đuối ngọn lửa nhỏ vậy là hoàn toàn thành hình đây chính là âm minh lệ hỏa một đám bạn thể nhưng vào thời khắc này suy âm minh lệ hỏa đột nhiên xé rách không gian làm cho nguyên bản bình ổn kim sắc phù văn đều là trong nháy mắt nước r a muốn chạy trốn s ở thiên trong nháy mắt nhìn ra cái này đám âm minh lệ hỏa bản thể muốn tránh thoát phù văn đào tẩu s ở thiên thân thể khẽ động trong nháy mắt xuất hiện ở kim sắc phù văn trước tại âm minh lệ hỏa phá vỡ kim sắc phù văn sắp đào tẩu cái kia một s á t na đưa tay bắt lại âm minh lệ hỏa hán hắn lấy tay bắt âm minh lệ hỏa minh quan thiên bọn người nhìn thấy một màn này cùng nhau đột nhiên kinh hãi đây chính là âm minh lệ hỏa bản thể a cho dù là độ kiếp thành công đại năng cũng không dám như vậy nếu không lấy độ tiếp thành công chi thể đều không chịu đ ổ i hội hóa thành cho tàn sở thiên như vậy trực tiếp đi bắt cái kia là muốn chết s ở tiên h sư không thể minh quan thiên trước hết nhất phản ứng lại hoảng sợ thất sắc h ô to nhưng một giây sau hắn lại trợn mắt hô mồm chỉ thấy sở thiên đã đem âm minh lệ hỏa trộm vào tay bên trong chúng sở thiên bàn tay bên trong chúng kim mang có chút chất động sau đó liền khôi phục bình thường tiếp theo sở thiên từ từ mở ra bàn tay tại hắn lòng bàn tay chi bên trong chúng cái kia đ a n âm minh lệ hỏa ngọn lửa nhỏ có chút n ả y lên âm minh lệ hỏa không chỉ có không có đem sở thiên hóa thành cho tàn ngược lại tại mọi người mắt bên trong chúng nguyên bản hung tàn vô cùng âm minh lệ hỏa hiện tại như là rất là thần cận sở thiên đồng dạng cái này cái này minh quan thiên minh thiên mệnh minh thắng đạo minh tiên thánh minh trợt minh như yên cùng nhau nghẹn h ọ n h ì n chân chối nhìn xem một màn này. này sở thiên vậy mà tùy tiện không chế đáng sợ âm minh lệ hỏa vị này sở tiên sư là quái vật gì minh thiên mệnh lúng ta lung túng hướng về minh quan thiên ba người truyền âm minh quan thiên ba người đồng ý nhẹ gật đầu phải biết sở thiên trước đó không chỉ có ngạnh s i n h s i n h tiếp nhận đáng sợ thiên tiếp sau đó lại xảy ra mãnh liệt vô cùng lạnh hám đến từ thượng giới kinh khủng trí lực hiện tại có trực tiếp tùy tiện khống chế âm minh lệ hòa mấy người cũng không dám tưởng tượng sở thiên là đáng sợ đến bực nào quái vật mấy người sợ h ã i thán phục ở giữa sở thiên nhìn về phía lòng bàn tay bên trong chúng cái này đ á m âm minh lệ hòa lẩm bẩm nói không nghĩ tới ta cũng tìm được âm minh lệ hòa một đám bản thể cái này có thể nói là hắn thu hoạch ngoài ý mớn sở thiên tâm niệm vừa động trên lòng bàn tay cái này đảm âm minh lệ hòa ngọn lửa nhỏ tùy theo dung nhập thân hắn mắt sở thiên ngọn nguồn chỗ sâu một màn k i a kim mang chi bên trong chúng n h i ề u một tia ưu ám đây là âm minh lệ hỏa nhan sắc t minh quan thiên mấy người thấy âm minh lệ hỏa trực tiếp tan vào sở thiên thân thể kinh ngạc đến hít vào một ngụm khí lạnh quả nhiên là quái vật ta mấy người tâm bên trong chúng đồng thời sợ h ã i than phục đương nhiên bọn hắn bây giờ thế nhưng là không có có đảm lượng tại sở thiên trước mặt nói ra những lời này tiếp theo mấy người ngự không đi tới sở thiên trước mặt sở tiên h sư đi vào sở thiên trước người lúc minh quan thiên minh thắng đạo minh thiên mệnh minh tiên thánh bốn người đồng thời hướng về sở thiên cung cung kính kính hành lễ một tiếng tiên sư vô cùng thành kính không còn một điểm trước đó để ý cái này không chỉ có là bởi vì sở thiên cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng thực lực càng là bởi vì sở thiên trước đó ngăn cơn sóng giữ cách phá vậy đến từ thượng giới lực lượng cùng toa kia thiên toàn thần trận bảo vệ minh vực thế giới bọn hắn đối sở thiên vui lòng phục tùng nếu không có bốn người trước đó hào không bảo lưu đem thần hồn hiện ra đến hắn cũng khó có thể cùng tòa thứ hai hoang quốc ổ đại trận k h ô n minh thành lập liên hệ đang muốn mở miệng nói chuyện lúc s ở thiên trợt có cảm giác rời mắt nhìn về phía một nơi đó là minh triệu thi thể vị trí chỗ ở lập tức l i ê n gặp một đạo thần hồn chi lực từ minh triệu thi thể bên trong chúng đ ố n g nhiên bắn đi ra sau đó cái này đạo thần hồn trực tiếp hướng về một cái phương hướng tật bắn đi minh triệu một đạo tan hồn s ở thiên nhữ mày minh triệu thần hồn thế mà không có hoàn toàn bị luyện hóa còn, còn sống một đạo thần hồn minh quan tiên h bốn người cũng là thấy được đạo này tàn hồn cùng nhau kinh ngạc minh triệu lúc ấy đã bị minh hóa đỉnh biến thành cơ thể sống hồn đỉnh tại đáng sợ như vậy trận pháp tế luyện bên trong chúng nếu là đổi lại bọn họ thần hồn đều sẽ bị toàn bộ luyện hóa minh triệu thần hồn đúng là còn còn sống một đạo ta minh mạch cái này hẳn là minh triệu huyết mạch cùng âm minh bàn đồng nguyên cho nên có âm minh bàn lực lượng bảo hộ đem hắn thần hồn bảo đảm xuống một đạo không sai tất nhiên là nguyên nhân này nếu không minh triệu thân thể căn bản không chịu nổi như vậy b à n bạc thần hồn tế luyện trước đó minh hóa đỉnh cũng đã nói hắn lựa chọn minh triệu trở thành cơ thể sống hồn đỉnh, cũng chính là nguyên nhân này. lệnh thấu n h xương lực lượng sen lẫn bên trong chúng cực minh châu vi năng trực tiếp hóa giải minh quan thiên cái tia đạo lực lượng minh hóa đỉnh đã chết. Hắn phát bảo làm sao còn á kia cực m chưa chết một màn này xuất hiện làm cho minh quan thiên minh thắng đạo minh tiến thánh minh thiên mệnh bốn người cùng nhau kinh ngạc ai vậy không ngờ rằng minh hóa đỉnh đã thần hồn câu diện minh hóa đỉnh món pháp bảo này lại còn có thể q u ỷ dị đột nhiên buộc phát ra lực lượng cái k i ê u đạo tàn hồn bên trong chúng không chỉ có minh triệu tàn hồn còn dung nhập minh hóa đỉnh tàn hồn sở thiên giờ phút này đã là nhìn ra mấu chốt cái gì minh quan thiên bốn người kinh hãi tiếp lấy minh quan thiên chính là h i ể u rõ ra ta đã biết trước đó minh hóa đỉnh tại khống chế ngũ minh phá hồn chất lúc đem chính hắn một đạo thần hồn vậy dung nhập hắn bên trong chúng vào lúc đó cái t i ê đạo thần hồn giao hòa tại minh triệu thần hồn bên trong chúng ẩn mất đi mượn nhờ âm minh bản bảo hộ minh triệu lực lượng thần hồn sống tiếp được sở thiên giờ phút này đ ấ m ra một quyền bây giờ sở thiên thân thể lần nữa trải qua thiên kiếp tẩy lễ lại cùng thượng giới lực lượng ngạch hám sau đó lại tại hoa n g h i ệ n ra khôn minh giờ đáng sợ dị tượng bên trong chúng rèn luyện qua cường độ thân thể cùng lực lượng so trước kia càng đáng sợ một quyền này buộc phát ra huy năng cường đại dường nào một quyền trực tiếp đánh phá không gian đánh vào minh hóa đỉnh món kia cực minh châu p h á p bảo bên trên cũng là tại lúc này cái tiêu đạo bỏ trốn tàn hồn bên trong chúng vang lên thanh âm sợ tiên h sư tha mạng đừng có giết ta đây là minh triệu thanh âm thanh âm lộ ra cực độ dãy r u ộ n thống khổ khủng hoảng thanh âm bên trong chúng dãy r u ộ n cùng thống khổ phảng phất như minh triệu cùng minh hóa đỉnh đ a n g kịch liệt tranh đấu mà khủng hoảng tựa hồ là cảm ứng được sở thiên muốn chân sát hắn hàn âm thanh nhân t i ế t cứng rắn đi xuống minh hóa đỉnh thanh âm lại vang lên sợ thiên sư ta chỉ là một đạo yếu ớt tàn hồn hoàn toàn liền là một con kiến hôi cậu ngài buông tha ta sợ thiên bình thản phun ra cái chữ này bàn tay đột nhiên một nắm cái kiêu đạo tàn hồn chỗ tại không gian đột nhiên tựa như là một cái hư vô bàn tay lớn đột nhiên một nắm không gian đột nhiên vặn véo áp xúc đem cái kiêu đạo tàn hồn bao phủ tại hắn bên trong chúng a minh hóa đỉnh cùng minh triệu kêu thê lương thảm thiết tâm thanh trong n g á y mắt từ vùng không gian kia bên trong chúng truyền ra lần này minh hóa đỉnh xem như triệt để chết minh quan thiên bốn người thở dài một hơi minh hóa đỉnh uy hiếp quá lớn nếu không triệt để diệt s á t cái kia chính là hậu hoạn vô tận nhưng mà bọn hắn một hơi còn không có tùng xong nhưng lại đột nhiên đại trấn ông chỉ thấy giờ phút này cái k i a đạo thần hồn phía dưới trên mặt đất đột nhiên tràn ngập ra thần dị hào quang làm cho cả vùng không gian đều là trong lúc đó run lên sau đó v â n anh sở thiên cái k i a chấn sắt minh hóa đỉnh cùng minh triệu tàn h ồ n lực lượng trong n g á y mắt tán loạn thần dị hào quang đem minh hóa đỉnh cùng minh triệu dung hợp tàn h ồ n bao phủ trực tiếp lùi về địa mặt ha ha ha minh hóa đỉnh tiếng cùng tiêu âm vang lên tại không gian bên trong chúng quả nhiên như ta sở liệu những mảnh vỡ này còn có tồn tại một loại nào đó tác dụng có thể bảo đảm ta một mạng sợ thiên người dết không được ta đợi một thời gian ta chắc chắn sẽ báo thù này để n g ư sở thiên hồn câu diện. trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu rồng bắn về phía không trung sở thiên ngự không chạm đứng trên bầu trời quan sát hướng điệu mặt lông mày lập tức không cứu lại chỉ thấy giờ phút này đại đ ị a bên trên không chỉ có vừa rồi chỗ kia địa mặt hiện hiện qua một đạo hào quang còn lại các nơi cũng như liên động thoáng hiện qua một vòng hào quang một tòa trận pháp sở thiên mày nhữ lại sâu một điểm hắn đã là nhìn ra những này hiện hiện hào quang địa phương nối liền cùng một chỗ hội tạo thành một tòa cực kỳ rộng rãi trận pháp một tòa trận pháp minh quan thiên bốn người giờ phút này cũng là hóa thành cầu vồng đi tới sở thiên bên cạnh kinh dị quan sát hướng địa mặt phát hiện đại đ ị a bên trên tồn tại dị thường nghe được sở thiên nói là một tòa trận pháp về sau bốn người cùng nhau chấn động chúng ta minh vực thế giới chi bên trong sao sẽ xuất hiện tòa này mới t r ậ t pháp đây là tòa kia thiên toàn thần trận bị đánh thành mảnh vỡ lúc thượng giới như vậy cường đại cuối cùng một đạo tràn vào hắn bên trong chúng hình thành một tòa thần bí t r ậ t pháp s ở thiên đạo minh quan thiên bốn người đồng thời nhớ tới chuyện này cái kia một trận đại chiến cuối cùng thiên toàn thần trận bị hoang cổ đại trận tuân ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nát vị tiêu thượng giới đại có thể biết đại thế đã mất về sau bạo phát cuối cùng một đạo lực lượng tràn vào thiên toàn thần trận mảnh vỡ bên trong chúng những mảnh vỡ này toàn bộ rơi vào đại điện h ư n g ở hơn một năm nay thời gian bên trong chúng không có bất cứ gì thường nào đại ra cơ hộ vậy quên chuyện này lại không nghĩ rằng nay n à y trời vậy mà đột nhiên hiện ra lúc này minh thiên mệnh chợt nhớ tới một sự kiện bật thốt lên thiên toàn khư độ s ở thiên nhẹ gật đầu lúc trước vị tia thượng giới c ư ờ n giả g cuối cùng một đạo lực lượng tràn vào thiên toàn thần trận mảnh vỡ lúc nói ra bốn chữ này tòa này từ thiên toàn thần trận mảnh vỡ hình thành thần bí đại trợ có lẽ chính là để cho làm thiên toàn khư độ trợ thượng giới cường giả lưu lại loại này thiên toàn khư độ trận đến cùng có dụng ý gì sở thiên lông mày thật sâu nhữ lại lúc trước vị kia thượng giới đại năng muốn nô dịch chúng ta cái này dưới mặt cuối cùng bị sở tiên h sư đánh bại nhưng lại lưu lại tòa này thần bí trận pháp sợ rằng tương lai sẽ có m ặ c đại kiết nạn minh quan thiên ngưng trọng nói ra thượng giới đại năng a quá cường đại chúng ta tại trước mặt bọn hắn thật sự như sâu kiến không chịu nổi một kích thượng giới đại năng lưu lại tòa này thần bí trận pháp bằng vào ta phỏng đoán thượng giới nô dịch chúng ta cái này dưới mặt tâm không chết tòa này thần bí đại trận tất nhiên cũng là vì nô dịch chúng ta cái này dưới cái nào sợ không phải là vì nô dịch chúng ta cái này dưới mặt chỉ sợ cũng là muốn để cho chúng ta cái này dưới mặt trở nên chết giới tránh cho cho thượng giới tạo thành uy hiếp nói đùa đi đường đường thượng giới đại năng đó là cường đại d ư ờ n g nào há sẽ để ý chúng ta cái này hạ giới lời nói này không sai thượng giới uy năng cường đại d ư ờ n g nào chúng ta hạ giới sao có tư cách cho bọn hắn tạo thành uy một cái hiếp chữ còn chưa nói ra miệng liền im bặt mà dừng minh quang thiên minh thắng đạo minh t h i ê n mệnh minh t h i ê n thánh bốn người đồng thời nghĩ đến một cái khả năng cùng nhau nhìn về phía sở thiên ta sẽ cho thượng giới tạo thành uy a sở thiên minh bạch bốn người tại sao lại nhìn mình đồng thời hắn vậy nhớ tới lúc trước vị tia thượng giới cường giả kể một ít lời nói hẳn là tiên đoán là thật ngươi chính là cái kia tiên đoán c h i tử sở thiên nhớ tới những lời này tâm bên trong chúng tự lẩm bẩm thượng giới có cái gì tiên đoán vị tia thượng giới cường giả lại tại sao lại cho là ta là tiên đoán c h i tử thượng giới làm đây hết thảy có phải là vì đem ta chấn sát tại này sinh chi bên trong chúng ta hơn vạn năm đến cũng vô pháp phi thăng thượng giới phải chăng cũng cùng cái này có quan hệ từng cái nghi vấn tại sở thiên não hải bên trong chúng như là n h ệ lưới họa đồng d ạ n g rắc rối phức tạp sen lẫn lan tràn nhưng không ai có thể cho hắn đáp án lúc này minh quan thiên bốn người lẫn nhau nhìn chăm chú một chút phản phất như minh bạch riêng phần mình ý tứ bốn người lẫn nhau khẽ gật đầu sau đó bốn người đồng thời không người hướng sở thiên nói sở thiên sư chúng ta bốn người đại biểu toàn bộ minh vực thế giới phụng ngài vì minh vực c h i chủ từ nay về sau minh vực thế giới duy ngài độc tôn sở thiên thu hồi suy nghĩ không cần phụng ta làm minh vực c h i chủ sở thiên nhìn về phía minh quan thiên bốn người hắn đã là nhìn ra bốn người muốn đem hắn lưu tại minh vực thế giới sợ thiên sư đi qua trước đó trận đại chiến kia về sau chúng ta triệt để nhận thức được chúng ta nhỏ yếu tại minh vực thế giới chúng ta bị coi là cường đại tiên nhân nhưng tại thượng giới trước mặt chúng ta lại chẳng qua là yếu con k i ế n hôi minh quan thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát nói tại thế gian này chỉ có ngài có thể cùng thượng giới chi lực chống lại mong rằng sở tiên sư chiếu cố chúng ta minh vực thế giới trở thành minh vực c h i chủ mong rằng sở tiên sư chiếu cố chúng ta minh vực thế giới minh thiên mệnh ba người vậy là đồng thời mở miệng các ngươi có lẽ còn không biết một sự kiện chỉ sợ không chỉ có là minh vực thế giới xuất hiện tòa này thần bí chấp pháp nhân tộc thế giới cùng còn lại dị tộc thế giới đều có thể xuất hiện loại này thần bí trận pháp s ở thiên mở miệng nói lúc trước thiên toàn thần trận xuất hiện lúc thần thần hi hi liên lạc qua hắn n h â n tộc thế giới vậy xuất hiện đồng dạng thiên toàn thần trận thiên toàn thần trận bị hủy về sau n h â n tộc thế giới chỉ sợ cũng phải xuất hiện loại trận pháp này minh quan thiên bốn người vẫn là lần đầu biết chuyện này đột nhiên đại trấn minh vực thế giới n h â n tộc thế giới còn lại dị tộc thế giới đều xuất hiện loại này thần bí trận pháp cái này cái này bốn người t h ầ n sắc bên trong chúng tràn đầy kinh hãi cùng vẻ không thể tin được t bốn người càng là hít vào một n g ụ n khí lạnh như thế xem ra lời nói chúng ta cái này giới mặt thật sự nguy hiểm minh quan thiên đạo minh thiên mệnh minh tiên h thánh minh thắng đạo ba người cũng là ngưng trọng gật đầu về phần minh vực chi chủ một chuyện như vậy coi như tôi h ta vậy nên rời đi minh vực thế giới sở thiên đạo sở tiên sư tiếp xuống dự định là minh quan thiên minh bạch sở thiên là không thể nào lưu tại bọn hắn minh vực thế giới trầm ngâm một chút hỏi có lẽ sẽ đi còn lại dị tộc thế giới xem một chút đi sở thiên nói ra mình dự định về phần hắn hội tiến vào tòa thứ hai hoang cổ đại trận khôn minh bên trong chúng do tìm khởi động khôn minh chi pháp truyền này hắn là không thể nào để mình quan tiên h mấy người biết minh quan tiên h bốn người liếc nhau một cái đều là biết không có khả năng lưu lại sở tiên h bốn người lần nữa không người hướng sở tiên h nói sở tiên h sinh bất luận là tương lai người ở chỗ nào ngài đều là t a nhóm minh vượt thế giới c h i chủ sẽ không cải biến tùy các người a sở thiên không lại nói cái gì ngự không mà xuống rơi vào trên mặt đất minh c h ậ t cùng minh như yên trước mặt sở tiên h sư minh c h ậ t cuốn quýt cung cung kính k í n hướng h về sở thiên hành lễ minh như yên vậy là theo chân hướng sở tiên hành lễ bất quá nàng nhưng không có minh trật như vậy c â u nghệ cười hướng sở thiên hỏi thăm ta là nên xưng hâu ngươi là sở thiên vẫn là xưng ngươi là sở tiên h sư tuy ngươi vậy sở thiên cười cười sau đó sở thiên nhìn về phía minh như yên bên cạnh hôn mê bên trong chúng lăng du do hỏi nàng thế nào minh trật bận b i ể u cung cung kính kính trả lời trước đó lăng du gặp sở tiên h sư bị âm minh lệ hòa tế luyện nàng muốn s ố n g tới ta thi pháp để nàng lâm vào ngủ say hắn lời nói vừa dứt minh như yên cười hì hì nói sở thiên tại ngươi hôn mê hơn một năm nay thời gian bên trong chúng đều là ta cùng lăng du mội đang chiếu cố thân thể ngươi Đã tạ. sở thiên nói một tiếng cảm ơn người muốn như thế nào cảm ơn ta cùng lăng du mội mội đâu minh như yên tinh danh cười nhìn lấy sở thiên sở thiên giơ tay lên giữa ngón tay càn không i ớ i hiện hiện ra một vòng hào quang theo mà liền đặt món kia âm minh bàn pháp bảo hiện lên ở bàn tay hắn bên trong chúng cái này âm minh bàn pháp bảo cho ngươi đang khi nói chuyện âm minh bàn rời đi sở thiên bàn tay lơ lửng tại minh như yên trước mặt cho cho ta minh như yên toàn bộ mà đều là trong nháy mắt ngốc trệ khó có thể tin nhìn xem sở thiên đây chính là toàn bộ minh vật thế giới mạnh nhất pháp bảo sở thiên thế mà đưa cho nàng cái này xuất thủ không khỏi vậy quá xa hoa ta không thích nợ ơn người khác với lại nó đối ta không có bao nhiêu tác dụng cho ngươi về sau ta vậy không nợ ngươi nhân tình sở thiên đạo minh như yên hồi phục thần trí thật vất vả mới bình phục lại tâm cảnh nàng cười hì hì hướng sở thiên nói cái này âm minh bản pháp bảo đưa cho lăng du m g ồ i m ộ i đi nàng rất là ư a thích ngươi chiếu cấu ngươi cũng là nhất chủ đáo về phần ta nhà ta liền theo ngươi tốt tùy ngươi lưu lạc thiên a y ta đã, đã cho lăng du đồ vật sở thiên lúc trước truyền thụ cho l a n g du một bộ công pháp lấy l a n g du thiên phú tu luyện cái kia bộ công pháp về sau đến độ kiếp không thành vấn đề về phân ngươi không cần đi theo ta nói xong sở thiên biến thành một vệ cầu vồng trực tiếp rời đi sở thiên ngươi đừng đi a minh như yên thấy sở thiên cứ thế mà đi uống quýt hô to ngươi đang ngủ say bên trong chúng lúc chúng ta từng có tiếp xúc ra thì ta ta đã là ngươi người ngươi dạng n à y đi để cho ta làm sao bây giờ Trước Thiên một th 1094, Sở, Sở thiên sinh. Sau sở thiên vẫn là có ý định từ chỗ này thông đạo trở về n h â n tộc thế giới giới bích so trước đó ta tiến vào minh vực thế giới lúc mỏng manh rất nhiều bây giờ giới bích thông đạo chỉ sợ có thể thông qua linh thai cảnh người tu đạo chỉ thấy cao vút trong m â y liên miên không ngừng trên dây núi giới bích năng lượng mỏng manh rất nhiều ở giữa đầu kia liên thông nhân tộc thế giới hẻm núi thông đạo cũng là biến rộng rất nhiều hắn bên trong chúng tràn ngập năng lượng càng là so trước đó sở thiên lúc đến mỏng manh rất nhiều sở thiên suy đoán cái này tất nhiên là một năm trước trận đại chiến kia dẫn đến trước đó sở thiên lúc đến hẻm núi thông đạo liên thần tàng cảnh người tu đạo đều không thể thông qua bây giờ lấy sở thiên phán đoán chỉ sợ linh thai cảnh người tu đạo đều có thể thông qua hẻm núi thông đạo thiên sư sở thiên đang suy tư bên trong chúng trên mặt đất chú thủ tại chỗ này minh bự thế giới quân đội chi bên trong chúng một các tướng linh thấy được sở thiên nhận ra sở thiên s á t na những tướng lãnh này cùng nhau kinh hại thất sắc nhao nhao trên mặt đất kính sợ lại cung cung kính kính hướng về lơ lửng tại thiên không bên trong chúng sở thiên hành lễ thiên sư theo một các tướng lĩnh âm thanh n m vang lên trên mặt đất một mảnh đèn kỵ t ư ớ n sĩ cũng là biết sở thiên là ai một đám tướng sĩ cùng nhau kính sợ lại có chút kích động hướng về sở thiên thi lễ tại một năm trước trận đại chiến kia về sau năm đại tông môn chính là liên hợp chiêu cáo thiên hạ minh vực thế giới phụng sở thiên vị tiên sư thu ứ c vạn người kính ngưỡng chiêu cáo chi bên trong chúng liền có sở thiên hai bức diện mạo một bức là sở thiên huyện hóa ngao nhất diện mạo một cái k h á c bức thì là sở thiên hiện tại bản tôn diện mạo mười mấy vạn tướng sĩ kính sợ âm thanh n â m vang lên tại không gian bên trong chúng làm cho không gian đều đang chấn động trận mắt cực kỳ h ư n g vĩ sở thiên thu hồi suy nghĩ hướng về phía dưới mười mấy vạn tướng sĩ khẽ gật đầu về sau lướt về phía hẻm núi thông đạo. Các cường ngươi biết không, liền này biết là vị đúng ạ i tiên sư, l c trước lấy sức một lấy m ì h n ă n cơn sóng giữ, chúng toàn minh cứu dữ, đã ta bộ vậy ự c chính kích thế giới à? Thấy sở thiên một tướng khi nghị giới động rời đi, à? sở sau sĩ u đám là l n n Vị à tiên sư thật ta đại, cường nếu không có hắn, chúng sư quá có à một năm trước cái kia trường t i ế p nạn ta hiện tại nhớ tới cũng còn run rẩy thật sự là tại hủy tiên diệt địa may mắn mà có, có vị này tiên sư ngăn cơn sóng dữ bây giờ vị này tiên sư chính là ta tâm bên trong chúng thần tâm ta bên trong chúng tín ngưỡng không chỉ có là ngươi chúng ta đều là Không chỉ có như thế, vị này tiên có vị sở ư thượng ngưỡng. tại tiểu tâm trong, trí thần, tín t hài đời đều chúng, phần mình bên cùng r cao cả Về là vô thiên à n h m n lòng người h thế vực giới b t r o n giờ chúng, thần cùng chuyện thần h tín ngưỡng chuyện này, t sở ê thiên n cũng không g biết. i Sở thiên giờ phút này đã là tiến nhập hẻm núi thông đạo bên trong chúng rời đi minh vực thế giới mà tại hẻm núi thông đạo một chỗ khác là n h â n tộc bắc hàn c ư ờ n g vực biên quan bắc hàn biên quan vẫn như c ũ vô cùng h ù n g vĩ, trên đó mắc linh nguyên đại pháo căn cứ sở thiên hai năm trước lúc rời đi thiết kế linh nguyên vũ khí khái niệm cầu sửa cũ thành mới uy lực của nó không thể so sánh nổi trên đó đóng giữ tướng sĩ mặc chiến y cùng tay bên trong chúng linh nguyên vũ khí tại cái này thời gian hai năm bên trong chúng càng là trải qua đổi mới nhưng cùng hai năm trước khác biệt là bây giờ bắc hàn b i ệ n quan một mảnh yên tĩnh tường hỏa không có chi lúc trước cái loại này khói lửa tràn ngập chiến hỏa bay tán loạn minh bực thế giới chuyện gì xảy ra cái này đều bình tĩnh thời gian một năm còn không có động tĩnh có tướng sĩ cảm giác được nhàm chán nhịn không được nhàn hàn huyên đúng vậy à tại một năm trước đó minh v ự c thế giới thế công còn hung mạnh vô cùng nếu không có chín đại đạo viện người tu đạo nỗ lực cái này đến cái khác sinh mệnh cùng trung thống xoáy liều chết ngăn cản chúng ta biên quan cũng không biết luân hãm mấy lần l i ê n đúng vậy à minh v ự c thế giới người quá mạnh nếu không có có giới bích hạn chế chúng ta biên quan sớm đã không tồn tại thật sự là kỳ quái minh v ự c thế giới mạnh mẽ như vậy vì sao cái này thời gian một năm bên trong chúng liền không có, có bất luận cái gì đ ộ n g tĩnh không phải sao ta trước đó nghe nói giới bích thông đạo năng lượng trở nên m n m manh có thể cho phép càng mạnh người tu đạo thông qua theo lý thuyết minh b ạ c thế giới sẽ có càng kinh khủng thế công mới đúng nhưng hết lần này tới lần khác liền không có động tĩnh cái này yên tĩnh liền yên tĩnh thời gian một năm t ĩ n h để cho người ta rất không yên tâm à, hy vọng minh vực thế giới không phải đang nổi lên đáng sợ thế công à. một đám tướng sĩ nói chuyện phiếm đến đây ngừng lại n h a u n h a u giữ vững tinh thần chú ý hẻm núi thông đạo động tĩnh đúng lúc này đột nhiên ông đã là bình tĩnh thời gian một năm hẻm núi thông đạo đột nhiên chuyển đến năng lượng sóng c h ấ n động động không tốt minh vực người thông qua giới bích công tới nhanh kéo vang chiến đấu cảnh báo khởi động linh nguyên đại pháo ông cơ hồ trong nháy mắt này trên tường thành cái kia từng tòa cường đại linh nguyên đại pháo khải động xúc tích lực lượng hiện hiện hào quang lóa mắt trên tường thành mấy vạn tướng sĩ càng là cùng nhau mở ra tay bên trong chúng linh nguyên vũ khí tiến vào trạng thái chiến đấu cùng một thời gian bên trong toàn bộ bắc hàn biên quan doanh địa đều vang vọng chiến đấu cảnh báo chiến đấu cảnh báo nhanh nhanh nhanh tập hợp to như vậy doanh địa bên trong chúng tại thời khắc này chính huấn luyện cùng chỉnh đốn mười mấy vạn tướng sĩ trước tiên khẩn cấp tập hợp mở ra riêng phần mình linh nguyên vũ khí các loại chiến xa cùng chiến cơ cũng là trong nháy mắt khởi động toàn bộ doanh địa đều ngay ngắn trật tự cùng nhanh chóng vận chuyển s i u s i u s i u cũng là trong cùng một lúc bên trong doanh đ g h i ệ p mấy tòa kiến trúc chi bên trong chúng mấy chục đạo người tu đạo thân ảnh cực nhanh mà ra ngự không trực tiếp hướng về tường thành và tới trung thông x o á i minh vực thế giới bình tĩnh thời gian một năm bây giờ đột k ích chỉ sợ biên quan giữ nhiều lãnh ít ngự không cực nhanh bên trong chúng một vị người tu đạo vẻ mặt nghiêm túc đạo còn lại người tu đạo cũng là ngưng trọng gật đầu minh vực thế giới bình tĩnh một năm cũng không có để bọn hắn có một chút b u ô n g l ỏ n g ngược lại trở nên càng ngưng trọng minh vực thế giới như vậy bình tĩnh để hắn ý thức được chỉ sợ minh vực thế giới đang bày ra lấy cái gì hôm nay đột nhiên vực ích chỉ sợ sẽ là muốn cho bọn hắn lôi đỉnh một ích vô luận tình thế như thế nào ta hy vọng chư vị có thể toàn lực ứng phó b á c hàn g biên quan thông xoáy trung trấn quốc thần s ắ c chi bên trong chúng nổi lên khẩn cầu chi s ắ c nói sau lưng là nhà chúng ta vườn chúng ta có thể chết nhưng tuyệt không thể lui trung thông xoáy xin yên tâm tại chúng ta tiến vào đạo viện ngày ấy liền đối tượng thần đã thể tâm hệ thiên hạ là chúng ta đạo tâm chúng ta đạo tâm tuyệt sẽ không biến không sai đây cũng là chúng ta tu đạo ý nghĩa càng là chúng ta chín đại đạo viện tồn tại tông nghĩa chín đại đạo viện một đám người tu đạo cùng nhau biểu lộ thái độ mình xin nhờ chư vị trung trấn quốc tâm bên trong chúng có chút vui mừng tại hắn nói chuyện ở giữa trên tường thành cái kia từng tòa cường đại linh nguyên đại pháo như là tự động cảm ứng nhắm ngay từ hẻm núi thông đạo bên trong chúng đi ra đ ị c h nhân cùng nhau mở pháo ông trên trăm môn cường đại linh nguyên đại pháo đồng thời phát ra năng lượng buộc phát ra trên trăm đạo đáng sợ năng lượng đồng thời hướng về cùng một cái phương hướng đánh tới cảnh tượng đã hùng vĩ lại vô cùng kinh khủng lúc này trung trấn quốc, quốc nhìn thấy xuất hiện tại hẻm núi thông đạo bên trong người lúc lập tức lấy dại nhưng ngay sau đó hắn chính là kinh hãi thất xác sở sợ tiên sinh trung ư tượng ớ c 1095, tạo nên sở thiên tượng thần t nên nghĩa. sở ý r trấn quốc lớn tiếng la lên nhưng mà đã chậm trên trăm môn linh nguyên đại pháo đã na pháo trên trăm đạo đáng sợ năng lượng hoàn toàn khóa chặt sở thiên trực tiếp hướng về sở thiên đánh tới trung trấn quốc sắc mặt trong nháy mắt trở nên tráng bệnh như tờ giấy cái này trên trăm môn linh nguyên đại pháo đồng thời phát s ạ ganh kích cùng một ánh mắt bạo phát tóc uy năng đây chính là có thể gánh sắt một tôn cường đại thần tàng cảnh người tu đạo a tại b ự c này kinh khủng y năng bên trong chúng dù là sở tiên sinh may mắn sống tiếp được chỉ sợ cũng phải thụ t h ư ơ n g không nhẹ trung thông x o á i là sở tiên sinh chín đại đạo viện chúng người tu đạo bên trong chúng có mấy vị tại hai năm trước gặp qua sở thiên nhận ra sở thiên thời điểm lập tức quá sợ hãi nhanh để linh nguyên đại pháo dừng lại đã chậm trung trấn quốc sắc mặt trắng bệnh lắc đầu đạo linh nguyên đại pháo đã phát tóc bắn ra ngoài hiện tại đ ỉ n h chỉ vậy thì đã trễ chẳng lẽ chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy a mấy vị k i ế người tu đạo sắc mặt cũng là trắng bệnh trung trấn quốc nhẹ gật đầu sắc mặt càng thêm tái nhận trên trăm đạo linh nguyên đại pháo lực lượng liên hợp đánh phía sở thiên a cho dù là bọn họ tất cả mọi người đi cứu sở thiên vậy không làm nên chuyện gì hẻm núi thông đạo bên trong chúng sở thiên cũng là không ngờ rằng mình như vậy thông qua hẻm núi thông đạo đi ra hội dẫn phát tóc động tĩnh lớn như vậy thấy trên trăm đạo linh nguyên đại pháo lực lượng hướng mình h a n h đến hắn giơ lên tay đến lực lượng c h à n n ậ p tại bàn tay hắn phía trước lập tức xuất hiện một đạo huyền bí năng lượng bình chướng vê anh vênh đến trên trăm đạo linh nguyên đại pháo lực lượng đánh vào cái này đạo năng lượng bình chướng phía trên ngay lập tức cùng đạo lực lượng tàn phá bờ bãi tàn phá bừa bãi c u ồ n g bạo lực lượng bên trong chúng sở thiên cái kia đạo năng lượng bình t h ư ớ n g không núc ních tí nào thậm chí liên một điểm gợn sóng đều không có mà cái kia trên trăm đạo linh nguyên đại pháo lực lượng tàn phá bừa bãi qua đi chính là tiêu tán theo tại không gian bên trong chúng cái này nguyên bản vẫn là sắc mặt trắng bệnh t r u n g trấn quốc giờ phút này lại là ngây ra như phóng nhìn xem một màn này hắn lúc đầu coi là trên trăm đạo linh nguyên đại pháo lực lượng như vậy oanh kích sở thiên sở thiên không chết cũng sẽ thụ thương không nhẹ nhưng kết quả đúng là bị sở thiên tùy tiện hóa giải đưa tay chi lực đúng là trực tiếp chặt lại trên trăm đạo linh nguyên đại pháo lực、lượng. không có thương tổn đến sợ tiên sinh mảy may cái này cái này bên cạnh một đám người tu đạo cùng nhau trận mắt hốt mồm loại kia khó có thể tin để bọn hắn trong lúc nhất thời đều không thể tin được mình thấy là thật nhưng mà trên tường thành cái kia mấy vạn tướng sĩ giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệnh liền lên trăm môn linh nguyên đại pháo chi lực đều không thể làm bị thương hắn mảy may vị này minh vực người thật là đáng sợ chúng ta tòa này bên i quan bên trong chúng còn có ai là đối thủ của hắn mấy vạn tướng sĩ sắc mặt chấm b ệ một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc lập tức chiến đấu một vị phó tướng phản ứng lại cao giọng hết lớn Tách, tách, tách. trong nháy mắt mấy vạn tướng sĩ giơ lên tay bên trong chúng linh nguyên vũ khí đều dừng lại trung c h ấ n quốc kịp thời hồi phục thần trí q u á t to một tiếng ngăn trở sở h ư u tướng sĩ sau đó tại mấy vạn tướng sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong chúng trung c h ấ n quốc cùng chín đại đạo viện chúng người tu đạo cùng nhau ngự không mà lên bay về phía sở thiên sở tiên h sinh đi vào sở thiên trước mặt về sau trung c h ấ n quốc cũng quít hướng về sở thiên cung kính hành lễ mấy vị kia nhận biết sở thiên người tu đạo cũng là cung kính hướng về sở thiên hành lễ miệng bên trong chúng sở tiên sinh còn lại người tu đạo thấy trung trấn quốc cùng mấy vị kia người tu đạo đều hướng sở thiên cung kính hành lễ bọn hắn mặc dù không biết sở thiên nhưng vẫn là kinh ngạc hướng về sở thiên hành lễ trung thông x o á i sở thiên khẽ gật đầu nói sở thiên sinh chúng ta không biết là ngài đi ra cho nên không quan hệ sở thiên mỉm cười đánh gãy trung trấn quốc lời nói đạo đi thôi đi doanh nhìn một chút thuận tiện vậy tìm hiểu một chút ta rời đi cái này thời gian hai năm bên trong chúng nhân tộc thế giới biến hóa sở tiên xin mời trung trấn quốc cũng quýt làm ra mời thế theo mà trung trấn quốc cùng sở thiên ngự không rời đi chính đại đạo viện chúng người tu đạo Đi t họ e o phía sau, sau m ặ lý, lý người tu đạo nhẹ ư gật đầu nói tại hai năm trước sở tiên sinh tiến vào minh vực thế giới trước vẽ ra linh nguyên vũ khí khái niệm cầu cho trung thông soái đúng vậy à nếu không phải hắn khái niệm cầu để cho chúng ta cựu châu linh nguyên vũ khí phi tốc phát triển tại hai năm này bên trong chúng minh bực thế giới đại quân sớm công hãm chúng ta còn có còn lại biên quan những gì tộc kia chỉ sợ cũng sớm đem chúng ta cựu châu công hãm vì sao chúng ta chưa từng nghe qua vị này sở tiên sinh đại danh có người tu đạo nghi hoặc hỏi thăm Các người không chỉ có nghe qua sở tiên sinh sự tích còn gặp q u a hắn họ lý người tu đạo lại cười nói gặp qua chứ vị người tu đạo cùng nhau nghi hoặc cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp sở tiên họ lý người tu đạo như thế nào nói như vậy gặp qua sở tiên họ lý người tu đạo cười không nói ngự a không rời đi đông nhiên một vị người tu đạo khẽ giật mình nói các ngươi có hay không cảm thấy vị này sở tiên sinh có chút giống một người giống ai chúng ta đạo viện cái k i a tôn thần tượng nghe được câu này một đám người tu đạo cùng nhau đột nhiên chấn động chẳng lẽ vị này sở tiên sinh l i ê n lạc khai sang chúng ta chín đại đạo viện vị kia tiên sư một đám người tu đạo cùng nhau khó có thể tin nhìn phía sở thiên phương hướng rời đi đã là rời đi sở thiên tự nhiên có thể cảm giác được chín đại đạo viện chư vị người tu đạo tại khó có thể tin nhìn xem mình cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện sở thiên cười khổ một cái hướng nương theo ở bên cạnh trung c h ấ n quốc hỏi thăm tại chín đại đạo viện chi bên trong chúng thật tạo nên một tôn ta tượng thần a xác thực như thế trung c h ấ n quốc nhẹ gật đầu cung kính nói đây là nguyên lão các ý tứ tại chín đại đạo viện thành lập mới bắt đầu liền riêng phần mình tạo nên một tôn ngài t ư thần nói đến đây trương một nghìn chín mươi sáu thế giới biến hóa sở thiên nghe xong trung trấn quốc nói những lời này cười khổ một cái hắn vậy không nghĩ tới nguyên lao các tài chính đại đạo viện bên trong chúng tạo nên một tôn hắn tự thần chúng ò n có b n h trấn quốc nương theo tại sở thiên bên người thấy sở thiên rõ ràng đây hết thảy giải thích nói sở tiên h sinh căn cứ ngài trước đó lưu lại những cái kia khái niệm cầu bây giờ linh nguyên vũ khí cùng chiến ý ý ý đều đã đổi hai đời vậy may mắn được có ngài những cái kia khái niệm cầu để cho chúng ta cựu châu linh nguyên vũ khí phi tốc phát triển có thể hữu hiệu chống c ự dị tộc cũng chính bởi vì nguyên nhân này đương kim thế giới chúng ta cựu châu trở thành an toàn nhất quốc gia nói đến đây thời điểm trung trấn quốc trên mặt nhưng lại nổi lên một vòng c ư ờ i khổ tục nói đương nhiên đây chỉ là đối với cái khác mấy cái quốc độ tới nói cựu châu bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào s ở thiên lên tiếng hỏi thăm trung trấn quốc không trả lời ngay ra hiệu một vị thủ hạ tướng quân dùng máy tính cầm tới s ở tiên sinh ngài xem qua những này liền là những năm này ngoại giới biến hóa trung trấn quốc đem máy tính mở ra đưa vào quyền h ạ Điều ra một cái mã h Sở Thiên. Sở Thiên ó bên, cái video. Cái video bên, bên trung trấn quốc giải thích nói từ vài thập niên trước trận kia toàn cầu đại kiếp nạn bắt đầu nguyên lai vệ tinh cơ bản bị hủy cái này mấy chục năm bên trong chúng cựu châu một lần nữa nghiên cứu kiểu mới vệ tinh phát xạ đến vũ trụ lợi dụng mới vệ tinh đập thu hút tới địa cầu hòa diện bây giờ viên tinh cầu này căn cứ đại khái tính toán so với ban đầu lớn gấp mấy chục lần cái này đều còn không có thống kê xong tình huống cụ thể chỉ sợ còn muốn đại sở thiên nhẹ gật đầu cái này tại hắn đoán trước chi bên trong chúng từ thiên cơ khởi động linh khí khôi phục về sau thiên địa lại biến sở thiên trước đó liền đã dự tính qua toàn bộ thế giới có thể đại khái khôi phục lại thượng cổ giờ linh khí thời đại quy mô bây giờ nhìn thấy những bức họa này mặt xác thực như hắn sở liệu tại thô giáp video h ỏ a diện bên trong chúng sở thiên đã thấy rất nhiều biến mất mấy ngàn năm địa phương hiện ra tiếp theo sở thiên lại tra xét cái khác video cùng hình ảnh cuối cùng sở thiên cường điệu nhìn một chút gần nhất một năm tương quan video trung trấn quốc nhìn thấy sở thiên xem xét video nói ra sở tiên h sinh cái video này là một năm trước quay trụ video bên trong chúng xuất hiện hoa diện là thường k h u n g bên trong chúng đột nhiên xuất hiện một tòa rộng rãi đáng sợ trận pháp tòa trận pháp này quá kinh khủng vừa xuất hiện đều đáng sợ thu lấy chúng ta cái thế giới này linh khí cùng người thần hồn lúc ấy chín đạo đạo viện viện trưởng cùng chín đại c h â n linh liều hết tất cả ngăn cản đều không làm nên chuyện gì toàn bộ thế giới đều cảm nhận được tuyệt vọng coi là tòa đại trận này đem hủy diệt thế giới nhưng về sau không biết sao tòa này đ á n g sợ trận pháp hủy diệt biến thành mảnh vỡ rơi vào hải dương bên trong chúng sở thiên hiện tại vậy rốt c ụ c xác định tại nhân tộc thế giới bên trong chúng thiên toàn thần trận vỡ vụn về sau tất nhiên cũng là tạo thành một tòa thiên toàn khư đ ộ i t r ậ n trung trấn quốc tiếp lấy lại hết một tiếng tục nói cũng chính bởi vì một lần kia chúng ta cái thế giới này cùng từng cái dị tộc thế giới giới bích trí lực trở nên mỏng manh các cái thông đạo cũng là trở nên mỏng manh cho phép đi ra dị tộc người tu đạo càng ngày càng mạnh sở thiên nhẹ gật đầu trước đó hắn từ minh vực thế giới lúc đi ra liền phát hiện điểm này tiếp lấy lại ấn mở cái khác video xem xét những video này toàn bộ từng cái quốc độ bây giờ tình huống trung t r ấ n quốc tiếp tục nói cũng là bởi vì thông đạo càng ngày càng mỏng manh nguyên nhân ngoại trừ singapore cuối cùng thoát ly liên bang hình thành quốc gia độc lập mỹ vực bên ngoài còn lại mấy đại quốc độ tại từng cái dị tộc đi ra càng ngày càng mạnh người tu đạo công kích đến cơ bản luân hãm hiện nay coi như quốc gia độc lập chính là chúng ta c ự u châu tiếp theo liền là mỹ vực mà tương đối an toàn nhất quốc độ chính là chúng ta k i u châu cái này nguyên nhân trong đó thứ nhất cũng là bởi vì minh vực thế giới đại quân tại hơn một năm nay thời gian bên trong chúng không kỳ chiếm chúng ta. Nói đến đây lúc, trung Chấn quốc có chút hiếu Nói đến Trung Trấn nói, tiếp tục ta. lúc, Quốc có xâm đây sở thiên i i ê n n s n g à có vực biết b minh giới vì sao tại hơn một năm nay thời gian thế một năm hơn nay vì sao t r o n giờ chúng, có không tính. độc t Sở ê n g i phút này đã là xem hết sở hữu tư liệu đối bây giờ thế giới có đại khái hiểu rõ hắn đem máy tính trả lại cho trung t r ấ n quốc nghe được trung t r ấ n quốc vấn đề này về sau nói từ nay về sau minh vực thế giới sẽ không lại xâm chiếm c ự u châu có lẽ tương lai minh vực thế giới còn biết phái sứ giả từ thông đạo bên trong chúng đi ra cùng các ngươi hòa đàm chuyện này là thật trung trần quốc trận mắt hốc mồm nhìn xem sở t i ê n đơn giản không thể tin được mình nghe được là thật sở thiên cười gật đầu gật đầu nói đây cũng là bởi vì hơn một năm nay thời gian bên trong chúng minh vực thế giới bình tĩnh trở lại không tiếp tục xâm chiếm nguyên nhân hắn mặc dù không có đáp ứng minh quan thiên bọn người trở thành minh vực c h i chủ nhưng minh quan thiên đám người đã là đem hắn coi là minh vực c h i chủ minh quan thiên bọn người lại biết hắn là đến từ nhân tộc sao dám lại để cho minh tộc xâm chiếm cửu châu tốt quá tốt rồi cái này hoàn toàn liền là thiên đại tin tức tốt ta lập tức báo cáo cho nguyên lão các trung chấn quốc kích động như điên đạo việc này báo cáo cho nguyên lão các về sau không cần tuyên dương ra ngoài bây giờ thế giới đã không cho phép lại thư giãn sở thiên đạo minh bạch trung trấn quốc gật đầu nói sở tiên sinh nói không sai hiện tại hắn nó dị tộc cơ bản nắm trong tay cái khác quốc độ chính hướng chúng ta cựu châu phát khởi thế công tuyệt không có thể thư giãn ngoại trừ việc này bên ngoài ngươi lại đem hai chuyện báo cáo cho nguyên l ã o cát sở thiên đạo sở tiên sinh mời nói không lâu tương lai toàn bộ thế giới hẳn là còn sẽ xuất hiện lần thứ hai thai kiếp cái này lần thứ hai thai kiếp liền là sở thiên lần nữa tiến vào tòa thứ hai hoang cổ đại trận khởi động côn minh thời điểm lấy sở thiên phỏng đoán hẳn là còn sẽ khiến thiên địa biến hóa trung trấn quốc đột nhiên chấn động lần thứ nhất t hai kiếp liền gây nên thiên địa đại biến lần thứ hai t hai kiếp lại hội đáng sợ tới trình độ nào trung trấn quốc m á n h liệt hít một hơi nói t ố t ta sẽ lập tức đem việc này báo cáo cho nguyên lao cát sở tiên sinh chuyện thứ hai là giám sát lúc trước đại trận kim mảnh vỡ rơi xuống địa phương sở thiên nói ra chuyện này tại tất cả mọi chuyện bên trong chúng chuyện này trọng yếu nhất đại trận kim mảnh vỡ có vấn đề trung trấn quốc trong nháy mắt ý thức được vấn đề này sở thiên nhẹ gật đầu nói cùng từng cái dị tộc so g a những này đại trận mảnh vỡ mới là nhất nhân vật đáng sợ Đại trận kia mảnh vỡ hình thành thiên toàn khư đội trận là vị kia thượng giới đại năng gây nên vượt qua giới mặt lưu lại tòa đại trận này có thể nghĩ tòa trận pháp này không thể coi thường tương lai như bạo phát đi ra liên sở thiên đều không thể dự đoán hội có gì có thể lo sự tính phát sinh sở thiên xin mời đi theo ta trung trần quốc đạo sở thiên hơi nghi hoặc một chút không minh bạch trung trần quốc muốn làm gì nhưng vẫn là đi theo trung trần quốc mà đi đi tại doanh địa bên trong chúng trên đường đi sở thiên phát hiện thủ vệ càng ngày càng nghiêm ngặt không chỉ có là thủ vệ binh sĩ càng ngày càng mạnh mắc linh nguyên vũ khí cũng là càng ngày càng trước vào cường đại thậm chí sở thiên còn chứng kiến cấm khu tiêu chí cuối cùng sở thiên đi tới một tòa kỳ lạ kiến trúc trước mặt tòa kiến trúc này tại to như vậy doanh địa bên trong chúng mặc dù không đáng chú ý nhưng là trình độ chắc chắn hoàn truyền o à n núi có thể t hẹm ư tưởng ớ c、so、Cũng là tại lúc này, sở thiên minh bạch thông tòa thành tại thiên t hùng sánh. minh này, đạo so kia vĩ sở là r n chấn、quốc、muốn dẫn hắn đi nơi nào. Hắn kiến n g quốc trúc đi đã là à từ tòa bên biết bên trong, chúng, di tán khí thức, biết kiến trúc bên trong, chúng, thức, trúc t r gì? cái khí di là u y tống trận vốn còn muốn cho sở tiên sinh một k i n h hỉ không nghĩ tới sở tiên sinh đã biết truyền n g c tống trận là sở tiên sinh khi tiến vào minh bạch thế giới về sau khoa nghiên bộ nghiên cứu thành công sở thiên nhẹ gật đầu tại mấy chục năm trước đó hắn đang bố trí cựu nguyên cổ linh trận mới bắt đầu cùng nguyên lão các chư vị nguyên lão gặp qua một mặt hắn cho một khối huyền ngọc cho nguyên lão các khối kêu huyền ngọc bên trong mặt có các loại tu đạo công pháp cùng trận pháp các loại khoa nghiên bộ có thể nghiên cứu ra truyền tống trận đi ra hẳn là căn cứ khối kêu huyền ngọc bên trong mặt truyền tống trận pháp sở thiên sinh ngươi cũng đã biết bộ nghiên cứu có thể nghiên cứu truyền tống trận thành công còn đến cảm tạ hai người trung trần quốc đạo ai sở thiên có một điểm hứng thú bây giờ mặc dù linh khí đã khôi phục nhưng linh khí khô kiệt mấy ngàn năm m u sợ thiên ế t chuyển tống trận đi ra, y nguyên rất khó. là người không nghĩ tới đúng là thần thần hi hi không sai cũng thế thần thần hi hi từ nhỏ liền sinh hoạt tại thánh ngực là trở thành thánh nữ mà tiếp nhận các loại bồi dưỡng trên thế giới này trừ hắn ra không có người so thần thần hi hi, hi hiểu rõ hơn các loại tu đạo công pháp cùng t r ậ n pháp không phải thần thần hi hi vậy không thành được thành nữ đi vào bên cạnh hắn sở tiên sinh hẳn là còn chưa thấy qua thần thần hi hi hai vị tiên tử a trung trấn quốc thấy sở t i ê n xứ sở còn tưởng rằng sở t i ê n cũng không nhận ra thần thần hi hi nói thần thần hi hi hai vị tiên tử không chỉ có tài hoa thực lực còn có dung nhan cái tiết thật đều là tuyệt đại p h o n g hoa hiện nay ngoại trừ sở tiên sinh ngài bên ngoài mọi người nhất kính ngưỡng n g ư i liền là thần thần hi hi hai vị tiên tử nếu như sở t i ê n sinh tương lai gặp được hai vị tiên tử nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân sở thiên cười cười vậy cũng không nói nhiều cái gì hắn chuyển đề tài nói hiện tại nghiên cứu ra đến truyền t ố n g trận đều thiết trí ở nơi nào trung trấn quốc vốn còn muốn nhiều nói một chút thần thần hi hi nhưng gặp sở thiên rời đi chỗ khác chủ đề hắn đành phải dừng lại hồi đáp từ ở hiện tại truyền t ố n g trận tạo dựng lên rất khó khăn trước mắt chỉ thiết trí tại biên quan cùng chín đại đạo viện với lại người bình thường căn bản là không có cách chịu được lấy truyền t ố n g trận truyền t ố n g lực lượng hiện tại chỉ là dùng để truyền t ố n g người tu đạo nhưng cho dù là người tu đạo đồng thời sở thiên cũng làm minh bạch truyền t ố n g trận dùng để truyền thống người tu đạo tất nhiên là vì biên quan có khẩn cấp nguy cơ lúc có thể tại trước tiên truyền thống người tu đạo tới trợ giúp lúc nói chuyện hai người đã là đi vào kiến trúc bên trong chúng trong kiến trúc không gian cực lớn lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một tòa huyền bí truyền t ố n g trận pháp mà tại truyền thống trận pháp b ộ n phía thì là các loại t chức vào máy móc trước đến đến khi nói chuyện sở thiên trực tiếp đi hướng truyền thống trận sở thiên một câu nói kia không chỉ có sợ ngây người trung trấn quốc càng là sợ ngây người ở đây trên trăm nhân viên công tác s ở tiên sinh không thể trung trấn quốc kịp phản ứng quá sợ hai tiến lên ngăn cản sở thiên t ậ t tiếng nói trước đó truyền tống trận nghiên cứu thành công lúc đã đi qua vô số lần khảo thí cho dù là các đại đạo viện viện trưởng đều là không thể trực tiếp truyền tống cũng là về sau thần thần hi hi hai vị t h i ê n tử nghĩ biện pháp nghiên cứu ra trang phục phòng hộ người tu đạo mới có thể thành công đi qua truyền tống ngươi không cần lo lắng n h ữ này g n sở thiên cười cười、người、nói ở giữa hắn đã là biến mất tại trung trấn quốc trước mặt khi trung trấn quốc kịp phản ứng tìm kiếm sở thiên lúc lại phát hiện sở thiên đã ở vào trên truyền tống trận không cần khởi động truyền tống trận t r u sở tiên quốc sinh bây t để n h giờ không phải là lo lắng lúc này trung trần quốc vội nói sở thiên cười cười quan sát một chút truyền tống trận xung quanh khoa học kỹ thuật thiết bị nói truyền tống trận khởi động một lần chỗ hao phí nguồn năng lượng cùng hao t à i cũng là rất to lớn cũng khó mà chế tạo đi đây cũng là các ngươi lúc khẩn cấp đợi mới sẽ sử dụng s ở tiên sinh ta van xin ngài những này đều không phải là cần ngài lo lắng trung c h ấ n quốc sắc khóc cho nên cũng không cần các ngươi khởi động truyền tống trận s ở thiên đạo cái gì một câu để ở đây tất cả mọi người mộng trung c h ấ n quốc càng là t r ò n váng bọn hắn không khởi động truyền tống trận cái kia còn thế nào truyền tống nhưng một giây sau trung trấn quốc chính là ngây ra như phóng còn lại tất cả mọi người càng là trận mắt hốc mồm còn như hóa đá chỉ thấy giờ phút này sở thiên tại quan sát một chút dưới chân truyền t ố n g trận pháp về sau đ ố i cái này cái truyền t ố n g trận đã là rõ ràng trong lòng sau đó hắn bành trướng linh khí chính là tràn ngập ra theo hắn linh khí hiện lên dưới chân truyền t ố n g trận trận văn t ừ n g cái điểm sáng lên càng là tại lúc này truyền t ố n g trận xung quanh các loại khoa học kỹ thuật thiết bị trên đó đèn đường phát sáng lên phát ra đích đích âm thanh năng lượng vậy mà mạo sưng tràn đấy khi thấy trên dụng cụ sắp phá trần biểu h i ệ n lúc đám người cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối nhất là trung trần quốc con mắt đều kém chút lồi đi ra sở thiên tràn ngập ra lực lượng vậy mà trái lại cho trận pháp bổ sung năng lượng ông lúc này toàn bộ không gian đột nhiên chấn động tiếp lấy liên lạc truyền thống trận hiện lên huyền bí hà o quang quang mang chớp động chi bên trong chúng sở thiên đã biến mất tại trên truyền thống trận t r ư ớ g một nghìn chín mươi tám lang sơn đạo viện cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong tô thành lang sơn đạo viện truyền thống điện bên trong chúng tòa kia nguyên bản bình tĩnh truyền thống trận đột nhiên hiện hiện ra huyền bí hà o quang điện bên trong chúng các loại khoa học kỹ thuật thiết bị càng là đột nhiên sáng lên các loại đèn tín hiệu cùng số liệu chuyện gì xảy ra truyền thống trận sao sẽ tự động khởi động có hay không thu được những truyền thống trận khác truyền thống xin chỉ thị không có nhưng ta chỗ này biểu hiện bắc hàn biên quan truyền t ố n g trận trong cùng một lúc khởi động nhưng bắc hàn biên quan cũng không có xin chỉ thị chúng ta truyền t ố n g ta chỗ này còn có kỳ quái sự tình biểu hiện truyền t ố n g trận đúng là tại đảo ngược bổ sung năng lượng chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là truyền t ố n g trận không kiểm soát nhanh lên báo cho viện trưởng một khi truyền t ố n g trận mất k h ô n g chế hậu quả khó mà lường được điện bên trong chúng một đám đạo viện đệ tử cùng nhau thất kinh từ truyền t ố n g trận thành lập đến nay còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này kỳ quái sự tình ông lúc này trên truyền t ố n g trận đột nhiên hiện, hiện ra trói mắt hà quang điện bên trong chúng đám người bị đột nhiên hiện hiện trói mắt qua n g mang kích thích lập tức khép lại hai mắt đợi phải lần nữa mở mắt ra lúc tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người chỉ thấy giờ phút này tán đi quan g mang khôi phục bình thường trên truyền tống trận xuất hiện một vị thanh niên nam tử không có người nhận biết vị thanh niên này nam tử nhưng là khi thấy sở thiên mặc phục suốt lúc tất cả mọi người là sắc mặt k ỳ biến không tốt là minh tộc người minh tộc người công phá bắc hàn biên quan thông qua truyền tống trận đến nhanh gõ vang cảnh báo sở thiên lúc này mới ý thức được mình bây giờ còn mặc minh tộc trang phục muốn giải thích một chút lúc điện bên trong chúng đám người đã là dùng đạo viện ngọc phiến phát ra tín hiệu ngay sau đó keng keng lang sơn đạo viện cảnh báo tại lúc này vang lên to rõ vừa vội gấp rút cảnh báo thanh âm chấn động mây xanh ta cũng không phải là minh tổng người s ở thiên cười khổ một cái hướng về đi ra ngoài điện những nơi đi qua điện bên trong chúng một đám đạo viện đệ tử s á t mặt một mảnh trắng bệnh lại là tại lúc này không gian bên trong chúng hiện ra lực vô hình c ẩ m cố lại bọn hắn tất cả mọi người siêu siêu tại cảnh báo vang lên sắt na rộng rãi lang sơn đạo viện bên trong chúng t lương, lương an hoa thanh t sắc vô cùng nghiêm trọng nói minh vực thế giới hơn một năm nay bình tĩnh là tại chủ tính cho bắc hàn biên quan một cách trí mạng kế hoạch bây giờ minh vực người từ truyền thống trận bên trong chúng đến đã biểu hiện ra bọn hắn thành công nói như vậy b trong nháy mắt chính là quan sát đến một người đang từ truyền thống điện đi ra quả nhiên là mình tộc phục sức một tất cả trưởng lão đứng lơ lửng trên không quan sát phía dưới lần đầu tiên liền là chú ý sợ thiên phục sức cùng nhau đại trấn lương an hoa trong nháy mắt khống chế trần ngọc tràn ngập ra lực lượng cường đại nói chư vị toàn lực lấy lời nói vẫn chưa nói xong chính là im bặt mà dừng chỉ thấy lúc này đi ra truyền thống điện sở tiên h ngẩng đầu nhìn về phía đứng lơ lửng trên không lương an hoa sở tiên h sinh lương an hoa cứng đờ nhìn xem sở tiên h bên cạnh một tất cả t r ư ở n g lão cũng là cùng nhau trận mắt hốc mồm bọn họ cũng đều biết sở tiên h lương đô đốc sở thiên cười cười đạo đã lâu không gặp hiện tại phải gọi ngươi lương viện trưởng đi tại chín đại đạo viện còn không có thiết lập trước đó lương an hoa là tỉnh thiên nam đô đốc lần kia từ lương an hoa đi cùng nguyên lão các chư vị nguyên lao đến tụ long trác lúc sở thiên chính là đã là đ o á n được lang sơn đạo viện viện trưởng hội từ lương an hoa đến đảm nhiệm hôm nay gặp mặt quả là thế thật sự là sở tiên h sinh lương an hoa rốt cuộc xác định người mặc minh t ộ c phục sức sở thiên cũng không phải là người khác ngụy trang hắn c u â n quýt dẫn theo tất cả trưởng lão rơi đến trên mặt đất bãi kiến sở tiên h sinh lương an hoa cùng một tất cả trưởng lão cùng nhau cung kính hướng về sở thiên hành lễ không cần đa lễ sở tiên h sinh ngại như thế nào là mặc đồ này ta mới từ minh vực thế giới trở về sở thiên đơn giản giải thích một chút thì ra là thế lương an hoa bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy hắn nhớ tới một sự kiện thử thăm dò sở tiên sinh minh vực thế giới bình tĩnh hơn một năm nay thời gian là bởi vì ngại nguyên nhân sở thiên nhẹ gật đầu đặt được sở thiên khẳng định đáp án về sau lương an hoa tâm c h ấ n không thôi còn lại chư vị trưởng lão càng là cùng nhau chấn động bọn hắn nhưng là hiểu rõ minh vực thế giới cường đại nghe nói đều có truyền thuyết bên trong chúng phản hư cảnh cường giả khủng bố như vậy tồn tại vị này sở tiên sinh vậy mà có thể lấy sức một mình làm cho minh vực thế giới bình tĩnh trở lại lương an hoa đẻ xuống tâm bên trong chúng kinh đảo hải lãng đang muốn nói chuyện lúc hai đạo tiếng sẽ gió đột nhiên văng lên s i thần thần thần thần một một thần thần ừ từ một năm trước liên hệ đến ngài biết ngài tại minh vực thế giới về sau chúng ta đều chuẩn bị đi minh vực thế giới tìm ngài xa cách hơn sáu mươi năm nhìn thấy thần thần hi hi sở thiên trong lòng cũng là khó được có chút cao hứng bây giờ thần thần hi hi tại cái này hơn sáu mươi năm bên trong chúng thực lực cảnh giới đã là đạt đến thần t à n g cảnh một ư ơ i hai tầng viên mãn cách tấn thăng đến linh thai cảnh đã là không xa vậy như trước đó trung c h ấ n quốc miêu tả độc dạng bây giờ thần thần hi hi đã là so trước kia có khí chất hơn toàn bộ mà đều cho người ta một loại tiên khí phiêu m i ệ u cảm giác bất quá bây giờ tại nhìn thấy hắn lúc lại là thiếu đi mấy phần tiên khí nhiều hơn mấy phần nhà bên m ộ i m ộ i tư thái chư vị các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi nói xong sở thiên cùng thần, thần hi hi hi n ự không rời đi về tụ long trang cái này Cái này vẫn lần à chúng ta nhận h ta biết t t h ầ này hi hi hai vị tiên vị tử à? Một tất cả trưởng cái này mới hồi h p ụ chỉ t i n thần, thần hi hi l sợ rất nhiều người muốn tan nát có lòng lương an hoa cười khổ một cái đạo chính như hắn nói lang sơn đạo viện bên trong chúng các đệ tử giờ phút này đều là trận mắt hốc mồm gặp được thần thần hi hi nhu thuận lương theo tại sở thiên bên cạnh ngự không rời đi hòa diện cơ h ộ i trong phút chốc tất cả mọi người hòa đá sau đó vang lên từng mảnh từng mảnh tan nát c õ i lòng thanh â m càng là có người đạo đại sư huynh chỉ sợ muốn tuyệt vọng linh khí m ở m i ệ nhìn g n giống như thoát ly trần thế tiên cảnh cực kỳ khiến cho người tâm thần thanh thản t r ử sơn đã rời đi tụ long trang đến sau sở thiên kiểm tra một hồi tụ long trang cũng không có phát hiện trước kêu bảo an đội trưởng t r ử sơn thân ảnh trở lại đỉnh núi lang sơn chi t h ử lúc sở thiên thuận miệng hướng về thần thần hi hi hỏi thăm công tử t r ử sơn dẫn theo đinh tử quân bọn hắn ra ngoài lịch luyện đi thần thần hi hi một bên vì sở thiên đổi g i à y cùng c ẩ n thận nhập vi dùng khăn nóng vì sở thiên lao hai tay cùng gương mặt một bên hướng về sở thiên giải thích ở thế giới hai kiếp qua đi theo giới bích thông đạo xuất hiện các loại dị tộc cũng là hiện lên đi ra cựu châu mặc dù có ngài thiết trí cựu nguyên cổ linh trận thủ hộ lấy ngoại giới dị tộc rất khó xâm nhập nhưng vậy có thủ q u á i nhiễu bởi vậy các đại đạo viện cũng là thường xuyên phái học sinh ra ngoài lịch luyện trừ sơn bọn hắn cũng sẽ thường xuyên đi theo ở tại bên trong chúng sở thiên nhẹ gật đầu bây giờ thế giới mặc dù đại biến nguy cơ trùng trùng nhưng đối với người tu đạo tới nói lại cũng coi là chuyện tốt có thể có đối thủ lịch luyện lúc này mới có thể có trợ giúp thực lực cảnh giới tấn thăng công tử ngài nhìn chử sơn bọn hắn ngay tại cái kêu phương hướng thí luyện lấy thân thần vì sở thiên chỉ một cái phương hướng sở thiên rời mắt nhìn lại trước kia từ nơi này nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn mênh mông hải dương nhưng là bây giờ nhìn lại ngoại trừ bao la hải dương bên ngoài đã có thể nhìn thấy đại dương mênh mông chi bên trong chúng xuất hiện rất nhiều sơn nhạc nguy nga gián đoạn đứng vững tại hải dương chi bên trong chúng toàn bộ hải dương cũng đã không giống như kiểu trước đây thanh minh trống trải phía trên đại dương phiêu đáng đại lượng sương mù nhìn đã thần bí lại tràn ngập nguy cơ mây mù lượn lờ hải dương chi bên trong chúng giờ mà xuất hiện quần c u ầ n bốc nước hiện ra to lớn đáng sợ hài thú những này đáng sợ hài thú chỉ bay b ệ n ra lưng liền có một tòa tiểu lâu lớn như vậy lúc này hải dương bên trong chúng đột nhiên r ơ i lên kinh thiên b ọ n nước một đầu chừng hàng không mẫu h ạ m lớn như vậy đáng sợ hải thú từ nước bên trong chúng vọt ra cắn một cái vào một đầu từ trên mặt biển đi qua hình thể dài đến bảy tám mét gạo chim thú đầu kia đang sợ hải thú đem đầu này chim thú cắn về sau trực tiếp kéo vào nước bên trong chúng lại t ó é lên khắp thiên thủy h ò a giống hải dương bên trong chúng sơn nhạc bên trong không ngừng có hung thú phát ra tiếng gầm g ự bây giờ hải dương đã không phải là người bình thường có thể đi địa phương sợ thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng sau đó hắn hai mắt bên trong chúng nổi lên một vòng nhạt mẽo kim mang nhạt mẽo kim mang bên trong chúng s ở thiên ánh mắt như là xuyên thủng không gian thấy được ngoài trăm dặm một chỗ chiến trường tại chỗ này chiến trường chi bên trong chúng hắn thấy được trừ sơn cùng đình tử quân cùng vương hà bọn người Trừ sơn bọn người đang cùng đạo viện người r i ê n g phần mình buộc phát lực lượng chiến đấu đối thủ của bọn họ chính là yêu tộc hình thể to lớn yêu thú bây giờ trên biển đã bị yêu tộc nắm trong tay a s ở thiên hỏi yêu tộc cũng không có hoàn toàn khống chế hải dương hi hi trả lời sợ thiên vấn đề đạo ngoại trừ yêu tộc bên ngoài còn có những dị tộc khác khống chế hải dương bất quá những n à y dị tộc cũng không có hoàn toàn k h ô n g chế hải dương bởi vì có hải tộc tồn tại hải tộc cũng là rất cường đại từng cái dị tộc bấy nhiêu phía dưới lại như c ũ bình yên vô sự hi hi vừa mới nói x o n g dưới thần thần nói bổ sung công tử nghe nói hải tộc vị kia vũ linh yên phi thường cường đại là nàng bảo vệ hải tộc cương vực theo lý thuyết vũ linh yên hội là hải tộc vương khả cư chúng ta biết hải tộc vương là một vị gọi ngao vi nữ tử chúng ta suy đoán ngao vi có thể là vũ linh yên một cái khối lỗi không ngao vi thật là hải tộc vương sợ thiên đạo công tử biết chuyện này thần thần hi hi kinh ngạc nói sở thiên nhẹ gật đầu nói ở thế giới còn không có thai k i ế p trước đó ta đi qua còn tại đáy biển hải tộc lúc ấy bản thân ta sử dụng thân phận là ngao nhất cái này ngao nhất liền là ngao vi ca c k sở thiên đem chuyện này nói cho thần thần hi hi nguyên lai là công tử trợ giúp ngao vi trở thành hải tộc tri vương thần thần hi hi mở to hai mắt lập tức minh bạch ngao vi tại sao lại trở thành hải tộc tri vương nguyên lai hải tộc muốn tìm ngao nhất liền là công tử hải tộc một mực đang tìm kiếm ta a sở thiên đạo là ngao vi một mực đang phái ra hải tộc sứ giả Cùng các đại quốc độ liên hệ, chủ liên đại độ yếu hệ, m ắ trước chính cái chúng được, công nhất hiện thiên nhẹ ngao người, đang ngài. bên là là vì tìm tìm tìm một tại ta biết tử ngài. Sở thiên nhẹ gật、đầu. Tâm t mới kiếm gọi đầu. Sở o n chúng, g suy t về sau phải đi hải tộc gặp lại gặp hải chính mình đi lại cái này mội mội. tộc t này r ư đó rời đi hải tộc lúc nàng để ngao vi điều tra long tộc ngọc giả n lúc ngao vi chỉ lĩnh ngộ cựu thiên huyền lòng kinh cơ sở bộ phận nhiều năm như vậy về sau ngao vi đã có thể lĩnh ngộ đến tiếp sau bộ phận cái này không chỉ có là hắn đem ngao vi coi là mượn mội, mội càng là vì hoàn thành lúc trước long tộc đối với hắn nhắc nhở công tử cái kia vũ linh yên thật có như vậy cường đại có thể tại từng cái dị tộc công kích đến bảo vệ hải tộc thần thần lúc này hiếu kỳ vấn đề cường đại cũng không phải là vũ linh yên một người khác hoàn toàn sở thiên đạo một người khác hoàn toàn thần thần hi hi hai người tràn đầy kinh ngạc từng ấy năm tới nay như vậy liên các nàng cũng không biết hải tộc phía sau còn có cường đại tồn tại người này tên là hư kỷ sở thiên nói còn nhớ do tại không có thai k ế t trước phía trên đại dương thương khung chi bên trong chúng xuất hiện qua một lần thiên lôi hiện tượng sao nhớ kỹ thần, thần hi hi gật đầu đạo lúc ấy xuất hiện thiên lôi chúng ta đều cảm ứng được đáng sợ thiên đạo chi lực còn chứng kiến một tòa hư hảo môn xuất hiện sợ thiên nhẹ gật đầu nói lần kia thiên lôi chính là ta cùng hư kỷ đánh nhau giờ sinh ra ta được đến khối thứ hai huyền ngọc tàn phiến liền là hắn với lại hắn lúc ấy vẫn là thần hồn trạng thái hắn thực lực đã vậy còn quá cường thần thần hi hi nghe được sợ thiên nói lên chuyện này trên gương mặt hiện đầy k i n h sợ nói trên thế giới này còn có có thể cùng công tử chiến đấu đến xuất hiện thiên lôi người tu đạo lại còn chỉ là thần hồn trạng thái nói xong lời cuối cùng hai người thần sắc bên trong chúng đều nổi lên vẹ không thể tin được thân h ồ n trạng thái liền có thể cùng các nàng công tử chiến đấu đến trình độ này như vậy có bản thể được nhiều đáng sợ hắn cũng không phải là chúng ta cái này dưới mặt người có thể nói hắn cũng không phải thuộc về người s ở thiên đạo cũng không phải là thuộc về người thần thần hi hi ngơi dại không thuộc về người lại là cái gì theo như hắn nói hắn thuộc về tinh không tự thú s ở thiên nói ra đ á án nói đến đây thời điểm s ở thiên đ ố n g nhiên lại nghĩ tới một sự kiện hắn nghĩ tới thiên toàn k h ư độ trận chuyện này đã hư kỷ cũng không phải là thuộc về cái này dưới mặt như vậy hư kỷ hội sẽ không hiểu rõ có quan hệ thiên toàn cư độ trận sự tình nghĩ tới lấy lúc s ở thiên trầm ngâm một chút tại mình khởi động khôn minh trước đó đi trước hải tộc tìm hư k ỳ hỏi một chút chuyện này Trước 1100, thần thần tình. rút tới trên tại trong, trước tồn tại trong, thiên thật tồn tại. Thứ tự nhìn lại. Có thể gặp đến rộng rãi vườn sớm. sớm lúc chi chúng, chỉ chúng, cảnh, chân chi Có hy hy ánh hiện hiện phim nhìn dần dần Bóng sáng Lang núi, lợn sáng nắng bên sáng, lộng này bên lang sơn đến lang sơn viện, mây lấy lây, bây giờ gặp đêm đi, đi đạo mù mỹ mây mù loại kia lại lại. lờ, lệ là lợ ở rơi mắt nhìn về phía tô thành từng tòa từng tòa nhà trọc trời ý nguyên cao cao đứng vững theo linh khí khôi phục toàn bộ bầu trời đều là trở nên tươi mắt lên không có trước kia ô nhiễm với lại còn có linh khí cùng sương mù hình thành linh vụ phiêu tán tại thiên không bên trong chúng phá lệ huyền bí linh khí khôi phục tuy là lệnh thế giới sinh ra hạ kiếp nhưng cũng làm cho thế giới đạt được chỗ tốt cực lớn không chỉ có thanh tẩy không khí cũng là để toàn bộ thế giới có được càng nhiều càng huyền bí tài nguyên càng làm cho nhân thể chất đang không ngừng cải biến đương nhiên tu đạo y nguyên vô cùng g i n a n muốn trở thành người tu đạo y nguyên khó so trèo lên này trời nhìn thấy đây hết thảy sở thiên tâm bên trong chúng không thắng c n g khái bây giờ thế giới hẳn là sẽ biến thành khoa học kỹ thuật cùng tu đạo t ề đầu t ị n h tiến sở thiên tự lẩm bẩm liền như bây giờ truyền thống trận đồng dạng liền là khoa học kỹ thuật cùng tu đạo kết hợp còn có hiện đang sử dụng linh nguyên cũng là khoa học kỹ thuật cùng tu đạo ngưng tụ kết tinh linh nguyên là hiện tại trọng yếu nhất tài nguyên tương đương với trước kia dầu hỏa nhưng tác dụng lại không phải dầu hỏa có thể so sánh linh nguyên liền là linh khí ngưng tụ mà thành không chỉ có tự nhiên vô hại uy lực của nó vậy là phi thường cương đại hiện tại điện lực vũ khí thiết bị vân vân cơ bản đều cùng linh nguyên cùng một n h ị thờ sợ xa xa thần thần hi hi thiên muốn n l i hồi c đáp lần trước tiến vào thiên cơ khởi động thiên cơ đại trận liền dùng gần sáu mươi năm lần này tiến vào khôn minh khởi động khôn minh đại trận chỉ sợ thời gian sử dụng ở giữa cũng sẽ không ít khi tiến vào khôn minh trước đại trận hắn vẫn là quyết định đi hải tộc tìm hư kỷ hợi một chút thiên toàn khư độ trận sự tỉnh hắn không hy vọng khi tiến vào khôn minh đại trận trong lúc đó thiên toàn khư độ trận khởi động bị cái thế giới này nay này trời liền lại muốn đi sao thần thần hi hi nghe được câu trả lời này lập tức cảm đạm xuống tới công tử không dừng lại thêm một đoạn thời gian a thần thần kỳ cánh nhìn xem sở thiên vườn bã nói chúng ta đều mấy chục năm không có nhìn thấy công tử công tử đi lần này cũng không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy công tử hi hi lúc này rơi lệ nói lần này chúng ta đợi công tử gần bảy mươi năm lần tiếp theo đâu trên trăm năm cũng hoặc mấy trăm năm có lẽ còn có thể tại công tử lần tiếp theo khi trở về đã không gặp được chúng ta nói xong lời cuối cùng hi hi đưa tay lau một cái mình mắt xa suốt dưới mắt nước mắt thần thần cũng là lã trá rơi lệ nước nợ nói công tử chúng ta không tại ngài bên người lúc ngài phải chiếu cố thật tốt mình chúng ta không biết còn có thể hay không chờ đợi ngài lần sau trở về nhưng chúng ta hội một mực đang l a n g sơn đợi ngài muốn là ngài lần tiếp theo trở về không có nhìn thấy chúng ta hẳn là sẽ nhìn thấy đời sau t h á n h nữ hi hi rơi nước mắt nói tiếp công tử ngài yên tâm nếu là chúng ta đợi không được ngài trở về nhất định sẽ giao phó xong đời sau thành nữ ồ ồ hai cái tuyệt mỹ nhân nhi như là bi thương tới cực điểm khóc ồ lên cái kia đ i ể m đạm đáng yêu lại động người vô cùng bộ dáng lệnh thiên hạ tất cả nam nhân cũng vì đó đau lòng tốt các ngươi kiểu nói này để cho ta cảm giác mình tựa như là đàn ông phụ lòng đồng dạng càng có một loại sinh ly t ử biệt cảm giác sở thiên thấy hai cái khả nhân nhi rơi lệ bộ dáng vì đó cười cười nói ta lần này đi h ả i tộc vậy không có nói không mang theo các ngươi à. cái này vừa nói hai cái nguyên bản còn đang khóc rơi lệ khả nhân nhi lập tức n ừ n g lại công tử chuyện này là thật thần t h ầ n hi h bận địu một trái một phải lôi kéo sở thiên hỏi thăm ta nếu là không mang theo các ngươi trở về sau sẽ không còn được gặp lại các ngươi làm sao bây giờ nhìn thấy hai người chuyển biến nhanh như vậy như là l ậ t sách đồng dạng sở thiên cũng là bị c h ọ c cười n h ì n không được trêu c h ọ c một câu tốt h a đạt được khẳng định đáp án thần thần hi hi lập tức kích thích đến sau đó ba hai người một trái một phải thân tại sở thiên trên gương mặt cái này một s á t na thời gian phảng phất dừng lại sở thiên toàn thân cứng ngắc ở hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình một câu trêu c h ọ c hội dẫn tới thần thần hi hi như vậy thân mật cử động thần, thần hi hi chú ý tới sở thiên dị thường hai nữ đem mềm mại hoản mỹ thân thể dựa vào trên người sở thiên thân thân t ú i tại sở thiên bên hai ôn nu nói công tử chúng ta là t h á n h nữ chỉ thuộc về một mình ngài vô luận là đạo tâm hay là thân thể đều chỉ có thể một mình ngài có được chúng ta có thể vì công tử nỗ lực bất cứ chuyện gì bao quát thân thể của mình hi hi t ú i tại sở thiên một bên khác bên hai ôn nu thì thầm công tử t h á n h nữ là vì ngài mà sinh vì ngài mà chết chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều không oán không hối chúng ta đều biết công tử tâm bên trong chúng chỉ có một ly tiên tử d u n g không được những người khác nhưng chúng ta cũng không cần đi vào công tử tâm lý chỉ là hy vọng đem chúng ta hoản mỹ nhất đồ vật giao cho công tử dạng này chúng ta hết thầy đều thuộc về công tử trở thành hoàn mỹ nhất t h á n h nữ thân thần nhu tình tục nói công tử chúng ta bị bồi dưỡng được đến cũng là vì một mình ngài tiếp nhận hết thầy cũng là vì ngài chúng ta trong đời đã là sẽ không lại dung hạ trừ ngài bên ngoài bất luận kẻ nào công tử để cho chúng ta trở thành hoàn mỹ nhất thánh nữ a hai nữ một trái một phải bám vào s ở thiên trên thân thể nhu tình m g u y ệ n vọng không khí bên trong chúng phiêu tán cái k i a n ồ n g đậm tình ý hai cái tuyệt đại phong hoa bộ dáng đem mình tâm bên trong chúng đối sợ thiên tình ý chầm chậm biểu đạt đi ra hai người mềm n h ũ n g tựa ở sở thiên trên thân thể theo các nàng nhu tình mềm r ộ n g phương ra các nàng trên thân thể cái kia độc l ư u cùng thế gian sạch sẽ n h ấ t mê người h ư ơ n g khí chầm chậm phiêu tán lượn lờ tại không gian bên trong chúng chầm chầm lưu động tại các nàng cùng sở thiên ở giữa thế gian bất luận cái gì nam tử thân ở một màn này chi bên trong chúng đều sẽ ý loạn tình mê bị thần thần hi hi cái kia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nồng đậm tình ý chỗ đà động sở thiên như vậy bị thần thần hi hi tựa ở trên thân thể mình cảm giác được rõ ràng hai nữ cái kia mềm mại vô cùng thân thể trong núi càng là rõ ràng lượn lờ lấy hai nữ cái kia sạch sẽ vô cùng hương khí bên hai càng là tắc vòng quanh hai người nồng tình m ề m r g ọ n g tình cảnh này hắn bình tĩnh hơn vạn năm tâm cảnh hắn bên trong chúng cây kia tiêu tán hơn vạn năm dây cùng tại lúc này lại xuất hiện sau đó chấm chấm ba đậu thậm chí làm cho trái tim đều là sinh ra một vòng khó nói lên lời tình cảm phun lên trong lòng hắn đầu óc hắn còn có thân thể Trước 1101, công tử đỏ mặt. nhưng cuối cùng sở thiên không phải người bình thường chúng ta nên xuất phát sở thiên tâm bên trong chúng cái kia bôi tình ý tại lúc này tan thành mây khói tâm cảnh một lần nữa bình phục xuống tới nghe được sở thiên nói ra câu nói này thần thần hi hi tâm bên trong chúng lập tức thất lạc xuống công tử tâm bên trong chúng cuối cùng chỉ có một ly tiên t ử một người không thể nào tiếp thu được các nàng ai thần thần hi hi tâm bên trong chúng hít một tiếng dạng này kết quả mặc dù tại các nàng đoán trước chi bên trong chúng nhưng nghe tới công tử chính miệng nói ra lúc các nàng tâm bên trong chúng vẫn là khổ sở đến cực điểm sở thiên rời đi thần thần hi hi thân thể thấy hai nữ như vậy thất lạc h ắ n cười khổ nói thần thần hi hi các người tuy là thành nữ nhưng vậy có truy cầu bản thân đạo lữ quyền lợi không cần như thế trong thiên hạ còn có so công tử ưu tú hơn người a thần thần hi hi đạo tốt giống bây giờ không có s ở thiên cười khổ một cái công tử vô luận hiện tại hay là tương lai chúng ta đều chỉ thuộc về một mình ngài ngoại trừ công tử bên ngoài sẽ không thích bất luận kẻ nào hi hi nghiêm túc nói thần thần cũng là cực kỳ nghiêm túc gật đầu sau đó nàng mở to một đôi con mắt đẹp thiếu kỳ nhìn xem s ở thiên nói công tử ngươi mặt làm sao có chút p h í m h ồ n g có đúng không s ở thiên đi đến trước gương quả nhiên thấy mình mặt có chút p h i m hỏng sợ thiên cái này cũng có chút lúng túng k h ú k h ú s ở thiên ho khan một tiếng nói ta đang chuẩn bị huyện hóa thành ngao nhất bộ dáng cho nên sắc mặt có chút biến hóa các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi sau khi chuẩn bị xong chúng ta xuất phát hi hi thần thần hi hi che miệng cởi trộm đi ra phòng thay quần áo đi đến bên ngoài mặt thần thần chọc lấy một cái hi hi thế nào hi hi n g h i hoặc hỏi thần thần làm một cái viết chữ thủ thế hi hi lập tức minh bạch thần thần ý tứ lập tức nàng lấy ra nàng cái kia quyển vợ nhỏ bạn cảm xúc bành trướng ở trên mặt viết mới nguyên lịch sáu mươi năm công tử đỏ mặt công tử một bản chính gấp địa chuyện nói là huyên hóa dung mạo b ổ trí nhưng chúng ta phỏng đoán là bởi vì công tử động tình có phản ứng b ổ trí chúng ta khám phá không nói toạn ký tên làm chứng thánh nữ hi hi thần thần cũng vội vàng tiếp nhận bút tại hi hi sau mặt viết xuống thần thần hai chữ các ngươi tại nhớ cái gì phong thay quần áo bên trong chúng đ ỗ n g nhiên chuyển đến sở thiên thanh âm không có gì không có gì thần thần hi hi bị sở thiên thanh âm giật mình tê lên c ũ n b i t đem quyển vợ nhỏ bạn thu hồi càn không g i i công tử chúng ta đi chuẩn bị xuất hành đang khi nói chuyện hai nữ đã là nhanh như chớp xuống lầu s ở thiên cười khổ lắc đầu hắn không cần nhìn cũng biết thần thần hi hi hai nhà đầu này tại ghi chép hắn đỏ mặt sự tình cái này có chút xấu hổ a s ở thiên cười khổ muốn là cái này hai nhà đầu ghi chép chuyện này toát ra đi chỉ sợ ngoại giới đều sẽ cười đến dụng răng a đường đường thế g i a người n mạnh nhất thế m à vậy có đỏ mặt thời điểm s ở thiên cười khổ thu hồi suy nghĩ nhìn xem k í n h bên trong chúng ngừng đem dung mạo cùng thân hình huyện hóa thành ngao nhất bộ dáng ông lúc này biệt thự bên ngoài không gian bên trong chúng đột nhiên chuyển đến không gian chấn động thanh âm t quả nhiên nhìn thấy l a g sơn bên trong tụ long trang trận pháp giờ phút này đã là khởi động hình thành một toàn rộng rãi hùng vĩ kết giới đem chọn cái tụ long trang bao phủ ở tại bên trong chúng đồng thời trận pháp cũng là tuân ra một đạo lực lượng trực tiếp đánh phía sông vào lấy sở thiên rời mắt nhìn về phía vị s â m lấn giả kia chỉ thấy tại tụ long trang kết giới bên ngoài vị s â m lấn giả kia bị đột nhiên khởi động trận pháp kết giới chấn động đến ngự không bay ngược về đằng sau bay ngược hơn một trăm mét gạo mới ngừng lại được chỉ bất quá vị s â m lấn giả kia thân ở một đoàn hắc bạch giao hòa năng lượng chi bên trong chúng như là sương mù không nhìn thấy người bên trong đây là cái gì lực lượng sở thiên hơi kinh ngạc liên hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế lực lượng sở thiên cảm ứng một cái loại lực lượng này tâm bên trong chúng càng là nổi lên một vòng kinh ngạc loại này hắc bạch giao hòa lực lượng đã để cho người ta cảm thấy vô cùng tạ ác lại khiến người ta cảm thấy thần thánh vô cùng rất là kỳ quái thần thần hi hi các ngươi sẽ chỉ trốn ở trận pháp bên trong chúng không dám ra đây ứng chiến a nay thế kết dối bên ngoài cái kêu hắc bạch giao hòa lực lượng chi bên trong chúng chuyển đến một đạo thanh nhâm lạnh như băng tới giết thần thần hi hi sở thiên càng là có chút kinh ngạc công tử thần thần hi hi giờ phút này từ dưới lầu đi lên đi tới sở thiên bên cạnh các ngươi cùng nàng có thủ sở thiên lên tiếng hỏi thăm chúng ta không biết nàng thần thần hi hi lắc đầu không biết sở thiên càng thêm kinh ngạc đã không biết như thế nào cùng nàng kết xuống thù hận chúng ta cũng không biết hai năm trước lúc nàng lại đột nhiên đi tới chúng ta tụ lòng trang muốn giết ta nhóm về phần nàng vì sao muốn giết ta nhóm chúng ta vậy không rõ ràng mỗi lần nàng muốn giết ta nhóm bị chúng ta sau khi chế i n bại nàng đều hội đào tẩu chúng ta nhưng cũng không cách nào bắt nàng bất quá nàng lại chưa từ bỏ ý định thời gian hai năm bên trong chúng thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới giết chúng ta mỗi lần đến thực lực cảnh giới đều sẽ tăng lên chúng ta bị nàng làm phiền liền không tiếp tục để ý hiện tại nàng lại tới sở thiên nghe xong thần thần hi hi giải thích nhữ mày hắn không nghĩ tới sẽ có dạng này kỳ quái sự tình vị này đến người đúng là quyết tâm muốn giết thần thần cùng hi hi với lại thần thần hi hi hai người thực lực đúng là còn cầm không ở người này vê anh lúc này trận pháp tuân ra cái kia đạo lực lượng trực tiếp quanh đến người kia trước mặt người kia vanh ra một một đạo lực lượng hai đạo lực lượng giao phong trong nháy mắt sinh ra lệnh thấu xương năng lượng tàn phá bừa bãi không gian nhưng trận pháp cái kia đạo lực lượng bị hóa thời ra người kia thanh âm lần nữa chuyển đến hai người các ngươi được người xưng là thiết tử thu ước vạn người kính ngưỡng bây giờ đối mặt ta lúc lại không dám đi ra à. ha ha chỉ là hư danh công tử chúng ta ra đi chiếu cố nàng thần thần hi hi mặt hiện lanh ý đạo đi thôi sở thiên nhẹ gật đầu lập tức siêu thần thần hi hi hóa thành lưu quang trực tiếp rời đi l à n g sơn trí thử sau đó xuyên qua trận pháp kết giới sở thiên hơi cao mày nhìn xem đoàn kia hắc bạch g i a o hòa kỳ quái lực lượng người này là ai vì sao muốn giết thần thần hi hi những mày lẩm bẩm nữ bên trong chúng sở thiên ánh mắt muốn muốn xuyên thủng đoàn kia hắc bạch ra hòa kỳ quái lực lượng nhìn xem bên trong mặt đến tột cùng là ai lại kinh ngạc phát hiện loại này hắc bạch giao hòa lực lượng cực kỳ kỳ quái lấy hắn thị lực đều mặc thấu không tiến s ở thiên con n g ư ơ i chi bên trong chúng tùy theo nổi lên một vòng nhạt mẽo kim mang tại cái này bôi nhạt mẽo kim mang hiện hiện phía dưới s ở thiên ánh mắt mới thành công xuyên thấu đoàn kia còn trắng giao hòa lực lượng từ đó thấy được người bên trong người này một tiếng hắc xa dung nhan cũng là từ hắc xa che bất quá tầng này hắc xa đối với s ở thiên t ớ i nói lại là thủng r ô n g k i ê u to nhưng mà khi sợ thiên ánh mắt xuyên t ấ u qua hắc xa nhìn người nọ dung nhan thời điểm sợ thiên lại là đột nhiên chấn động Các ngươi phụ sở thiên, thiên t ạ sở thiên. Sở thiên đã là huyên hóa thành ngao nhất bộ dáng nàng cũng không nhận ra bây giờ sở thiên huyên hóa, là... hóa ngao nhất một sắt na từ trong cơ thể nàng hiện ra đáng sợ xác ý trong nháy mắt bốc hơi mà ra đáng sợ xác ý giống như ngọn lửa vô hình ẩm vang nổ tung không gian đều là đột nhiên chấn động lạnh tàu xương chuyện gì xảy ra nàng đối với chúng ta sát ý làm sao đột nhiên mạnh lên thật kỳ quái trước k i a n à n g tới giết chúng ta lúc sát ý đều không có nay ngày trời mạnh liệt như vậy thần thần hi hi nhìn xem nữ tử thần bí nồng đậm sát ý tuôn ra trực tiếp t á c hướng các nàng không khỏi k h ẽ giật mình thực là có chút không minh bạch nữ tử thần bí hát xa phía dưới ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi đột nhiên nhìn về phía thần thần hi hi sắc bén băng lạnh ánh mắt như là đem không gian đều là cắt đứt tại không gian bên trong chúng phát ra khiếp người tiếng vang nàng nhìn c h ầ m c h ầ m thần thần hi hi vô cùng băng lanh nói ta vốn cho là hai người các ngươi đối sở thiên trung thành không hai hôm nay mới biết được hai người các ngươi vậy là không thể ngoại lệ không chịu nổi t u ế nguyện tình mình lựa chọn nam nhân khác nam nhân khác thần thần hi hi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy sở thiên huyện hóa ngao nhất bộ giáng lúc các nàng mới minh bạch giang hiệu n g u y ệ t ý tứ người tới giết chúng ta cũng là bởi vì nguyên nhân này hi hi kinh ngạc hướng về giang hiệu nguyện hỏi trước đó giết các ngươi cũng không phải là bởi vì cái này nguyên nhân nữ tử thần bí lạnh lẽo nhìn lấy thần, thần hi hi nói trước đó giết các ngươi là bởi vì các ngươi là sở thiên người là bởi vì các ngươi thích sở thiên mà bây giờ giết các ngươi là bởi vì các ngươi di tình biệt luyến phụ sở thiên cho nên ta càng muốn giết các ngươi thần thần hi hi bây giờ mới biết cái này không nhìn thấy thân hình nữ tử thần bí tại sao phải như vậy khăng khăng giết n à n g nhóm n g u y ê n lai là bởi vì các nàng ưa thích công tử nguyên nhân nhưng nghe xong những lời này về sau các nàng lại càng ngộng hi hi n h ị n không được nói theo đạo lý nói ngươi giết chúng ta nguyên nhân là bởi vì chúng ta ưa thích công tử chúng ta như vậy di tình biệt luyến về sau ngươi nên cao hơn mới đúng thế nhưng là vì cái gì ngươi lại càng muốn giết chúng ta Liên là. t h ầ n t h ầ n đồng ý gật đầu đạo dựa theo ngươi giết chúng ta lý do đến xem chúng ta đều di tình biệt luyến không phải vừa vạn hợp ngươi tâm ý à. các ngươi di tình biệt luyến s á c thực hợp tâm ta ý nhưng cũng càng để cho ta hận các ngươi như vậy p h ụ hắn đang khi nói chuyện nữ tử thần bí tràn ngập ra băng lãnh s á c ý làm cho không gian đều là trống r ỗ n g nổi lên xương lạnh kết tinh nàng tán lộ ra nồng đậm s á c ý tục nói ta không cho phép khác nữ nhân nữa thích hắn càng không cho phép ưa thích hắn sau lại p h ụ hắn thân thân hi hi hai mặt nhìn nhau cái này nữ tử thần bí đến cùng là ai tính cách làm sao mâu thuẫn như vậy của cái ông nữ tử thần bí lực lượng đột nhiên bạo phát ra tôn g i á hiện ra quần quận lực lượng làm cho không gian đều tại đáng sợ quần quận bang thần thần hi hi thu hồi suy nghĩ đồng thời tràn ngập ra mình lực lượng tế ra bản thân phi kiếm người đến cùng là ai thần thần hi hi nhìn chằm chằm nữ tử thần bí quát hỏi đối cho các n g ư â i loại này di tình biệt luyến phụ s ở thiên nữ nhân không có tư cách biết ta là ai huyền hoàng kiếm nữ tử thần bí lệ quát một tiếng bang hai thanh tạo hình cổ sơ tràn ngập khí tức thần bí kiếm hiện ra đi ra hai thanh kiếm này xuất hiện làm cho thần, thần hi hi phi kiếm đều không nhận không chấn động một cái t h ầ n t h ầ n cẩn thận nàng hai thanh kiếm này không thể coi thường hi hi ngưng c h ọ n g nói t h ầ n t h ầ n nhẹ gật đầu nàng cũng là cảm ứng đi ra nữ tử thần bí lần này tế ra kiếm cùng trước kia khác biệt phụ lòng nữ nhân nhận lấy cái chết nữ tử thần bí quát lạnh một tiếng t h ầ n ở hắc bạch giao hòa lực lượng bên trong chúng nàng tay bên trong chúng quyết ấn hướng về thần thần hi hi một chỉ hiu hai thanh tạo hình cổ sơ huyền hoàng kiếm lập tức di tán ra cường đại huy năng trực tiếp phá vỡ không gian hướng về thần, thần hi hi chém giết mà đi đi thần thần hi hi đồng thời tay bên trong chúng quyết ấn một chỉ hai người phi kiếm đồng thời tràn ngập ra huy năng trực tiếp đón lấy chém giết mà đến hai thanh huyền hoàng kiếm keng bốn thanh phi kiếm p h á p bảo lập tức tại thiên không bên trong chúng giao k í c h phi kiếm p h á p bảo giao kích đáng sợ khói y u động âm thanh vang vọng mây xanh tóe lên lạnh thấu xương lực lượng còn như thủy triều tại thiên không bên trong chúng không ngừng phúc tán k hi hi nàng cảnh giới so với lần trước lại tăng lên một chút k h ô n g chế phi kiếm cùng huyền hoàng kiếm đang lúc giao phòng thần, thần kinh dị nói ra hi hi nắm trong tay mình phi kiếm cùng một cái khác đem huyền hoàng kiếm giao phòng nghe được thần, thần lời nói nàng nhẹ gật đầu nói nàng xác thực rất cổ q á i bất quá hiện tại trọng điểm cẩn thận nàng huyền hoàng kiếm thân thân gật đầu đang khống chế phi kiếm cùng huyền hoàng kiếm giao kích sắt na nàng chính là cảm thấy nữ tử thần bí lần này huyền hoàng kiếm là một kiện phẩm giai rất cao phát bảo các nàng phi kiếm ứng phó đều đã là có chút cố hết sức khai phong giờ phút này nữ tử thần bí buộc phát mình càng cường lực h ơ t lượng tay bên trong chúng huyền hóa ra một đạo huyền bí quyết tấn miệng bên trong chúng lệ quát to một tiếng theo nàng quyết tấn ra hiện cái kia hai thanh huyền hoàng kiếm cổ sơ chi bên trong chúng di tán ra một vòng đáng sợ sắc bén hậm thần t hi ầ n h hi cảm ứng được cái này bôi sắc bén đáng sợ tâm bên trong chúng đại lâm ở giữa hai người đồng thời nguyễn h ó a q u y ế t t h ở ứ n bang hai người phi kiếm tùy theo hợp lại cùng nhau hợp thành một thanh phẩm dai càng mạnh phi kiếm ba người đồng thời tay bên trong chúng h ó a quyết nằm trong tay riêng phần mình trở nên càng mạnh phi kiếm sắt na giao phong vê anh lực lượng đáng sợ trong nháy mắt khắp này trời tàn phá bừa bãi thần thần hi hi hợp lại cùng nhau thành phi kiếm kia tại cái này vừa giao phong bên trong chúng bị huyền hoàng kiếm trực tiếp chém ra một đường vết rách chúng ta phi kiếm bị hao tổn thần thần hi hi trên dung nhan nổi lên kinh sợ các nàng phi kiếm hợp lại cùng nhau đã là có thể so sánh tứ phẩm pháp bảo huy năng đúng là bị nữ tử thần bí huyền hoàng kiếm chém ra một đường vết rách tiếp đó các ngươi phi kiếm còn có thể ngăn cản a nữ tử thần bí giờ phút này cười lạnh một tiếng sắc mặt nàng vô cùng băng lãnh song t r ư ờ n g bên trong chúng quyết tấn cố hết sức đột nhiên hợp lại cùng nhau bang cái kia hai thanh huyền hoàng kiếm tựa như thần thần hi hi cái kia hai thanh phi kiếm tại nàng song trưởng quyết tấn hợp lại cùng nhau lúc hai thanh huyền h o à n kiếm giao hợp tại giao hợp một sắt na ông mạnh liệt mà ra vi năng Còn trong nháy mắt lực lượng kinh khủng quét sạch bầu trời tại cái này lực lượng đáng sợ bên trong chúng thần thần hi hi cái kia thanh hợp lại cùng nhau phi kiếm bị nữ tử thần bí huyền hoàng kiếm đúng là có thể hủy chúng ta phi kiếm thần thần hi hi đột nhiên chấn động các nàng phi kiếm pháp bảo hợp lại cùng nhau đã là có thể so sánh tứ phẩm pháp bảo đúng là bị nữ tử thần bí huyền hoàng kiếm trực tiếp cho chém rách hủy diệt ma huyền hoàng kiếm đúng là không có một chút tổn thương các ngươi nhận lấy cái chết nữ tử thần bí quát lạnh một tiếng tay bên trong chúng quyết ấn hướng về thần thần hi hi một chỉ ông cái kia thanh giao hợp lại cùng nhau huyền hoàng kiếm tràn ngập cường đại sắc bén phong mang trực tiếp cắt đứt không gian hướng về thần thần hi hi chém giết mà đến thần thần hi hi tâm bên trong chúng một lắm đang muốn một lần nữa từ càn không i ớ i bên trong chúng tế ra pháp bảo lúc sở thiên thanh âm lại là chuyển âm các nàng thai bên trong chúng nàng thanh này huyền hoàng kiếm không thuộc về thế gian này p h á p bảo các ngươi p h á p bảo rất khó dung chuyển dùng cái này hai thanh thần h i phi kiếm a âm thanh em vang lên lúc l i ề n gặp hai thanh tràn ngập huyền bí gợn sóng cường đại phi kiếm bay đến thần thần hi hi trước người không thuộc về thế gian này p h á p bảo khó trách sẽ mạnh như vậy thần thần hi hi tâm bên trong chúng sợ hãi hi hi để cho ta tới thần thần kiều quát một tiếng tay bên trong chúng trong n g á y mắt huyện hóa ra quyết ấn cùng bay đến các nàng trước mặt cái kia thanh c ó khắc thần tự phi kiếm thành lập liên hệ đi thần, thần tay bên trong chúng quyết ấn một chỉ thần kiếm lập tức hiện hiện lấy cường đại huy năng đón lấy huyền hoàng kiếm keng hai thanh cường đại phi kiếm pháp bảo lập tức tại thiên không giao kích cùng một chỗ lần này huyền hoàng kiếm cùng thần kiếm đồng thời run lên t h â n thân cùng nữ tử thần bí thân là hai thanh cường đại phi kiếm chủ nhân vậy là đồng thời chấn động nữ tử thần bí ánh mắt trong nháy mắt bắn về phía lang sơn c h i t ự bên trong chúng sở thiên khó trách hai nữ nhân này sẽ bỏ đi sở thiên mà di tình biệt với ngươi nguyên lai là bởi vì ngươi có pháp bảo mạnh mẽ nữ tử thần bí cũng không biết nàng nhìn thấy ngao nhất là sở thiên chỗ huyên hóa nàng hát xa phía dưới hai mắt đối huyên hóa thành nao nhất sở thiên tràn đầy thấu xương lanh ý sở thiên tâm bên trong chúng t h í t một tiếng lặng im nhìn qua nữ tử thần bí cuối cùng vẫn là không để cho mình khôi phục như cũ bộ dáng nữ tử thần bí thu hồi ánh mắt băng lanh trói mắt nhìn về phía thần thần hi hi hai người các ngươi di tình biệt luyến với hắn nguyên lai là bởi vì các ngươi tham niệm hắn pháp bảo mạnh mẽ hắn có thể đem cho các ngươi chỗ tốt cực lớn đáng hận a vô ích sở thiên còn đối với các ngươi như vậy tín nhiệm các ngươi lại như vậy không có lương tâm phản bội hắn các ngươi dạng này phụ lòng nữ nhân đáng chết nữ tử thần bí cái kêu hắc bạch giao hòa lực lượng đột nhiên bạo phát ra toàn bộ bầu trời đều là trong nháy mắt lạnh thấu xương bắt đầu v n mẹo vô thiên chấn d i ệ t nữ tử thần bí phóng lên tận trời lơ lửng tại thương khung bên trong chúng tay bên trong chúng huyền hóa ra t à ác lại mâu thuẫn rất thần thánh quyết tấn ẩm ẩm theo nữ tử thần bí quyết tấn ra hiện thiên địa oanh minh đại địa chấn động từ trên mặt đất hiện lên lượng lớn lực lượng đáng sợ cùng mạnh hướng về nữ tử thần bí dũng mạnh lao tới không gian và mẹo như là đáng sợ xe rách từ không gian bên trong chúng tuôn ra càng lực lượng đáng sợ đồng thời tuân hướng nữ tử thần bí thiên khung bên trong chúng phong vân d ũ n g đ ộ n một đạo đáng sợ dị tượng nhanh chóng ấp ủ sợ thiên thấy thiên k h u n g bên trong chúng phi tóc ấp ủ mà ra dị tượng rốt c ụ c biết vị này nữ tử thần bí thực lực cảnh giới tại sao lại thành bộ dạng như thế nhanh hắn nhớ tới vài thập niên trước lúc trước hắn còn không có bố trí song cựu nguyên cổ l i n h trận từ l i ề n nam lúc rời đi xa xa nhìn thấy thiên k h u n g bên trong chúng xuất hiện cái k i a đạo không thuộc về thế gian này đáng sợ dị tượng lúc ấy hắn liền có chút kinh dị cái k i a đạo không thuộc về thế gian này đáng sợ dị tượng sao sẽ xuất hiện tại thế gian này hiện tại minh mạch là bởi vì vị này nữ tử thần bí nguyên nhân đồng thời vậy minh m ạ c h vị nữ tử này sở dĩ sẽ trưởng thành nhanh như vậy là bởi vì t r u y ề n t h ừ a n g u y ê n nhân vị này nữ tử thần bí tiếp nhận không thuộc về thế gian này một loại nào đó cường đại truyền thừa các ngươi hai cái phụ lòng nữ nhân đều chết cho ta nữ tử thần bí tay bên trong chúng huyên hóa lấy cường đại quyết tấn nàng đứng lơ lửng trên không tại cồn phong bên trong chúng hát xa múa hát bạch giao hòa thần bí mà lực lượng đáng sợ b ú c hơi lượn l ờ tại nàng quanh thân giờ này khắp này nàng giống như một tôn cái thế ma nữ hừ chúng ta để ngươi nhìn bọn ta thực lực chân chính thần thần hi hi cũng bị nữ tử thần bí triệt để t r ọ giận ô thần thần hi hi thần thần hi hi ngay t sau đó hai đạo cường đại đạo pháp nương theo lấy hai loại khác biệt dị tượng tại thương không bên trong chúng phi tốc gấp thủ mà thành cùng nữ tử thần bí đáng sợ đạo pháp không hề yếu nay tế thần thần hi hi quần áo bờ bền tú tóc thanh dương toàn thân tràn ngập thần dị rực rỡ nhìn tiên khí b ồ n g bền cùng vị nữ tử thần bí k i a hình thành so sánh rõ ràng ba người đứng lơ lửng trên không r i ê n g phần mình khí tức tràn ngập liền giống như thế gian hai vị tuyệt đại tiên tử cùng thế gian cái thế ma nữ cây kim so với cọng dâu đồng dạng chấn phong nữ tử thần bí cùng thần thần hi hi ba người đồng thời tay bên trong chúng quyết đất gỗ miệng bên trong chúng lệ quát một tiếng vê anh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại thiên khung bên trong chúng tàn phá bừa bãi làm cho thiên khung đều là vỡ ra đến thần thần hi hi hai người thân thể chấn động mạnh một cái miệng bên trong chúng tràn ra một v ò n máu nữ tử thần bí thân thể cũng là đột nhiên chấn động miệng bên trong chúng càng làm anh liệt mà tuân ra một ngụm máu đi ra nhuộm dần tại nàng màu đen trên khăn che mặt nàng tu đạo thời gian quá ngắn khó mà cùng thần thần hi hi so sánh phải biết thần thần hi hi là bị chuyên môn bồi dưỡng thành thành nữ đi vào sở thiên người bên cạnh nữ tử thần bí dù cho tiếp nhận cường đại truyền thừa tại ngắn như vậy tu đạo thời gian bên trong cũng khó có thể trưởng thành đến vượt qua thần thần hi hi bất quá thần thần hi hi muốn chấn áp nữ tử thần bí lại là cũng khó có thể làm được nay này trời ngươi mơ tưởng lại rời đi trần thần, thần hi, hi lệ quát một tiếng toàn lực á p chế nữ tử thần bí đồng thời tay bên trong chúng h u y ễ n hóa quyết tấn khởi động tụ long trang trận pháp ầm ầm tụ long trang trận pháp trong nháy mắt khởi động hiện ra cường đại lực lượng h ừ nữ tử thần bí hừ lạnh một tiếng ta không giết được ngươi nhóm các ngươi m u ố n trấn áp ta vậy làm không được ta muốn đi các ngươi vậy l ư u không được nữ tử thần bí đã làm minh m ạ c h mình căn bản giết không được thần thần hi, hi. hiện h i tại thần thần hi hi như vậy điều động tụ long trang trận pháp lực lượng cường đại đi ra mình lại không đi liền khó mà lại rời khỏi nàng nắm trong tay cường đại đạo pháp cùng thần thần hi hi giao phong đồng thời tay bên trong chúng lần nữa n u y ễ n hóa quyết tấn nhưng mà ngay tại nàng muốn thi triển thần bí nói pháp rời đi thời điểm một đạo hét to âm thanh từ lang sơn đạo viện phương hướng chuyển đến yêu nữ dám còn tới lỗ mãng lần này chắc chắn ngươi trấn áp tại lang sơn phía dưới quắt c h ó i hai âm thanh bên trong chúng liền gặp lấy lang sơn đạo viện viện trưởng lương an hoa cầm đầu một đám cực giả còn như lưu quang ngự không mà đến giờ phút này lương an hoa toàn thân tràn ngập bành t r ư ớ n g lực lượng tay bên trong chúng càng là quan g mang chất động đây là tay hắn nắm trận ngọc điều dụng cựu nguyên cổ linh trận bên trong chúng lang sơn đại trận trí lực càng là y tại lúc này lương an hoa tay cầm lang sơn trần ngọc tràn ngập ra vô cùng cường đại khí tức lương an hoa bản thân thực lực cũng không mạnh nhưng là hắn lại là lang sơn đại trận trường không giả có lang sơn đại trận gia trì càng là có thể điều động lang sơn đại trận bên trong chúng tôn này cường đại trận linh bây giờ hắn dẫn theo chúng cường giả đến c nữ g dụng lang sơn đại trận chi lực. Lực lượng cường đại, bao phủ lại toàn bộ không gian. là lực. Lực lại lượng điều đại đại, chi Tại dưới, sơn trận toàn mạnh như bao sức thế phủ bộ tử thần bí đã đường là không đường có tại h ể cái này l i một sát na ở giữa giống như đang thiêu đốt mình từ trong cơ thể nàng mạnh liệt ra b ả n g bạc vô cùng hắc mạch giao hòa lực lượng b ả n g bạc lực lượng hiện lên bên trong chúng nàng cũng là như là tiếp nhận lớn lao thống khổ ngửa n g à trời gào thét chấn động cả vùng không gian cũng là tại đồng thời theo nàng đạo pháp hiện ra không gian bên trong chúng xuất hiện lần nữa một đạo đáng sợ đến cực điểm dị tượng dị tượng bên trong chúng di tán lấy t à ác thao thiên khí tức càng là dung hợp khó có thể tưởng tượng thần thanh khí tức kinh khủng đến cực điểm huyền hoang d h thế nữ tử thần bí thừa nhận cái kia lớn lao thống khổ tay bên trong chúng lần nữa huyền hóa quyết tấn bang cái kia thanh giao hợp lại cùng nhau huyền hoàng kiếm trong nháy mắt bay về tới trước mặt nàng theo nàng quyết tấn hiện ra trong nháy mắt m á n h liệt ra c u ộ n c u ộ n u y năng tràn ngập đầy ngày trời ngươi chẳng qua là tại làm không sợ dễ dỗ thôi thần thần hi hi bình thản nhìn xem nữ tử thần bí k h ẽ nói một tiếng đồng nhân tay bên trong chúng đồng thời miễn hóa khác biệt quyết tấn quyết tấn ra hiện sát na loại kia huyền bí vô cùng ba động chính là lượn lờ tại các nàng quên thân thần hi vô tướng đạo ông lập tức liên gặp cái kia hai thanh thần hi phi kiếm bay vào thiên cung tại thần thần hi hi hai người thi pháp phía dưới tràn ngập ra thần dị quan mang đồng thời hai loại cường đại lại thần dị dị tượng nương theo lấy sinh ra t ụ long sát trận khải thần thần hi hi lần nữa thi pháp ngao theo các nàng đạo pháp hiện ra tụ long trang đại trận trong nháy mắt hiện ra khổng lồ lại lạnh thấu xương vô cùng lực lượng tại không gian bên trong chúng điên cuồng phun trào điên cuồng phun trào lực lượng chi bên trong chúng như là có một loại nào đó t u y ê n cổ hung thú tại hình thành phát ra khiếp người vô cùng thanh âm vang vọng cái này phiến thiên địa nguyên lai tụ long trang đại trận mạnh như vậy lương an hoa thấy một màn này t â m bên trong chúng lấy làm kinh hãi đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tụ long trang đại trận bên trong chúng sát trận hiện ra dù là hắn trưởng không lấy lang sơn đại trận cũng là cảm thấy t i m đập nhanh lương an hoa bận bịu thu hồi suy nghĩ đồng thời thi pháp miệng bên trong chúng hét lớn một tiếng lang sơn tiên trận hiện trấn áp chu tả lương an hoa tay cầm lang sơn trận ngọc thi triển cường đại đạo pháp ông giờ khắc này lang sơn đại trận thần thánh lực lượng lan trang hắn ra thiên địa vì thế mà chấn động xem ra ta nay này trời hẳn phải chết không nghi ngờ nữ tử thần bí thấy một mặt này hát xa phía dưới dung nhan tuyệt mỹ phía trên nổi lên một vòng đạm nàng đã là biết tại cường đại như vậy lực lượng liên hợp chấn áp phía dưới nàng không chỉ có đi không được càng là hội bị chấn áp tại lang sơn phía dưới nhưng cho dù là chết ta cũng sẽ không để hai người các ngươi tốt hơn nữ tử thần bí băng lanh thấu xương nhìn chằm chằm thần thần hi hi nàng hận hai cái này di tình biệt luyến phụ sở thiên nữ nhân cho dù là nàng chết cũng không thể để thần thần hi hi tốt hơn nhưng mà ngay tại nàng hạ quyết định lòng quyết m u ố n chết giờ đột nhiên nữ tử thần bí cảm ứng được nguyên bản bị lương thần thần hi hi cùng lương an hoa liên hợp chấn áp xuống không có bất kỳ đường lui nào không gian tại lúc này như kỳ tích xuất hiện một đầu có thể dung nàng rời đi khẽ hở ngày trời tại chiếu cố ta a ngày trời vậy không đành lòng để cho ta liền chết đi như thế a trong chốc lát nữ tử thần bí tâm bên trong chúng nổi lên hy vọng cơ hồ trong nháy mắt này tay nàng bên trong chúng một lần nữa huyên hóa quyết tấn nàng tâm bên trong chúng k h ẽ quát một tiếng lập tức siêu nữ tử thần bí không chế lấy huyền hoàng kiếm tại huyền hoàng kiếm cường đại uy năng bao phủ xuống giống như một đạo như lưu quang trong nháy mắt bắn về phía đầu kia không hiệu xuất hiện khẽ hở chốc lát ở giữa xuyên qua muốn đi lương an hoa quát lạnh một tiếng tay bên trong trường không lấy trận ngọc trong nháy mắt bạo phát lực lượng nhưng lại tại lúc này lương an hoa lại là đột nhiên chấn động chuyện gì xảy ra ta sao lại đột nhiên đã mất đi đối lang sơn đại trận k h ô n g chế lương an hoa quá sợ hãi hắn phát tóc phát hiện mình đúng là k h ô n g chế không được lang sơn đại trận liền như là tay hắn bên trong chúng trận ngọc tại lúc này phảng phất như đã mất đi tác dụng đồng dạng nhưng một giây sau lương an hoa lại ngây ngẩn cả người hắn kinh dị phát hiện mình bây giờ đúng là lại có thể khống chế lang sơn đại trận chuyện gì xảy ra trận ngọc xảy ra vấn đề lương an hoa kinh ngạc nhìn xem tay mình bên trong chúng trần ngọc lương việt trưởng lúc này thần thần thần hy nhìn thoáng qua nữ tử thần bí đi xa phương hướng các nàng đã là minh bạch nữ tử thần bí tại sao lại có rời đi cơ hội hai người không tiếp tục truy kích nữ tử thần bí thu hồi mình lực lượng cùng thần hy s o n g kiếm hai người hướng về kinh nghi bất định lương an hoa truyền âm nói mới vừa rồi là công tử âm thầm ra tay thả nàng rời đi lương an hoa nghe được hai người giải thích cái này mới minh bạch tay mình bên trong chúng lang sơn trần ngọc tại sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực lại khôi phục nguyên lai、like、là bởi vì sở tiên sinh âm thầm ra tay viện trưởng chúng ta muốn truy k í c h ta bên cạnh đạo viện một đám cường giả lúc này hướng về lương an hoa hỏi không cần các ngươi về đạo viện a lương an hoa biết nếu là sở tiên xuất thủ thả vị nữ tử thần bí kia rời đi như vậy thì không phải bọn hắn có thể g i ế t đợi đến đạo viện một đám cường giả trả lời viện về sau lương an hoa thu hồi mình lực lượng ngự không đi tới thần thần hi hi trước người thăm dò dò hỏi hai vị tiên tử sở tiên sinh là nhận biết vị này nữ tử thần bí a chúng ta cũng không biết thần thần hi hi lắc đầu bất quá các nàng lại là có thể bắn được tự mình công tử có thể như vậy xuất thủ thả đi vị nữ tử thần bí kia công tử rất có thể liền là nhận biết vị nữ tử thần bí kia còn có thể công tử đã từng cùng vị nữ tử thần bí kia quan hệ không ít đi thôi theo chúng ta đi gặp gặp công tử thần thần hi hi thi p h á p triệt hồi tụ long trang đại trận kết giới ngự a không hướng về lang sơn c h i thự bay đi lương an hoa vội vàng thu hồi suy nghĩ đi theo tại hai người sau lưng ngự a không bay về phía lang sơn c h i thự nay tế sở thiên từ lang sơn c h i đỉnh lang sơn tri thự bên trong chúng đi ra hắn rời mắt nhìn về phía vị nữ tử thần bí kia phương hướng rời đi tâm bên trong chúng hít một tiếng lẩm bẩm nói ngươi đây là vì yêu sinh hận à hà tất phải như vậy ai s ở thiên nhìn qua nữ tử thần bí đi xa phương hướng k h ẽ than thở một tiếng thán âm thanh bên trong chúng phiêu tán một vòng đám chát trưng một nghìn một trăm lẻ năm giang hiệu người hận công tử thần thần hi hi lúc này ngự không mà xuống rơi trên mặt đất c u n g kính hướng về s ở thiên thi lễ đi theo đến lương an hoa nhìn thấy s ở thiên bây giờ huyền hóa ngao nhất bộ gián lúc hắn sửng sốt một chút còn tưởng rằng đây là làng sơn c h i thự người hầu đang nghe thần, thần hi hi mở miệng lúc hắn mới biết được đây là sợ thiên chỗ huyền hóa sợ tiên sinh lương an hoa cốn u quýt cung cung kính kính cho sở thiên hành lễ sở thiên khẽ gật đầu công tử vị nữ tử thần bí kia là thần thần hi hi chờ mong nhìn xem sở thiên các ngươi đều biết sở thiên khẽ thở dài một tiếng nói nàng liền là giang ra trên lòng bàn tay minh châu giang h i ể u n g u y ệ t giang h i ể u n g u y ệ t nghe được đáp án này lúc thần thần hi hi thần sắc bên trong chúng hiện đầy v ẻ không thể tin được lương an hoa cũng là đột nhiên chấn động phóng đại mắt l i ê n ngay cả sở thiên mình trước đó khi nhìn đến cái kia hát xa phía dưới nữ tử thần bí là giang hiệu n g u lúc tâm bên trong chúng đều là chấn động không ngừng liên hắn cũng không nghĩ tới từ lần đó tại điền nam nhẫn tâm g ã y mất giang hiệu nguyệt đối với hắn tưởng niệm cùng giang hiệu nguyệt một khác về sau bây giờ lần nữa nhìn thấy giang hiệu nguyệt giang hiệu nguyệt cũng đã biến thành người khác nguyên lai nàng là giang hiệu nguyệt khó trách công tử muốn xuất thủ thả nàng rời đi thần thần hi hi đẻ xuống tâm bên trong chúng cả kinh nói lương an hoa cũng là bừng tỉnh đại ngộ trước kia hắn vẫn là tỉnh thiên nam đô đốc lúc hắn nhưng là rõ ràng biết giang hiệu nguyệt cùng sở thiên quan hệ hai người không chỉ có là tô đại trong tiệm sách đồng sự tựa hồ vẫn là tỉnh lữ quan hệ chân chính quan hệ không ít công tử giang hiệu nguyệt trước kia không phải người bình thường h vì sao thành bộ dạng như thế nhanh thần t hi ầ hi ngạc nhiên hỏi ngắn ngủi thời gian mấy chục năm a liền từ người bình thường trưởng thành đến nhanh cùng các nàng đ ư n h n ổ i dạng này tu đạo tốc độ làm nàng nhóm đều là kinh hãi một bên lương an hoa đồng ý nhẹ gật đầu bây giờ giang ra mặc dù vẫn là thế g i a nhưng là vô luận là tài nguyên vẫn là tu đạo đều là còn kém rất rất xa chín đại đạo viện giang h i ể u nguyệt như thế nào đáng sợ như thế tốc độ tu luyện hẳn là nàng tiếp nhận một loại nào đó cường đại truyền thừa a sở thiên nhớ lại lúc trước một sự kiện lúc trước hắn nhẫn tâm gây mất giang hiệu nguyệt đối với hắn tưởng n i ệ m rời đi điền nam sau đó không lâu nhìn thấy điền nam thiên không chi bên trong chúng xuất hiện một loại đáng sợ dị tượng vừa rồi giang hiểu nguyệt thi triển đạo pháp thời điểm liền xuất hiện qua loại kia dị tượng hiện tại sở thiên rốt cũng biết lúc trước điền nam trên bầu trời xuất hiện loại kia dị tượng liền là giang hiểu nguyệt đang tiếp thụ truyền thừa sở thiên hít một tiếng không đối với chuyện này nói chuyện nhiều lên tiếng dò hỏi những năm gần đây hiểu nguyệt làm qua sự tình khác ca thân thân lắc đầu nói nàng ngoại trừ vẫn muốn giết chúng ta bên ngoài không có chuyên gia nàng làm qua cái khác gác liệt sự t ì n h sở thiên yên tâm hiểu nguyệt bây giờ mặc dù biến thành người khác nhưng hắn lo lắng mẫn diệt nhân tính loại hình sự tỉnh cũng không có phát sinh sở thiên rời mắt nhìn về phía lương an hoa nói lương việt trưởng ngươi chuyển cáo còn lại tám vị việt trưởng chỉ cần hiểu n g u y ệ n không có làm ra quá phận sự tình không cần thương nàng bước lui nàng liền có thể minh bạch lương an hoa cung kính tuân mệnh tuất không có việc gì ngươi về đạo v i ệ n a sở thiên đạo lương an hoa lần nữa hướng về sở thiên thi lễ một cái ngự không rời đi chúng ta cũng nên xuất phát sở thiên trên ngón tay càn c o n g i ớ i hiện hiện ra một vòng hào quang theo mà liền g ặ p một thanh phi kiếm phơi bày ra phi kiếm lơ lửng trên mặt đất chầm chậm biến rộng biến lớn sở thiên đi lên phi kiếm thần, thần hi hi đi theo đi lên biến r ộ n g biến lớn phi kiếm rất lớn chừng mười cái bình p h ư ơ n g mét gạo sở thiên cùng thần thần hi hi đứng tại bên trên mặt d ư sài tại ba người đứng lên trên về sau phi kiếm tự động hiện hiện ra một cái huyền bí kết giới lồng ánh sáng đem ba người bao phủ ở tại bên trong chúng siêu phi kiếm ly khai mặt đất hướng về hải tộc phương hướng phi hành mà đi mau nhìn ngự kiếm phi hành cái này mới là tiên nhân a liền đúng vậy a nhìn không chỉ có tiên khí mờ mịt còn khốc liễn phong cách vô cùng ta nếu có thể ngự kiếm phi hành liên tốt đến lúc đó xinh đẹp mọi tử nhất định theo nhau mà tới dẹp đi, đi. ngay cả trở thành người tu đạo đều khó càng thêm khó còn ngự kiếm phi hành trên mặt đất người thấy bầu trời bên trong chúng một màn này cùng nhau kinh hô kích động cùng hướng tới bây giờ linh khí khôi phục lại có chín đại đạo viện mọi người đối người tu đạo đã là không giống như trước kia đồng dạng như là thần thoại mặc dù không có kinh hãi cùng khó có thể tin nhưng đối người tu đạo ý nguyên hướng tới vô cùng ngự không bay hướng lang sơn đạo viện lương an hoa quay đầu nhìn thoáng qua một màn này không biết muốn khi nào ta mới có thể giống sở tiên sinh như vậy để phi kiếm biến ảo ngự kiếm phi hành bây giờ mặc dù là linh khí khôi phục lại thành lập chín đại đạo viện đạo viện bên trong chúng cái ò n có c c l o ạ đạo pháp, này h ư n g dù s một nhóm g ngủi n mấy c người tu đạo cũng là mạnh nhất người tu đạo đại tân sinh người tu đạo mặc dù được trời ưu ái có đạo viện các loại huyền bí công pháp tu luyện còn có nghiên cứu khoa học thành quả giá trị sẽ không nhận chức kia tu đạo tông môn loại kia đơn nhất hạn chế nhưng dù sao tu đạo thời gian quá ngắn trước mắt còn khó có thể cùng tu đạo tông môn những người tu đạo kia so sánh vậy may mắn được lúc t r ư ớ c vị này sợ tiên sinh lấy sức một mình c h ấ n nhiếp rồi các đại tu đạo tông môn thống nhất thu về đến chiến bộ để chiến bộ khống chế các đại t r ậ n tiến hành theo chất lượng đồng hóa tu đạo tông môn người để tu đạo tông môn người quy tâm bằng không bây giờ cựu châu đã bị trước kia tu đạo tông môn nắm trong tay lương an hoa nhìn qua sợ thiên đi xa phương hướng tự lẩm bẩm đồng dạng nhìn qua sợ thiên đi xa phương hướng người còn có một người giang hiểu nguyện chỉ thấy giờ phút này một tòa tú lệ sơn nhạc bên trong chúng một bộ hát xa quần áo giang h i ể u nguyện từ rừng rậm bên trong chúng đi ra màu đen dưới khăn che mặt cặp k i a đôi mắt đẹp thất thần nhìn qua sở thiên phương hướng rời đi sở thiên là ngươi a giang h i ể u nguyện nhìn qua sở thiên đi xa bóng lưng ban đầu lúc nàng cũng không có đi nghĩ cái này nam tử xa lạ là sở thiên chỗ huyên hóa thằng đến nàng vừa rồi nàng từ chỗ kia đột nhiên xuất hiện khe hở bên trong chúng sau khi rời đi nàng mới ý thức tới cái này nam tử xa lạ liền là sở thiên chỗ huyên hóa vừa rồi tại ta tuyệt cánh lúc là ngươi tối bên trong chúng ra mở một cái thông đạo a ngươi là tại đáng thương ta a thật sự là buồn cười a giang h i ể u n g u y ệ t đôi mắt bên trong chúng nổi lên một vòng mặt lệ ngươi đã không muốn nhìn thấy ta chết nhưng vì sao ngươi không muốn khôi phục trần d u n g để ta biết là ngươi ngươi thật là ác độc tâm a giang h i ể u n g u y ệ t mắt bên trong chúng nước mắt tuột xuống đồng thời cũng là nổi lên thật sâu hận ý sở tiên h ta nói qua trong lòng ngươi dung không được ta cũng đừng hòng dung hạ khác nữ nhân ta không lấy được ngươi người khác cũng đừng hòng đặt được ta sẽ cố gắng tu luyện trở nên mạnh hơn t r ấ n áp thích ngươi cùng ngươi ưa thích người nói xong một chữ cuối cùng lúc giang h i ể u n g u y ệ t đã là trở nên vô cùng băng lãnh băng lanh khí tức làm cho xung quanh hoa cỏ cây cối đều là bắt đầu kết băng nói xong lúc giang h i ể u n g u y ệ t biến mất tại không gian bên trong chúng Trước tế trật thiên, một mắt, tại thiên được cảm chằm kiếm luyện lẫn hậu yêu đây Ngự hành ứng phương hận sen lẫn băng lánh ánh mắt, tại nhìn pháp. phi mình chằm. tiếng. Hắn đã là biết, đây là giang、Hiểu、Nguyệt khẽ dài biết, Hiểu khăng khăng sở đạo tại mạch, ta Giang chút đúng vậy a công tử trước kia giang hiệu n g u y ệ t thế nhưng là một cái cô bé t h i ệ t lương với lại chúng ta lại cùng nàng không oán không cừu nàng không có đạo lý muốn giết chúng ta a thần thần nói tiếp vì yêu sinh hận a s ở thiên cười khổ một cái nhớ lại ban đầu ở đ i ể n nam cùng giang hiệu n g u y ệ t gặp cái k i a m ộ t mặt c h ẳ n g cảnh thở dài có lẽ lúc trước ta tại đ i ể n nam lúc triệt để đả thương nàng tâm a thần thần hi hi nhìn nhau một chút lẫn nhau tâm bên trong chúng đều là thở dài giang hiệu n g u y ệ t yêu nàng nhóm công tử yêu quá sâu nhưng các nàng công tử tâm bên trong chúng lại chỉ có một ly t i ê tử dù không được giang hiệu nguyện Các nàng gần như có tiếp h ể tưởng tượng n trước nhận truyền thừa n Nguyệt g Hiểu, Nguyệt là cỡ nào thống khổ. Giang Hiểu Nguyệt yêu mà không thuộc c đoan. Hi hi t hồi suy nghĩ, hỏi suy về chúng ta cái này dưới mặt ta cũng nhìn không ra đến thuộc tại cái gì truyền thừa Liên công tử cũng nhìn không ra. thần ử cũng n ì n không h ra. t thi ầ n h hi nghe được sở thi độ độ thần thần hi hi đột lấy nhiên Sở t h i chấn động thân xác bên trong chúng hiện hiện ra một vòng hoảng sợ giang hiệu nguyện tiếp nhận loại này truyền thừa vậy mà như thế cường đại cùng đáng sợ không chỉ có thể hào vô bình cảnh tu luyện tới độ kiếp thậm chí ngay cả độ kiếp đều là nhẹ nhõm sự tình phải biết tại cái này dưới mặt bên trong chúng không chỉ có là nhân tộc vẫn là còn lại từng cái dị tộc tu đạo đều là một kiện dị thường gian nan sự tình dù là hiện tại linh khí khôi phục cũng chỉ là tăng lên tu đạo cơ hội cũng không có thay đổi tu đạo độ khó mà muốn tu luyện tới độ kiếp cái kia càng là phượng mao lân r á c tại cái này phượng mao lân r á c người tu đạo bên trong chúng muốn độ kiếp thành công càng là cựu tử nhất sinh như thế so sách dưới có thể thấy được giang hiệu nguyện tiếp nhận loại kia truyền thừa cường đại cỡ nào cũng đáng sợ các người đem lúc trước khối có nguyên linh trận ngọc thạch lấy ra thừa dịp tại đi hải tộc trong khoảng thời gian này bên trong chúng ta giúp các ngươi tế luyện một cái sở thiên đạo hi hi bận bịu gỡ xuống beo tại trên cổ khối kia ngọc thạch khối ngọc thạch này là lúc trước các nàng cùng công tử đi tuyết khu thiên mật cung lúc công tử thi triển không gian đạo pháp đem thiên mật cung đại trận kia gỡ xuống m à t thành đại trận kia chính là nguyên linh trận ngọc thạch lơ lửng tại sở thiên trước mặt sở thiên tây bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn tâm bên trong chúng than nhẹ mở ông theo sở thiên quyết tấn ra hiện ngọc thạch không gian lập tức mở ra một tòa huyền bí trận pháp tùy theo hiện lên hiện tại không gian chi bên trong chúng s ở thiên tay bên trong chúng quyết ấn lần nữa huyên hóa trận pháp tùy theo thu nhỏ đến cờ b à n lớn nhỏ công tử không gian đạo pháp đã tới lô hỏa thuần thanh trình độ a nhìn xem một màn này thần thần hi hi tâm bên trong chúng si ngốc cảm khái s ở thiên lòng bàn tay bên trong chúng lúc này xuất hiện một đám âm lanh lũ ám ngọn lửa nhỏ sau đó cái này đám ngọn lửa nhỏ bay đến nguyên linh trận bên trên tràn ngập ra lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem trận pháp ba khỏa ngọn lửa nhỏ mặc dù không có đáng sợ n h i độ nhưng là lại làm cho không gian đều là vô cùng bật mẹo cực kỳ khiếp người doa đến thần thần hi hi đều là vô ý thức lui về sau một bước công tử đây là lựa gì thần thần hi hi kinh dị hỏi đây là ta lần này đi minh vực thế giới lúc đạt được âm minh lệ hỏa sở thiên nói cho thần thần hi hi đáp án thần thần hi hi lập tức phóng đại hai mắt âm minh lệ hỏa thế nhưng là thế gian này thần bí nhất cường đại h ỏ a diễm thứ nhất các nàng công tử đúng là đạt được sở thiên nắm trong tay âm minh lệ hỏa bắt đầu tế luyện nguyên linh trận tại âm minh lệ hỏa tế luyện phía dưới nguyên linh trận bắt đầu tràn ngập ra hào quang dùng mắt thường liền có thể rõ ràng nhìn thấy nguyên linh trận tì vết cùng tạp chất tại tiêu trừ đại khái qua sau một tiếng nguyên linh trận tạp chất đều thanh trừ di tán lấy huyền bí tinh thuần hào quang bây giờ tòa này nguyên linh trận đã bị công tử tế luyện đến hoàn mỹ trình độ hiện tại tòa trận pháp này hấp thu linh khí so trước đó chi ít mạnh gấp hai chúng ta mang theo nó tu luyện hấp thu chuyển hóa linh khí vậy đem càng nhanh thần thần hi hi nhìn xem hiện tại tế luyện mà thành chất pháp mừng rỡ không thôi lúc đầu coi là cái này đã tế luyện kết thúc thần thần hi hi lại kinh ngạc phải xem đến tự mình công tử cũng không có dừng lại tế luyện chỉ thấy giờ phút này sở thiên trên ngón tay càn không giới hiện hiện ra hà o quang tiếp theo từng kiện bảo vật phơi bày ra mỗi kiện bảo vật đều là di tán lấy huyền bí vô cùng gợn sóng ngũ quang thập sát huyền bí gợn sóng lượn lờ tại không gian bên trong chúng lộng lẫy vô cùng công tử ngài đây là thần thần hi hi kinh ngạc nhìn xem sở thiên đem tòa này nguyên linh trận tế luyện thăng cấp làm địa linh trận sở thiên đạo tại hắn nói chuyện ở giữa một kiện bảo vật đi tới bàn tay hắn bên trên lơ lửng sở thiên trên bàn tay nổi lên linh khí nồng nặc hà quang bảo vật tại sở thiên linh khí bên trên bắt đầu kịch liệt p h ậ phòng như cùng ở tại phản kháng đồng dạng sau một lát bảo vật bình tĩnh lại hắn bên trong chúng bạo liệt lực lượng đã là bị sở thiên luyện hóa co lại sở thiên tay bên trong chúng huyến hóa quyết tấn lập tức bảo vật vụt nhỏ lại tại sở thiên không chế phía dưới bay vào nguyên linh trận bên trong chúng rơi vào một châu ngồi bên trên ông nguyên bản bình ổn nguyên linh trận tại món bảo vật này rơi xuống s á t na trong nháy mắt chấn động sở thiên tay bên trong chúng huyến hóa quyết tấn huyền bí đạo pháp chi lực hiện lên chế trụ chấn động nguyên linh trận sau đó nguyên linh trận trầm trầm ổn định lại âm minh lệ hỏa lực lượng tại sở thiên không chế hạ bắt đầu biến hóa di tán lây càng mạnh hỏa diễm chi lực ở đây phía dưới món kia giống như trận pháp bên trong chúng bảo vật bắt đầu hiện lên thần dị hoa văn kết nối cùng cải biến nguyên linh trận nguyên lai trận văn lần nữa sau một tiếng sở thiên tế luyện kiện thứ hai bảo vật rơi vào trận pháp bên trong chúng một bên thần thần hi hi lặng im nhìn xem đây hết thạy hi hi nhìn xem chuyên chú tế luyện trận pháp sở thiên hướng về thần thần chuyên âm công tử như vậy cho chúng ta tế luyện trận pháp là muốn để thực lực chúng ta cảnh giới không đến mức lạc hậu giang hiệu người ta thần thần nhẹ gật đầu chuyên âm nói có h i ệ linh trận về sau chúng ta tốc độ tu luyện hội càng thêm gấp b ộ i như thế đến nay thực lực chúng ta cảnh giới mới có thể nhanh chóng tăng trưởng cho tới nay các nàng đều không có thận trọng đối đãi qua giang h i ể u n g u y ệ t tới giết các nàng chuyện này dù sao các nàng chỗ tu luyện công pháp cùng cần thiết tài nguyên cùng các loại tu đạo kinh nghiệm đồng đều là đến từ thanh vực tại tu đạo một đường bên trên đừng bảo là chín đại đạo viện còn kém rất rất xa các nàng bây giờ từng cái gì tộc chỉ sợ đều khó mà cùng các nàng so sánh bởi vậy các nàng cũng không có quá mức để ý giang hiệu nguyện nhưng vừa mới nghe được các nàng công tử phân tích về sau mới biết được giang hiệu nguyện tiếp nhận truyền thừa có bao nhiều đáng sợ cứ như vậy tu luyện lời nói tương lai giang hiệu n g u y ệ t chỉ sợ thật sẽ trực tiếp vượt qua các nàng đến lúc đó giang hiệu n g u y ệ t tới giết các nàng các nàng chỉ sợ thực biết chết tại giang hiệu n g u y ệ t tay bên trong chúng thấu chương xong chương một nghìn một trăm linh bảy sợ chết yêu tộc nam tử hi hi chúng ta về sau muốn khắc khổ tu luyện thần thần ngưng trọng hướng về hi hi truyền âm nói muốn là chúng ta về sau lạc hậu hơn giang hiệu n g u y ệ t bị giang hiệu n g u y ệ t giết sát vậy chúng ta thật sự là âm công tử hi hi nhẹ gật đầu sau đó hai người ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện bây giờ biết giang hiệu nguyện tiếp nhận truyền thừa đáng sợ về sau Các nàng rốt c ụ c ý thức được sự tình nghiêm trọng loại kia khó tả nguy cơ giống như quất roi đồng dạng bắt đầu thúc giục lấy các nàng thời gian phi tốc trôi qua đã là một ngày thời gian trôi qua sở thiên vẫn còn đang dùng bảo vật tế luyện thăng cấp lấy trận pháp muốn đem nguyên linh trận tế luyện thăng cấp thành cường đại địa linh trận cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình cho dù là sở thiên cũng cần hao phi mấy ngày thời gian nếu như đổi thành cái khác người tu đạo dù là có thủ đoạn thông thiên đem nguyên linh trận tế luyện thăng cấp thành địa linh trận nhanh thì cần một năm nửa năm chậm thì cần mấy năm thậm chí mười mấy năm cũng đúng như thần thần hi hi suy nghĩ như thế sở thiên như vậy hao phí tinh lực tế luyện thăng cấp trận pháp chính là vì để thần thần hi hi tu luyện làm ít công to h i ể u n g u y ệ t tiếp nhận truyền thừa để nàng tu đạo tri đồ là một mảnh đường băng thẳng thần thần hi hi nếu không có địa linh trận tương trợ không cách nào gặp phải h i ể u n g u y ệ t tốc độ tu luyện hy vọng thần thần hi hi tại có địa linh trận về sau tương lai sẽ không lạc hậu hơn h i ể u người ta sở thiên k h ẽ thở dài một tiếng thu hồi suy nghĩ lần nữa tế luyện một kiện bảo vật rơi vào trận pháp bên trong chúng tế luyện thăng cấp trận pháp dưới chân rộng lớn phi kiếm cũng không nhận được ảnh hưởng tràn ngập lực lượng hình thành kết giới đem ba người bao phủ ở tại bên trong chúng bình ổn phi hành tại thiên không bên trong chúng hướng về hải tộc phương hướng phi hành mà đi đi qua trận kia hai kiếp sau toàn bộ thế giới đều là có biến hóa long trời lỡ đất bây giờ hải dương càng là có biến hóa long trời lỡ đất không chỉ so với trước kia bao la gấp mấy chục lần h ắ n bên trong chúng càng là đứng vững từng tòa sơn nhạc nguy nga càng có liên miên dây núi tạo thành mới lục địa tại những ngày mới trên lục địa bởi vì linh khí sung túc trên đó hiện đầy đại thụ che trời càng là có các loại rực rỡ màu sắc hoa cỏ dược liệu các loại bậc này thần kỳ lại mỹ lệ cảnh tượng tại hai kiếp trước đó chỉ tồn tại ở hư cấu thần thoại phim bên trong bây giờ lại là chân chân thật thật hiện lên hiện tại thế gian nhưng ở cái này mỹ lệ chi bên trong chúng lại là tràn đầy nguy hiểm trực tiếp có thể quan sát đến sân nhạc cùng trên lục địa có to lớn hung thú ẩn hiện đám hung thú này bên trong chúng năm sáu m gạo hung thú đều là nhỏ mười dài mấy mét hung thú cũng có thể nhìn thấy nhân loại tại bọn chúng trước mặt nhỏ b é t h thật sự giống con kiến có thể nghĩ bây giờ thế giới trở nên có bao nhiêu đáng sợ những này to lớn hung thú trừ một chút là do ở linh khí khôi phục mà biến dị hình thành bên ngoài phần lớn là đến từ yêu tộc thế giới đương nhiên bọn chúng còn không phải chân chính yêu tộc chỉ là có yêu tộc một điểm h u y ế thống t thu lúc này bầu trời bên trong chúng đột nhiên chuyển đến bén nhọn thanh âm theo mà liền gặp ba cái đáng sợ c ự đ i ể u hướng về sở thiên phương hướng bay tới cái này ba cái c ự đ i ể u dương cánh phía dưới dài mười mấy mét như vậy phi hành tại thiên không bên trong chúng che khuất bầu trời hai cánh chấn động bên trong chúng mang theo khí lưu còn như là lưới lao tại không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi muốn đến cướp đoạt t a những bảo vật này a sở thiên bình thản nhìn thoáng qua sắc bén bay tới ba cái tự điều cái này ba cái tự điều bên trong chúng cư bên trong chúng cái t i a chỉ có được lấy chân chính yêu tộc hết u y thống như vậy đến tất nhiên là cảm ứng được hắn bảo vật khí t ứ c muốn đến đoạt lấy bảo vật quả nhiên sắp bén bay tới ba cái cự đ i ề u tại lúc này ngừng lại cư bên trong chúng cái t i a chỉ có lấy chân chính yêu tộc hết u y thống cự đ i ề u huyền hóa thành hình người nhân loại đem bảo vật giao cho ta giao ra bảo vật về sau ta liền giết ngươi vị kia yêu tộc nam t ử nói giao ra bảo vật còn muốn giết ta a sở thiên thuận miệng hỏi một câu yêu tộc nam từ xứ sở theo mà sửa lời nói vừa rồi nói sai giao ra bảo vật về sau ta liền thả ngươi sở thiên không tiếp tục để ý cái này yêu tộc nam tử tiếp tục tế luyện lấy trật pháp yêu tộc nam tử g i ậ n tí mặt giết hắn lấy đi bảo vật theo hắn ra lệnh một tiếng bên cạnh hắn cái kia hai cái cự đ i ể u hai cánh đột nhiên chấn động lập tức liền gặp hai cái cự đ i ể u như mũi tên mũi tên đồng dạng hướng về sở thiên phong tới đồng thời bọn chúng to lớn hai cánh quấn lên phía dưới tạo thành hai đạo lạnh thấu xương vô cùng kinh phong chỉ là loại này kinh phong l i ề n l à c ó thể cùng phổ thông ngưng khí cảnh người tu đạo thi triển đạo pháp phổ thông ngưng khí cảnh người tu đạo đối mặt mạnh như vậy lực lượng ngoại trừ lựa chọn lập tức bỏ chạy bên ngoài căn bản bất lực ngăn cản. Chỉ bất quá. m ạ như n h vậy hai đạo lực lượng lại là liên sở thiên phi kiếm kết giới đều lay không động được một điểm sở thiên không có chút nào để ý tới yêu tộc nam tử thấy sở thiên phi kiếm kết giới không nhúc nhích tí nào liên một điểm g ậ n sóng đều không có sinh ra tâm bên trong chúng lập tức lấy làm kinh hãi chẳng lẽ hắn là nhân tộc cừng giả hắn tuy là có thể h i y ễ n hóa thành hình người yêu tộc nhưng chỉ là tầng dưới chót nhất yêu tộc người tu đạo lại thêm chi tài đến nhân tộc không có mấy ngày trời đối nhân tộc người tu đạo biết rất ít căn bản phán định không ra có thể ngự kiếm phi hành sở thiên thực lực cảnh giới mạnh bao nhiêu、Thu. tại yêu tộc nam tử vừa kinh vừa nghi cái kia hai cái cự điệu lại là phẫn nộ kêu to như là mình lực lượng không c ó dung chuyển sở thiên phi kiếm kết giới mà nhật khinh nhục đồng dạng hai đạo sắc bén song âm theo bọn nó miệng bên trong chúng phát ra còn như thực chất trực tiếp công kích về phía sở thiên phong phi kiếm kết giới đồng thời v ù vù hai cái cự điệu đột nhiên vũ cánh bọn chúng trên đỉnh đầu hai cái lông chim trong nháy mắt c h ố c ra đang thoát rơi một s á t na trong nháy mắt nổi lên kim loại sàn g bóng càng là tràn ngập ra lạnh thấu xương lực lượng sau đó duệ sắc vô cùng tính bắn thẳng về phía sở thiên phi kiếm kết giới suy nhưng mà hết thệ đều là không có hiệu quả chút nào sóng âm còn chưa tới đạt sở thiên phi kiếm kết giới chính là bị kết giới lực lượng trực tiếp hóa giải cái kia hai cái duệ sắt vô cùng liên hợp phía giới đã có thể đánh giết một vị phổ thông n h â n tộc người tu đạo l ô n g vũ tại tiếp xúc đến kết giới sắt đó chính là biến thành cho tàn mạnh như vậy yêu tộc nam tử thấy cảnh này k hít vào một n g ụ m khí lạnh trong nháy mắt hắn chính là ý thức được cái này nhân tộc người tu đạo là hắn không thể trêu vào tồn tại nhân tộc đạo hưu, quay giày, cáo tử. yêu tộc nam tử dọa đến nào còn dám lại cướp đoạt sở thiên bảo vật cũng b í buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng biến trở về nguyên hình bỏ chạy còn muốn đi lúc này thần thần từ tu luyện bên trong chúng hồi tỉnh lại trong nháy mắt tế ra mình cái kia thanh thần kiếm đi thần thần bàn tay h ó a quyết sau đó một chỉ hưu cương đại thần kiếm trực tiếp từ cái kia hai cái cự điệu thân thể xuyên tấu h mạ qua biến trở về nguyên hình đào t ẩ u yêu tộc nam tử quay đầu nhìn thoáng qua gặp được thần thần phi kiếm trong nháy mắt đem hắn hai người thủ hạ chém giết sau đó thủ hạ hắn lại trong nháy mắt biến thành cho tàn giờ phút này gặp lại thần thần phi kiếm di tán lấy lực lượng đáng sợ trực tiếp hướng về hắn chém giết mà đến hắn dọa đến hồn phi phát tán yêu tộc nam tử quyết định thật nhanh biến hóa thành hình người từ bỏ lại đ ạ o tẩu sau đó hắn trực tiếp trên bầu trời hướng về sở thiên quỷ xuống sắc mặt trắng bệnh cầu xin tha thứ nhân tộc ra ta sai rồi nhân nhân tha ta một mạng sở thiên nhìn về phía yêu tộc nam tử hắn không nghĩ tới cái này yêu tộc nam tử thân vì yêu tộc người vậy mà lại như thế sợ chết thấu chương xong chương một nghìn một trăm linh tám đạo gia ta gọi vũ cương nói một cái tha cho ngươi khỏi chết lý do sở thiên trầm ngâm một chút hướng về kia vị sợ chết yêu tộc nam tử nói thần, thần thanh phi kiếm kia tại sở thiên thanh âm thanh em vang lên thời điểm ngừng lại lơ lửng tại yêu tộc nam tử phía trên lực lượng đáng sợ thời khắc lượn lờ lấy đạo gia nhỏ gọi vũ cương yêu tộc bên trong chúng vũ tộc người nhỏ nguyện ý trở thành đạo gia toạ kỵ thành đạo gia cống hiến sức lực yêu tộc nam tử vũ cương nơm nớp lo sợ nói ngươi cho rằng ngươi cùng ta dưới chân thanh phi kiếm này so ra ai mạnh ai yếu s ở thiên hỏi yêu tộc nam tử cũng ít cảm ứng một cái s ở thiên dưới chân thanh phi kiếm kia cũng không có cảm ứng được phi kiếm một tia uy hiếp đạo gia ta, ta cảm giác mạnh hơn rất nhiều vũ cương rất là thành thật chỉ bất quá hắn lời nói vừa dứt sở thiên liền đem phi kiếm một vòng khí tức lan tràn ra vũ cương hoảng sợ thất sắc hiện tại hắn rốt c ụ c cảm ứng được phi kiếm đáng sợ sở thiên dưới chân thanh phi kiếm kia di tán đi ra khí t ứ c đúng là không thể so với lơ lửng tại đỉnh đầu hắn thanh phi kiếm này yếu hoảng sợ bên trong chúng vũ cương cúng quýt lấy lòng đạo gia quả nhiên cao thâm mặt chắc nhỏ vui lòng phục tùng tiếp lấy hắn bận b i ể u yên ổn lấy khuôn mặt kinh sợ cực lực chào hàn mình đạo ra ngài phi kiếm cố nhiên là cường đại nhưng cần tiêu hao đại lượng linh khí ta mặc dù đối pháp bảo không hiểu nhiều lắm nhưng cũng biết khống chế càng mạnh pháp bảo liền sẽ tiêu hao mà ta lại khác biệt trở thành ngài tọa kỵ về sau không cần phải ngài lại tiêu hao linh khí ngài chỉ cái nào ta bay cái nào ta ngày đi nghìn dặm đều t u y ệ t không nói chơi với lại ta còn có thể tu luyện về sau thực lực cảnh giới sau khi tăng lên còn có thể bay nhanh hơn xa hơn c à n g có thể thành đạo gia lên núi đao xuống biển lửa từ nay về sau ta không chỉ có là đạo gia tọa kỵ vẫn là đạo gia đời tớ thành đạo gia s ô n g pha chiến đấu s ô n g pha khói lửa muôn l ầ n chết không chối tử vũ cương v ì bảo mệnh để cho mình trở thành sở thiên tọa kỵ cũng là liều mạng thao thao bất tuyện miệng lưới lưu, lưu loắt trào hàng lấy mình giờ phút này từ tu luyện bên trong chúng hồi tỉnh lại hi hi nghe đến mấy lời nói này kinh ngạc cùng thần thần hai mặt nhìn nhau yêu tộc bên trong chúng lại có sợ chết đến nước này người đem yêu tộc mặt đều mất hết sở thiên cũng có chút ngạc nhiên bất quá cũng là cảm giác cái này vũ cương thú vị thần thần đem phi kiếm thu hồi lại a sở thiên hướng về thần thần đạo công tử muốn thu hắn làm t o ạ kỵ hắn mặc dù phế đi một điểm nhưng dùng để thay đi bộ vẫn là có thể đúng đúng đúng đạo gia nói liền là chân lý vũ cương liên tục không ngừng nói ra ta mặc dù phế nhưng ta có thể cho đạo gia cùng hai vị tiên tử đi theo làm tùy tùng a với lại cũng không cần đạo gia cùng hai vị tiên tử nôn u i ấ n g nôn u i ấ n g hi hi tức giận nói vì b ả n m ệ n h liên yêu tộc khí tiết cùng nhàn mặt cũng không cần a thần thần cũng là tức giận nói nếu như các ngươi yêu tộc tiên tổ nghe được ngươi nói những lời này khẳng định phải khí sống tới hai vị tiên tử lời ấy sai rồi vũ cương mặt không chân thật đáng tin nói có thể thành đạo gia cùng hai vị tiên tử cống hiến sức lực là ta vũ cương vinh hạnh lớn lao cổ nhân nói cường giả vi tôn người thành đạt vi sư hôm nay gặp qua đạo gia cùng hai vị tiên tử thực lực về sau đạo ra cùng hai vị tiên tử chính là ta ngưỡng mộ cường giả cùng người thành đạt nhỏ đối đạo ra cùng hai vị tiên tử ngưỡng mộ c h i tình giống như nước sông quần quận đã xảy ra là không thể ngăn cản lại như tốt tốt đừng nói nữa thần thần hi hi có chút chịu không được vũ cương không kịp ngăn cản nữa vũ cương lời nói g i a hỏa này chỉ sợ lại phải miệng lưỡi lưu l o á t nói một trận được rồi vũ cương cuốn quýt dừng lại tiếp lấy yếu tớt nhìn xem thần thần tiên tử thanh kiếm này có thể không thể trước thu vừa thu lại thần trận thần nhìn vũ cương một chút con hàng này đơn giản sợ chết làm cho người xấu hổ tùy theo đem phi kiếm thu hồi lại doa đến gần chết vũ cương lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài theo mà hắn cuốn quýt biến thành cự điệu bộ dáng nói đạo ra hai vị tiên tử n g ờ i lên nhỏ phần lưng người cũng là thức thời sở thiên cười cười vũ cương mặc dù sợ chết ngược lại cũng có hứng thú theo mà thu hồi phi kiếm ngự a không đi tới vũ cương trên lưng thần thần hi hi nương theo tại sở thiên bên cạnh thân biến thành nguyên hình vũ cương rất lớn dương c á n h phía dưới đã là tiếp cận hai mươi m gạo phần lưng càng là rộng lớn chừng mấy chục mét vông vô luận là thoải mái dễ chịu độ vẫn là diện tích đều so phi kiếm cường rất nhiều chỉ bất quá tại sở thiên rơi vào vũ cương trên lưng sắt na vũ cương như là nhận lấy kinh hãi đột nhiên run dày lên người cái này không dùng tiểu yêu liên ba người chúng ta đều không chịu được nổi a thân thân có chút nổi giận gia hỏa này vậy quá bất kham tiên tử xin bất giận vũ cương cuốn quýt kinh sợ giải thích nói là đạo gia dùng để tế luyện trận pháp lực lượng để nhỏ vạn phần hoảng sợ cũng không phải là có chủ tâm cũng có sơ xuất sau đó hắn lơm lớp lo sợ hướng sở thiên nói đạo gia còn xin ngài đem loại lực lượng này thu lại nhỏ sợ hãi hắn là thật rất sợ hãi trước đó hắn còn không có cảm giác sở thiên tế luyện trận pháp có cái gì bây giờ sở thiên đi vào hắn trên lưng về sau hắn mới cảm giắt được sở thiên dùng để tế luyện trận pháp tâm minh lệ hỏa đ á n g sợ đến cực điểm trực giác nói cho nàng loại này quỷ dị hỏa diễm chỉ cần có một chút nhiễm đến trên người hắn hắn đều sẽ mất mạng ngươi làm sao như thế tham thân sợ chết ta chính là đơn giản không có một chút yêu t ộ c c ố t khí thần thần hi hi nghe được vũ cương những lời này vì đó chán nản tại cương đại như thế đạo ra cùng hai vị tiên tử trước mặt nhỏ còn muốn c ố t khí làm gì vũ cương không có một chút xấu hổ ngược lại nói tranh chánh có tử thần, thần hi hi hai mặt nhìn nhau không lời có thể nói đi lên đường đi sở thiên cười nói đang khi nói chuyện hắn đã là thi triển đạo pháp tạo thành một cái huyền dị kết giới bao phủ lại trận pháp tránh khỏi tế luyện trận pháp â m minh lệ hỏa khí tức lại k h u ế t tán vũ cương không có lại cảm giác được â m minh lệ hỏa đáng sợ khí tức về sau tâm bên trong chúng hoảng sợ lúc này mới tiêu tán đạo ra ta đây là muốn đi nơi nào vũ cương lập tức tiến nhập mình nhân vật h ả i tộc sở thiên nói ra tầm nhìn được rồi vũ cương di tán ra mình lực lượng thân mật ở lưng bộ bên trên hình thành một tòa lồng năng lượng sau đó hắn mạnh mẽ chấn động cánh ông hai cánh chấn động phía dưới tại không gian bên trong chúng sinh ra mạnh mẽ khí lưu tại vũ cương lồng năng lượng bên trong chúng thậm chí đều nghe không được phi hành tốc độ cao không khí tiếng rít với lại vũ cương còn phi hành đến cực kỳ bình ổn thân ở bên trên mặt cùng thân ở địa mặt không có gì khác biệt người duy nhất ưu điểm chỉ sợ sẽ là bay vẫn được thân thần nhịn không được trêu chọc nói đa tạ tiên tử tán dương tiên tử một câu tán dương để nhỏ rất cảm thấy tự hào Vũ Cưng tức Trước thần thần hi hi im lặng đến tức xả mặt lại. Trước 1109, đến hồi hạ tốt đạo, đạo lại. hạ mặt tốt hi hi hầu im xả ra. bây giờ thế giới tại trận kia hai kiếp qua đi trở nên cực kỳ rộng lớn cho dù là lấy tốc độ siêu âm tốc độ bay đi cũng là cần m ộ ư ơ i ngày trời nửa trang mới có thể đến đạt hải tộc chỗ hải dương lĩnh vực cái này một đường bay đến mà đến bởi vì vũ cưng là có thể viễn hóa thành hình người yêu tộc khi tức đối còn lại hung thú có lực uy hiếp bởi vậy dọc theo con đường này một chút hung thú dù cho cảm ứng được sở thiên bảo vật cũng không dám đến tất đoạn trong n á y mắt đã là bảy ngày trôi qua ông sở thiên trước mặt chất pháp giờ phút này hiện hiện ra thần dị vô cùng g ư ợ t sóng ngay sau đó không gian bên trong chúng thiên địa linh khí còn giống như là thủy triều mạnh liệt hướng về trận pháp vào tới linh khí mạnh liệt d ị động làm cho cả phiến thiên không đều là đ ố n g nhiên sinh ra từng đạo l o ạ n lưu đạo ra tế luyện là trận pháp gì sao sẽ xuất hiện cường đại như vậy linh khí dòng lũ vũ cương khống chế to lớn thân thể tại l o ạ n lưu bên trong chúng không đến lắc lư s ố c này hắn trong lòng kinh hãi vô cùng tại sở thiên tòa trận pháp này tế luyện thành công sắt na hấp thu thiên địa linh khí mà xuất hiện linh khí dòng lũ đúng là so với bọn hắn yêu tộc những cái kia đại trận còn cường hắn hơn địa linh trận thành công thần thần hi hi thấy một màn này lập tức kích động địa linh trận vũ cương nghe được cái tên này lúc tâm bên trong chúng đột nhiên chấn động hắn nghe nói qua địa linh trận đây là một loại cực kỳ h i ế m thấy của trận pháp địa linh trận không chỉ có thể hấp thu là tinh thuần nhất linh khí cung cấp người tu đạo trực tiếp hấp thu cùng sử dụng cùng cảnh người tu đạo lúc chiến đấu nếu có loại trận pháp này ra chỉ có thể nói có thể đứng ở thế bất bại còn có trọng yếu nhất một điểm địa linh trận khả năng giúp đỡ người tu đạo lại càng dễ lĩnh nộ thiên địa tri đạo lĩnh nộ thiên địa tri đạo a đây là mỗi cái người tu đạo tha thiết ước mơ sự tình vô luận thực lực cảnh giới có bao nhiêu tinh thâm đều là đối với cái này chạy theo như vị như thế hiếm thấy cường đại liên bọn hắn yêu tộc đại năng đều tế luyện không ra trận pháp đúng là bị cái này nhân tộc người tu đạo tùy tiện tế luyện ra hắn có thể như vậy tế luyện ra địa linh trận thực lực cảnh giới tất nhiên đáng sợ đến cực điểm may mà ta trước đó sáng suốt lựa chọn trở thành hắn toa kỵ vũ cương kinh h á i trong lòng bên trong chúng lẩm bẩm ngữ tại tâm hắn bên trong chúng lẩm bẩm ngữ ở giữa sở thiên tay bên trong chúng huyền hóa quyết tấn theo mà liền gặp t r a n ngập huyền bí gợn sóng địa linh trận cấp tốc thu nhỏ sau đó tại sở thiên đạo pháp bên trong chúng Thần thần hi hi, sợ thần thần hi hi thiên lúc này mới hướng thần thần hi hi nói các ngươi dựa theo xuất hiện tại các ngươi thất hại bên trong chúng phương pháp lại tế luyện khối này nguyền ngọc lại tế luyện về sau các ngươi liền có thể tùy ý khống chế nguyền ngọc bên trong địa linh trận như vậy các ngươi liền có thể thời khắc lợi dụng địa linh trận giúp đỡ bọn ngươi tu đạo đa tạ công tử thần thần hi hi theo mà mừng rỡ ngồi xếp bằng bắt đầu lại tế luyện khối này huyền ngọc hắn đúng là có thể đem địa linh trận thu nhỏ đặt vào đến một khối huyền ngọc bên trong chúng đây là cái gì thủ đoạn thông thiên với lại dạng này hi hữu thấy trận pháp hắn vậy mà trực tiếp cầm lấy đi tặng người vũ cương giờ phút này tâm tình đã là kinh hãi đến tội đ ỉ n h không chỉ có là sở thiên đúng là đem như thế chí bảo theo theo tùy tiện đưa cho thần, thần hi hi phải biết địa linh trận thế nhưng là liên bọn hắn yêu tộc đại năng tha thiết ước mơ lại lại không cách nào tế luyện ra cường đại trận pháp t sở thiên vậy mà trực tiếp cầm lấy đi tặng người vũ cương nhịn không được chẹn họ n g một hớp nước miếng thực sự quá hâm mộ đồng thời hắn trong lòng cũng là nổi lên vẻ vui mừng vị này đạo gia xuất thủ quá xa hoa về sau đi theo hắn xác định vững chắc có thể ăn ngon uống sướng một khi để hắn cao hứng tùy tiện thưởng ta một điểm chỉ sợ đều là bà bối phải đem vị này đạo g i a hầu hạ tốt vũ cương tâm tư phi tốc chuyển động hiện tại hắn cảm giác trở thành sở thiên t ò a kỵ đơn giản quá may mắn đạo ra người tế luyện trận pháp lâu như vậy nhất định là có chút mệt mỏi a nhỏ nơi này có một chút kỳ chân dị quả cho đạo gia giải giải mệt mỏi tại hắn nói chuyện ở giữa đứng tại hắn trên lưng sở thiên tùy theo liền nhìn thấy mỗi loại kỳ chân dị quả trà ngập mê người mùi trái cây hiện lên hiện tại trước mặt sở thiên vậy không khách khí ngồi xuống cầm lấy một viên trái cây cắn một cái ngọt ngâm miệng còn mang theo từng tia từng tia nhẹ nhàng khoan khoái linh khí lở l ờ cũng không tệ lắm sở thiên nhẹ gật đầu tán thưởng một tiếng có thể làm cho da cao hứng nhỏ liền cao hứng vũ cương vội và nói g n vừa rồi tại gặp qua sở thiên bản sự cùng sở thiên đưa thần, thần hi hi trận pháp về sau hiện tại hắn là thật tâm đem mình xem như là sở thiên toa kỵ không cần vớt múc ngựa sở thiên đạo nhỏ không có vớt mông ngựa nói là lời nói thật vũ cương đạo sở thiên khẽ lắc đầu nói ra trước đó ngươi tại gặp được ta lúc tựa hồ là muốn đi chỗ nào hiện tại ngươi cũng có thể rời đi cái này vũ cương mặc dù trước đó đối với hắn bảo vật lên lòng mơ ước nhưng kỳ thật cũng coi là quá xấu ngược lại là cái này sợ chết tính cách để sở thiên cảm thấy thú vị vậy không hứng thú g i ế t vũ cương nếu như vũ cương muốn chọn rời đi hắn vậy sẽ thả vũ cương đạo ra ngài khác đuổi ta đi a vũ cương nghe xong sở thiên muốn để cho mình đi như là trước kia hắn cầu còn không được nhưng bây giờ hắn lại là luôn uống nói nhỏ mặc dù phế đi điểm nhưng có thể bay à, còn có chân thành à. từ nay về sau tiểu sinh là đạo gia người chết là đạo gia người chết ta đối đạo gia chân thành thiên địa chứng giám n h ậ t n g u y ệ t nhân chứng nếu như nhỏ đối đạo gia có Tốt. sở thiên ngăn trở vũ cương nói tiếp gia hỏa này một nói tới nói lui một bộ một bộ liên sở thiên đều nhẹ không nổi nữa đạo gia không đổi ta đi à. vũ cương một bên bình ổn phi hành một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi tạm thời lưu lại đi sở thiên nhẹ gật đầu cái này vũ cương ngược lại cũng có hứng thú lưu lại có lẽ còn có thể giải bờn tạ ơn đạo gia tạ ơn đạo gia vũ cương vội vàng cảm kích sở thiên trầm ngâm một chút nói nói một chút trước người muốn đi cái tình chẳng gì nếu là tiện đường lời nói chúng ta đi xem một chút nơi này khoảng cách hải tộc lĩnh vực đại khái còn muốn bảy tám thiên lộ trình trong thời gian này cũng là trong lúc rảnh rỗi nếu như vũ cương trước đó muốn đi địa phương tại đi hải tộc đồ bên trong chúng hắn cũng có thể đi xem một chút đạo gia ta nguyên bản đều chuẩn bị cải biến lộ tuyến nhưng nghe ngài kiểu nói này ta liền không thay đổi lộ tuyến vũ cương nghe xong sở thiên lời nói vội trả lời trước đó ta thu được chúng ta cường giả yêu tộc triệu hoán triệu tập chúng ta yêu t ộ c người đi một cái gọi linh hòa sơn địa phương cái này linh hòa sơn ngay tại ta đi hải tộc đường xá phía trên hẳn là hai ngày thời gian liền có thể đến tới linh hòa sơn s ở thiên đối với cái tên này rất là lạ lẫm lấy hắn suy đoán hẳn là thế giới thai k i ế p sau hải dương bên trong chúng mới xuất hiện địa phương đi linh hòa sơn a được rồi siêu khí lưu g à o t h é t bên trong chúng cựu đ i ể u vũ cương trở đi s ở thiên trực tiếp hướng về linh hòa sơn phương hướng bay đi trước một nghìn một trăm mười gặp được đã từng người quen hai ngày sau đó đạo ra ngài nhìn nơi đó liền là linh hòa sơn sở thiên nhẹ gật đầu hiện tại đã là có thể xa xa nhìn thấy một tòa có thể so với thai k i ế p trước kệ vợ d ẹ ẽ sơn nhạc nguy nga hiện ra ở trước mắt trên núi bộ phận hiện ra màu nâu đỏ hơi khói lượn lờ đỉnh núi thời khắc t u ô n ra nóng hởi nhằm tương ở trên núi chậm rãi chạy xuôi các ngươi cường giả yêu tộc triệu h o á n các ngươi tới đây phải chăng nói qua là bởi vì cái gì sự tình sở thiên lên tiếng hỏi thăm vũ cương lắp lắp nó viên kia cực đại đầu chim chúng ta cường giả yêu tộc chỉ cho chúng ta phát ra tín hiệu kêu gọi chúng ta đến linh hòa sơn về phần là bởi vì chuyện gì cũng không có nói cho chúng ta biết sở thiên không còn hỏi thăm nhìn về phía linh hỏa sơn cái kia phiến thiên không tại linh hỏa sơn xung quanh trên bầu trời lơ lửng từng đầu yêu tộc to lớn c h í m thú ở tại bên trên đứng vững mười mấy vị thực lực cảnh giới không đồng nhất người tu đạo những này là có thể h u y ễ n hóa thành hình người yêu tộc người tu đạo đạo ra những cái kia cự đ i ề u chính là ta đồng loại bọn chúng đều là thuộc về vũ tộc ở giữa cái kia cự đ i ề u bên trên đứng thẳng nam tử là chúng ta đầu lĩnh hắn gọi vũ hóa đ ỉ n h phát ra tín hiệu triệu tập ta tới đây người liền là hắn sở thiên nhìn một chút vũ cương nói vị nam tử kia vị này gọi vũ hóa đình vũ tộc người tu đạo thực lực cảnh giới đã tới thần t à n g cảnh định phong vũ cương rồi nói tiếp trên mặt đất những cái kia yêu thú chính là chúng ta yêu tộc bên trong chúng chúng tộc khác yêu thú những này yêu thú là thuộc về đại quân yêu thú thành viên bọn hắn không cách nào huyên hóa thành hình người sở thiên nhìn thoáng qua linh hỏa sơn trên mặt đất cái kia từng đầu to lớn yêu thú những này yêu thú cùng hung thú khác biệt bọn chúng trong cơ thể hùng dùng càng mạnh yêu tộc huyết thống hình thể đều là vô cùng to lớn thấp nhất một đầu đều có cao mười mấy mét mà trên bầu trời chúng những người kia liền là những yêu tộc này tộc quần bên trong chúng có thể huyên hóa thành hình người người tu đạo vũ cương rồi nói tiếp sở thiên nhìn về phía những n à y yêu thú trên không tại những n à y yêu thú riêng phần mình trận doanh trên không ngự không lơ lửng hơn mười người đây đều là yêu tộc bên trong chúng các tộc có thể huyễn hóa thành hình người người tu đạo mỗi cái tộc quần đều có một vị thần tàn g cảnh người tu đạo xuất lĩnh ông lúc này linh hỏa sơn một hướng khác bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến không gian chấn động âm thanh sở thiên rời mắt nhìn lại liền gặp tại linh hỏa sơn trên mặt đất vị trí đó bên trong giờ phút này đ ỗ n g nhiên tràn ngập ra một tòa trận pháp kết giới trận pháp kết giới dâng lên hiện lấy quần bạo vô cùng lực lượng đây là yêu tộc người tu đạo sát trận sở thiên nhìn về phía sát trận kết giới bên trong chúng theo mà liền nhìn thấy nhân tộc gần trăm người bị vây ở yêu tộc cái này t o a sát trận chi bên trong chúng trừ sơn tiểu trương đinh tử quân vương tiêu ấ n hạo sở thiên tại sát trận chi bên trong chúng thấy được mấy vị này đến từ tụ long trang người trừ sơn là tụ long trang bảo an đội trưởng tiểu trương là bảo an đội thành viên đã từng tiểu trương cùng trừ sơn thay hắn đi giang bắt đưa tin bị đánh thành trọng thương trí mạng về sau từ hắn xuất thủ tự mình trị liệu trừ sơn bây giờ thực lực cảnh giới đã là ngưng khí cảnh m ư ơ i hai tầng định phong cách thần tàng cảnh trị có cách xa một bước tiểu trương là ngưng khí cảnh ba tầng đinh thử quân cùng vương tiêu cùng ân hạo ba người là đinh vương ân tam đại gia tộc thiếu chủ bọn hắn một mực sống ở tụ long trang ba người một mực đi theo trừ sơn tu luyện thực lực cảnh giới cùng tiểu trương tương đương cũng là ngưng khí cảnh tầng ba hàn thiên nhi sở thiên đang bị nhốt người nhóm bên trong chúng còn chứng kiến một đạo người quen biết ảnh hàn thiên nhi là vương tiêu biểu m g ộ i cùng hắn cũng là có qua một đoạn thời gian chạm nhau thời gian đó còn là tại hắn từ nam dương tuyệt địa bên trong chúng đi ra tại biển cả bên trong chúng t r ư n g hợp gặp được bị hải thu công kích đội tàu thời điểm hàn thiên nhi lúc ấy ngay tại hắn bên trong chúng sở thiên xuất thủ cứu hàn thiên nhi sau đó hắn mang theo hôn mê hàn thiên nhi lân cận đi doanh đ ả o giờ phút này hàn thiên nhi tràn ngập lực lượng thi triển đạo pháp ngăn cản sát trận l ệ n h thấu xương lực lượng tại nàng quanh thân còn lượn lờ lấy một thanh huyền bí giao găm giao găm phía trên hiện lên một đạo thần hồn hư ảnh cái này đạo thần hồn hư ảnh không chế lấy giao găm bảo hộ lấy hàn thiên nhi minh nhận sở thiên nhận ra lượn lờ tại hàn thiên nhi q u n thân bảo hộ hàn thiên nhi cái kia thanh g a o găm đây là hắn ban đầu ở doanh đạo lúc từ tới giết hắn doanh đạo hoàng tộc sệ nẩy tạ cậy nạ ổ t đoạt được đ ạ t được thanh này minh nhận về sau hắn đưa cho hàn thiên nhi mà minh nhận bên trên cái k i a đạo thần hồn h ư ảnh là hàn tam lạp sau khi chết thần hồn hắn đem hàn tam lạp thần hồn tan vào minh nhận trở thành hàn thiên nhi thủ hộ linh hàn thiên nhi cũng là từ lúc kia bắt đầu tại hắn chỉ điểm xuống tu đạo bây giờ hàn thiên nhi thực lực cảnh giới đã nhanh muốn vượt qua trừ sơn s ở thiên rời mắt nhìn về phía sát trận bên trong chúng những người còn lại hắn bên trong chúng ngoại trừ hơn hai mươi vị người tu đạo bên ngoài toàn bộ là chiến bộ bồi dưỡng được đến tinh anh võ giả những tinh anh này võ giả người mặc đặc trùng chiến phục tay cầm linh nguyên vũ khí lẫn nhau phối hợp với chống c ự yêu t ộ c sát trận lực lượng đáng sợ cái kia hơn hai mươi vị người tu đạo đến từ chín đại đạo viện tại những người tu đạo này bên trong chúng sở thiên còn gặp được mấy đạo thân ảnh quen thuộc phương lam v i ê m điện hàn ni đối với ba người này sở thiên có chút quen thuộc phương lam là đã từng ngũ phương cung đại đệ tử v i ê m điện là đã từng viêm tông đại đệ tử sở thiên lần thứ nhất cùng hai người này gặp mặt là lần kia tại đi singapore chỗ kia linh ngữ tộc phế tích cứu dạ ảnh lúc về sau chính là hắn đi hai đại tông môn thiết trí cựu nguyên cổ linh trận thời điểm hai người vốn chính là người tu đạo đã từng vẫn là hai đại tông môn đại đệ tử đã là tu luyện mấy trăm năm thực lực cảnh giới tự nhiên so với những người còn lại cường rất nhiều phương lam bây giờ thực lực cảnh giới đã là thần tàng cảnh mười một tầng viêm điện là thần tàng cảnh mười tầng ông giờ phút này hai người tế lấy riêng phần mình pháp bảo thi triển cường đại đạo pháp cường đại đạo pháp c h i lực ngăn cản đáng sợ sát trận c h i lực hai người liên thủ c h i lực chống c ự yêu tộc sát trận tám thành lực lượng nếu không có hai người tại đừng bảo là chiến bộ những cái kia tinh anh võ giả liền là liên trừ sơn b ọ n người giờ phút này chỉ sợ đều đã là chết tại sát trận tri bên trong chúng sợ thiên nhìn về phía hàn n h i hàn n h i là hôn huyết c lần. Lần, lần, lần, lần thứ ba thì là tại hắn thu phục ngũ phương cung về sau rời đi đổ bên trong chúng hắn xuất thủ đẩy lui muốn giết hàn ni ấn t i ệ t cuối cùng đề nghị hàn ni đi ngũ phương cung tu hành từ hàn ni bây giờ người mặc ngũ phương đạo viện trang phục đến xem hàn ni h hẳn là đã là gia nhập ngũ phương đạo viện đã là tấn thăng đến thần tàng cảnh đến sao không hổ là thần tức h thể sở thiên nhìn thấy hàn ni h hiện ra thực lực lúc cảm thấy ngoại ý muốn đồng thời vậy là khẽ gật đầu hàn ni h là hiếm thấy linh thể bây giờ hàn ni h lại gia nhập ngũ p h ư ơ n g đạo viện tu luyện có thể tại ngắn ngủi hơn bảy mươi năm bên trong chúng từ bước vào tu đạo cho tới bây giờ thần tàng cảnh cũng là tại t ỉ n h lý chi bên trong chúng nếu không chính là bôi n h ỏ hàn hiếm thấy linh thể Trước 1111, năng lực. Tại sở thiên lực. hẳn nhì nghiêng nh năng sang sở thần sắc bên trong chúng tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng phương minh làm sao bây giờ thật sự nếu không có thể thoát khốn lời nói chúng ta chỉ sợ đều sắp chết tại cái này tòa sát trận bên trong chúng viêm điện một bên thi pháp một bên ngưng trọng hướng phương lam đạo phương lam nhìn một cái bầu trời bên trong chúng vị tiêu yêu tộc người tu đạo vũ hóa đình hắn khẽ gật đầu nói cái này vũ hóa đình tự ngạo tự đại cho rằng dùng cái này tòa sát trận liền có thể chấn giết chúng ta thừa dịp hắn còn không có nghiêm túc đối đại với chúng ta thời khắc là tốt nhất phá trận thời cơ bằng không hắn một khi nghiêm túc đối đại với chúng ta chúng ta lại vô phá trận rời đi cơ hội phương minh nếu như chúng ta toàn lực phá trận lời nói vũ hóa đình tất nhiên sẽ chú ý tới chúng ta đến lúc đó hắn tự mình xuất thủ chúng ta vậy đem không có phá trận cơ hội viêm điện đạo phương lam lông mày thật sâu nhữ lại viêm điện nói không sai bọn hắn một khi phá trận tất nhiên liền sẽ khiến vũ hóa đình chú ý vũ hóa đình thế nhưng là thần tàng cảnh đỉnh phong tồn tại một khi tự mình xuất thủ bọn hắn căn bản không phải đối thủ hai vị đạo hữu chúng ta chi bên trong chúng còn có thể số người chỉ có các người các người thỏa thích phá trận chúng ta toàn lực cho các ngươi ngăn cản tranh thủ thời gian trừ sơn đạo đinh tử quân mấy người cũng là nhao nhao gật đầu bọn hắn cũng chỉ là ngưng khí cảnh người tu đạo căn bản không có đào tẩu cơ hội nếu đều là chết gì không toàn lực bạo phát tóc cho viêm điện cùng phương l a m tranh thủ p h á trận rời đi cơ hội nhân tộc người tu đạo bản thân liền thưa thớt giống phương lam cùng viêm điện dạng này đỉnh tiêm người tu đạo cái kia càng là thưa thớt đại nghĩa phía dưới bọn hắn nguyện ý bỏ mình vương tiêu giờ phút này tối bên trong chúng cho hàn thiên nhi truyền âm biểu mượn ngươi có minh nhận bên trong h à n lao thủ hộ ngươi cũng là có khả năng nhất đào tẩu người thứ nhất đợi sau pha trận về sau ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi nhất định phải còn s Biểu ca. Nghe l ờ i ngươi từng c h ị u qua sở t i ê n sinh tự mình chỉ điểm, ngươi mình còn có hắn chỉ cho phép tự tu có l u y ệ n công p h á p n g ư ơ i k h ô ni g thể l ê n như vậy, cô phụ sở tiên sinh kỳ vọng. Ta. Lúc này, hắn chết cô Lúc phụ Ta. vậy, y sở kỳ mở miệng phương sư huynh viêm sư huynh các ngươi thỏa thích phá trận đi tại các ngươi phá trận lúc ta sẽ dùng năng lực ta che giấu các ngươi phá trận vũ hóa đình hẳn là còn không cách nào tại trước tiên bên trong động phá năng lực ta đối đ ã i các ngươi phá vỡ trận pháp về sau mang theo đại gia rời đi ta đến đoạn hầu hẳn là có thể để nhiều người hơn có cơ hội mạng sống sư đệ ngươi phương lam giật này cả mình nhìn về phía hàn n hắn đã là biết hàn n h ỉ dự định hy sinh chính hắn hàn n h ỉ cười một tiếng nói đã từng nhận được sở thiên thưởng thức không chỉ có đã cứu ta một mạng còn để cho ta tiến nhập ngũ vương đạo viện tu đạo tại đạo viện bên trong chúng tu đạo cái này trong mấy chục năm ta thân thụ đạo viện cảm nhiễm minh bạch tu đạo ý nghĩa hôm nay có thể lấy một mình ta đổi nhiều người mạng sống cơ hội cũng không có bôi nhọ tu đạo ý nghĩa tuất không nói nhảm thời gian cấp bách các ngươi lập tức phá trợ nói xong hàn n h ỉ tay bên trong chúng huyền hóa quyết tấn tại hàn quyết tấn phía dưới song đồng lập tức bắt đầu biến ảo sau đó liên gặp hàn nghỉ thần thức thể kỳ huyền năng lực lập tức hiện ra đi ra loại kia khó nói lên lời thần dị gọn sóng tràn ngập tại toàn bộ sát trận chi bên trong chúng hiện tại bên ngoài mặt không thể nhận ra cảm giác trận pháp nội bộ tình huống thật lập tức phá trận hàn nghỉ khoe miệng tràn ra một vòng màu đến lên tiếng quát phương lam không tiếp tục do dự viêm minh liên hợp phá trận chư vị chuẩn bị sẵn sàng đang khi nói chuyện hắn lực lượng mánh liệt mà ra càng là đồng thời thi triển cường đại đạo pháp thân là trận bên trong chúng cường giả đỉnh cao thứ nhất viêm điện cũng là không tiếp tục bất luận cái gì c h ầ chờ tại phương lam thi pháp đồng thời hắn cũng là trong nháy mắt tuân r a phát hiện mình lực lượng thi triển đạo pháp liên hợp phá t r ậ n trừ sơn đinh tử quân hàn g thiên nhi vương tiêu ân hạo bọn người cũng là đồng thời tràn ngập ra toàn bộ lực lượng chuẩn bị sẵn sàng còn lại hơn m ộ ư ơ i vị đạo viện người tu đạo cùng một đám chiến bộ tinh anh võ giả cũng là đồng thời tràn ngập ra lực lượng cùng nắm chặt linh nguyên vũ khí chuẩn bị tại phương lam cùng viêm điện phá vỡ trận pháp lúc cồn mánh một kích trận pháp triệt để phá vỡ trận pháp cùng một thời gian bên trong cái kia lơ lửng tại thiên không bên trong chúng yêu tộc chư vị người tu đạo khí cười quan sát hướng về phía sát trợ dân tộc bảy kiến cỏ này đã kiên trì không được bao lâu đến lúc đó liền sẽ trở thành chúng ta nô lệ đám nhân tộc này sâu kiến còn nhu toan tới đây và bảo đơn giản tự tìm đ ư ờ n g chết bất quá cũng là tốt tại bảo vật còn chưa có xuất hiện trước chúng ta vừa vặn có thể thuận tay đem nô dịch xem bọn hắn tại sát trận d ẫ y r ù a tình huống rất nhanh liền không kiên trì nổi thành cho chúng ta nô lệ về sau cái này phân chia như thế nào đâu cái kia nữ thuộc về ta ta cũng chỉ muốn cái này nữ đẹp như vậy nhân tộc nữ nhân ta còn không có hưởng thụ qua ta hảo hảo hưởng thụ một chút vũ hóa đình thủ lĩnh thực lực ngươi mạnh nhất ngươi trước tuyển a yêu tộc chư vị thủ lĩnh cùng nhau nhìn về phía vũ hóa đình vũ hóa đình t r o n g coi một chút trên mặt đất sát trận trong mắt hắn sát trận chi bên trong chúng phương lam b ọ n người chính liều hết tất cả ngăn cản sát trận chi lực giờ phút này đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng không ra một lát liền sẽ bị sát trận chấn áp hai vị k i ế người mạnh nhất tộc người tu đạo thuộc về ta còn lại chính các n g ư y i phân vũ hóa đình hời hợt hờ nói cái này có chút không tốt ta chư vị yêu tộc thủ lĩnh nghe được vũ hóa đình câu nói này có chút bất mãn vũ hóa đình nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía ở đây chư vị yêu tộc thủ lĩnh nhưng mà đang lúc hắn muốn mở miỡ lúc đột nhiên、quen. trên mặt đất sát trận chuyển ra một đạo tiếng oanh minh vũ hóa đình đột nhiên nhìn lại lập tức liền nhìn thấy trước một khắc ở trong mắt hắn còn hoàn toàn không tổn hao gì di tán lấy cuồng bạo lực lượng sát trận giờ phút này vậy mà phá chuyện gì xảy ra n h â n tộc những ngày sâu k i ế n làm sao có thể phá vỡ trận pháp yêu tộc chư vị thủ lĩnh cùng nhau thất sắc thần sắc bên trong chúng hiện hiện v ẻ không thể tin được yêu nghiệt bị khinh bỉ tại sát trận bị phá một khắc này một đạo quát chói hai âm thanh vang lên theo tại không gian bên trong chúng không gian đều vì thế mà chấn động n h â n tộc những người tu đạo này lại còn có mạnh như vậy với lại hai vị kia người mạnh nhất đúng là đang thiêu đất mình b u ộ phát ra tiếp cận thần tàn g cảnh định phong thực lực chư vị yêu tộc thủ lĩnh thấy xuất hiện tại ánh mắt bên trong chúng một màn cùng nhau quá sợ hãi liền ngay cả vũ hóa đình đều là đột nhiên chấn động tại hắn ánh mắt bên trong chúng nguyên bản bản vây ở sát trận chi bên trong người tộc người tu đạo giờ phút này p h á trận về sau cùng nhau thiêu lớp mình bạo phát tóc toàn lực lực lượng hướng bọn hắn đánh tới nhất là nhìn thấy ánh mắt bên trong chúng phương l a m cùng viêm điện hiện ra thực lực lúc càng là kinh hại không thôi ở trong mắt hắn phương nam cùng viêm điện bạo phát ra cuối cùng lực lượng hiện ra đạo pháp chi lực đúng là có thể so với hắn lực lượng chỉ có tại phá trận một k h ắ c này cực tốc rời đi phương lam viêm điện trừ sơn b ọ n người mới có thể nhìn thấy bây giờ tình huống thật ở trong mắt bọn họ hạn g n g h ì vì cho bọn hắn tranh thủ đào t à u thời gian tại phá trận một sát na kia liền buộc phát hắn toàn bộ năng lực tạo nên một loại rộng rãi giả tượng lỗ thoát khí tuôn máu một thân một mình bắn về phía yêu tộc đám người Tấu trưng xong.